277 thứ 274 trường đánh giết dì Hạo Nguyệt tại Hồng Quang lọt vào trong tầm mắt sau đó, dì Hạo Nguyệt cũng cảm giác trong đầu như có đồ vật gì đang không ngừng ăn mòn trong đầu của hắn, một quả hạt giống chậm rãi nảy mầm, cuối cùng hóa thành một cái mắt quỷ, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần nuốt vào. Phép 3. Dị Hạo Nguyệt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn xem bảng ban, hắn không nghĩ tới bảng ban nguyên thần công kích đã vậy còn quá mạnh, nếu không phải là hắn đã từng đối với nguyên thần từng có nghiên cứu, chỉ sợ hắn nguyên thần rất có thể liền tại đây vừa đánh trúng, bị giáo diệt. Bàng Ban không có để ý gì Hạo Nguyệt đang suy nghĩ gì, mà là tại dùng Ra Đạo Tâm Trùng Ma sau đó lần nữa phát động công kích. Nhìn xem mười thành công lực đã đi một nửa gì Hạo Nguyệt, tiến người về lãnh đạm lắc đầu một cái, hắn biết, gì Hạo Nguyệt đã không phải là Bàng Ban đối thủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gì Hạo Nguyệt chắc chắn phải chết. Ma Vương hư ảnh trong nháy mắt hóa thành ma khí bao phủ tại Bàng Ban quanh thân, ma khí tựa như ngọn lửa màu đen, cháy lừng lừng, trung quanh hư không không ngừng vặn vẹo. Bàng Ban mi tâm lực vô hình phát ra, quanh thân ma khí trong nháy mắt hóa thành một chuôi trường thương màu đen, trường thương vừa mới xuất hiện, liền vang một tiếng, hướng về gì Hạo Nguyệt vọt tới trường thương những nơi đi qua không gian xuất hiện tí tít khẽ hở vốn là bị thiên đạo đồ cải thiện không gian cư nhiên bị bảng ban một kích này phá vỡ thấy cảnh này di hạo nguyệt hai con ngươi hơi hơi co vào nguyệt quang phổ chiếu vô tận nguyệt chi lực bộc phát ra di hạo nguyệt giống như nguyệt thần đồng dạng tại ánh trăng bao phủ xuống hóa thành một cái sáng lên bóng người vốn là chắc quyết tại di hạo nguyệt dùng ra nguyệt quang phổ chiếu sau đó vậy mà trở thành trăng tròn trăng tròn đem di hạo nguyệt bao phủ trong đó phát ra cái này ánh sáng vô lượng ngăn cản bảng ban mà khí trường thương ba tiếng nổ thật to vang lên cả tòa thành phố cũng hơi rung chuyển một chút hạ bản không vững nhân cư nhiên bị chấn nguyệt trên mặt đất. Cái ba, trăng tròn trung tâm bắt đầu hướng chung quanh dạn nước, giống như mạng nhện đồng dạng khe hở bù đắp. Cuối cùng trăng tròn một tiếng vang ròn, hóa thành hư vô, mà ma khí trường thương dư lực chưa tiêu, tiếp tục hướng về Dì Hạo Nguyệt đâm tới. Ma khí trường thương tại Dì Hạo Nguyệt trong mắt vô hạn phóng đại, cuối cùng xuyên qua Dì Hạo Nguyệt ngực, mang theo cả người hắn hướng phía dưới vọt tới. Lâu vũ đổ sụp, Dì Hạo Nguyệt bị đinh tại một chỗ phế tích kia bên trong. Thấy cảnh này nhân, không khỏi nao nao ngược lại hút một hơi khí lạnh. Địa phủ này nhân thật sự là quá bá đạo, vậy mà tại tinh thần các cửa nhà, cương ép đánh chết bọn họ lao tổ. Cái này so với đánh mặt còn muốn trong mắt nhiều. Địa phủ này chẳng lẽ là muốn cùng tinh thần các toàn diện khai chiến không thành? Đúng lúc này, hai đạo ngất trời khí thế bộc phát, sau đó hai thân ảnh từ tinh thần các chỗ sâu bay ra. Hai người cũng là trung nhân nhân, một cái thần sắc lánh cốc, một người khuôn mặt cương nghị. Hai người nhìn thấy trong phế tích không có sinh tức gì hả nguyện, thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức một cỗ nộ khí sông thẳng lên trời. Địa phủ, ta tinh thần các cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tên kia thần sắc lánh cốc trung nhân nhân, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong chốc lát bầu trời phong vân biến ảo, vô số ngôi sao tại thiên không hiện lên, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang xuống về bàng ban bọn người vẩy xuống mà đi. Tinh quang những nơi đi qua, tất cả công trình kiến trúc cũng hóa thành hư vô. Một chút tới không vội trốn chạy người, tại dưới ánh sao, toàn bộ hóa thành hư vô. Bàng ban mảy may không sợ, nguyên thần chi lực bộc phát, hóa thành một tầng bình chướng vô hình, đem bốn người bao phủ trong đó. Tinh quang cùng che chắn chạm vào nhau, không ngừng vang lên tiếng nổ. Tựa như đạn đạo đang oanh kích đồng dạng, che chắn ra không gian không ngừng vặn vẹo biến hình, thậm chí có không gian cũng bắt đầu băng liệt. Lệnh cốc nam tử chính là tinh thần các tinh tổ, tinh không dấu vết mặt trời phần thiên ngay tại tinh quang tiêu tan thời điểm, vô số hỏa cầu cũng theo đó rơi xuống hỏa cầu lên ngọn lửa hừng hực, đem không gian đều nướng bắt đầu vặn veo khiến người về hai con ngươi hí lại. trong chốc lát phá vỡ bảng bàn che chắn, phi thân mà ra, trong tay thánh kích thần thánh quét ngang mà ra. tất cả cùng thánh kích thần thánh đụng nhau hỏa cầu, toàn bộ phai mờ. tiến lượn vòng thánh kích thần thánh cùng cô hỏi thương lập tức tiến người về cơ thể nhanh chóng xoay tròn, tất cả đi tới bên người hắn hỏa cầu, toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài. veo anh, veo hỏa cầu không ngừng rơi xuống ở trong thành, trong chốc lát ánh lửa ngục trời, khói đen tràn ngập. triều đình phái chú tòa thành thị này thành chủ, vội vàng bắt đầu bổ cứu, vô số phủ thành chủ binh sĩ chênh nhau đi lại, bắt đầu cứu người, đại thần đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, loại sự tình này phải không tránh được miễn. hiện tại phủ người cùng tinh thần các đánh nhau thật tình, lấy thân phận của bọn hắn, căn bản là không cách nào khuyên can, chỉ có thể tận chính mình lớn nhất lực tới bộ tốt. bất quá địa phủ người và tinh thần các nhân đối với phía dưới thế thảm, nhìn như không thấy, sóng vương trên không trung giằng co, khí thế không ngừng bốc lên, đại chiến hết sức căng thẳng. đem hung thủ giao ra, tiến người về tay trái cô hỏi thường, tay phải thánh kích thần thánh, hư lập ở không trung, lanh lẹ nói, tinh không giấu vết thần sát phẫn nộ, địa phủ, các ngươi thật sự là quá ngông cuồng. Giết gì hạ nguyệt, còn nghĩ để chúng ta giao người, thật sự cho rằng chân vũ đại lục các ngươi địa phủ chính là vô địch sao? Lựa xích dương trên người viêm dương chi lực ngưng kết quanh thân, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hừ, của ta phủ vô địch hay không, không phải là các ngươi định đoạt, chỉ có đánh qua mới biết được. Còn có các ngươi tinh thần cắt chỉ là thứ nhất, tất cả tham dự vây quét của ta phủ người, một cái đều chạy không được. Bàng ban bước ra một bước, đi tới yến người về bên cạnh, khí thế bước lên, cùng yến người về đứng sống vai. Toàn bộ thành phố trong chốc lát bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ trong đó. Tinh không giấu vết cùng lửa xích dương mặc dù phẫn nộ, nhưng còn có một tia lý trí, bọn hắn mặc dù xem như 21 thế lực lớn, nhưng nếu như cùng Địa Phủ khai chiến lời nói, bọn hắn chắc chắn không chiếm được thượng phong, bất quá bây giờ bọn hắn cũng đâm lao phải theo lao, dì Hạ Nguyệt bị bảng ban chém giết, bọn hắn không có khả năng cứ tính như vậy. Nhưng mà yến người về cùng bảng ban như thế, tại chân vũ đại lục đã truyền ra, mặc dù bọn hắn tinh thần các tại Bắc vực, cùng yến người về cùng bảng ban giao tế rất ít, nhưng không trở ngại bọn hắn biết hai người thực lực. Nếu quả như thật đấu, bọn hắn thì chưa chắc có thể chiếm được thượng phong, hiện tại bọn hắn trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Bọn hắn đã thông chi trước đây vây quét đen này hủ gả mấy cái khác thế lực lớn, nhưng mà những người kia vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn cho là, địa phủ tìm xong hắn tinh thần các phiên phước, thì sẽ bỏ qua bọn hắn không thành. Địa phủ tắc phong, vẫn luôn rất cường thế, hiện tại phủ người, tất nhiên xuất hiện ở bắc vực, liền chắc chắn sẽ không bông tha bất cứ người nào. Thật chẳng lẽ phải dùng át chủ bài sao? Tinh không giấu vết trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu như dùng ra át chủ bài, tiến người về bọn người tất phải khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà tổn thất của bọn họ cũng sẽ rất lớn, dù sao át chủ bài không phải vô hạn, dùng một lần thiếu một lần, chỉ là giết tiến người về bọn người, bọn hắn vẫn có chút ăn thẹn thôi. Không cần phải gấp, nếu như những người kia thật sự không tới, chúng ta tại dùng cũng không muộn. Lựa Xích Dương tựa như biết tinh không giấu vết suy nghĩ trong lòng, truyền âm nói: "278 thứ 275 chương yến người về ra tay ngay tại bảng bàn đám người cùng tinh thần các nhân rằng có thời điểm, hai đạo tiếng xé gió lên. Sau đó liền thấy một cái người mặc trường bào màu lam trung niên nhân cùng một danh lão giả bay tới." Trên người hai người này khí thế cùng lửa xích Dương hai người không sai biệt lắm, đều ở đây Tiên Võ tiểu thành chi cảnh. Hai người vừa mới dừng thân hình, lão giả liền nói, "Địa phủ, các ngươi hưng sư động chúng như vậy tới ta Bắc vực náo sự, chẳng lẽ đang khi dễ ta Bắc vực không người sao?" Nhìn thấy tới hai người, lửa xích Dương cùng Tình không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Hai người này chính là Mộ Dung gia lão tổ, Mộ Dung Chiến Thiên cùng ông tổ nhà họ Lôi, Lôi lang yến người về thần sắc bất động, lãnh đạo liếc mắt nhìn Mộ Dung Chiến Thiên, "Các ngươi cũng hẳn là tính toán của ta phụ một phần tự a." Vừa vặn, "Hôm nay các ngươi liền đều lưu tại nơi này a." cung vọng lôi lăng nghe được tiếng người về mà nói lạnh rên một tiếng trong nháy mắt vô biên lôi vân bao phủ hư không sấm sét văng rội tí ti điện xà không ngừng lấp lóe trạng cảnh cực kỳ khủng bố tiếng người về trong tay cô hỏi thương trong chốc lát đâm ra lan lộn lôi vân trong chốc lát sẽ rách dương quang xuyên thấu lôi vân chiếu xa xuống cho cả tòa thành phố mang đến một tia ánh sáng sư ba tiếng người về giống như lợi kiếm nhất giống như trong nháy mắt vọt tới lôi lăng trước mặt thanh kích thần thán đông nhiên vung chạm mà ra lôi chi áo giáp lôi hệ chân khí ẩm vàng bộc phát một bộ hạ khí lôi điện tạo thành áo giáp bao phủ lôi lăng bên thân phanh ba Lôi Minh giơ cánh tay lên, ngăn lại yến người về thánh kích thần than chặn kích, trong lúc nhất thời lôi điện bắn ra bốn phía, hư không chấn động. Chim én yến tử lửa cô hỏi thương trong nháy mắt đâm ra, một đạo nóng bức hỏa hệ chân khí phụt lên mà ra, hóa thành chim én yến tử hình dạng, hướng về Lôi Lăng cuốn giết tới. Lôi Lăng mảy may không sợ, đột nhiên vung ra một quyền, tí ti ánh chớp cuốn quanh, cùng hóa thành ngọn lửa chim én yến tử chạm vào nhau, trong nháy mắt hỏa hoa bay vụt, điện xà luân vũ. Hai người giao thủ, khí thế bàn bạc, tại một lần cuối cùng trong lúc giao thủ, Lôi Lăng bị yến người về bưùi. Nhìn thấy Lôi Lăng bị đánh lui, Mộ Dung Chiến Thiên hai con ngươi khẽ hí một cái, lôi lăng thực lực, hắn vẫn rõ ràng, lôi ra công pháp đều cũng có luyện thể công hiệu, tại đánh cận chiến lúc, đồng cấp lúc sẽ rất ít rơi vào hạ phòng, nhưng là không nghĩ đến, tiến người về lại có thể tại cờ lò sợ củam bạt dưới tình huống, đem lôi lăng áp chế lại, xem ra địa phủ nhân, quả nhiên không đơn giản, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, tiến người về người mang thể chất đặc thù, thần lực đang thúc giục, gặp cường tắc cường, ban đầu ở nam vực thời điểm, tiến người về bằng vào nửa bước tiên võ, đều có thể cùng hất phong láo tổ cái kia tiên võ cường giả đại chiến, đúng chi bây giờ đạt đến tiên võ chi cảnh. Lôi lăng thần sắc căm trầm, hắn cũng không nghĩ tới đây Yến người về đã vậy còn quá mạnh, vừa rồi tại cùng Yến người về lúc giao thủ, luồng sức mạnh lớn đó, hắn căn bản là không ngăn cản được. Hai người đại chiến, chỉ ở trong nấy mắt, mọi người liền thấy Lôi lăng lui về phía sau. Tại những cái kia trong mắt người bình thường, không có cái gì danh giới phân chia, chỉ biết là Lôi lăng lui, liền đại biểu hắn không mạnh, đánh không lại Yến người về. Thấy phủ người thực lực, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng, dù sao bọn họ là bất vực nhân, đối với mình vực thế lực, vẫn có quy tru cảm. Hai người các ngươi cùng lên đi. Yến người về trái thương phải kích, Thản nhiên nói nhìn thấy yến người về cuồng vọng như thế, mộ dung chiến tiên ra tay rồi. hắn mặc dù cũng là một phương cự phách, nhưng mà đối với yến người về khiêu khích, hắn vẫn nhịn không được. bát hoang lục hợp mộ dung gia công pháp chính là một bộ cực kỳ công pháp bá đạo. trước đây mộ dung gia lão tổ chính là một vị nhân tộc trí tôn, cảnh giới gần với chân thần, mỗi lần đại chiến cũng là người chỉ huy. về sau tại một lần trong đại chiến, nộ ra bát hoang lục hợp thần công nhất phi trùng thiên, lúc công kích cực kỳ bá đạo lăng lệ. mộ dung chiến tiên khí thế cả người bỗng nhiên một phát, đem toàn bộ bầu trời khoái động phong vân biến sắc. yến người về mặt mũi bình tĩnh bên trên, cuối cùng nghiêng mặt lên. cái này mộ dung gia lão tổ quả nhiên có chút môn đạo, nhìn không khí thế này sẽ không đơn giản. Chiến 3. gầm lên giận dữ, chấn động hoàn vũ, Mộ Dung Chiến Thiên hướng về phía Yến người về, xa xa vang ra một quyền, vô biên bá đạo khí tức đánh tới, lao thẳng tới Yến người về hai gò má. Yến người về hai con ngươi híp lại, thanh kích Thần Thán vung gậy, lấy so Mộ Dung Chiến Thiên còn muốn bá đạo khí thế, chém ra. Vang ba, giữa hai người hư không rung động, vang lên đủ, đủ thanh âm. Yến bay lượn Yến người về tại ngăn lại Mộ Dung Chiến Thiên một quyền thời điểm, thân hình khẽ động, tựa như một mực bay lượn chim én đĩa tử, trong nháy mắt lấn người mà lên, kích thương bay múa vô số tàn ảnh bao phủ mộ dung chiến thiên quanh thân Mộ dung chiến thiên thân hậu nhất đạo hư ảnh dâng lên, người kia người mặc khôi giác, đầu đội kim nón trụ, tựa như một cái bách chiến tướng quân đồng dạng, bá khí thao nhiên. Tiễn người về chiến thần pháp tướng cũng trong nháy mắt ngưng kết mà ra. Mộ dung chiến thiên sau lưng hư ảnh, trong nháy mắt vung ra một quyền, đánh tan đẩy trời thương ảnh. Sau đó cùng yến người về chiến thần hư ảnh đối công một quyền. Vô ba, hai đạo pháp tướng chiến đấu, giống như cự nhân tại chiến đấu đồng dạng, toàn bộ bầu trời đều bị thân ảnh của hai người chặn đập. Tiễn phục còn ngay tại hai đạo pháp tướng đại chiến trí chi lúc. Tiến người về đột nhiên xông ra, cô hỏi thương trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Chiến Thiên ngực đâm tới. Mộ Dung Chiến Thiên một quyền vung ra, cùng cô hỏi thương chạm vào nhau. Tiến người về vừa chạm liền tách ra, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau, nhưng vào lúc này, tiến người về thân ảnh đột nhiên quay người, lần nữa hướng về Mộ Dung Chiến Thiên phóng đi. Mộ Dung Chiến Thiên thần sắc không thay đổi, lần nữa vung ra một quyền. Phanh ba. Quyền kích chạm vào nhau, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Tiến xuyên thẳng qua đúng lúc này, tiến người về hai con ngươi bỗng nhiên tinh quang bộc phát, thành kích thần thánh cùng cô hỏi thương nâng cao, cơ thể cực tốc chuyển động, một đạo bão kim loại tạo thành. Cái gì? nhìn thấy Yến người về đột nhiên cử động, Mộ Dung Chiến Thiên thần sắc biến đổi, Yến người về công kích rất có thiết cấu, hắn vốn cho rằng Yến người về công kích là cùng hắn đồng dạng, cứng đuôi cứng, nhưng mà Yến người về biểu hiện bây giờ, phân biệt chính là vừa bên trong có nhu, biến hóa đa đoan. Nhưng Mộ Dung Chiến Thiên cũng không tỏ ra yếu kém, bàn tay hư nắm, một thanh trường đao ngưng kết hình thành, hai tay nắm chuôi, đống nhiên chém vào mà ra. Vành ba, trường đao chém vào bão kim loại phía trên, vô biên uy thế ẩm vàng bắn ra, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tản ra. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, người quan chiến cũng nhìn nhiệt huyết dân chào, Mộ Dung gia tại nằm trong tộc thuật về đứng đầu thế lực có thể nói mạnh nhất nhất tộc cái này yến người về có thể ở đồng cấp bên trong cùng mộ dung gia lão tổ đại chiến đến loại trình độ này cũng có thể chứng minh yến người về cũng tuyệt đối là cứng dã mà đúng lúc này bên ngoài thành một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới nơi này xe ngựa trang sức cực điểm xa hoa chung quanh xe ngựa mấy đạo nhân ảnh hộ vệ thẩm lãng xốc lên cửa sổ xe rìem nhìn xem không trung đại chiến khoe miệng khép quang hắn tại yến người về bọn người tìm tinh thần cắt phiền toái thời điểm liền đã hướng về ở đây chạy đến hắn biết lần này tinh thần cắt nếu như không lấy ra át chủ bài chỉ sợ cũng muốn bị địa phủ săn bằng bất quá nhường hắn không nghĩ tới Mộ Dung ra cùng Lôi ra, vậy mà xuất hiện. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bàng ban thực lực tuyệt đối không giống như Yến người về yếu. 279 thứ 276 trăm chương thiên cơ các chuyển thừa Yến người về thân phú thần lực đang thúc giục chiến đấu càng đánh càng mạnh. Mặc dù Mộ Dung chiến thiên thực lực rất mạnh, nhưng là vẫn dần dần bị Yến người về áp chế ở Hạ Phong. Yến Song Phi bông nhiên Yến người về đột nhiên hóa thành hai thân ảnh, một thân ảnh cầm trong tay cô họa thường một thân ảnh khác cầm trong tay thánh kích thần thánh, chia làm hai cái phương hướng hướng về Mộ Dung chiến thiên giáp công mà đi. Yến người về ra tay thật nhanh, liền Mộ Dung chiến thiên cũng không có phản ứng lại nhưng mộ dung chiến thiên cũng không phải hạ người qua loa trong tay chân khí ngưng tụ trưởng đao trong nháy mắt chém vào mà ra một đạo ngất trời tia sáng sáng lên khí thế như núi cao biển rộng cùng yến người về yến song phi đụng vào nhau van Và ba một đạo kinh thiên tiếng vang trong chốc lát vang vọng ở chân trời sau đó liền thấy mộ dung chiến thiên pháp tướng ngầm van pha thoái mà mộ dung chiến thiên cũng đổ bay ra ngoài dừng thân ảnh mộ dung chiến thiên trà sát mép một cái thiên huyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem yến người về địa phủ này diêm la vương rất mạnh lôi lang gật gật đầu mộ dung huynh nói không sai cái này diêm la vương giống như chính là vì chiến đấu mà sống mặc kệ mạnh hơn hắn bao nhiêu, lúc chiến đấu đều sẽ bị hắn ngược lại. Mộ Dung Chiến Thiên, Thâm Dĩ Vi Nhân Đạo, ân, quả thật có chút tà dị, bất quá, chuyện ngày hôm nay chúng ta nhất định phải quản, nhất định phải đem địa phủ áp chế lại, bằng không chúng ta đều có nguy hiểm. Ai, chẳng thể trách Sở ra Lão Gia Hoa kia, chết sống không chịu tham gia tính toán địa phủ chuyện đâu? Nguyên Lai like hắn biết địa phủ nhân, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời của hai người chỉ là tại thời gian ngắn ngủi hoàn thành, mà bọn hắn trong miệng ông tổ nhà họ Sở chính là cùng trời máy móc đứng tại trong thành một chỗ ngốc nghếch chỗ, xem náo nhiệt nam tử trung niên. Thiên Cơ Minh. Còn tốt trước đây ngươi ngăn trở ta cùng bọn hắn tính toán địa phủ, vàng không, lần này chỉ sợ ta sợ ra cũng tốt không được đi. Ông tổ nhà họ sở nhìn lên bầu trời bên trong, tiến người về chờ địa phủ nhân. Thần sắc nghiêm túc nói. Mộ Dung Chiến Thiên thực lực, hắn vẫn biết đến, Bát Hoang Lục hợp thần công, vốn chính là vì chiến đấu mà thành công pháp. Trước kia Mộ Dung gia tiên tổ, vàng vào này công, thế nhưng là huy chấn một thời đại. Mặc dù khi đó nhân kiệt đều bị mấy vị tia chân thần tia sáng che giấu, nhưng mà Mộ Dung gia tiên tổ vẫn là cực kỳ trói mắt. Thân là nhân vật lãnh tụ trí tôn, một hồi lớn chiến dịch cơ bản đều là Mộ Dung gia tiên tổ đang chỉ huy, nguyễn nhân tộc tín ngưỡng. Sang chế chấn kinh Hoàn Vũ bắt Hoang Lục hợp thần công, chính xác kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, lúc này hiến người về biểu hiện, càng thêm loá mắt, lại đem tu luyện Bát Hoang Lục hợp thần công mộ dung chiến thiên áp chế, cái này hiến người về sẽ có bao nhiêu mạnh. Thiên Cơ Tử nghe được ông tổ nhà họ Sở mà nói, lúc đầu, không phải ta ngăn cản ngươi, mà là thiên ý. Trước đây Nam vực lúc, ta liền từng đoán qua, nhưng mà thiên cơ vô cùng mơ hồ, về sau ta cảm giác sự tình không đúng, liền đi đi về phía Nam vực ngăn trợ Diệp huynh tứ tự tông, về sau quả không phải vậy, Nam vực phát sinh kỳ biến, chính đạo tử thương thảm trọng, nhưng mà để cho ta bất ngờ là, địa phủ vậy mà dựa vào sức lực một người phá vỡ không cùm hơn nữa còn nhường Vĩnh Sinh Điện ăn phải cái lô vốn nghe được Thiên Cơ chết lời nói ông tổ nhà họ Sở đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Thiên Cơ Minh cái này Vĩnh Sinh Điện đến cùng lai lịch ra sao ta ở trong tộc chỉ tìm được bọn họ là Thái cổ thì kỳ lưu truyền xuống thế lực còn dư lại hoàn toàn không biết gì cả Thiên Cơ Tử nghe được ông tổ nhà họ Sở tra hỏi trầm mặt lại ngay tại ông tổ nhà họ Sở cho là Thiên Cơ Tử sẽ không nói lúc nào Thiên Cơ Tử nói chuyện Vĩnh Sinh Điện cụ thể sáng tạo thời gian đã không thể nghiên cứu nhưng mà ta Thiên Khi các lại biết Vĩnh Sinh Điện là một vị tên là Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn sáng tạo vị này Diệt Thế Cực Đạo Thiên Tôn không có người thấy thái cổ thì từng có truyền ngôn cái này diệt thế cực đạo thiên tôn đã phi thăng tiên giới vũ hóa thành tiên sau đó vĩnh sinh điện đều sẽ có một vị thiên tôn trở thành vĩnh sinh bốn điện chi chủ bất quá những người kia chỉ có thể được xưng là thiên tôn lại không thể gọi diệt thế cực đạo thiên tôn thế giới này thật sự có người có thể phi thăng sao ông tổ nhà họ sở nghi ngờ hỏi hắn nghe được thiên cơ tử nói cái kia diệt thế cực đạo thiên tôn vậy mà có thể phi thăng hắn không thể nào tin được dù sao hắn sở ra cũng là thái cổ chuyển thừa xuống nếu có người phi thăng thành công bọn hắn sở ra không có khả năng không có đôi câu vài lời lưu lại mặc dù bọn hắn 21 thế lực lớn, ngoại trừ Thiên Long chùa, những người khác tại Thái Cổ thì kỳ chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ, nhưng mà nếu có người phi thăng, chuyện lớn như vậy, bọn hắn sở ra không có khả năng không biết ra Thiên Cơ Tử lắc đầu, đạo loại vấn đề này không phải ta có thể biết, bất quá đã có chuyện luôn, vậy đã nói rõ chuyện này tám chín phần 10 thật sự. thế nhưng là Thái Cổ thì kỳ người mạnh nhất không phải yêu tôn sao? nếu như nhân tộc có cái chủng này cương giả, chẳng phải là tùy tiện động động ngón tay, chẳng phải diệt yêu tộc? đây chính là thiên đạo luân hồi, có một số việc không phải chúng ta có thể biết, coi như Thái Cổ thì Nhân tộc không có những cái kia chân thần trợ giúp, tại nhân loại chúng ta diệt vong lúc cũng sẽ có người khác đứng ra. Thiên Cơ Tử cao thâm mặt chắc nói, ông tổ nhà họ sợ chưa từng hoài nghi Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử mặc dù thần bí, nhưng mà hắn biết, nếu như nếu bản về viễn cổ thần bí, e rằng toàn bộ chân vũ đại lục cũng không có người có thể so sánh được Thiên Kì các. Vậy nếu là nói như vậy, Vĩnh Sinh Điện thực lực chẳng phải là rất khủng bố? Ông tổ nhà họ sợ thần sắc lo lắng nói, Thiên Tôn bị trời chu kiếm tôn phong khấn chuyện hắn là biết đến, hắn cũng biết Thiên Tôn không được bao lâu thời gian liền ra tới, đến lúc đó bọn hắn những thế lực này nhất định sẽ có phiền phức cũng chưa chắc, địa phủ này thần bí khó lường, chính là ta thiên không ki các điều tra không ra dấu vết để lại, nếu như nói, thế gian này có thể đối kháng vĩnh sinh điện, e rằng không phải địa phủ này không ai có thể hơn. Thiên cơ tử trong hai con người, thoáng qua một tia tinh quang. Mặc dù, thiên cơ tử nói lời, nhưng ông tổ nhà họ Sở nhất lên tâm, buông xuống một điểm, nhưng vẫn là có chút lo nghĩ, thiên cơ minh, vĩnh sinh điện tiên tôn, thật là chân cần sao? Đây mới là ông tổ nhà họ Sở lo lắng chỗ, nếu như chính là một cái bình thường phá toái cường giả, bọn hắn những thứ này 21 thế lực lớn, thật đúng là không sợ bởi vì bọn hắn có át chủ bài có thể đối kháng bể tan cảnh cường giả, nhưng mà chân thần cường giả lại không được, dù sao chính là bọn họ ti tổ, cũng không có đạt đến một bước kia. Một mực tự tin vô cùng thiên cơ tử, nghe được ông tổ nhà họ Sở mà nói, trên mặt cuối cùng động dung, thiên tôn là chân thần, hơn nữa, Vĩnh Sinh Điện còn không chỉ một cái chân thần. Cái gì? Theo thiên cơ tử thoại âm rơi xuống, chính là lấy ông tổ nhà họ Sở tâm cảnh, có chút không chịu nổi. Thiên Cơ huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này Vĩnh Sinh Điện làm sao có thể còn có chân thần? Loại sự tình này, ai cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao chân thần không phải rau cải trắng, chính là phá toái cung giả tại Thái cổ kỳ kỳ một thế lực cũng chỉ có như vậy một cái, hơn nữa còn là sáng lập ra môn phái tổ sư. Giống như bọn hắn sở ra thiên tổ, thiên tổ cũng chỉ là một cái bình thường phá toái cảnh. Thiên cơ tử không nói gì, hắn biết, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, Vĩnh Sinh Điện sẽ có loại này thực lực khủng bố, nhưng mà loại sự tình này nhất định phải tin tưởng, bởi vì bọn hắn thiên ki cắt chính là nhận được Thái cổ Thiên Cơ môn truyền thừa thế lực, Thiên Cơ môn thượng cổ môn phái thần bí nhất, trong môn đệ tử cực kỳ thưa thớt, mỗi đời cũng là đơn truyền. Dù sao Thiên Cơ môn thôi diễn chi đạo, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, dẫn đến cực kỳ khó mà sinh tồn. Tới thời kỳ thượng cổ, Thiên Cơ môn cơ bản đã đoạn tuyệt, nhưng mà Thiên Ki các đời thứ nhất Thiên Cơ tử, một lần tỉnh cờ phát hiện Thiên Cơ môn truyền thừa, mới gây dựng Thiên Ki cát, mà một chút thượng cổ tân bí, cũng là từ Thiên Cơ môn trong truyền thừa lấy được. 280 thứ 277 chương tinh thần các cát chủ bài ngay tại, Thiên Cơ tử cùng ông tổ nhà họ Sở nói chuyện thời điểm, yến người về bên kia đã dương cùng bạc kiếm. Địa phủ, các ngươi người cũng giết, còn nghĩ như thế nào?" Mộ Dung Chiến Thiên nữ mày nói, đang cùng yến người về giao thủ qua sau đó. Mộ Dung Chiến Thiên liền biết, chỉ bằng bọn hắn mấy người kia thực lực, căn bản là đánh không lại yến người về bọn người, chỉ có thể lùi một bước. Nhưng Mộ Dung Chiến Thiên lùi bước, lại làm cho tinh vô ngấn cùng viêm xích dương biến sắc. Bây giờ chết nhưng là bọn họ tinh thần các nhân, hơn nữa còn là huynh đệ bọn họ một tròng. Nếu như bọn hắn tại lùi bước, người trong thiên hạ kia không thể chế nhạo chết bọn hắn tinh thần các ga thân là 21 thế lực lớn, tinh thần các làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Yến người về lãnh đạm liếc mắt nhìn, Mộ Dung Chiến Thiên, đem hung thủ giao ra, chúng ta bây giờ liền đuổi lui. Cái gì? Nghe được tiến người về mà nói, mộ dung chiến tiên đám người thần sắc giận dữ, địa phủ này nhân, thực sự quá không biết đạo tốt xấu, bọn hắn cũng đã giết người, lại còn muốn được tiến thêm thước. Tiến người về bọn người quả thật có chút ưu việt quá mức, nhưng mà đây đều là thẩm lãng phân phó, không làm như vậy mà nói, về sau nói không chừng còn sẽ có người âm thầm giở trò, tính toán địa phủ nhân, thậm chí lại so với lần này càng nghiêm trọng hơn. Mà thẩm lãng lần này liền muốn nhường những thế lực kia biết, dám động địa phủ, liền muốn làm tốt gấp 10 thường lại chuẩn bị. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết đau, biết đau, lần sau tại giám tính toán địa phủ, để bọn hắn không tự chủ được nghĩ tới đây lần giáo huấn kinh người quá đáng. Thinh Vô Ngấn đột nhiên gầm thét một tiếng. Vô Biên Tinh Thần Chi Lực bộc phát, trong nháy mắt tinh quang rải xuống, hướng về yến người về bọn người bao phủ tới. Bàng Ban cười lạnh một tiếng, Nguyên Thần Chi Lực tản ra, một đạo sóng gợn vô hình, đem tất cả tinh thần chi lực dạo sát. Viêm Dương như lửa một cái khổng lồ hỏa cầu trong chốc lát xuất hiện ở trên không, hướng về Bàng Ban rơi lập xuống. Mà Liên tại Bàng Ban cùng Tinh Vô Ngấn cùng Viêm Sích Dương đại chiến trí chi lúc, Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi Lăng cũng ra tay rồi. Bây giờ song phương ai cũng không chịu lùi bước, chỉ có thể một trận chiến đến cùng, đến nỗi cuối cùng ai trước tiên bại lui, chỉ có thể nhìn thủ đoạn của chính mình. 9 thiếu chủ, cái này tinh thần cát khẳng định có lá bài tẩy của mình. nếu như làm lớn lên mà nói, e rằng chỉ dựa vào diêm la vương cùng tần quảng vương bọn hắn không chắc chắn có thể ngăn trở a. kiếm thánh liếc bầu trời một cái chiến đấu, nếu mày nói, nếu như chỉ là một số người mà nói, kiếm thánh còn không phải quá lo lắng. nhưng mà ở đây dù sao cũng là tinh thần cát toàn bộ, làm lớn chuyện mà nói, tinh thần cát nhất định sẽ lấy ra lá bài tẩy của mình, đến lúc đó mới là khó giải quyết thời điểm. thiếu chủ, nếu không thì ta đem quỷ đế bọn hắn gọi tới. thẩm lãng khoe miệng khẽ quang, tự tin nói, yên tâm đi, một cái tinh thần cát. Ta còn không để trong mắt, nam vực bên kia không thể rời đi bọn hắn, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ đối với huyết ma tông cùng không thi tông đồng thủ, nếu như bởi vì tới đây bỏ lỡ cơ hội tốt, vậy chúng ta kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Kiếm Thánh không nói gì nữa, tất nhiên thiếu chủ nói như vậy, liền khẳng định có mình đối sách. Lúc này hiến người về, uy phong lâm lâm, một người độc đấu lôi lăng cùng mộ dung chiến thiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trái thương phải kích, liền xem như lôi lăng hai người, hai mặt giáp công, đều mảy may không làm gì được hiến người về. Quân trấn tinh hà, bá khí ngập trời, mộ dung chiến thiên toàn thân tản ra một cỗ, bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn khí tức. Bá đạo một quyền, hung hãn hướng về cùng lôi lăng đại chiến yến người về đánh tới. Lôi lăng đã sớm thấy được mộ dung chiến tiên công kích, cho nên toàn lực bộc phát, cuốn lấy yến người về, không để hắn tranh né. Yến người về cũng cảm nhận được sau lưng công kích một kích, hai con người thoáng qua một tia tinh quang. Ngay tại duy ngã độc tôn một quyền, muốn đánh trúng yến người về thời điểm, yến người về đột nhiên phóng lên trời, yến bay lượn một kích này mạnh phi thường, khí thế chen ép lôi lăng cùng mộ dung chiến tiên cơ thể cũng bắt đầu từ không trung hướng phía dưới rơi đi. Vô ba. Trong chớp mắt, yến người về cực tốc thân hình cùng mộ dung chiến tiên một quyền chạm vào nhau cùng một chỗ. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Ba người nho nhau, nhau bay ngược ra ngoài. Mặc dù Yến người về có thần lực đang thúc dục, nhưng mà Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi lăng cũng là lao tổ cấp, muốn đoạn thời gian phân ra thắng bại, vẫn là rất khó khăn. Bất quá Yến người về chiêu này Yến bay lượng, không hổ là trước kia liền sáu hỏa tròn sao Thương Long đều không tiếp nội chiêu thức. Lần này Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi lăng hai người mới miễn cưỡng đem chiêu này đoạt lấy, nhưng trong thân thể cũng bị công kích lực phản chấn, chấn chân khí trong cơ thể tán loạn. Yến người về không cho hai người cơ hội thở dốc, hai người mặc dù thực lực không thua hắn, nhưng mà thể chất nhưng phải kém rất nhiều. Dù sao không phải là mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng hưu thần thể. Phanh ba lôi lăng trong lòng đội vàng nhấc tay cất cản mặc dù có lôi chi khôi giáp phòng hộ nhưng mà lôi lăng vẫn là bị đánh bay ra ngoài một tiếng tiếngầm vang nện vào phía dưới trong lòng đất mà mộ dung chiến thiên cũng không hảo đi nơi nào theo sát phía sau ngã xuống xuống bước lôi lăng theo gót ngay tại yến người về bên kia kết thúc đại chiến chi lúc bảng ban bên này đại chiến cũng tiến nhập gây cấn chỉ thấy bảng ban vừa dùng nguyên thần chi lực phòng ngự tinh vô ngấn cùng viêm xích dương công kích một bên điều động trung quanh nguyên khí hướng hai người đánh trả viêm dương rơi xuống đất tựa như trên trời thái dương rớt xuống đồng dạng một cái hỏa cầu thiêu đốt không khí đều vặn bẹo đứng lên giống như hỏa lô nướng để cho người ta khô nóng khó nhịn. Bàng Ban vẻ mặt nghiêm túc, trên thân U Minh ngự Thần Bảo không gió mà bay, một đạo cực kỳ khí tức tà ác dâng lên, tựa như Ma Vương đang thức tỉnh đồng dạng. Ngự Hồn lần này bàng Ban nguyên thần chi lực, cư nhiên bị U Minh bị sợ cho gia trì, tán phát nguyên thần công kích càng thêm cường đại. Và anh ba, Tinh Vô Ngấn cùng viêm xích dương trong đầu, một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như rời sông lấp biển đồng dạng. thức Hải một hồi cuộn cuộn. Phúc hai người đang lúc mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, vậy mà lẫn nhau hướng đối phương công một quyền, một ngụm huyết tiễn phun ra, hai người nho nhau hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Dùng qua một chiêu này sau đó. Bàng Ban sau mặt nạ thần sắc hơi tái nhợt rồi một lần. Tiến người về đi tới Bàng Ban bên cạnh, tao mày nói, không có sao chứ? Bàng Ban lắc đầu một cái, không có việc gì, chính là nguyên thần tiêu hao quá độ, một lần khống chế hai cái tiên võ cảnh cường giả, có chút khó khăn. Tiến người về cùng Bàng Ban tại một đánh hai dưới tình huống, còn có thể chiến thắng, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi trơ mắt cứng lưỡi, địa phủ này nhân thật sự là quá mạnh mẽ, à bất quá mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, mặt đất đột nhiên nổ tung, sau đó liền gặp được tinh vương ấn đỡ viêm xích dương từ trong bay ra, thần sắc âm trầm nhìn trầm trầm Bàng Ban bọn người. Địa phủ, ta tinh thần cát cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Lần này địa phủ thật sự là quá mức, không chỉ đánh đến tận cửa, còn đánh chết bọn hắn một vị lão tổ, nếu đổi lại là ai, cũng nhịn không được. Ông, một đạo ngất trời ánh sáng dâng lên, liền mây mù đều bị tách ra, bị trời chu kiếm trận phong khốn tại thiên ngoại chiến trường thiên tôn, cũng nhìn thấy cái này tia ánh sáng. Có ý tứ. Thiên tôn mơ hồ khuôn mặt, một hồi vân bèo, theo hậu nhất đạo âm thanh chậm rãi truyền ra. 281 thứ 278 chương vui quá hóa buồn bà canh mộ dung chiến thiên cùng lôi lăng, cũng náo nhao, nhao từ trong lòng đất bay ra, khi bọn hắn nhìn thấy tinh vông ngấn vật trong tay lúc, thần sắc không khỏi biến đổi. Tinh thần lệnh hai người trong đầu đồng thời thoáng qua một cái tên. Tinh thần lệnh chính là bên trên cổ chi thì tinh thần các tiên tổ dùng thiên thạch vũ trụ tạo thành. Thiên thạch vũ trụ là một loại vô cùng thần kỳ tảng đá, có thể ngăn cản nguyên thần tiêu tan. Thiên thạch vũ trụ làm thành tinh thần khiến cho phía sau, tại tinh thần các ngôi đời tiên tổ tọa hóa phía trước, cũng sẽ ở trong đó lưu lại một tiên nguyên thần. Mặc dù cái kia tia nguyên thần không có toàn thịnh thời kỳ trăm phần trăm thực lực, nhưng là không kém bao nhiêu. Mà lần này, Tinh Vô Ngẩn lấy ra tinh thần lệnh, chính là vì thả ra tổ tiên cái tia tia nguyên thần tới đánh giết địa phủ nhân. Địa phủ thật sự là quá mức. Bọn hắn tinh thần các lần này có thể nói là mất hết mặt mũi, mặt, nếu như lần này có thể đem địa phủ nhân đánh giết ở đây, bọn hắn còn có thể vãn hồi một tia mặt mũi, đến nỗi địa phủ có thể hay không tại phái cao thủ tới, vậy thì không ở trong phạm vi suy tính. Theo, tia sáng đại phóng, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ Bắc vực. 6. Một sát na này, toàn bộ chân vũ đại lục tất cả chỗ đều có người từ từ mở mắt, có người thì khô mục lão giả, có người đầu đội mũ miệng, tựa như cực kỳ cổ xưa đế vương đồng dạng, còn có người là đạo sĩ, có người thì hòa thượng. Những người này không hề động, chỉ là hơi cảm ứng một lúc sau, lại chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chỉ có một danh hòa thượng, chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng phật hiệu. Sáu. Thầm Lãng không biết đại lục ở bên trên chuyện phát sinh, thế nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tinh thần các bầu trời. Lúc này nơi đó đã xuất hiện một đạo thân hình, đạo kia thân hình, khí thế như núi cao biển rộng, cho người ta vô tận cảm giác uy áp. Người kia chắp tay đứng ở hư không, khuôn mặt cương nghị, dáng người kiên cường, người mặc hội họa lấy bức tranh cấp vì sao trường bảo màu tím. Nhìn xem người này, tinh vông ngấn cùng Lược xích Dương còn có một số tinh thần các hư cảnh cỡ giả, nhao nhao thần sắc sùng bái nhìn về phía cái kia danh nam tử. Tham kiến, thần tổ bao quát tinh vương ngấn cùng lửa xích dương ở bên trong tất cả tinh thần các nhân cùng nhau tôn kính thi lễ nói cái kia danh nam tử không có lên tiếng mà là một cỗ tinh thần lực từ hắn mi tâm tảng ra hướng về toàn bộ đại lục kéo dài mà đi trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trung nguyên chi địa liền bị hắn tra xét một lần những cái kia vừa rồi từng có người mở mắt chỗ, nguyên thần của hắn chỉ là dừng một chút sau đó liền tiếp tục hướng về phía trước quét tới tại hắn nguyên thần đi tới nam vực thời điểm phật nghiệp song thân như có nhận thấy trong chốc lát hai người thân hình trung địa đạo tiên nguyên thần chi lực đã qua không có dừng lại tiếp tục phúc phát tán phương xa thế nào xếp bằng ngồi dưới đất huyền thiên tà đế mở to mắt, nhíu mày vẫn đạo, không si cực nghiệp chậm rãi nói, có cường giả xuất thế, đang dùng nguyên thần xem xét chân vũ đại lục. Ân, huyền thiên tà đế lông mày nhíu lại, hắn biết thiên si cực nghiệp nói tới cường giả, hẳn là tiên võ chi lên phá thoái cảnh, đến nỗi tiên võ cảnh võ giả, ở tại bọn hắn trước mặt còn chưa đủ tư cách. đồng cấp bên trong có thể bị huyền thiên tà đế cùng phật nghiệp song thân trọng xem, cũng chính là vĩnh sinh điện mấy vị điện chủ, còn có thiên long chúa duy khoảng không, duy khoảng không cho tới nay liền không có xuất thủ qua, bất quá chỉ là ban đầu ở nam vực, duy khoảng không triển lộ bát bộ thiên long thân, liền đã chấn kinh thế nhân biết là cái nào cường giả sao?" Huyền Tiên Tà Đế vấn đạo. "Ta vừa rồi cùng thích hỏa hợp thể lúc, kiểm tra một hồi, tựa như là Bắc vực. Không si cực nghiệp đạo." "Bắc vực? Đế quân, bây giờ đang ở Bắc vực a?" Huyền Tiên Tà Đế nhíu mày nghĩ nó nói. Nghe được Huyền Tiên Tà Đế mà nói, Không si cực nghiệp ngưng thanh đạo, "Ta đi qua một chuyến, ta theo thích hỏa hợp thể, có thể sẽ mở cái thế giới này không, gian, đi thẳng đến Bắc vực." Đế quân không có truyền đến tin tức, chúng ta liền không cần phải gấp, mấy ngày nay, sáu tà ma gây tối bụi, nếu như chúng ta rời đi, bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó cũng không tốt giao phó. Huyền Thiên Tà để ngăn lại Phật nghiệp song thân đạo 6. ngay tại tinh thần các Tiên tổ Nguyên Thần đảo qua Đại Lục sau đó vậy mà hướng lên trời ngoại chiến trạng quyet tới khi hắn Nguyên Thần Chi lực đi tới trời Chu Kiếm trận lúc trước Thiên Tôn Thản như nói Tiểu Bối nếu không muốn chết liền cút cho ta quần của chín vô biên tiếng gầm vang vọng tại tinh thần các Tiên tổ Nguyên Thần Chi bên trong trong chốc lát Nguyên Thần Chi lực tiêu tan về tới trong đầu của hắn tinh thần các Tiên tổ mặc dù chỉ là một Tia Nguyên Thần ngưng tụ cơ thể nhưng mọi người vẫn là thấy được sắc mặt của hắn thoáng qua một Tia tái nhợt đám người tất cả đều không hiểu đâu. Không biết cái này tinh thần các tiên tổ làm sao lại đột nhiên không ở trạng thái, mới vừa rồi còn ủy phong lấm lấm đâu. Thật là khủng khiếp, chỉ sợ sẽ là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải người này mới chiêu địch. Tinh thần các tiên tổ nhịn không được một trận hoảng sợ, thân là phá toái cưng giả, hắn tại đối mặt đạo kia thân hình lúc vẫn là không nhịn được, cảm thấy mình là biết bao nhỏ yếu. Bất quá lại nghĩ tới người kia bị phong khốn tại trong kiếm trận, nhấc lên tâm bị hắn buông xuống. Thu hồi suy nghĩ, thần phong thản nhiên nói, gọi ta đi ra. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Thần Phong phóng ra nguyên thần chi lực xem xét chân vũ đại lục cũng chỉ là trong nháy mắt, cho nên Tinh Vô Ngần mấy người cũng không đợi thời gian bao lâu. "Thần tổ, là chúng ta vô năng, bị cừu nhân tìm tới cửa, chúng ta chiến chi bất quá, dưới vạn bất đắc dĩ, mới tỉnh lại thần tổ." Tinh Vô Ngần túi đầu xấu hổ nói, "Còn xin thần tổ, giúp chúng ta đánh giết địch tới đánh." Lựa xích Dương chờ còn lại tinh thần các nhân, nhao nhao cùng hô lên. Nhìn thấy Tinh Vô Ngần đám người bộ dáng, Thần Phong thần sắc âm trầm xuống, hắn không phải vì người khác đánh đến tận cửa mà phẫn nộ, mà là vì Tinh Vô Ngần dáng người vô năng mà phẫn nộ. Hắn là thượng cổ chính ma đại chiến thời kỳ nhân vật, không phải tinh thần các đời thứ nhất tiết tổ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém. Tại thượng cổ phía trước, tinh thần các mặc dù không thể nói là là mạnh nhất thế lực, nhưng mà cũng không yếu đến để cho người ta khi dễ đến cửa nhà trình độ. Thậm chí tinh thần các có thể đứng hàng 21 một trong những đại thế lực, tại bánh xe lịch sử phía dưới, dễ rùa còn sống sót, liền nói rõ tinh thần các tuyệt đối không đơn giản. Nhưng chính là dạng này, cư nhiên bị người khác đánh đến tận cửa, thậm chí đem át chủ bài đều dùng, cái này tinh thần các phải suy bại tới trình độ nào? Chẳng lẽ là Thiên Long Chúa? Vẫn là Tà Linh Bạch Liên hai giáo? Ba cái tên này tại thần phong trong đầu chợt lóe lên lập tức thần phong hướng yến người về cùng mộ dung chiến tiên bọn người nhìn lại là các ngươi tới tiến đánh ta tinh thần các. chán sống rồi nghe được thần phong mà nói mộ dung chiến tiên cùng lôi lăng liền vội vàng giải thích thần tiên bối ta là mộ dung gia ta là lôi gia chúng ta là tới trợ giúp tinh thần các. nghe được mộ dung chiến tiên cùng lôi lăng mà nói thần phong liếc mắt nhìn tinh vô ngấn bọn người nhìn thấy bọn hắn gật đầu thần phong không có ở lý tới mộ dung chiến tiên hai người lấy hắn alpha toái cảnh người thật mạnh thân phận, đối với Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi Lăng hai cái tiểu bối, căn bản cũng không thèm một chú ý, coi như hai người thân phận không tầm thường, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi Lăng không có chút nào bất mãn, ngược lại thần sắc cung kính nhìn xem Thần Phong. 282 thứ 279 chương đào cuồng kiếm ngu ngốc 4 canh tờ S, khen thưởng tăng thêm 31 năm không rất rõ ràng, Mộ Dung Chiến Thiên cùng Lôi Lăng là tới trợ giúp Tinh Thần Các, cái kia Diêm La Vương bọn người chính là tiến đánh Tinh Thần Các. Ông ba, Thần Phong nguyên thần chi lực tán ra đã qua yến người về bọn người quân thân, nhưng mà nguyên thần của hắn chi lực mảy may nhìn không thấu yến người về bọn người sau mặt nạ dung mạo, nguyên thần chi lực, cư nhiên bị yến người về đám người mặt nạ bắn ra. Nhìn xem yến người về đám người mặt nạ, thần phong trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, hắn chính là thượng cổ trước đây nhân vật, khi đó căn bản cũng không có cái gì phủ, bây giờ đột nhiên thấy phủ, hắn hứng thú. Người khác nhìn không ra địa phủ sáo trang bất phàm, nhưng hắn vẫn đã nhìn ra. Thông qua mới vừa thăm dò, hắn biết, những người này mặt nạ hẳn là có phòng ngự nguyên thần công kích hiệu dụng, mà cái kia thân hắc kim hoa phủ, bên trên treo địa ngục các quỷ chờ quỷ dị đồ án quần áo. Hẳn là có một ít phòng ngự vật lý công kích chi dụng. Biết tình huống sau đó, Thần Phong nhàn nhạt vấn đạo, các ngươi là người nào? Thần Phong mặc dù tự ngạo, nhưng không ngốc biết, tất nhiên những người này biết tinh thần các là 21 thế lực lớn, còn dám đánh đến tận cửa, liền tuyệt đối có nhằm vào bọn họ những thứ này thế lực lớn lá bài tẩy chuẩn bị. Tiến người về đối mặt Thần Phong khí thế áp lực, lạnh giọng nói, thế gian sinh linh cuối cùng cũng có đầu, mà bọn họ phần cuối, chính là địa phủ. Địa phủ? Thần Phong nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đến, thừa cổ phía trước có gọi đất phủ thế lực. 9. Ma liên tại Thần Phong mới ra đến thời điểm, bên ngoài thành trong xe ngựa Thẩm Lãng đã bắt đầu liên hệ hệ thống. Ta bây giờ có bao nhiêu sát lục điểm? 11 vạn sát lục điểm. Hệ thống cơ giới đạo. Thẩm Lãng gật gật đầu, nói một chút đi, lần trước hệ thống thăng cấp có thể có cái gì chức năng mới? Tại lần trước Triệu Hồi Gia phật nghiệp song thân sau đó, hệ thống liền đã đạt đến thăng cấp điều kiện, mà lần trước hệ thống thăng cấp vẫn là tại Trầm Lãng đi đến Vô Sinh Sơn mạch lúc, thăng cấp, lúc đó Thẩm Lãng từng dùng chức năng mới của hệ thống, Thiên Vệ Triệu Hãn, Triệu Hồi Gia biết ý thuật y lại thuốc nhi. Mà lần này thăng cấp, Thẩm Lãng càng thêm chờ mong. Hệ thống càng khó thăng cấp, chỗ tốt càng nhiều, lần này hệ thống tại hắn Triệu Hồi Gia nhiều người như vậy sau đó, Cuối cùng nên đón thăng cấp. Chức năng mới tăng thêm một cái, tốc chủ có thể tại trong hệ thống lựa chọn một nhân vật phụ thể, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thực lực của người kia, nửa năm có thể phụ thể một lần. Hệ thống chậm rãi nói. thầm Lãng hứng thú, nhíu mày vấn đạo, "A, là như thế nào phụ thể pháp? Nhân vật tùy tiện lựa chọn. Phụ thể nhân vật là cùng sát lục điểm móc đối, ngươi giết lục điểm càng nhiều lựa chọn nhân vật càng nhiều, nhưng mà lựa chọn nhân vật càng mạnh lời nói, kéo dài thời gian lại càng ngắn, hơn nữa cùng ngươi thân thể năng lực chịu đựng cũng có quan hệ rất lớn." Nghe được hệ thống giảng giải, Thẩm Lãng minh bạch, đạo lý rất đơn giản rất triệu hoán người vật không sai bị lắm, chỉ bất quá một cái là vĩnh cửu, một cái là tạm thời. nhưng mà phụ thể khẳng định muốn so triệu hoán thua thiệt nhiều, dù sao phụ thể thời gian qua, sát lục điểm cũng sẽ không lùi về sau. bất quá thẩm lãng vẫn tương đối có hứng thú, lập tức nói, vậy bây giờ liền cho ta một cái ứng phó bây giờ cục diện nhân vật phụ thể a. thẩm lãng một mực tự tin, chính là hệ thống chưa từng có nhường hắn thất vào qua. lần trước nam vực triệu hoán huyền thiên tà đế liền rất tốt chứng minh, mà lần này, bởi vì nam vực gần đây liền muốn đối với huyết ma tông cùng khống thi tông đấu thủ, thẩm lãng không muốn để cho phật nghiệp song thân rời đi nam vực. Dù sao huyết ma tông cùng khống thi tông cùng thuộc 21 thế lực lớn, át chủ bài tuyệt đối không giống như tinh thần các yếu, không có Phật nghiệp song thân, huyền thiên tà đế chính mình chắc chắn một cây chẳng chống được nhà. Đinh, tìm được phù hợp nhân vật. Nhân vật, Diệp tiểu Trâm Sư Hảo, đao cuồng kiếm ngu ngốc vũ khí, đao cuồng, kiếm ngu ngốc gầm thù đao, tím hoàng kiếm treo ngày đao, lưu hình kiếm thập phương linh động, huyết không dính giả đêm đàn đao, giả nửa tranh kiếm vong niên chi kiếm, cáo tâm song lợi ấn tâm động đao kiếm bạch cầm hồn, ngàn thú phách kénan đao, tây cương thần kiếm bạch ngọc đao, thanh ngọc kiếm ngu ngốc thủy thương lãng, điên cuồng nguyệt cũ tiêu chú thế chi đao, giới nghiệp chi kiếm thiên kiếm võ học. Súc cốt pháp, cách dây đánh gãy cây, đao tuyết rơi hòa, đông tuyết ngập đầu, tâm kiếm, hỏa sát lưu âm thanh, bàn lửa xám, rõ xét, khiêm tuấn, tất thắng, cách sơn tiết mạch, một dùng đao điên cuồng càng tiểu tiêu, dài huy kiếm ngu ngốc đạp tương lãng, đao nói đao cuồng, kiếm nói kiếm ngu ngốc, cùng đao cuồng luận múa, ngu ngốc kiếm ngu ngốc tuyệt sinh, ngàn vạn chạm, thiên kiếm tam tuyệt thánh lộ thiên đi, thánh diệu thiên quang, thánh uy thiên quyết ma hóa thời kỳ, ma hóa bàn lửa sám, thiên địa tối không quang, nhật nguyệt mất màu sắc, tuyến lưu ma ảnh, tu la đao vô tình, ma sắt kiếm vô tâm ý chí tâm quyết, ý là hình, tâm làm kiếm, vô tâm tức hữu tâm không có kiếm phá có kiếm xuất xứ, phích lịch túi hí kịch tư liệu, ngay thẳng một lòng, thủ tín hứa hẹn, trung nguyên võ lâm cường giả, bị người phong làm đao cuồng kiếm ngu ngốc. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, điện tử đại bình màn bên trong xuất hiện một đạo thân hình, xóa vai tóc trắng, trần mặc ít nói tính cách, còn có mặt mũi lên đạo kia anh hùng sẹo, cho người ta một cố nhàn nhạt bi thương cảm giác. suy nghĩ diệp tiểu chân một đời chính xác rất khổ cực, vốn là xuất thân sẽ không cao, về sau thật vất vả trở nên nội bật, lại bị ma hóa, nhất sinh mệnh vận nhiều thăng trầm, cũng không biết phải hay không thật sự trời cao đấu kỳ anh tài theo xem xong diệp tiểu trâm tư liệu, thẩm lãng thấy được triệu hoán diệp tiểu trâm phụ thể cần sát lục điểm, mười vạn sát lục điểm, kéo dài một giờ. xem xong cần sát lục điểm, thẩm lãng gật gật đầu, còn có thể, nếu như là dùng tại triệu hoán lên, mười vạn sát lục điểm, chỉ sợ cũng liền nửa bước tiên võ triệu hoán đi ra đều tốn sức. thẩm lãng trở lại thực tế, vén cửa xem xe, đi xuống làn xe, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi giải quyết một cái cái kia thần phong. kiếm thánh bọn người tất cả đều nghi hoặc nhìn thẩm lãng, cái kia thần phong thế nhưng là pha toái cảnh cường giả a, mặc dù chỉ là một tia tản hồn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. thẩm lãng biết nghi ngờ của bọn hắn nhưng không có dạng giải cái gì, trong tay thiên tệ nhân thánh đại đế trang phục xuất hiện ở trong tay, quay người hướng về trong rừng, cày chạy tới. 6. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, tiếng người về đám người cùng thần phong đối thoại đã kết thúc. Một cỗ minh ngông, giống như thiên uy vậy khí thế, trong chốc lát dâng lên. Mặc dù thiên đạo đồ đối với chân vũ đại lục không gian tăng cường củng cố, nhưng mà tại thần phong khí thế phía dưới, vẫn là yếu ớt không chịu nổi. Cái gì là phá toái hư không, chính là vượt qua vị diện tiếp nhận năng lực. Phá toái cương giả, nhất cử nhất động ở giữa, đều sẽ gây nên hư không số độ. Thần phong chỉ là phóng thích một chút khí thế, cả tòa thành phố bầu trời liền đã biến thành chân không, phá toái phân hai cảnh, một là trưởng không không gian, hai là trưởng không thời gian, phá toái cường giả đại bộ phận cũng là trưởng không không gian, chỉ có một số nhỏ thiên tư tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể đụng chạm đến thợ hai gian cảnh giới. đến nỗi chân thần cường giả đã đã vượt ra thời gian, nâng cao một bước, bất quá cảnh giới kia từ cổ chí kim cũng chỉ có cái kia mị mở mấy người. yến người về bọn người ở tại thần phong khí thế phía dưới, toàn thân đã bắt đầu vang lên xương cốt tiếng ma sát, tựa như sau một khắc liền bị đè ép thành mảnh vỡ đồng dạng. nhưng ngay tại yến người về bọn người không chịu nổi lúc, đột nhiên thần phong khí thế đột nhiên tiêu tan. Sau đó đám người liền thấy yến người về bọn người bên người không gian, đột nhiên nứt ra, một cái mặc khảm nạm kim ti hoa lệ dày đen bước đi ra. 283 thứ 280 chương lão giả thần bí theo bản chân kia bước ra, thật giống như màn sân khấu bị kéo ra đầu dạng, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người kia mặc cùng yến người về bọn người một dạng, nhưng khi đám người nhìn thấy người kia mặt nạ thời điểm, trong đầu nhao nhao không khỏi dâng lên một cỗ nhoi nhoi cảm giác, tựa như kim đâm đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Mà liên tại mọi người thần sắc khác nhau, yến người về, Bàng Ban, Lịch Như Hải, Tống Tuyết bốn người cùng nhau o quyền một đạo danh chấn hoàn vũ giống vang lên, tham kiến đế quân. đạo này chấn thiên tiêu giống, làm cho tất cả mọi người thần sắc đột biến, có thể được địa phủ người coi là đế quân. chỉ có cái kia thần bí thiên tề nhân thánh đại đế. sau lưng vết nứt không gian chậm rãi khép lại, thầm lãng chắp tay đứng ở hư không, một cố bệ nghệ thiên hạ, khí thế duy ngã độc tôn tàng ra. cả tòa thành phố nhân, tất cả đều tại trầm lãng cố uy áp này phía dưới, quỳ trên mặt đất, bọn hắn coi như không có cam lòng, nhưng lại căn bản là chống cự không được trầm lãng uy áp. chỉ có mấy người như vậy còn tại kiên trì, bất quá những người kia cũng hai chân run rẩy. E rằng không thể nói lúc nào, bước những người kia theo gót. Thiên Cơ Minh là Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, ông tổ nhà họ sở thần sắc khẽ biến, trên trán một lớp mồ hôi lạnh nổi lên. Thiên Cơ tử tại trầm lặng lúc xuất hiện, ngón tay mà bắt đầu không ngừng kết động, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức ở trên người hắn tàng ra. Trầm lặng lướt mày, hắn cảm thấy như có đồ vật gì bao phủ ở hắn quanh thân, đang hướng hắn trong thân thể thấm thấu mà đi. Trong hai con ngươi xuất hiện nhất đao nhất kiếm, đao kiếm hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt thoáng qua một tia sáng sắc bén. Kết một tiếng va giòn, vẻ này lực lượng vô hình cũng tiêu tán ngay tại lực lượng vô hình tiêu tan thời điểm, thẩm lãng cũng tìm được lực lượng đầu nguồn. nhìn xem trong thành thiên cơ tử sở tại chi địa, thẩm lãng trong hai con ngươi thoáng qua một tia sắc cơ. không tốt. Liên tại trầm lãng đao kiếm chi ý, chặt đứt thiên cơ chết vận mệnh chi lúc, thiên cơ tử phun ra một ngụm máu tươi. sau đó thẩm lãng ánh mắt nhìn tới, nhường trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một tia tuyệt vọng. hắn biết, bằng thực lực của hắn, căn bản cũng không có thể tính ra thẩm lãng thân phận, nhưng mà hắn lại nhịn không được, vẫn là bắt đầu thôi diễn lên. mỗi cái đi thôi diễn chi đạo người, đều có một khỏa lòng hiếu kỳ, bởi vì đó chính là bọn họ tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây thôi diễn sẽ để cho bọn họ thôi diễn chi đạo càng thêm thông thạo. Nhưng tức là, ban đầu nguyên chân dương là như thế này, bây giờ thiên cơ tử cũng là dạng này, bọn hắn thôi diễn thẩm lãng kết quả là mờ dạng, không có kết cục tốt. Hư không ngưng kết, thiên cơ tử không gian chung quanh bỗng nhiên phá toái, vô biên hư không loạn lưu tàn phá bờ bãi, hướng lên trời máy móc cuốn giết tới. Những thứ này loạn lưu, liền xem như một ngọn núi đều có thể xoắn nát, huống chi thiên cơ tử loại này huyết đục chi khu. Nhưng vào lúc này, một đạo giản rua tiếng thở dài vang lên, đại đế còn xin giờ cao đánh khẽ, tha ta độ nhi này một mạng. Một chương giàn mua bàn tay, đột nhiên từ trong hư không rối ra, đem thiên cơ tử kéo về thực tế bên trong, chỗ kia không gian cũng chậm rãi khép lại. Mà lúc này, mọi người mới nhìn thấy, thiên cơ tử bên cạnh vậy mà xuất hiện một khe hở không gian, mọi người có thể thấy rõ ràng, không gian bên kia, một cái tóc hoa rậm, lão giả mặt mũi giàn mua, ngồi xếp bằng tại mặt đất. Cái kia danh lão giả toàn thân tản ra cực kỳ khí tức huyền ảo, trong hai con ngươi tinh quang trong vắt, tựa như có thể nhìn thấu thế gian hết thể đồng dạng. Thẩm Lãng không nói gì, mà làm một chỉ điểm ra, trong chốc lát, Thẩm Lãng cùng lão giả ở giữa biến thành chân không hai người rõ ràng cách nhau vô tận xa xôi, nhưng mà theo thẩm lãng một chỉ điểm ra, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Không gian lực lượng chỉ cần đạt đến phá toái cảnh, liền có thể không gian lãnh vực chi lực. Thẩm lãng nhìn như chỉ là tùy ý điểm ra, thế nhưng là đã đem không gian rút ngắn, hai người là thuộc về ở một cái không gian mà chiến. Lão giả thần sắc không thay đổi, thẩm lãng ra tay, tại hắn trong dự liệu, đặt đến bọn hắn loại thân phận này người, đột nhiên có một ngày, một con kiến hôi mưu toàn khiêu khích ngươi bình yên, ngươi cũng sẽ tức giận, không quan hệ cái gì đại lượng không lượng lớn chuyện. Biết rõ Thẩm Lãng tất nhiên phụ chi chủ, còn muốn đi thôi diễn Thẩm Lãng thân phận, đây không phải khiêu khích là cái gì. Lão giả xếp bằng ngồi dưới đất, không có đứng dậy, mà là cũng rơi ra một ngón tay, cùng Thẩm Lãng ngón tay của đụng vào nhau. Trong chốc lát, vô tận thần quang bộc phát, đâm người mắt, Thẩm Lãng ngón tay của ở giữa, vô số kiếm khí cùng đao khí ầm vàng bắn ra, hướng về lão giả rảo sát. Lão giả giơ bàn tay lên trước người, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, vận mệnh chi lực phát ra, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Đinh đinh đang đang, kiếm khí cùng đao khí cùng chệ chắn chạm vào nhau, vang lên một hồi kim loại giao minh thanh âm. Mặc dù hai người chiến đấu nhìn như hơi hợt nhưng mà đám người lại biết hai người mỗi một lần công kích đều có miểu sát uy lực của bọn hắn chỉ bất quá hai người cũng là phá toái cảnh cường giả có thể phòng ngự được công kích của đối phương mọi người mới không ra hai người uy lực công kích đúng lúc này thẩm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái điểm ra ngón tay của ngẫu nhiên hóa trưởng chảy dọc xuống cái này một cái trưởng đao mới gọi khai thiên tịch địa hai người nhà không gian trong chốc lát chia làm hai nửa vô số hư không loạn lưu chạy ngược mà tiến lá chắn cái kia danh lão giả vẻ mặt nghiêm túc lên một tay bó tấn quyết một đạo phòng ngự tấm chắn xuất hiện ở hắn bầu trời ngăn cản thẩm lãng trưởng đao tấm chắn phát ra ánh sáng vô lượng Huyền ảo khó lường khí tức tí tý lưu truyền, vận mệnh chi lực bao phủ. Vô ba, nổ dung trời, trong chốc lát vang vọng chân vũ đại lục, liền toàn bộ thế giới đều rất giống lắc lư phía dưới. Mặc dù lao giả tiếp nhận thẩm lãng trường đau, nhưng mà xếp bằng ngồi dưới đất thân thể, lại hướng phía sau trượt lui một khoảng cách. Thấy cảnh này, thiên cơ tử thần sắc không khỏi biến đổi. Sư phụ của mình, thực lực gì, hắn vẫn biết đến. Kể từ hắn bái sư sau đó, liền không có thấy qua sư phó hắn động đại vị trí. Nghe nói sư phó của hắn là một cái sống vô cùng lâu đời nhân vật, liền đời thứ nhất kiền vũ đại đế quật khởi lúc, sư phó hắn đều từng tại thế. Ngay lúc đó Kiền Vũ Đại Đế cùng hắn sư phó chiến đấu, sư phó hắn cũng là dạng này, không có đứng lên quá sâu, nhưng chính là dạng này Kiền Vũ Đại Đế cũng không có dung chuyển qua sư phó hắn mảy may. Người khác không biết Kiền Vũ Đại Đế đột phá đến phá toái cảnh, nhưng mà 21 thế lực lớn lại biết, sở dĩ dấu diếm chuyện này, kỳ thực 21 thế lực lớn là ở tìm cho mình mặt mũi, dù sao cũng không thể để người ta biết, bọn họ là bởi vì Kiền Vũ Đại Đế đột phá phá toái, bọn hắn mới sợ, mới thừa nhận Kiền Vũ Đế quốc. Bây giờ thấy địa phủ này, chi chủ lại đem sư phó hắn đánh lui về phía sau, cái này so với hắn thấy được quỷ, còn muốn cho người kinh ngạc. Sư phó hắn là ai? hắn không biết, hắn chỉ biết là sư phó hắn hẳn là một vị thiên cơ các lao tổ, hắn là bởi vì người mang đạo thể mới bị sư phụ hắn đặc biệt thu làm đệ tử, bằng không muốn bái một vị phá toái cường giả là sư, e rằng so với lên trời cũng khó khăn. người ngươi có thể mang đi, nhưng mà trong vòng 3 ngày nhất thiết phải đem người thiên cơ các bên trong tất cả ghi chép vĩnh sinh điện tư liệu đưa tới cho ta. thẩm lãng lãnh đạo nói, hắn không xuất hiện ở tay, thời gian của hắn có hạn, hơn nữa tên kia thiên cơ các cường giả thực lực cũng không yếu với hắn, trong thời gian ngắn, căn bản là phân không ra thắng bại. hơn nữa còn có thần phong cần giải quyết, còn không phải cùng thiên cơ các cái cọ thời điểm. Lão giả không có lên tiếng, mà là bàn tay vung lên, đem Thiên Cơ tử cuốn vào trong vết nứt không gian. Đám người biết, Thiên Cơ các hẳn là phục Nguyễn, bằng không, cái kia danh cường giả cũng không khả năng ngầm thừa nhận. 284 thứ 281 trường chém giết thần phong theo thiên cơ chết rời đi, giữa sân bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng lên. "Ta vẫn câu nói kia, tham dự vây giết của ta phủ đen này ngu gàng người, giao ra." Thầm Lãng biết, đây chỉ là một mờ cớ, tinh thần các không có khả năng đem người giao ra, bằng không tinh thần các còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thần Phong hai con ngươi híp lại, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo chi sát. Thiên tề nhân thánh đại đế, đúng không? Ta mặc kệ trước đó tinh thần các cùng quý phủ là cái gì ân oán, lần này người của ngươi cũng giết ta tinh thần các nhân, cho dù có lớn hơn nữa thù hận, cũng cần phải xóa bỏ a." Thần Phong lạnh giọng nói. Thẩm Lãng lắc đầu, "Các ngươi tinh thần các người chết, cùng ta tính toán của ta phụ không quan hệ, đó là bọn họ gieo gió gặt bão." Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Thần Phong thần sắc lạnh lẽo, lập tức trầm giọng nói, "Đó chính là không, có nói chuyện." Thẩm Lãng thời gian không nhiều, lười bức tích, "Chúng ta đi thiên ngoại." Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng bàn tay quơ nhẹ, không gian bị xé nứt, bước vào. Thần phong hung hăng trợn mắt nhìn Tinh không giấu vết một mắt, cũng phá vỡ không gian, đi vào. Tinh không giấu vết cùng lửa xích dương cười khổ liếc nhau, bọn hắn cũng không nghĩ đến, địa phủ phản ứng đã vậy còn quá đại. Bọn hắn trước đây tham dự tính toán địa phủ, kỳ thực cũng là nghị báo trước kia yến thiên chết thủ, sớm biết dạng này, bọn hắn còn không bằng hạ cơn tức này, Hà tất bây giờ chỉnh bọn hắn tinh thần cắt mất hết thể diện đâu. Thiên ngoại chiến trường, hai đạo vết nứt không gian, tuần tự xuất hiện, thẩm lãng cùng thần phong bước ra. Mà tại trầm lãng hai người lúc xuất hiện, xếp bằng ở trời chu kiếm trận thiên tôn, đống nhiên mở ra hai mắt, hướng về thẩm lãng hai người nhìn lại. Thẩm lãng có cảm giác. Cách không cùng trời tôn liếc nhau một cái. Thiên Tôn thiên tể nhân Thánh Đại Đế Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tử trong vết nứt không gian đi ra Thần Phong. Thần Phong cũng nhìn thấy Thiên Tôn, trong hai con người thoáng qua một vòng vẻ kiêu rẻ, hắn đối với Thiên Tôn nhớ rất rõ, trước đây chính là thiên Tôn một đạo tiếng quát, đem hắn nguyên thần đánh tan. Bất quá khi nhìn thấy Thiên Tôn trung quanh trời chu kiếm trận, trong hai con người thoáng qua một vòng tình quang. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nắm, một thanh năng lượng kiếm chậm rãi ngưng kết mà ra. Chính hắn đao kiếm không thể lấy ra, như thế sẽ bại lộ thân phận của hắn, cho nên chỉ có thể hư không lưng kiếm. Mà liên tại trầm Lãng cùng Thần Phong xuất hiện ở thiên ngoại chiến trường lúc, chân vũ đại lục người trên, tất cả đều cảm thấy nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thẩm Lãng hai người cùng trước đây thiên Tôn hòa Thiên giết kiếm Tôn một dạng, hấp dẫn vô số ánh mắt. "Là, Đế quân." Huyền thiên Tạ Đế chậm rãi đứng lên nói. Chạm. Thẩm Lãng Trường Kiếm vừa mới ngưng kết hình thành, đột nhiên hướng về Thần Phong chém ra một kiếm. Một kiếm này, toàn bộ thiên ngoại chiến trường đều rất giống muốn bị bổ ra đồng dạng. Một chút phiêu phù ở thiên ngoại chiến trường tiên thạch, nhao nhao nổ tung, hóa thành khối vụn. Thần Phong vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần chi lực bộ phát ra, huy quyền hướng về Thẩm Lãng Trường Kiếm đánh tới. Mà liên tại thần phong tinh thần chi lực lúc bộc phát, tinh không vô tận bên trong, đột nhiên phát sáng lên. Những thứ này ánh sáng là bị thần phong dẫn động tinh thần đang cùng hắn hòa lẫn. Tinh thần các công pháp, chủ yếu chính là lấy ngôi sao đầy trời làm cơ sở khai sáng công pháp, chờ công lực đạt đến đại thành chi lực thời điểm, liền sẽ dẫn động tinh thần chi lực, tăng thêm tự thân áp. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, trong tay năng lượng kiếm tiếp tục hướng phía trước chém tới. Vênh ba. Năng lượng kiếm cùng tinh thần chi lực tạo thành nắm đấm chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên ngoại chiến trường chấn động lên, không gian từng khúc băng liệt, tràng cảnh gần như khủng bố. Giải Huy Kiếm ngu ngốc đạm thương lãng thẩm lãng bây giờ là bị Diệp Tiểu Trâm phụ thể, năng lượng kiếm vung dậy, Diệp Tiểu Trâm chiêu thức bị hắn sử dụng. Vô biên kiếm khí bộc phát, trong chốc lát đem thần phong bao phủ, thẩm lãng trên tay không ngừng, một cái tay khác, trong nháy mắt ngưng kết một thanh trường đao, lần nữa chém vào mà ra. Một dùng đao điên cuồng càng cựu tiêu ngay tại thần phong dựa vào tinh thần chi lực phá vỡ thẩm lãng kiếm khí hải dương thời điểm, liền thấy một vệt ánh đao lập loè toàn bộ thiên ngoại chiến trường. Tinh thần giáp thần phong thân sắc khẽ biến, tinh thần chi lực ngưng kết thành một bộ áo giáp, hai tay khoanh đặt ở đỉnh đầu, ngăn cản thẩm lãng bổ tới một đao. Phanh ba. Thẩm lãng đao, há lại tốt như vậy nhận. Thần phong thân ảnh đung nhiên bay ngược ra ngoài, bóng người những nơi đi qua, thiên thạch nho nhao nổ nát vụn, cuồng đao cuồng loạn múa, kiếm ngu ngốc kiếm tuyệt sinh thầm lãng dưới chân khẽ động, trong nháy mắt phá vỡ không gian, xuất hiện ở thần phong trước người, đao kiếm cùng chạm, vô số đao kiếm hư ảnh bao phủ thần phong quanh thân, theo đao kiếm hư ảnh tiêu tan, thần phong tinh thần chi lực ngưng tụ áo giáp, giống như mạng nệm đồng dạng, vết dạn dày đặc, cuối cùng bể ra, hóa thành vô số tinh quang, tiêu tan trong hư không, tinh thần diệu thế trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao, những ngôi sao kia tạo thành từng tòa tinh thần đại trận, bắt đầu thất tinh phát ra ánh sáng vô lượng, đem thầm lãng kẹt ở trong trận đúng lúc này, thần phong thủ trưởng ấn quyết không đánh gãy biến ảo, những ngôi sao kia bắn ra từng đạo tia sáng, tuấn vệ bị vây ở trong trận thẩm lãng vọt tới. thẩm lãng hai người đại chiến, vô cùng kịch liệt, so với lúc trước thiên tôn cùng trời giết kiếm tôn đại chiến còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. dù sao trời chu kiếm tôn cùng trời tôn thực lực cách quá xa, thiên tôn là thứ thiệt chân thần cường giả, mà trời chu kiếm tôn chỉ là một tia nguyên thần, hơn nữa còn là sẽ phải tiêu tán nguyên thần, mấy ngày liền giết kiếm tôn thời kỳ toàn thịnh một phần mười cũng không có, mà thẩm lãng là bởi vì phụ thể không phát huy ra diệp tiểu chân toàn bộ thực lực, tại tăng thêm diệp tiểu chân cũng chỉ xem như miễn cưỡng bước vào bệ tan tành cánh cửa thực lực căn bản cũng không phải là mạnh như vậy. Thần phong là bản thể chiến đấu, cứ kéo dài tình huống như thế, thẩm lãng muốn nghiền ép thần phong, căn bản cũng không có thể. Nhưng thẩm lãng mặc dù không phát huy ra được diệp tiểu chân toàn bộ thực lực, nhưng cũng không kém. Thánh diệu thiên quang, thánh diệu thiên quang chính là thiên kiếm tam tuyệt một trong. Thiên kiếm tam tuyệt, mỗi một chiêu đều là phi thường mạnh. Thẩm lãng trường kiếm vươn về trước, trường đao liên nâng, đống nhiên đâm ra một kiếm, mà trường đao không ngừng vung vẩy, ngăn cản tinh thần bắn ra tia sáng. Vô hình, vô Một hồi tiếng nổ vang lên, nhưng mà thẩm lãng phòng ngự kín không kẽ hở. Những tia sáng này căn bản là không đả thương được hắn mảy may. Trường kiếm trong nháy mắt đâm vào bắt đầu thất tinh phía trên đại trận. Đại trận kịch liệt lay động, cuối cùng vẫn là không có kiên trì, ầm vang phá toái. Cái gì? Nhìn thấy đại trận bị phá, thần phong thần sắc đống nhiên biến đổi. Thẩm lãng sẽ lại không cho thần phong cơ hội, đao kiếm đều lấy ra, trong nháy mắt hướng về thần phong công kích mãnh liệt đứng lên. Diệp tiểu trâm võ công bị thẩm lãng liên tiếp dùng ra, thần phong căn bản cũng không có phản kháng. Phanh ba! Thần phong bị thẩm lãng một đao đánh bay ra ngoài, mà đúng lúc này thẩm lãng đột nhiên xuất hiện ở thần phong sau lưng. Giấu ở sau mặt nạ hai con ngươi, thoáng qua một tia li mang. Chết đi. Năng lượng kiếm đông ra, thần phong thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đinh. Chém giết phá toái tàn hồn, thu được sát lục điểm, 20 vạn. Theo thần phong tàn hồn tiêu tan, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc lại. Địa phủ này chi chủ, thật sự là quá mạnh mẽ, nhất định chính là kinh khủng, mặc dù thần phong không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng bởi vì tinh thần lệnh, thực lực cũng không so toàn thắng trên lệnh bao nhiêu, bọn hắn trên lệch chỉ là một nhục thân mà thôi. 285 thứ 282 chương huyết ma tông nguy cơ bà canh cửa S, khen thưởng tăng thêm 32 năm không thần định tử vong, nhường tinh thần các lòng người bên trong trầm xuống. Tinh không giấu vết thật chặt nắm chặt trong tay tinh thần lệnh, thần sắc âm tình bất định. Tinh thần lệnh bên trong còn có một số khác tổ tiên nguyên thần, bất quá theo thừa hải gian trôi qua, những cái kia nguyên thần cũng đã còn thừa lấp đắc, nhưng mà có một người nguyên thần, chắc chắn còn bảo tồn hoàn hảo, đó chính là bọn họ tinh thần các sáng lập ra môn phái tổ sư, tinh thần tôn chủ. Tinh thần tôn chủ là một đời kỳ nhân, tại thái cổ thời kỳ, tinh thần tôn chủ chính là một cái bình thường võ giả mặc dù thực lực cũng không tính toán yếu, nhưng mà thái cổ thời kỳ cường giả thật sự là nhiều lắm, coi như tinh thần tôn chủ có chút tiên phú, nhưng là không tính là gì. nhưng chính là tại bỗng dưng một ngày, tinh thần tôn chủ đột nhiên đốn ngộ, tại bầu trời đêm vô tận bên trong, lĩnh vực ra một bộ tuyệt thế công pháp tinh thần quyết, mà cũng liền vào lúc đó, tinh thần tôn chủ nhuận đốn ngộ chi lực, đột phá đến phá toái chi kính. tinh thần tôn chủ tại đột phá đến phá toái chi cảnh sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn thì đến được phá toái cảnh giới thứ hai, trường không thời gian chi lực. theo thực lực cường đại, tinh thần tôn chủ không muốn truyền thừa của mình cứ như vậy đoạt tuyển, liền sáng lập tinh thần cát. Mà tinh thần cấp tựa như nhận lấy trời cao quan tâm, tại tinh thần tôn chủ sau khi toàn hóa, tinh thần cấp cường giả tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tại thượng cổ chính ma đại chiến chi phía sau trở thành 21 một trong những đại thế lực. Tinh thần lệnh bên trong nguyên thần át chủ bài chỉ có thể dùng một lần, cho nên tinh không dấu vết không dám tùy ý vận dụng. Chẳng qua nếu như địa phủ thật sự chuẩn bị diệt hắn tinh thần cấp mà nói, hắn cũng chuẩn bị liều mạng. Bất quá tinh không dấu vết cũng là nghĩ nhiều, thẩm lãng bây giờ còn không định diệt hắn tinh thần cấp, dù sao thực lực của hắn không phải là của mình, lần này sợ gì yêu việt ra tay đều chỉ là vì chấn nhiếp, bây giờ giết thần phong đã đạt đến mục đích lại thêm phụ thể thời gian còn thừa rất đắc, chuyện này có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Bây giờ không xong không chết nghỉ nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, dù sao nhiệm vụ này không hoàn thành, kế tiếp nhiệm vụ căn bản là không nhận đến, nhân vật cường đại cũng triệu hoán không ra. Phá toái cường giả không phải tốt như vậy triệu hoán, chỉ có nhiệm vụ mới có thể trăm phần trăm triệu hoán đi ra, cho nên Thẩm Lãng chuẩn bị đem trọng tâm đặt ở nam vực. Đến nỗi Tinh Thần Các, đợi đến hắn thu thập xong huyết ma tông cùng khống thi tông trở về đầu tới thu thập hắn, Tinh Thần Các danh xưng phú khả đại quốc, Thẩm Lãng làm sao có thể bỏ qua cục thịt béo này. Đi tới chơi Chu kiếm trận bên ngoài, Thẩm Lãng cùng trời tôn cách đại trận, cùng nhìn nhau. Thực lực của ngươi còn quá yếu, hy vọng ta lúc đi ra, ngươi có thể đạt đến cảnh giới của ta, bằng không, ngươi địa phủ, chỉ sợ cũng muốn diệt vong. Thiên tôn nhìn xem thẩm lãng, lãnh đạm nói. Thẩm lãng bật cười lớn, ai biết, bất quá ta tin tưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như đến lúc đó bản đế hứng thú, nói không chừng thiên đạo đồ cũng sẽ tặng cho ngươi, ta thật muốn xem phá thoái cảnh trên cảnh giới, rốt cuộc là tình hình gì. Thiên tôn không nói gì nữa, hai người cũng là chúa tể một phương, loại này miệng lưỡi lợi hại, căn bản cũng không có có ý tứ gì. Bàn tay nhẹ nhàng vu lên, không gian bị sèn đứt, thẩm lãng cất bước đi tới bảo. Thiên tôn xếp bằng ở hư không, đột nhiên hướng về phía trung quanh đại trận đánh ra một trường, nhưng mà trời chu kiếm trận chỉ là chấn động nhẹ nhẹ một chút, sau đó lại khôi phục lại. Vẫn chưa được sao? 6. Thẩm lãng thay đổi địa phủ trang phục, một lần nữa ngồi vào trong xe ngựa, đi thôi, ở đây không cần chúng ta. Kiếm thánh bọn người quay đầu ngựa lại, hướng về phương xa chậm rãi chạy tới. Yến người về mấy người cũng nhận được thẩm lãng truyền âm, không có ở tìm tinh thần các phiến phước. Chờ yến người về bọn người rời đi, tinh thần các nhân thở dài một hơi. Bọn hắn biết, chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian, bất quá lại nhìn thấy hủy hoại không còn hình dáng tinh thần các cùng chết đi gì hạ nguyện. Trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ bi phẫn, nếu như không phải là vì đại cục suy nghĩ, bọn hắn thật muốn cùng địa phủ nhân liệu cho cá chết lưới rách. Địa phủ đại náo tinh thần các chuyện, trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển khắp toàn bộ chân vũ đại lục. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều âm thầm thở lượi, địa phủ thật sự là quá cường thế, vậy mà trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đem tinh thần các ngược một lần, tinh thần các thế nhưng là 21 một trong những đại thế lực a, cư nhiên bị đánh một điểm tính, khí cũng không có. 6. Mà liên tại địa phủ cùng tinh thần các đại chiến chi phía sau, nam vực xảy ra một kiện đại sự. Sáu tà ma nứt ra, kéo dài không dài thừa ai gian liên minh sụp đổ. Tất cả người biết chuyện đều biết, Huyết Ma Tông cùng Không thi Tông thu được long manh mối, muốn nuốt một mình cái này cơ duyên to lớn. Ngoại trừ Huyết Ma Tông cùng Không thi Tông, không có ai biết nước đắng của bọn họ, cái gì long manh mối, bọn hắn căn bản cũng không biết, bọn hắn cùng sáu Tà Ma nói cũng là lời nói thật, những cái kia long khí thật sự chính mình tiêu tán, bọn hắn cũng cái gì đều không nhận được. Nhưng loại chuyện này nói thế nào rõ ràng đâu, nếu như là địa phủ không biết nội tình cụ thể mà nói, cũng sẽ không tin tưởng Huyết Ma Tông mà nói. Long khí là đại gia quá rõ ràng, ngươi nói mất liền mất, ai sẽ tin? Bất quá Huyết Ma Tông cùng Không Thiên Tông cũng không phải tính tình tốt người, vốn là chưa bắt được cá Còn chọc một thân canh, lại càng không có kiên nhẫn giải thích, trực tiếp im lặng. Huyết Ma Tông cùng Không thi Tông châm ngực, một chút đem sự kiện dẫn nổ, tất cả thế lực đều ở đây điên cuồng tìm kiếm Huyết Ma Tông vị trí, đều nghĩ tới cửa đến hỏi rõ ràng. Mà liền tại hôm nay, một đạo tin tức vét sạch nam vực, Huyết Ma Tông vị trí tìm được, vậy mà nam vực một chỗ dị độ không gian bên trong, hơn nữa lối vào đã phong tỏa. Cái tin tức này, nhường tất cả thế lực nghe tin lập tức hành động, nhao nhao hướng về Huyết Ma Tông vây quanh mà đi. Vốn là sáu tà ma giự vào chính là thân bí, bây giờ bại lộ trước mặt người khác, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. 6 Một tòa cung điện to lớn bên trong, ngồi không thua 20 người. Những người này tất cả đều người mặc trường bào màu đỏ như máu, bầu không khí ngưng trọng. Huyết Lịch ngồi cao chủ vị, nhìn phía dưới nhân, đều nói nói đi, vị trí của chúng ta rốt cuộc là như thế nào bộp lộ ra đi. Đám người tất cả đều trầm mặt lại, bọn hắn cũng không biết, Huyết Ma Không Gian như thế quỷ bí, đều có thể bị người phát hiện, đây chính là thượng cổ đến nay, căn bản là không có phát sinh qua chuyện ai cho dù có người theo dõi, cũng không khả năng phát hiện, dù sao bọn hắn lại đi vào phía trước, đều là vô cùng bí ẩn. Huyết Lịch nhìn thấy đám người không có lên tiếng, trầm giọng nói, chuyện này, bây giờ ta không suy nghĩ nhiều nói. Phía dưới chúng ta liền nghiên cứu một chút, lần này nguy cơ giải quyết như thế nào à? Tông chủ, ta cảm giác cũng không tính là gì đại sự, chúng ta dù sao phần thuộc sáu Tam A, bọn hắn cũng chỉ là làm bộ dáng, nếu quả như thật tiến công chúng ta Huyết Ma Tông, e rằng tổn thất vẫn là ma đạo thực lực." Một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử trung niên chậm rãi nói, đám người nghe được nam tử nhao nhao điểm điểm phụ họa, sự phân tích này thật là hữu lý, ma đạo vốn là suy thoái, nếu như ở bên trong hao tổn lời nói, chỉ sợ cũng muốn để chính đạo chiếm tiện nghi. Bất quá huyết lực lại không có đáng người lạc quan như vậy. Trong lòng hắn một mực có một bóng tối, đó chính là lòng khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mặc dù mang về long khí người trưởng lão kia, lời thề son sắt nói, long khí thật sự, nhưng mà long khí làm sao lại có thể hư không tiêu thất nữa nha. 286 thứ 283 trường tiến đánh huyết ma tông huyết ma tông không gian ra trên bầu trời, huyền thiên tả đế cùng Phật gia song thân đứng yên bên trên. Kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem. Những cái kia ma đạo người cũng không nốc, còn không biết thật sự tiến công huyết ma tông. Huyền thiên tả đế như mày nói. Thích họa nữ nhung cười duyên một tiếng đế quân đã sớm có chuẩn bị, đây, đây là đế quân để cho người ta cho chúng ta đưa tới đồ vật. nhìn thấy thích họa nữ nhung trong tay một bản bí tịch, huyền thiên tả đế hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, huyết đao trải qua, thích họa nữ nhung gật gật đầu, máu này ma tông công pháp cùng huyết đao trải qua không sai biệt lắm, đế quân để chúng ta đem huyết đao trải qua tu luyện, sau đó cho những cái kia ma đạo tìm một chút phiền phức, ngược lại toàn bộ chân vũ lại lục, huyết ma tông công pháp độc thụ một ô, không có người sẽ hoài nghi. Huyền Thiên Tà Đế cùng không si cực nghiệp nhau nhau đồng ý, bộ này kế hoạch có thể nói phi thường tốt, có thể hút máu công pháp, chính xác chỉ có huyết ma tông mới năm giữ, chỉ cần bọn hắn chủ tính thỏa đáng, liền hoàn toàn có thể dễ dàng lọt chân. Huyền Thiên Tà Đế bọn người không có dừng lại, quay người rời đi, chuẩn bị đem huyết đao trải qua đơn giản tu luyện một chút. Lúc này huyết ma tông bên ngoài vô số người ảnh mọc lên như rừng, đại bộ phận cũng là ma đạo người, duy nhất chính đạo chỉ có duy ta kiếm tông nhân. Duy ta kiếm tông đã thả ra lời nói, thê cung huyết ma tông không chết không thôi, cho nên lần này tại phát hiện huyết ma tông địa chỉ sau đó. Duy ta kiếm tông liền phái tới người chuẩn bị đối với huyết ma tông ra tay. Mà lúc này lĩnh đội là một gã gọi kiếm minh cường giả. Người này là Duy ta kiếm tông một vị tiên vũ lao tổ. Chớ thương khung tại từ trời chu kiếm cắt sau khi đi ra liền tiến vào bế quan. Nghe nói chớ thương khung ở trên tiên giết kiếm cắt lấy được một cái mài kiếm thạch ở trong đó lĩnh ngộ được một kia kiếm ý. Cái kia ti kiếm ý phi thường cường đại. Chớ thương khung chỉ cần lĩnh ngộ cái kia ti kiếm ý liền có thể tiến vào tiên võ chi cảnh. Bản thân chớ thương khung tại đồng cấp bên trong chính là một danh cường giả. Nếu như đột phá tiên võ chi cảnh cũng không biết sẽ cường đại đến trình độ gì. Lao tổ. Chúng ta bây giờ động thủ sao?" Một cái động hư cảnh trưởng lão mở miệng hỏi. Kiếm Minh trầm tư một chút, "Không đợi, bây giờ động thủ chỉ có thể tiện nghi người khác, chờ một chút." Một ngày này, Nam vực nhiều chỗ xuất hiện, 21 đệ tử thế lực lớn ly kỳ tử vong, bọn họ đều là bị người hút khô tinh huyết, sự kiện lần này dẫn tới Nam vực chấn động, tất cả mọi người đều cho là là Huyết Ma Tông đang hướng bọn hắn thị uy. "Văn ba!" Huyết Ma Tông đại trận ầm vang chấn động, một cái huyết ảnh môn tiên vũ cường giả, trong tay nắm huyết hồng sắc trường đao, ngập trời trong huyết quang, một đao chém vào Huyết Ma Tông phía trên đại trận. Huyết Ma Tông bầu trời xuất hiện một lớp đỏ sắc lồng năng lượng, nghe được đại trận tiếng vang, vô số thân ảnh xuất hiện ở đại trận bên trong. Huyết Vân đứng tại đại trận bên trong, thần sắc căm chầm quát lên: Diệp Long, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì vô duyên vô cớ tiến công ta Huyết Ma Tông? Diệp Long người mặc một thân màu xanh đen trừng bảo, trong tay nắm một thanh trang khuyết trường đao, tóc trải lý chỉnh tề, cho người cảm giác vô cùng lưu loát. Huyết Vân, mặc dù chúng ta tới cửa tìm các ngươi muốn long khí, nhưng mà chúng ta giống như không đối các ngươi động thủ đi. Các ngươi Huyết Ma Tông cũng dám giết ta Huyết Ánh môn đệ tử, ta là không phải liền có thể cho rằng các ngươi là đối với ta Huyết Ánh môn khiêu khích? Cái gì? Nghe được Diệp Long mà nói, huyết vân thần sắc hơi đổi, "Diệp Long, ta huyết ma tông người đều ở đây, căn bản cũng không có người từng đi ra ngoài, làm sao có thể đối với ngươi huyết ảnh môn đệ tử động thủ? Nếu như ngươi nghị kiếm cớ, cũng thỉnh tìm lý do tốt một chút, lấy cớ này vị diện quá tục." Diệp Long cười lạnh một tiếng, là hắn biết huyết ma tông chắc chắn sẽ không thừa nhận, lập tức bàn tay vung lên, một cái huyết ảnh môn động hư cùng giả, mang theo một cái thi thể, đi tới đại trận bên ngoài. "Xem một chút đi, cái khác có thể làm giả, đại sự công pháp phải làm không được giả Tiên đệ tử này chết như thế nào, đại gia liếc qua thử ngay, còn cần ta nhiều lợi sao?" Nhìn xem tên kia đệ tử đã chết, dáng người khô cạn, giống như một bộ thây khô, huyết vân thần sắc biến đổi, tên đệ tử này tử trạng, đúng là bị người hút khô tinh huyết, toàn bộ chân vũ đại lục trừ bọn họ huyết ma tông, đúng là không người nào có thể làm được. Nhưng mà hắn lại nghi hoặc lên, hắn huyết ma tông căn bản cũng không có người rời đi, làm sao có thể đi giết huyết ảnh môn nhân, bất quá hắn nói ra, cũng căn bản liền không có người tin tưởng, dù sao bây giờ chết là huyết ảnh môn đệ tử. Mà đúng lúc này, lại có mấy thân ảnh đi tới đại trận bên ngoài, Phi Ưng Bảo Bảo chủ đường Dương Tiên, vạn độc cấp cấp chủ vạn vương, bọn họ đều là cùng diệp long mở dạng, đến tìm huyết ma tông vấn tội. Huyết vân, tốt nhất ngươi cho chúng ta một lời giải thích, bằng không đừng trách chúng ta không niệm đồng đạo chi tình, ra tay với ngươi. Huyết Ma đại trận mở ra một khe khẽ hở, Huyết vân từ trong rậm chân đi ra, đi tới tên kia Huyết Ảnh môn đệ tử trước mặt, cẩn thận kiểm tra đứng lên, càng xem càng giật mình, bởi vì này tên đệ tử đúng là hắn Huyết Ma trải qua công pháp tạo thành. Nhìn xem Huyết vân sắc mặt tâm trầm, Diệp Long Đạo, Huyết vân, ngươi còn có gì nói sao? Huyết vân lắc đầu, tên đệ tử này chết, đúng là ta Huyết Ma tông công pháp tạo thành, nhưng mà ta chỉ có thể nói, chuyện này căn bản cũng không phải là ta Huyết Ma tông làm, các ngươi một mực tại ta Huyết Ma tông bên ngoài nếu như ta huyết ma tông có người ra ngoài làm sao có thể trốn qua các ngươi phát giác chẳng lẽ các ngươi không cảm giác chuyện này rất kỳ quặc sao hơn nữa lần trước ngay tại huyết vân còn muốn nói gì nữa thời điểm bầu trời đột nhiên xuất hiện một cô vô biên uy áp huyết ma tông các ngươi thật là lớn gan thậm chí ngay cả của ta phủ người đều dám đánh lén ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa huyền thiên tà đế đao kiếm vần quanh tại thiên không rơi xuống không nói hai lời tinh tú kiếp trong nháy mắt bay ra hướng về huyết vân vọt tới biển máu ngập trời huyết vân nhìn thấy huyền thiên tà đế còn người hơi hơi co rút thân hóa huyết sương tránh né tinh tú kiếp chém giết Huyết Hải bị chém nước, tinh tú kiếp phía trên, kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt hướng về hai nửa huyết hà vọt tới, vô số kiếm khí ngang dọc, đem huyết hà quái phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Huyết Vân cơ thể ngưng kết mà ra, nhưng mà trong miệng lại phun tiên huyết. Huyết Vân chỉ là một tiên võ tiểu thành, mặc kệ công pháp cỡ nào quỷ dị, tại đối mặt huyền thiên tà đế, đều không đủ nhịn. Bất quá Huyết Vân có thể ngay sau đó huyền thiên tà đế nhất kích, cũng coi như không yếu. Huyết Vân thần sắc hoảng sợ, trong nháy mắt hướng về đại trận bên trong phóng đi. Huyền thiên tà đế hai con ngươi thoáng qua một tia lệ mang, muốn chạy, dây rút điên vũ vũ, thiên đau không hết đông nhiên sử dụng vô số đao khi đánh ra trước người chậm tiến hướng về huyết ma đại trận chém tới âm ầm, huyết ma đại trận không ngừng rung động, tựa như sau một khắc liền bị phá vỡ đồng dạng không tốt nhanh đi lấy huyết thạch đừng cho quỷ đế đem đại trận đánh vỡ một cái huyết ma tông động hư cảnh trưởng lão giống to nói huyền thiên tà đế cười lạnh một tiếng ngay tại đao khí tan hết thời điểm một đạo hủy thiên diệt địa khí tức dâng lên một đao tuyệt khoảng không một đao này phát ra vô lượng băng hoa đột phá không gian công xiềng trong nháy mắt chạm tại huyết ma phía trên đại trận cái ba một tiếng vang dòn huyết ma đại trận ầm vang pha toái. Huyền thiên Tà Đế ra tay chỉ ở trong một chớp mắt, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, Huyết Vân Thương, đại trận phá. 287 thứ 284 chương người thắng sinh, kẻ bại vương quỷ đế, ngươi có ý tứ gì? Ta Huyết Ma Tông lúc nào đánh lén của ngươi phủ người? Huyết Vân đứng tại đại trận bên trong, thần sắc âm trầm nói. Huyền thiên Tà Đế lênh đạm đạo, đêm qua của ta phủ một cái nhân viên bị ngươi Huyết Ma Tông nhân đánh lén, nếu không phải là của ta phủ người thực lực không tệ, chỉ sợ cũng để các ngươi đã thủ. Quỷ đế, ta biết, ta Huyết Ma Tông cùng ngươi địa phủ có thù, nhưng mà nếu như các ngươi nghị cự như vậy tìm chúng ta Huyết Ma Tông phiến phước, còn muốn suýt chút nữa Huyết Vân lạnh giọng nói: "Huyền Thiên Tà Đế đúng là đang ngượn lấy cơ hội lần này, đối với Huyết Ma tông độc thủ, đây là một cái cơ hội rất tốt, dù sao bây giờ đang đứng ở thời kỳ nhạy cảm, những thứ khác sáu tà ma người đều ở đây tức giận Huyết Ma tông giết bọn hắn nhân, chắc chắn sẽ không nhúng tay. Huyền Thiên Tà Đế đạo: "Như thế nào? Còn muốn ta lấy ra chứng cứ sao?" Nghe được Huyền Thiên Tà Đế mà nói, Huyết Vân thần sắc biến đổi, hắn biết, tất nhiên Huyền Thiên Tà Đế dám nói lời này, liền nói rõ nhất định là có chuẩn bị mà đến. Theo Huyền Thiên Tà Đế tiếng nói rơi xuống, phương xa bay tới hai thân ảnh, tiến người về cùng bảng bàn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lúc này, yến người về trong tay lại mang theo một người, người kia là một gã thanh niên mặc áo bào đỏ nam tử. lúc này cái kia danh nam tử khí tức vội vãi, thoi thóát, e rằng chỉ còn lại một hơi. huyền thiên tà đế chỉ vào yến người về trong tay cái kia danh nam tử, người này, ngươi sẽ không lạ lẫm à? có hay không đánh lén của ta phủ người, nhường chính hắn nói. triệu xa, nhìn thấy tên thanh niên kia nam tử, một cái huyết ma tông trưởng lão thần sắc đổi biến. người thanh niên này nam tử chính là người trưởng lão kia văn bối, nam tử trẻ tuổi kể từ ba ngày trước sau khi ra ngoài liền không có trở lại qua, vốn là người trưởng lão kia cho là. Thanh niên nam tử là nhìn thấy Huyết Ma tông bị người vây khốn, không có cách nào đi vào, cho nên một mực đang ở bên ngoài cất giấu, nhưng mà lần này nhìn thấy yến người về bọn người đem nam tử trẻ tuổi mang đến, người trưởng lão kia trong lòng dâng lên một cú cảm giác bất an. Quả nhiên, bằng ban trong mắt một tia u quang thoáng qua, sau đó liền thấy, tên thanh niên kia nam tử nói chuyện, là ta đánh lén địa phủ. Hoa thanh niên nam tử mà nói, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người một hồi xôn xao, tên này Huyết Ma tông đệ tử, đổ nước vào nào sao? Loại sự tình này sao có thể thừa nhận, đây không phải cho Huyết Ma tông mang đến tai nạn sao? Địa phủ đến cỡ nào bá đạo? toàn bộ chân vũ đại lục đều biết, một đoạn thời gian trước, tinh thần các chuyện chính là ví dụ. mặc dù những người sau này cũng đoán được, địa phủ có thể chính là giết gà dọa khỉ, nhưng mà địa phủ mục đích đã đến, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi treo trong địa phủ. nếu như bị địa phủ theo dõi, ai cũng biết nhất đầu. dù sao tinh thần các thực lực tại nơi này đâu, căn bản vốn không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, nhưng chính là dạng này, vẫn là bị địa phủ đánh một điểm tính khí không có. cái này chứng cứ vô cùng sát thực đi. các ngươi còn có cái gì nói sao? Phanh Ba, Huyền Thiên Tạ Đế thoại ôm rơi xuống, tiếng người về trong tay thanh niên nam tử, trong ngay mắt nổ thành sơn máu các ngươi huyết ma tông thật đúng là không biết sống chết. lần trước tinh thần các chuyện chúng ta đã nương tay rồi, nhưng không nghĩ tới, các ngươi còn dám trêu chọc ta địa phủ. hôm nay chính là ngươi huyết ma tông tận thế. doanh ba. trong chốc lát ba đạo khí thế sông lên trời không, tiến người về trong nháy mắt bứt ra, đi tới huyết vân trước mặt, thánh kích thần thán vung chạm mà ra, uy thế vô biên. huyết vân vốn là bị huyền thiên tà đế kích thương, bây giờ đối mặt tiến người về, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ treo chống hai chiêu liền đã có chút đỡ trái hở phải. huyết hà tán loạn, tiến người về mỗi một kích đều sẽ nhường huyết hà phạm vi thu nhỏ, đến cuối cùng, huyết hà chỉ có thể ở huyết vân quanh thân vòng quanh một chút thấy phủ tiến công huyết ma tông ma đạo người thần sắc không ngừng biến ảo, nhưng mà cuối cùng bọn hắn vẫn là không có ra tay một là bởi vì bọn hắn đối với huyết ma tông độc chiếm long khí không chia cho bọn hắn mà tức giận hai chính là huyết ma tông tập sát bọn hắn người để bọn hắn cảm giác tuyệt không thoải mái mặc dù đây hết thể nhìn như đều rất bồn bồn nhưng mà huyết ma tông công pháp nhưng là không làm giả được không có người sẽ tin tưởng đánh giết bọn hắn đệ tử người lại là người khác tính toán đúng lúc này một đạo không gian nứt ra vô số huyết ma tông nhân tử trong đi ra những người kia có tiên thiên có hư cảnh cũng là người mặc huyết ma tông đỏ như máu sắt trường bảo bọn hắn vừa mới đi ra, mà bắt đầu ngưng kết trận hình, một cỗ bạo ngược mùi huyết tinh phóng lên trời, muốn diệt vong một cái thế lực lớn, là rất khó. Mỗi cái tông môn đều có không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, mà huyết ma tông huyết sát chi khí liền có thể là người mình tăng thêm chiến lược. thấy cảnh này, huyền thiên tà đế hai con ngươi nhíu lại, một đạo bàng bạc kiếm khí từ bầu trời bên trong bay xuống, trong nháy mắt chạm tại trong đám người, tử thương vô số. Theo tiếng người về đám người động thủ, viễn không vang lên lần nữa tiếng sè gió. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc nhịn không được khẽ động. Những người kia toàn bộ người mặc địa phủ trang phục, truyền luân vương, sở giang vương, bình đẳng vương nhìn thấy những người này, đám người nhịn không được ngược lại hốt một hơi khí lạnh. bọn hắn biết, địa phủ này là chuẩn bị làm thật. xem ra lần này huyết ma tông là ở kiếp nạn chạy trốn. bất quá bọn hắn biết huyết ma tông cũng không phải như vậy thì dễ dàng diện bất kỳ một cái nào thế lực lớn. nếu quả thật đến rồi liều mạng thời điểm, tuyệt đối không thể khinh thường. quả nhiên địa phủ nhân vừa mới xuất hiện, huyết ma tông chỗ sâu dâng lên mấy đạo khí tức cường đại. lúc này đại chiến đã để huyết ma tông dị độ không gian hiện ra ở người trước mắt. đó là hoàn toàn đỏ ngầu sắc thế giới, bầu trời là đỏ, đại địa là đỏ, liền công trình kiến trúc cũng là dùng màu đỏ huyết thạch kiến tạo mà thành, cho người thị giác rất có lực trùng kích. Những cái kia ma đạo nhân nhao nhao hướng về phương xa mà lui đi, lần này lại chiến, có thể nói là kinh thế, không, có ai muốn bị liên lụy trong đó. Duy ta kiếm tông nhân cũng không có lung tung tham dự vào, loại thời điểm này vẫn là bo bo giữ mình tốt, mặc kệ địa phủ cùng huyết ma tông ai thắng ai thua, đối bọn hắn đều có lợi. Huyền Thiên Tà Đế chắp tay đứng ở trên không, không có ở động thủ, mà là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đón đợi những cái kia huyết ma tông chân chính cường giả. Vô biên huyết vân, ba phủ bầu trời, vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời trong nháy mắt đã biến thành huyết hồng chi sắc. Theo huyết vân ngưng kết, một cỗ túc sát chi khí chậm rãi hiện lên, toàn bộ nam vực đều lâm vào ngưng trọng bầu không khí bên trong. Đông vực thầm ra, tại địa phủ cùng huyết ma tông đại chiến tri chi lúc, thẩm lãng trong đầu mà bắt đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, thẩm lãng không có nghe nhiều, liền đem âm thanh trẻ dấu. Chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, thẩm lãng đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía nam vực phương hướng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mà trên bầu trời biến hóa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm. Kiếm thanh mấy người cũng đi ra riêng mình chỗ ở, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này chân vũ đại lục lên tất cả cường giả đều rất giống có cảm giác, ngao ngao đi ra mình chỗ bế quan. Nhìn về phía nam vực phương hướng, thiên biến, thời đại mới lại tới. Người thăng sinh, người thua chết, huyết ma tông ngươi chính là thứ nhất sao? Vô số thì thào nói nhỏ, phiêu đãng ở trên trời. Bất kể là ai, đều cảm giác được chân vũ đại lục kỳ biến, trong lòng của tất cả mọi người, đều dâng lên một cỗ bất an cảm giác. 288 thứ 285 chương đại chiến kịch liệt ngay tại địa phủ cùng huyết ma tông đại chiến chi lúc, nơi xa đột nhiên bay tới ba bóng người, cái này ba bóng người toàn bộ tản ra ngập trời huyết khí. Ba người những nơi đi qua, tựa như huyết hà đang di động đồng dạng. Huyền Tiên Tà Đế đứng tại hư không, thần sắc lãnh đạm nhìn xem bay tới ba người địa phủ ta huyết ma tông cùng ngươi không chết không thôi hét lớn một tiếng đi đầu một cái khuôn mặt trắng nếu lão giả người mặc huyết hồng trường bảo cực tốc bay tới huyền tiên tà đế tinh tú kiếp cùng dây rứt điên chiến minh tựa như tại kích động đi sư ba tinh tú kiếp trong nháy mắt vạch phá không gian xuất hiện ở cái kia danh lão giả trước mặt lão giả sớm đã phòng bị tại tinh tú kiếp xuất hiện ở trước mặt thời điểm liền đã thân hóa huyết sông. pháp ba huyết hà vỡ tan nhưng mà không có chút nào làm bị thương lão giả Lão giả là huyết ma tông lão tổ một trong, một mực tại tông nội tiềm tu bế quan, bởi vì thọ nguyên không nhiều, cho nên vẫn không có trên đại lục đi lại qua. Cái này danh lão giả là ngàn năm trước nhân vật, bây giờ đã không có mấy năm thọ nguyên, nhưng mà một thân thực lực sớm đã đạt đến tiên võ đại thành, có thể nói là lao ngoan đồng siêu di. Huyền thiên tà đế đối với lão giả tránh thoát hắn tình tu kiếp, không sợ hai chút nào. Trong huyết hà tình tu kiếp trong nháy mắt buộc phát vô biên kiếm khí, tuấn về chung quanh huyết hà chạy tới. Phốc phốc phốc ba. Huyết hà không ngừng bị xé nứt, trong chớp mắt liền bị thanh không. Thế nhưng danh lão giả lại không có giống huyết vân đồng dạng, huyết hà bị phá liền thụ thương mà là tại còn sót lại một tia huyết thủy bên trên, thân hình chậm rãi ngưng kết, đây mới thật sự là huyết ma chi thân. Chỉ cần có một giọt tiên huyết bất diệt, là hắn có thể vô hạn chủ sinh. Huyền Thiên tà Đế nhử mày, những thứ này có thể tấn nhập tiên võ người, quả nhiên không đơn giản. Huyết Hải không bở lão giả vừa mới ngưng kết thân hình, trong nháy mắt hướng về phía Huyền Thiên tà Đế đánh ra một trường, một trường này đầy trời huyết vân trong nháy mắt ngưng kết tại hắn trong lòng bàn tay, sau đó một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ hư không, một trường trường như ngọn núi lớn nhỏ bàn tay, trong nháy mắt bay ra, hướng về Huyền Thiên Tả Đế ầm vang mà rơi. Tất cả đại chiến người. Tất cả đều cảm nhận được một cỗ chèn ép khí tức. "Vương Ba!" Huyết trưởng đập xuống, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn chưởng ấn, nhưng mà Huyền Thiên Tà Đế lại tránh khỏi, dây dứt điên quay chúng quanh tại hắn quanh thân, đem Huyết trưởng một phân thành hai. Đúng lúc này, Khắc Hai thân ảnh cũng tới đến rồi bên người lão giả, nhao nhao cảnh giác nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế. Hai người này tất cả đều là trung nhân nhân, một người trong đó khí tức trên người còn không phải quá ổn định, hẳn là thiên đạo biến hóa sau đó, vừa mới bước vào Tiên Võ đại thành. Ba người nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế, bọn hắn biết người này hẳn là địa phủ phương Đông quỷ đế độc cô đem tối Huyền Thiên Tà Đế khẽ miệng khẽ cong, "Siu!" Một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt, dây rứt điên đống nhiên chém đứng ra, vô số đao khí trong chốc lát xuất hiện, đem ba người bao phủ. Thiên đao không hết một kiếm giấu khoảng không đao tức không hết, kiếm không ra vỏ. Đầy trời đao khí, che giả măng mọc hướng về ba người chém tới, mặc dù ba người có đại thành huyết ma chi thân, có thể tránh thoát những thứ này lăng liệt đao khí, nhưng là nhường ba người kinh hồn tăng đảm. Ngay tại tối hậu nhất đạo đao khí tán đi thời điểm, đột nhiên vẻ hạt quang, chiếu rọi phía chân trời Kiếm khí quy nhất một kiếm này là ngưng tụ huyền thiên tà đế tinh khí thần nhất kích, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng lại có thể để cho địch nhân muốn tránh cũng không được, coi như dùng gia huyết ma chi thần cũng vô dụng. Lão giả ba người không có ở tránh né, mà là trong nháy mắt liên thủ đánh ra một quyền, một quyền này vừa mới xuất hiện, phía dưới quần sơn mà bắt đầu nổ nát vụn, tựa như không chịu nổi ba người quần ý huyết hà thần quyền đấm ầm, quần sơn không ngừng đổ sụp, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Huyết Ma Tông ở chỗ là một chỗ sơn mạch, ở đây sơn phong cực kỳ nhiều, hơn nữa còn là nam vực biên giới chi địa, cực kỳ tốt một nơi, nhưng mà lúc này lại chiến, lại làm cho ở đây hủy hoại không còn hình dáng anh ba ba đạo quyền ảnh cùng huyền thiên tà đế kiếm đụng vào nhau một cổ vô hình gợn sóng hướng về trung quanh phúc tán mà đi gợn sóng những nơi đi qua không gian chấn động một chút xíu vết dạn xuất hiện ở trên không tán lý Trầm chu võ vô địch bọn người nhìn thấy gợn sóng tới vội vàng vứt xuống đối thủ hướng về nơi xa thối lui huyết ma tông động hư các trưởng lão cũng không có tại tiếp tục dây dưa mà là riêng phần mình hướng về phương xa bỏ chạy bốn tiên tiên võ đại thành cường giả giao thủ dư ba tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản vừa mới né tránh dư ba lý trầm chu đám người cùng huyết ma tông trưởng lão tại độ đại chiến cùng một chỗ. Lý Trầm Chu quyền ý ngập trời, vốn là phiên tiên 36 lục, chỉ chính là cuồng bá chi cực quyền pháp. Hiện tại hắn lĩnh ngộ quyền thần chân giải, làm cho quyền pháp của mình càng thêm uy thế vô song. Cùng Lý Trầm Chu đại chiến là một gã huyết ma tông động hư hậu kỳ trưởng lão. Nếu là lúc trước Lý Trầm Chu muốn đánh bại hắn, chắc chắn còn muốn phiền phức điểm. Nhưng mà đi qua quyền thần chân giải lĩnh hội, Lý Trầm Chu đã đạt đến động hư lĩnh phong. Nát bạo sụp đổ kỳ diệt liên hoàn trong nấy mắt, tính ra hàng trăm mệnh như mưa to gió lớn năm đấm, hướng về kia tiên huyết ma tông trưởng lão bao phủ tới. Tiên huyết ma tông trưởng lão vội vàng dùng chảy máu ma chi thần nhưng mà những cái kia quyền ảnh giống như có lực lượng hủy diệt, huyết hà pha thoái, trong chớp mắt liền bị quyền ảnh đánh nát đấy. A 3 một tiếng hét thảm, tên kia huyết ma tông trưởng lão, trong nháy mắt hiện ra thân hình, nhưng lúc này tên kia huyết ma tông trưởng lão đã bị đánh cho trọng thương. Kiếp sau gặp lại kỳ duyên tận phiên tiên 36 lục si trung cực một quyền, cũng là hạo kiếp một quyền. Một quyền này dẫn tới hư không chiến minh, quyền chưa tới, quyền phong tới trước. Tên kia huyết ma tông trưởng lão thật giống như bị phong nhận thổi qua đồng dạng, trên người da thịt bắt đầu chia cách, cuối cùng tại quyền đến thời điểm chỉ còn lại một đống bạch cốt. Cái ba, bạch cốt pha thoái trong nháy mắt bị Lý Trầm Chu anh thành bã vụn. Đầy trời bạch cốt vẩy xuống, để cho phía dưới huyết ma tông đệ tử thần sắc kỳ biến. Ngay tại Lý Trầm Chu đánh giết tên kia huyết ma tông trưởng lão thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cũng ra tay rồi. Kiếm chảy máu sông quỷ thần kinh Tây Môn Suy Tuyết một kiếm đẩy ra huyết hà, cùng hắn giao thủ tên kia huyết ma tông trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Nhưng không đợi hắn phản ứng lại, Tây Môn Suy Tuyết khẽ miệng khẽ quang, kiếm thần nở nụ cười, kiếm thần mỉm cười, giống như tử thần mỉm cười, sinh mệnh tại thời khắc này kết thúc. Không có ai nhìn thấy một kiếm này là thế nào ra tay, đám người chỉ thấy được vẻ hàn quang thoáng qua. Tây môn suy tuyết trưởng kiếm tiểu ra hiện tại tên kia huyết ma tông trưởng lão cổ họng phía trước. Phá ba, trường kiếm xuyên qua huyết hầu mà qua, một giọt máu tại trên trường kiếm chảy xuống, mà người trưởng lão kia sinh cơ cũng chậm rãi tiêu tan, trên không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, vang lên một hồi phù phù thanh âm, bụi bầm văng tung tóe. Lý trầm chu cùng Tây môn suy tuyết đột nhiên bộc phát, nhường tất cả chân kinh, hai người quá cường thế, đánh giết đồng cấp, căn bản cũng không phí chút sức lực. Hai người cũng là ở trên thiên giết kiếm cấp có cơ duyên người, một người thu được thái cổ chân thần quyền thần quyền đạo chân giải, một người thu được trời chu kiếm tôn chữ, có thể nói đều có chỗ linh ngộ. Bây giờ hai người đều ở vào động hư đình phong, chỉ cần tại hướng về phía trước bước ra một bước, liền có thể tấn nhập tiên võ chi cảnh. Mặc dù có thể tấn nhập động hư chi cảnh cường giả, cũng là cái thế giới này thiên tài, thế nhưng là còn muốn suýt chút nữa. 289 thứ 286 chương hai vương chiến đại thành huyết lệ nhìn xem vũ vô địch, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mới vừa từ huyết ma trong không gian đi ra, liền đụng phải vũ vô địch. Vũ vô địch thực lực mạnh bao nhiêu, hắn vẫn biết đến. Trước đây nam vực đại chiến, vũ vô địch liền từng kích thương vạn độc vương, thực lực có thể nói phi thường khủng bố. Vũ vô địch không nói gì, mà là trực tiếp ra tay rồi. Thiên đạo chiến hạp chậm rãi hiện lên ở Vũ vô địch thủ bên trong, vô số vũ khí linh kiện bay ra. Không hai đao pháp một đao kinh thiên, vẻ hàn quang tại huyết lệ trước mắt xoắn qua. Đao đánh gây huyết hà, huyết lệ nỗ lực né tránh Vũ vô địch một đao này, nhưng là toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh. Bất quá mặc dù hắn tránh ra một đao này, nhưng Vũ vô địch lại không có lưu thủ. Vấn thiên sử bắn một cây trường thương trong nháy mắt vạch phá không gian, bắn về phía huyết lệ, trường thương những nơi đi qua, vang lên từng trận khí bạo âm thanh. Huyết lệ vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay vung lên, một nguồn năng lượng cự trưởng đánh ra, trong nháy mắt cùng vấn Tiên thương chạm vào nhau, tiếng nổ vang lên một đạo gợn sóng phức tán. hổ khiếu động tụ tập mạnh hổ tê dích đảo, tiếng hổ gầm chấn thiên động địa, toàn bộ bầu trời đều bị đạo này tiếng đảo chấn hơi hơi rung động, thiên địa nguyên khí bạo loạn, liền bầu trời huyết vân đều bị chấn tiêu tán sơ qua. vô số bóng gậy rầm rầm chẳng chỉ hướng về huyết lệ bao phủ tới, còn không có tới người, huyết lệ trên người huyết hồng trưởng bảo cũng đã bắt đầu phiêu động, phần phật văn rội. đối mặt vũ vô địch một chiêu này, huyết lệ vốn là mặt mũi tái nhận, càng thêm trắng bệnh. trên mặt đất huyết ma tôn đệ tử cảm nhận được cố khí thế này, nao nao nhịn không được hai chân run rẩy, phanh phanh phanh ba. vô số bóng gậy rơi vào huyết lệ trên thân vang lên một hồi vào thị tâm thanh huyết lệ bàn tay không ngừng vung đẩy ngăn cản nhưng chính là dạng này vẫn là bị đánh trúng vào mấy lần huyết lệ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi hướng về mặt đất rơi xuống van ba mặt đất chấn động một đạo nhân hình cái hố xuất hiện ở bệ tỏ thấy cảnh này nhân nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh huyết lệ thực lực cũng không yếu bằng không cũng không khả năng lên làm huyết ma tông tông chủ mọi người ở đây cho là huyết lệ bại thời điểm huyết lệ từ mặt đất xông ra mặc dù huyết lệ bị vũ vô địch đả thương nhưng mà khí thế không có giảm bớt chút nào ngược lại mượn phía dưới huyết ma tông đệ tử tán phát huyết khí cường thịnh hơn Vũ vô địch nhướng mày, Thiên đạo chiến hạp tại độ mở ra, vô số vũ khí mảnh vụn bay ra, tạo thành một thanh trường kiếm. Thiên mệnh kiếm đạo thiên mệnh, cũng chính là thiên phú dư sinh mệnh, một kiếm này, không có chút nào khí thế, chính là như vậy đơn giản hướng về huyết lệ chém tới. Nhưng chính là một kiếm này, như có sinh mệnh đồng dạng, vậy mà nhường huyết lệ mày may thăng không dậy nổi ngăn cản chi lực. Phép 3. Huyết lệ cơ thể bị trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt, bất quá huyết lệ huyết ma chi thân, nhưng là không có đưa đến chút nào tác dụng, tựa như huyết ma tông chi thân đã đã dùng hết đồng dạng, huyết lệ kêu thảm cũng không có phát ra, liền biến thành một vũng máu, từ không trung vương vãi xuống. Nhìn thấy huyết lệ cứ thế mà chết đi, đám người nửa ngày không trở về được thần, nhất là các 21 đại thế lực người, riêng phần mình trong lòng không khỏi cảm thán lên. Huyết lệ là huyết ma tông tông chủ, cùng bọn hắn là cùng một thời đại nhân vật, nhưng cứ như vậy chết ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn không khỏi có chút tổn thức, bất quá theo tới đúng là hưng phấn, nếu như địa phủ đem huyết ma tông diệt, vậy bọn họ lợi ích cũng sắp mở rộng. Mặc dù bọn hắn cũng lo lắng phủ diệt huyết ma tông sau đó, có thể hay không đối bọn hắn độc thủ, nhưng mà tại lợi ích trước mặt, bọn hắn vẫn là đè xuống trong lòng cái kia một tia bất an. Địa phủ tam liên quyết, trong nháy mắt đem huyết ma tông khí thế áp chế xuống tất cả đệ tử tất cả đều thần sắc cú ám, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tận thế hàng lâm cảm giác. Và anh ba, mọi người ở đây vì địa phủ cường thế, âm thầm chấn kinh thời điểm. Yến người về một thương đánh bay huyết vân, thần sắc lãnh đạm đứng tại hư không, nhìn xem đối diện huyết vân. Huyết vân cùng yến người về tại cùng một cảnh giới, nhưng là bởi vì bị huyền thiên tà đế kích thương, căn bản cũng không phải là yến người về đối thủ, không ngừng bị yến người về áp chế ở hạ phong. Yến song phi hai thân ảnh, trong nháy mắt tả hữu bay ra, một người cầm trong tay cốt thương, một người cầm trong tay thánh kích thần hán, từ hai bên hướng về huyết vân công kích mà đi. Huyết Vân thần sắc nghiêm túc, bàn tay vung lên, thân hậu nhất đạo hư ảnh hiện lên, người kia người mặc một thân trường bào màu đỏ như máu, uy thế cực kỳ cường đại, tựa như huyết ma trùng sinh đồng dạng, vô biên huyết vũ về xuống, một đạo trường ảnh ngưng kết, hóa thành bàn tay khổng lồ hướng về yến người về vô tới. Phanh ba! Tiếng vang to lớn truyền đến, yến người về hai đạo phân thân trong nháy mắt tiêu thất, mà huyết vân sau lưng hư ảnh cũng tiêu tán. Yến người về cơ thể bất động, chỉ là hơi lung lay một chút, mà huyết vân nhưng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Huyết Vân phải thua. Phương xa, nhìn thấy bay ngược ra ngoài huyết vân, Diệp Long vẻ mặt nghiêm túc nói: mặc dù hắn cách nơi đó chiến trường còn rất xa, nhưng mà hắn cũng là tiền vũ cường giả, đối với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. nhìn thấy Yến người về chỉ là hời hợt tiện tay nhất kích, cùng Huyết Vân dùng ra pháp tướng, liền biết hai người trinh lệnh chắc chắn quá lớn. dựa theo suy đoán của hắn, coi như Huyết Vân không có thụ thường, hẳn là cũng không phải Yến người về đối thủ, bởi vì Yến người về quá mạnh mẽ, trên người chiến ý một mực tại chậm rãi tăng trưởng, tựa như không có điểm cuối đồng dạng. Diệp Long âm thầm chấn kinh, địa phủ này nhân như thế nào mỗi cái đều là biến thái, Tây môn suy tuyết, Lý Trầm Chu bọn người là sớm một nhóm địa phủ nhân, tại đông vực võ thành thời điểm liền đã danh chấn thiên hạ, bây giờ yến người về cũng đánh ra hắn phong thái. đám người nghe được diệp long mà nói, nhao nhao ngưng thần nhìn sang. quả nhiên, tại diệp long thoại âm rơi xuống sau đó, huyết vân liền bị yến người về đánh bại, thậm chí nếu như không có ngoài ý muốn, e rằng cũng phải có bị đánh chết phong hiểm. cung huyền thiên tà đế chiến đấu tên kia huyết ma tông lão giả nhìn thấy huyết vân thảm trạng, vội vàng phân phó một người đi cứu viện. mặc dù ít một cái người, bọn hắn đối mặt huyền thiên tà đế áp lực sẽ tăng nhiều, nhưng là chỉ có thể giữ vững được, bằng không huyết vân liền phải chết. ngay tại yến người về chuẩn bị đánh giết huyết vân thời điểm, một đạo uy thế đột nhiên từ trời rơi xuống ẩn về yến người về ba phủ tới. Phanh ba. Yến người về thành kích thần thánh đông nhiên đông ra, đỡ được người kia công kích, nhưng là vẫn bị ép lui về phía sau. Một nam tử từ không trung từng bước từng bước đi xuống, trên thân tản ra uy áp lạ trời. Nhìn thấy người này, yến người về vẻ mặt nghiêm túc lên. Nhưng vào lúc này, bầu trời một đóa ma vân trôi nổi tới, cuối cùng tạo thành một trương mặt quỷ, sau đó liền thấy bằng ban đi tới yến người về bên cạnh. Bàng ban tại đánh giết một cái huyết ma tông hư cảnh cường giả sau đó, liền thấy yến người về tình huống bên này, sau đó liền vội vàng chạy đến trợ giúp. Tiên Võ Tiểu Thành cùng Đại Thành ở giữa là có khác biệt rất lớn, yến người về coi như thần thể tại mạnh, cũng không khả năng vượt cấp chiến thắng tên kia Đại thành cường giả, có thể tấn nhập tiên võ người đều không là người bình thường, nhất là giống nam tử trung niên như vậy lão quái vật. Nam tử trung niên mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng mọi người đều biết, nhất định là ít nhất sống mấy trăm năm lão quái vật. 290 thứ 287 chương không địch lại tên kia tiên vũ đại thành nam tử trung niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn bảng bàn cùng yến quy người, hai người các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng mà phải biết tiểu thành cùng đại thành ở giữa như hòn cầu, các ngươi cùng nhóm liền không có mấy may phần thắng. Yến quy người cùng bảng ban không nói gì, mà là trực tiếp đọc thủ. Tiến đi yến phản yến quy tới yến quy người trong nháy mắt đâm ra một thương, trong chớp mắt đi tới tên kia tiên vũ trước mặt cực giả. Cái này danh nam tử tên là Trăm Giảm Ma, là một gã 800 năm trước cường giả, 800 năm trước, Trăm Giảm Ma cũng có thể nói là chân vũ đại lục một cái tiếng tăm lừng lây cường giả, từng huy hoàng nhất thời, lưu lại qua vô số truyền thuyết. Nhưng mà yến quy người cùng bàng ban mảy may không sợ, tiên vũ đại thành thì sao? Nếu như bọn hắn e ngại, cũng sẽ không tại chính mình vị diện đạt đến cao như vậy thành tựu Trăm giằng ma khoẹt miệng ngậm lấy cởi lạnh, sinh tử chi lực bùng phát, trung quanh phương viên hơn ngàn mét nguyên khí lan lội. Trong nháy mắt ngưng kết thành xuề tay ra trưởng, hướng về yến quy người vỗ tới. Vành ba, yến quy người thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng vào lúc này, yến quy người bay ngược thân ảnh, vậy mà trái ngược lẽ thường lần nữa liền xông ra ngoài. Yến quy người đã sớm biết, bằng trăm giằng ma thực lực, chính hắn chắc chắn không cách nào chống lại, cho nên dùng một chiêu lấy lui làm tiến đấu pháp. Tiến đi yến phản yến quy tới, chính là một chiêu, mượn phản xung sức mạnh tới tăng cường công kích chiêu thức. Trăm giằng ma nhìn thấy yến quy người lần nữa vọt tới, lông mày hơi nhíu, lần hai vận chuyển công lực hướng về phía yến quy người đánh ra một quyền phanh 3. nhưng lần này lại không có như lần trước một dạng yến quy người vậy mà không có lui ngược lại đem trăm dặm ma nắm đâm đánh tan chúng ma ngay tại trăm dặm ma chuẩn bị lại đến nhất kích thời điểm đột nhiên một đạo sóng gợn vô hình xẹt qua thân thể của hắn lập tức trong đầu của hắn nguyên thần đau xót. mặc dù trăm dặm ma rất nhanh liền đuổi cái này tuy cảm giác khó chịu nhưng yến quy người cô hỏi thương cũng tới đến rồi trước mặt hắn cô hỏi thương chưa tới vô biên sắc bén chi khí cũng đã đập vào mặt trăm dặm ma thần sắc hơi đổi vội vàng giơ bàn tay lên đón đỡ đỡ phanh ba bàn tay bị đâm xuyên cô hỏi thương không ngừng tiếp tục hướng về trăm dặm ma ngực đâm tới, nhưng vào lúc này trăm dặm ma cơ thể vậy mà hóa thành huyết thủy tiêu tan ở yến quy người trước mặt. một đạo huyết thủy ngưng tụ thân ảnh xuất hiện ở yến quy người sau lưng, cái kia huyết nhân vừa mới ngưng kết hình thành liền hướng yến quy người phía sau lưng đánh ra một trường. một trường này nếu như đánh thật, e rằng yến quy người không chết cũng phải trọng thương. Bàng ban hai con ngươi nhíu lại, mi tâm một đạo gợn sóng tàng ra, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở yến quy thân người phía sau, tạo thành một đạo bình trường vô hình. phanh ba, huyết nhân tay trưởng cùng bang ban vô hình che chắn đụng vào nhau, vang lên một hồi ken kết tiếng vỡ vụn. Nhưng bởi vì có bảng ban vô hình bình phong che trở trở ngại, Yến Quy Người đang thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lách mình tránh ra. Bình trướng vô hình pha thoái, nhưng trăm rặm ma công kích cũng rơi vào khoảng không. Mà lúc này trăm rặm ma bị cô hỏi thương đâm mặc bàn tay, bị huyết thủy bổ huyết, chậm rãi khôi phục. Trăm rặm ma không có để ý bàn tay của mình, mà là nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa bảng ban, máu đỏ trong hai con ngươi, thoáng qua một tia sắc cơ. Địa phủ này tần quản vương, lại nhiều lần ở phía sau ra tay, nhường hắn căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Yến Quy Ngời, mà hắn cũng đã nhìn ra Diêm La Vương chiến y đang không ngừng để thăng, nếu như không mau đem Diêm La Vương áp chế xuống, sợ rằng phải xuất hiện biến cố. Nghĩ đến liền làm, trăm dặm ma dưới chân khé động, vô biên huyết hà lan lộn, khuyên Thiên Chi uy hướng về bảng ban bao phủ mà đi. Một thân ảnh xuất hiện ở bảng ban sau lưng, nhưng bảng ban phản ứng cũng không hề yếu, nguyên thần chi lực bộc phát, bình trướng vô hình tại sau lưng ngưng kết. Phanh, phanh, phanh, phanh. đạo thân ảnh kia không ngừng tại bảng ban trung quanh xuất hiện, nhưng đều bị bảng ban nguyên thần ngưng tụ che chắn ngăn cản xuống. Muốn nói so tốc độ phản ứng, bảng ban có đại thành đạo tâm trùng ma đại pháp, nguyên thần đã đạt đến đỉnh phong. Không thể so với Tiên Vũ Đại Thành cường giả yếu, trăm rằng ma muốn dựa vào đánh bất ngờ đánh bại Bàng Ban, căn bản cũng không có thể. Huyết Ma chỉ nhìn thấy Yến Quy người muốn tới trợ giúp Bàng Ban, trăm rằng ma hét lớn một tiếng, một cái bóng mờ xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó cái bóng mờ kia trầm rãi duỗi ra một ngón tay, hướng về Bàng Ban điểm tới. Bàng Ban vẻ mặt nghiêm túc, nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào thả ra, trước người tạo thành một đạo cường hãn phòng ngự che chắn. Cái ba, ngón tay cùng che chắn chạm vào nhau, vang lên từng trận bể tan thành âm thanh. Phá ba, hét lớn một tiếng vang vọng phía chân trời, Bàng Ban che chắn trong nháy mắt tầm vang mà nát. Cái tay kia chỉ cũng điểm vào bảng ban trên ngực. Phụp ba, phun ra một ngụm máu tươi, bảng ban thân ảnh giống như ra khỏi nòng như là tháo, trong nháy mắt bị từ không trung đánh rơi xuống. Mặt đất chấn động, núi đá bay tán loạn, một đạo sâu không thấy đáy cái hố xuất hiện ở trên mặt. Võ vô địch bọn người bị chấn động hấp dẫn, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, khi thấy là bảng ban bị đánh rơi sau đó, thần sắc không khỏi biến đổi. Tần Quảng Vương, trung quanh người phương xa nhóm, cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn biết địa phủ Tần Quảng Vương coi như không chết, đoán chừng cũng quá sức, chính diện bị một cái tiên vũ đại thành cường giả đánh trúng, lấy hắn chỉ có tiên vũ tiểu thành thực lực căn bản cũng không có thể ngăn cản xuống. Chương 3. Tiến Quy người thần sắc phẫn nộ, một đạo chiến thần hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, tay trái cô hỏi thường, tay phải thánh kích thần hắn, ôm theo vô biên chiến ý, hướng về trăm giằm ma vào tới. Hừ, còn lại ngươi. Trăm giằm ma lạnh rên một tiếng, sau lưng huyết hồng sắc thân ảnh tại độ đánh ra một quyền. Phanh 3. Tiến Quy người mặc dù có thần lực đang thúc giục thể chất, nhưng mà danh giới áp chế vẫn là quá lớn, Tiên Vũ chi cảnh không giống hư cảnh như thế, mặc dù có chiến lệ, nhưng mà dựa vào một chút cường đại công pháp có thể bổ đắp, nhưng mà Tiên Vũ chi cảnh cũng đã không nhìn công pháp, mà là đối với đạo lĩnh ngộ sâu bao nhiêu mà tất nhiên trong dặm ma năng đủ tấn nhập tiên vũ lại thành, liền khẳng định so với Yến Quy người đạt mạnh hơn. Tiên Quy thân người sau chiến thần hư ảnh, ầm vang phá thoái, cả người cũng bị một quyền này đánh bay ngược ra ngoài. Ngay tại Yến Quy người bay ngược ra ngoài thời điểm, trong dặm ma thân sau hư ảnh, như có thần trí đồng dạng, vốn là đóng chặt hai con người, tựa như hơi bỗng lúc nhích. Huyết Ma tông pháp tướng, là bọn hắn khai phái tổ sư, Huyết Ma pháp tướng. Huyết Ma người này, không có ai biết hắn tọa hóa ở nơi đó, nhưng mặc dù rất thần bí, từ thái cổ đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, đám người thì cũng không thèm để ý đừng nói Huyết Ma chính là một cái bình thường phá toái cường giả liền xem như chân thần cường giả, cũng đã sớm cắt đuổi trở về với cắt đuổi, căn bản cũng không có thể ở nơi này vô số vạn năm thời gian phía dưới sống sót. Đến nỗi Vĩnh Sinh Điện Thiên Tôn vì cái gì có thể sống sót, đây cũng không phải là đám người có thể biết, bất quá Đường Sơ trời Chu Kiếm Tôn từng nói qua, Thiên Tôn đã không phải là năm đó Thiên Tôn, này liền vô cùng để cho người ta tế nhị. Đoán chừng Thiên Tôn là dựa vào lấy một loại nào đó môi giới, hoặc bí pháp gì còn sống sót, bất quá đại giới hẳn là cũng không nhỏ, thực lực chắc chắn không phải ban đầu đỉnh phong, bằng không không có khả năng bị chỉ có tàn hồn trời Chu Kiếm Tôn phong hồn. Cung la chân thần, làm sao có thể một cái tàn hồn liền đem còn sống thiên tôn phong cốt đâu? 291 thứ 288 chương có thể ra tay rồi cầu nguyện phiếu mười đao phá cực mặc dù yến người về bên kia đánh vô cùng kịch liệt, nhưng mà huyền thiên tà đế không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chuyên tâm đối chiến huyết ma tông cái này hai tên tiên vũ đại thành, cái này hai tên huyết ma tông tiên vũ đại thành vô cùng dào hỏa, căn bản vốn không cùng huyền thiên tà đế chính diện đối chiến, hoặc là dùng huyết ma chi thân tránh né, hoặc chính là hai người liên thủ ngăn cản huyền thiên tà đế công kích. Cung là tiên vũ đại thành công giả, hơn nữa còn là huyết ma tông loại này dựa vào quỷ dị công pháp tông môn. Huyền Thiên Tà Đế tại không liệu mạng dưới tình huống, căn bản cũng không có thể tại thời gian ngắn cầm xuống hai người. Ba Thần Kỹ quá tiêu hao chân khí, Huyền Thiên Tà Đế nếu như dùng ra Ba Thần Kỹ ngược lại là có chịu có thể đánh bại hai người, nhưng mà một cái thế lực lớn khẳng định có át chủ bài, hắn còn cần ứng đối tiếp xuống tình trạng đột phát. Vì cái gì Phật nghiệp song thân không có hiện thân, kỳ thực hai người bọn họ liền tại phụ cận, một mực tại phòng bị huyết ma tông át chủ bài, một cái tinh thần các đều có tổ tiên tàn hồn, huyết ma tông trùng ma này đạo, làm sao có thể không thọ khôn có ba hàng, cái này không giống với tinh thần các lần kia địa phủ không muốn diệt tinh thần cát, tinh thần cát cũng không có át chủ bài toàn bộ ra. nhưng lần này là diệt môn chi chiến, huyết ma tông át chủ bài nhất định sẽ toàn bộ ra, chân chính đại chiến còn tại đằng sau. huyết ma tông rốt cuộc là giống tinh thần cát như thế có tổ tiên tàn hồn vẫn có cái gì khác thủ đoạn, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. huyền thiên tà đế, phất tay bổ ra mười đao, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, mười đạo đao khí, công bên trong đái thủ, trong thủ có công, đao khí không ngừng bị lớn, hướng về bốn phương tám hướng chặt chém, những nơi đi qua không gian rung động, tựa như sau một khắc liền muốn phá vỡ đồng dạng. phá cực chính là bài trừ hết thệ cực hạn, tan dã địch nhân hết thệ thế công. Mặc ta thì ta. Mười đạo đao khí trong chớp mắt đi tới cái kia hai tên huyết ma tông đại thành trước mặt cơ giả. Phốc phốc pho ba. Hai người cơ thể trong nháy mắt bị cắt thành khối vụn, Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhíu lại, vô tận đao khí bộc phát, hai người huyết ma chi thần, còn không có khôi phục, liền trong nháy mắt bị xoắn nát. Theo lần này Huyền Thiên Tà Đế công kích, mặc dù không có hoàn toàn diệt sát huyết ma tông hai người, thế nhưng là để cho hai người nhận lấy một chút tổn thương. Chúng ta tiếp tục như thế, cần phải khôn ổn, địa phủ này quỷ đế quá mạnh mẽ, coi như trăm dặm ma trở về, sợ là chúng ta ba người cũng chỉ có thể cùng hắn chiến đấu, căn bản cũng không có thể đánh bại hắn. Tiên Điêu Huyết Ma Tông Tiên Vũ Đại Thành Nam tử Trung niên thần sắc khó coi nói, ân, cũng chỉ có thể kéo, không biết trong Tông nhân chuẩn bị thế nào. Nếu như bọn hắn không thành công mà nói, sợ là chúng ta Huyết Ma Tông lâm nguy. Tiên Điêu Tiên Vũ Đại Thành lão giả lo lắng nói, bốn, Ma Liên tại Huyết Ma Tông dị độ không gian bên ngoài Đại Chiến Trí lúc, trong không gian nhưng lại có vô số Huyết Ma Tông đệ tử đang đối với một cái to lớn huyết chỉ, ngược lại Tiên huyết, những kia máu me bị một thùng thùng đổ vào, trong ao cô đông cô đông bốc lên một khí, mà ở huyết chỉ phương xa trên đất trống lại có huyết ma tông đệ tử đang cấp một chút người bình thường đổ máu, lúc này nơi đó thi thể chồng chất như núi, trong thi thể huyết thủy hóa thành suối suối chậm rãi chảy xuôi, sau đó bị những cái kia huyết ma tông đệ tử dùng thùng tiếp đi, đổ vào trong huyết trì. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, e rằng tuyệt đối sẽ ác tâm phun ra, máu này ma tông thật sự là quá tàn nhẫn, những người kia đều là tay trói gà không chặt người bình thường à, vậy mà liền như thế bị bọn hắn tùy ý sát hại. Bất quá chân vũ đại lục chính là như vậy, một khi có áp đạo thế gian sức mạnh, đủ loại âm u mà sẽ xuất hiện, chỉ cần đối với mình có lợi dụng giá trị, liền sẽ không từ thủ đoạn. Lấy vỏ vi tôn Kẻ yếu làm kiến hôi theo huyết dịch tăng nhiều, trong huyết chỉ sôi trào bọt khí cũng càng thêm nhiều, tựa như huyết dịch bị nấu sôi đồng dạng, một cỗ nồng đậm đến gây mũi mùi máu tươi phiêu đang ở trong không gian. Ngay tại một cái đệ tử đem cuối cùng một thùng huyết dịch rót vào trong huyết chỉ, đột nhiên trong huyết chỉ huyết dịch bắt đầu kịch liệt lan loạn, như có cái gì yêu vật sắp xuất thế đồng dạng. Không gian bên ngoài, Huyền Thiên Tà Đế kiếm áp hai tên đại thành huyết ma tông cường giả, để cho hai người khổ không thể tả. Lúc này trăm dặm ma cũng chạy về, nhưng mà đã vô dụng, hai người khác đã bị Huyền Thiên Tà Đế đả thương, cho dù có trăm dặm ma ra nhào vào, cũng chỉ là có thể hơi một chút chống cự. Kéo dài bọn họ bại vong thời gian mà thôi. Vạn kiếm phi nguyên huyền thiên tà đế trong tay Tinh Tú kiếp thân kiếm tuân ra vô số kiếm khí, như cuồng phong như mưa to, xé gió li thạch, hướng về trăm dặm ma ba người bao phủ mà đi. Những kiếm khí này như có linh tính đồng dạng, quay chúng quanh tại trăm dặm ma ba người quanh thân, những kiếm khí này lúc vừa lúc đu, tiến thối có thứ tự. Phốc phốc phốc ba. Kiếm khí không ngừng hướng về phía ba người phát động công kích, ba người nỗ lực chống cự lại, mặc dù toàn bộ ngăn cản xuống, nhưng ba người cũng đã trên thân vết thương chồng chất. Ngay tại huyền thiên tà đế chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, huyết ma tông dị độ không gian bên trong, đột nhiên bộc phát một đạo ngất trời huyết khí liền không gian che chắn đều bị xôn phá. đạo này ngất trời huyết khí, cực kỳ rất ác, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, liền nhiều đám mây đều bị phá vỡ. mà ở thiên ngoại chiến trường, trời chui trong kiếm trận thiên tôn, nhìn thấy đạo này huyết quang, kinh nghi một tiếng, có ý tứ, lại là hắn, không nghĩ tới vẫn còn có người sống sụn dưới. theo ngất trời huyết khí tiêu tan, huyết ma không gian trên huyết chỉ khoảng không xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh kia hư lập ở không trung, người mặc một thân trường bảo màu đỏ ngòm, thế nhưng kiện trường bảo cùng huyết ma tông nhân không giống nhau, lại là huyết dịch ngưng kết mà thành, huyết dịch chậm rãi nhấp nhô. Đem cái kia danh nam tử hiện lộ rõ ràng cực kỳ gian ác. Đó là một tên cực kỳ yêu dị nam tử, khuôn mặt tái nhợt tựa như giấy trắng, vóc người gầy cao, giống như tê dại cán đồng dạng. Nhưng theo cái kia danh nam tử trong miệng hấp lực bộc phát, phía dưới trong huyết trì huyết dịch toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Theo huyết dịch hút vào, cái kia danh nam tử cơ thể cũng bắt đầu khôi phục, từ mới vừa khô cạn, cao gầy ráng người, đã biến thành người bình thường. Cái kia danh nam tử từ từ mở mắt, quét về phía đám người, bị quét qua tất cả mọi người đều cảm giác, trước mắt có một đạo vô biên huyết hà hướng về bọn hắn đánh tới, tựa như muốn đem bọn hắn bao phủ đồng dạng. Cái kia danh nam tử bàn tay đưa ra, Hấp lực bộc phát, một cái huyết ma tông đệ tử bị hắn hút vào trong tay, trong mắt hồng quang lấp lóe, vô số hình ảnh tại hắn trước mắt thoáng qua, theo hình ảnh kéo dài, tên kia huyết ma tông đệ tử khí tức cũng càng ngày càng yếu. Phanh ba, tên đệ tử kia cuối cùng hóa thành đầy trời huyết vũ, tên kia yêu dị nam tử khoe miệng khẽ cong, địa phủ huyết ma không gian bên ngoài, huyền thiên tà đế chậm rãi ngửa tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đạo kia ngất trời huyết quang, hắn tại nơi đạo huyết quang bên trong cảm nhận được vô biên áp lực, mà liên tại đạo kia ánh sáng đỏ như máu ngút trời thời điểm, trên bầu trời hai thân ảnh như ẩn như hiện, thịnh hoạn, xem ra chúng ta muốn ra tay thích họa nữ nhung cũng thu hồi trên mặt nhất quán dị vãng mỹ thiếu, mà là vẻ mặt nghiêm túc đạo. khí tức của người này thật tà ác, bất quá càng gian ác ta càng thích. phật nghiệp song thân chính là tà linh đồng nguồn, mặc dù đi tới chân vũ đại lục, không có kiếp trước thân phận cùng ký ức, nhưng mà một chút bản tính lại sẽ không thay đổi. 292 thứ 289 chương huyết ma hiện thế huyết ma tông trong không gian, những cái kia huyết ma tông đệ tử thần sắc hoảng sợ nhìn xem tên kia yêu dị nam tử, trong lòng bọn họ dâng lên sợ hãi vô ngần. một cái huyết ma tông trưởng lão nhìn thấy tên kia yêu dị nam tử, thần sắc nhịn không được trở nên kích động, truyền thuyết là có thật, huyết ma đại nhân thật sự phục sinh. Khi thuật huyết ma tông một mực có một truyền thuyết, huyết ma tông chấn tông thần công huyết ma trải qua một trang cuối cùng từng có ghi chép, huyết ma cũng chưa chết, chỉ là thọ nguyên hao hết, cơ năng của thân thể đều tiêu tán. Nếu như muốn phục sinh huyết ma, nhất định phải số lớn tiên huyết mới có thể lại lần nữa tỉnh lại huyết ma. Ma liên tại một năm trước, huyết ma tông chuẩn bị vô số năm kế hoạch, cuối cùng chuẩn bị thử tỉnh lại huyết ma. Lần trước nam bực đại chiến chi phía trước, tiến người về liền từng đánh giết hai tên huyết ma tông trưởng lão, có một cái huyết ma tông trưởng lão, trước khi chết cũng đã nói, huyết ma sẽ ở hiện thế ở giữa. Nhìn thấy tên kia yêu dị nam tử. Đã người biết, nam tử này hẳn là Huyết Ma tông sáng lập ra môn phái tổ sư, Huyết Ma, Huyết Ma là trong thời kỳ thái cổ một vị phá toái cường giả, mặc dù hắn cùng với tinh thần các tiên tổ tinh thần tôn chủ mở dạng, tại trong thời kỳ thái cổ không phải người mạnh nhất, nhưng cũng là tiếng tâm lừng lẫy tồn tại. Huyết Ma hít một hơi thật sâu, nhị nó đạo, thật là thoải mái, dưới mặt đất cái kia tối tăm không mặt trời, ở mức không khí, cùng bên ngoài so sánh, nhất định chính là hai thế giới. Tham kiến Huyết Ma lão tổ. Người trưởng lão kia trước tiên hướng về mặt đất quỳ xuống, những cái kia Huyết Ma tông đệ tử phản ứng cũng không chậm, tại nơi tên trưởng lão quỳ đi xuống sau đó, nhao nhao quỳ theo sụp dưới. Huyết Ma không có để ý lắm người, mà là bệnh trạng làm hít sâu, không biết dài đến đâu thời gian, Huyết Ma mới chậm rãi khôi phục bình thường. Lập tức Tà Dị nói: "Đứng lên đi, thế giới này ta tất nhiên đã trở về, vậy sau này ta liền sẽ mang theo các ngươi đi lên huy hoàng." Nghe được Huyết Ma mà nói, Huyết Ma tông nhân, thần sắc trở nên kích động, đây chính là vạn vạn năm trước lão tổ a, không có Huyết Ma liền không có bọn hắn bây giờ Huyết Ma tông, bọn hắn đối với Huyết Ma mà nói, không có chút nào hoài nghi, dù sao có thể lập nên 21 một trong những đại thế lực Huyết Ma tông, Huyết Ma thực lực bởi vậy có thể thấy được long lốn. Theo Huyết Ma tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí thế bộc phát ra, Vô biên huyết vân ngưng kết tại thiên không, toàn bộ nam vực đều bị bao phủ. Những cái kia huyết vân lan rộng, cho đại địa chiếu sáng huyết hồng một mảnh, lúc này nam vực các đại trong thế lực, nhao nhao có cường giả bay ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong huyết vân. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay như thế nào đã biến thành dạng này? Duy ta kiếm tông bên trong, một danh lão giả thần sắc chợt biến đổi. Lão giả bên cạnh, chớ thương khung cũng thình lình xuất hiện, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn lên bầu trời, hẳn là có cường giả xuất thế. Cái kia danh lão giả gật gật đầu, "Ân, xem ra thiên đạo biến hóa, nhường hết thảy tất cả đều ở đây hướng về không thể đoán trước phương hướng phát triển." Lúc này đại lục ở bên trên, vô số cường giả phù hiện ở trên không, thậm chí ngay tại một chỗ huyền ảo khí tức tràn ngập trong không gian, tên kia đã từng cùng Thẩm Lãng đã giao thủ thiên cơ các lão giả thần bí, đều đi ra gian phòng của mình, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Thiên cơ tử tôn kính đứng ở đó danh lão giả sau lưng, sư phó, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia danh lão giả lúc đầu, thở dài nói, thiên cơ, đại thời đại lại tới, thực lực của ngươi cũng nên tăng lên một chút, nhiều năm như vậy, ta để cho ngươi áp chế cảnh giới, chờ chính là một ngày này, đi thôi, nơi đó mới là cơ duyên của ngươi chỗ. Lúc này không chỉ thiên cơ các chính là tây vực thiên long chùa duy khoảng không cùng duy trần hai người cũng tại nhìn lên bầu trời sư minh chúng ta làm sao bây giờ duy trần nhũ mảy vấn đạo duy khoảng không chắp tay trước ngực niệm một tiếng vật hiệu mở ra phật giới a nghe được duy trống không lời nói duy trần thần sắc hơi đổi sư minh nếu là mở ra phật giới chúng ta nhiều năm như vậy tại trong chùa chuẩn bị hết thảy đều phải hóa thành hư không duy khoảng không từ bi trên mặt thoáng qua vẻ ám đạo không mở ra phật giới chúng ta thiên long chùa liền muốn trở thành mạn lưu chẳng lẽ là đây là ngươi muốn thấy sao cái này duy trần trầm mặc cuối cùng tại trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng duy trần vẫn là gật đầu đáp ứng Hắn không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại lục biến hóa vậy mà lại nhanh như vậy, theo vĩnh sinh điện cùng địa phụ lần lượt xuất thế, toàn bộ chân vũ đại lục đều rất giống xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, toàn bộ hết thể đều để bọn hắn những thứ này lâu năm thế lực, có chút không kịp đề phòng. Nam bực, huyết ma tông bên ngoài, theo huyết ma khí thế phát ra, huyền thiên tà đế thần sắc kỳ biến, cố khí tức này quá cường đại, chính là lấy hắn tiên võ cảnh bên trong, đứng đầu thực lực, có chút không chịu nổi cố khí thế này. Mọi người ở đây vì này đạo khí thế chân kinh thời điểm, trên bầu trời vô biên huyết vân bên trong, đột nhiên nứt ra một cái khe. Sau đó đám người liền thấy một bóng người từ trong đi ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, tất cả mọi người dâng lên một cỗ áp lực vô biên, tựa như tại đối mặt không thể ngăn cản chi vật, tất cả mọi người trong đầu tất cả đều thoáng qua một cái ý niệm. Người kia là ai? Ma huyết ma tông cái kia ba tên tiên võ đại thành cường giả, khi nhìn đến người kia thời điểm, thần sắc lại vui mừng, ba người vốn là bị thương cơ thể, thật giống như bị lại lần nữa rót vào sức sống đồng dạng. Tham kiến huyết ma lão tổ. Ba người thanh âm, xuyên qua phía chân trời, liền bầu trời ngưng tụ vết vân, đều bị đánh tan một chút. Những cái kia cùng địa phủ đại chiến huyết ma tông trưởng lão bọn người, cũng ngao nao thần sắc chấn động, lập tức quỳ một chân trên đất, cùng một chỗ kêu gào. Võ vô địch chờ địa phủ nhân, tất cả đều đi tới Huyền Thiên Tà Đế bên cạnh, kiên kỵ nhìn lên bầu trời bên trong tên kia hồng bào nam tử. Quỷ đế, người này chính là Huyết Ma Tông lão tổ, huyết Ma. Võ vô địch nhíu mày vấn đạo. Huyền Thiên Tà Đế gật gật đầu, hẳn là không sai được, ta ở trên người hắn cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, nếu như không phải phá toái cảnh cường giả, căn bản cũng không có thể cho ta loại cảm giác này. Nghe được Huyền Thiên Tà Đế khẳng định lại nói, Võ vô địch đám người thần sắc ngưng trọng lên. Mà lúc này tiến người về cũng mang theo người bị thương nặng bàng ban bay trở về tiến người về đạo phương tây quỷ đế tới rồi sao nghe được tiến người về tra hỏi huyền thiên tà đế cười nhạt một tiếng hai người bọn họ đã sớm ở đây đoán chừng cũng nên hiện thân quả nhiên huyền thiên tà đế tiếng nói rơi xuống trên bầu trời vô biên huyết vân trong chốc lát bị xé nứt hai thân ảnh từ trong đó từng bước từng bước đi xuống trong đó một thân ảnh một đầu tà dị tóc tím đầu đội giống như hỏa diễm vậy màu đầu trên trán rủ xuống treo một đôi phảng phất cự sà giang độc toàn thân tản ra tà tôn một dạng bá khí mà ở đạo thân ảnh này bên cạnh đi theo một cái tiểu tiểu thân ảnh Đạo kia kiểu thiếu thân ảnh đám người không có chú ý dung nhan của nàng, cũng không có chú ý nàng mặc, mà là bị thân ảnh kia trên thân tán phát vô tận mị hoặc khí tức, mê thần hồn điên đảo. Đạo thân ảnh kia tựa như cảm nhận được mọi người thần thái, nhịn không được che miệng cười duyên đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều phiêu dãng tiếng cười của nàng. Phật tư nghiệp trướng, Thiên si cực đãng, Thích bản họa kiếp, khắp nơi nữ nhung, Địa phủ phương Tây quỷ đế, Thiên si cực nghiệp thích họa nữ dung phụng đế quân chi mệnh, đến đây tiêu diệt giáng can đạm mạo phạm địa phủ huyết ma tông. 293 thứ 290 chương kịch chiến huyết ma cầu nguyện phiếu Phật Nghiệp xong người xuất hiện, trong nháy mắt đem huyết ma khí thế áp chế xuống, mặc dù hai người bây giờ còn chưa có hộ thể, nhưng mà về khí thế cũng không thua bao nhiêu. Huyết ma chắp hai tay sau lưng, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Phật Nghiệp song thân, phương Tây Quỷ Đế. Khánh "Khách khách, ngươi chính là Huyết Ma tông lão tổ, huyết ma sao?" Thích Hỏa nữ nhung cười quyến rũ nói. "Không tệ, bản tọa chính là huyết ma, nghe nói của ngươi phụ cường giả Như Mây, bất quá cũng chỉ là trước đó thôi, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho các ngươi đế quân ra đi." Huyết ma lênh đậm nói. Mặc dù Phật nghiệp song người khí thế không kém, nhưng còn không bị hắn để ở trong mắt, Thái cổ thời kỳ, hắn chứng kiến quá nhiều cẩn giả, ở nơi này phía sau thời cổ đại, hắn căn bản cũng không có đem những này người thả ở trong mắt, coi như tại nơi tên huyết ma tông đệ tử trong mắt hiểu được một số việc, nhưng hắn vẫn là cực kỳ tự phụ, muốn để quân đứng ra, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách kia. Thiên Si cực nghiệp cười lạnh đạo, ân. Huyết Ma nghe được Thiên Si cực nghiệp mà nói, hai con ngươi nhũ lại, trong chốc lát toàn bộ bầu trời huyết vân cũng bắt đầu lan lội, vô biên như thế, liền toàn bộ nam vực đều rất giống hơi rung nhẹ rồi một lần, bất quá Phật nghiệp song thân mẩy may không sợ vúm ba, hét lớn một tiếng, huyết ma khí thế, trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, si thế cực bạo thiên si cực nghiệp không có ở cùng huyết ma nói nhảm, trực tiếp ra tay. đầy trời lăn lộn huyết vân, trong chốc lát bị dẫn động, vang lên một hồi phốc phốc thanh âm, sau đó liền thấy thiên si cực nghiệp đung nhiên liền xông ra ngoài, theo thiên si cực nghiệp ra tay, huyết vân trong chốc lát bị xé nứt, một đạo ngất trời làm quang dâng lên, ở nơi này vô tận trong lam quang, xuề tay ra trưởng tử trong nô ra, hướng về huyết ma chấn áp tới. huyết ma thần sắc bất động, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng hơi búng ngón tay. ông ba, hai đạo công kích chạm vào nhau, phong vân đổi biến. Thiên địa thất sắc, một đạo kinh khủng gợn sóng quét ngang hướng bốn phía. Không gian băng liệt, cắt đá bay tán loạn, phương xa sơn phong đống nhiên đổ sụp, hai người dư ba phi thường khủng bố, nhất định chính là hủy diệt đồng dạng. Trong một cái này, thiên si cực nghiệp đã rơi vào hạ phòng, lang quang phá hết, cơ thể cũng đổ bay ra ngoài. Đột phá dung hợp yêu tả ngang ngược đúng lúc này, thích hỏa nữ Nhung đột nhiên xuất hiện ở không xi si cực nghiệp sau lưng, trên thân hồng quang trùng thiên, thiên si cực nghiệp bản tay rũ ra, cùng thích hỏa nữ Nhung tay trưởng hợp lại cùng nhau, hai người lạnh rên một tiếng, đồng nhiên hướng về phía huyết ma hoành ra một trường. Một trường này có thể nói là khuynh thiên chi uy. Toàn bộ chân vũ đại lục đều cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Liên ở xa đông vực thẩm lãng trước người chén trà trên bàn đều chấn động một cái. Thấy cảnh này, thẩm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, hắn biết hẳn là Phật Nghiệp song thân đạo thủ, bất quá lập tức khẽ miệng khẽ cong, lần này nhưng cố ý tứ, Huyết Ma tông vẫn luôn là dựa vào bất tử bất diệt cơ thể ngang ngược chân vũ đại lục, nhưng mà Phật Nghiệp song người cơ thể lại càng thêm biến thái, cũng không biết bọn họ đại chiến sẽ nóng nảy tới trình độ nào. Theo Phật Nghiệp song người trưởng lực tới gần, Huyết Ma cũng phát ra công kích. Huyết Ma diện thế trên bầu trời, vô biên huyết vân, toàn bộ hướng về Huyết Ma trong thân thể tràn vào. Theo huyết vân tràn vào, Huyết ma khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại. Phanh ba, huyết ma bỗng nhiên đánh ra một quyền, cùng phật nghiệp song người công kích đụng vào nhau. Ba người một kích này, có thể nói là long trời lở đất, đại địa giã nước, bầu trời xé rách, liền tựa như toàn bộ chân vũ đại lục đều muốn bị ba người công kích đánh nát bể. Thiên đạo đồ không ngừng chiến minh, phóng xuất ra thế giới chi lực, nỗ lực chấn áp ba người này đại chiến tạo thành phá hư. A 3 vô số huyết ma tông đệ tử cùng một chút thế lực khác đệ tử, nhao nhao rơi vào dưới chân trong cái khe, có tông phái trưởng lao phản ứng nhanh, đưa tay đem đệ tử cứu được đi lên, nhưng mà còn có chút chút suối dẻo. Căn bản là tới không cấp cứu, trực tiếp tiến vào vực sâu vô tận bên trong. Huyết ma nhìn thấy Huyết ma tông đệ tử thảm trạng, lạnh rên một tiếng, bàn tay vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện ở bên cạnh, Lệnh Đạm liếc mắt nhìn Phật Nghiệp Song Thân hai người, bước vào. Phật Nghiệp Song Thân cũng đưa tay mở ra không gian, "Ở đây giao cho các người, ta đi gặp một lần cái kia Huyết ma." Huyền Tiên Tà Đế mặt không thay đổi gật đầu. Theo Phật Nghiệp Song Thân cùng Huyết ma đi đến thiên ngoại chiến trường, đám người nhẹ nhàng thở ra, ba người này nếu là tại đánh xuống, e rằng chân vũ đại lục thật có khả năng không chịu nổi, tiến tới hủy diệt. Nhưng theo tới, chính là các phương thế lực phản ứng. Ở nơi này chân vũ đại lục những năm cuối, vẫn còn có bể tan cảnh cường giả xuất thế, bọn hắn cảm giác thế giới này sợ rằng phải thay đổi. Lập tức lại bắt đầu nghĩ mình đường ra, tại phá toái trước mặt cường giả, bọn họ đều là sâu kiến, mặc kệ thân phận gì, tại phá toái cường giả cái thế trước mặt, cũng là như vậy yêu ớt không chịu đổi. Thiên ngoại trong chiến trường, một mảnh trong vũ trụ mêng mông, Phật nghiệp song thân cùng huyết ma tuần tự xuất hiện, đi tới nơi này, ba người cũng không còn cố kỵ, bắt đầu bộc phát toàn lực đại chiến. Cửu trọng tà diễm thiên sáng tạo tội nhiệt 3000 lửa tình tình la mạn thiên si cực nghiệp cùng thích họa nữ dung hợp lực hướng về huyết ma tiến công, hai người xuất hiện ở huyết ma hai bên. Trong nháy mắt một người đánh ra một đạo công kích. Một đạo lam sắc hỏa diễm hình thành vô hình trường lực, thiếu đốt hư vô, ngang tàng hướng về huyết ma đánh tới. Phanh phanh ba. Hai người lẫn nhau chạm nhau một trường riêng phần mình lui về phía sau. Đúng lúc này, Thích hỏa nữ Nhung thân ảnh xuất hiện ở huyết ma trước người, ngọc trưởng vùng khẽ, tại huyết ma tới không vội phản ứng thời điểm, công tới. Ngay tại Thích hỏa nữ Nhung công kích sắp đánh trúng huyết ma thời điểm, huyết ma sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, sau đó huyết ma thân ảnh liền biến mất ở Thích Họa nữ Nhung trước mặt. Không tốt. Thấy cảnh này không xi si cực nghiệp trong lòng cả kinh, Thích Họa, cẩn thận. Theo tiếng nói rơi xuống, Thích Hoa Nữ Nhung sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, một đạo huyết quang tử trong bụng phát ra, một trương cuốn lấy huyết tinh chi khí tay trưởng đống nhiên xuất hiện, nhanh chóng hướng về Thích Hoa Nữ Nhung vỗ tới. Phanh ba! Thích Hoa Nữ Nhung bị một trường này vỗ trúng, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trong nháy mắt bay ra ngoài, một khỏa vẫn thạch khổng lồ bị Thích Hoa Nữ Nhung đụng phá thành mà nhỏ. Thích Hoa Nữ Nhung chậm rãi dừng thân hình, chà sát mép một cái tiên huyết, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía huyết ma. Mà lúc này huyết ma cũng cất bước từ trong không gian đi ra, thần sắc khinh thường nhìn về phía Phật Niệm Song Thân. Hai người các ngươi thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ, phải không? Hy vọng ngươi một hồi còn có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Thiên Si cực nghiệp đi tới thích họa nữ nung bên cạnh, không chứa mảy may tình cảm nói. Huyết Ma cười lạnh một tiếng không nói gì, mà là lần nữa một bước bước vào trong không gian, biến mất ở giữa hư không. Phật nghiệp song thân cảnh giác nhìn xem trung quanh, trên người bọn họ một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố chậm rãi dâng lên, phía sau hai người dâng lên một cái quỷ dị hình tròn lún bàn, đem toàn bộ hư không đều dẫn động run nhẹ nhẹ. Huyết Ma thực lực cực kỳ cường đại, đây là thông qua giao thủ, Phật nghiệp song thân mới biết. Hơn nữa hai người bọn họ mơ hồ cảm giác, máu này ma hẳn không phải là thông thường phá toái cường giả thậm chí có có thể là bước vào phá toái cảnh giới thứ 2 cường giả. bất quá bọn hắn hai người cũng không sợ chút nào, chẳng lẽ bọn hắn thì đơn giản sao? chỉ là song phương đều không dùng ra toàn bộ thực lực mà thôi. 294 thứ 291 chương diện sát huyết ma cầu nguyện phiếu, cầu đề cử ông ba. đột nhiên không gian nứt ra, huyết quang bắn ra, một đạo trưởng ảnh xuất hiện, hướng về phật nghiệp song thân công tới. lần này huyết ma công kích, phật nghiệp song thân đã sớm chuẩn bị, ngay tại không gian nứt ra trong ánh mắt, hai người cũng công kích qua. ông ba, chỗ kia không gian diện tích lớn phá toái, huyết ma thân ảnh như ẩn như hiện trực tiếp bị hai người công kích từ trong không gian đánh ra, huyết ma thần sắc không thay đổi, cơ thể bắt đầu vặn mẹo, vậy mà hóa thành một đấu tơ máu, từ hai người trong công kích vọt ra ngoài. Hừ, không si cực nghiệp lạnh rên một tiếng, cùng thích hỏa nữ nhung trong nháy mắt bàn tay tương hợp, một cô vô biên uy thế bộc phát. Ngay tại phật nghiệp song người uy thế bộc phát thời điểm, thiên ngoại chiến trường lơ lửng thiên thạch toàn bộ nổ nát vụn, thế nhưng chút thiên thạch mặc dù nổ nát vụn, lại vậy mà tựa như pha quay chậm đồng dạng, đá vụn tung té tốc độ vô cùng chậm chạp. Thời gian chi lực phật nghiệp song thân mỗi lần xuất thủ, vậy mà đạt đến khống chế thời gian lực lượng. Ân, hóa thành một đầu huyết tuyến huyết ma thần sắc đống nhiên biến đổi, không tốt. Hai người này lại là trưởng khống thừa ai gian cường giả, tơ máu đứt gãy, huyết ma cơ thể cũng chém làm hai khúc, nhưng huyết ma cơ thể mặc dù hai đoạn, lại vậy mà tại chậm rãi khép lại. Các ngươi là không giết chết được ta, thân thể của ta đã bất tử bất diệt. âm thanh đứt quãng tại hư vô trong không gian phiêu lãng, phật nghiệp song thân cười lạnh, phải không? vậy thì nhìn một chút chúng ta có thể hay không giết ngươi. bốn cảnh quý nhất lục đạo không giới sáng thần thức xá thiên không thích phật nghiệp song thân đống nhiên đánh ra nhất kích, liền thiên ngoại chiến trường cũng bắt đầu chấn động đứng lên, tinh không vô tận tựa như đều phải hủy diệt đồng dạng. Sếp bằng ở trời chu trong kiếm trận thiên tôn cảm nhận được thiên ngoại chiến trường chấn động thần sắc khẽ động đây là trường không thời gian chi lực cường giả thiên ngoại chiến trường diện tích phi thường lớn phật nghiệp song thân cùng huyết ma chiến đấu chỗ khoảng cách thiên tôn vô cùng xa xôi cho nên hai phe đội ngũ căn bản cũng không có chạm mặt nhưng mà phá toái cường giả ra tay uy thế thật sự là quá mạnh mẽ liền chân vũ đại lục ra vô tận hư không có chút không chịu nổi bọn họ đại chiến nếu như là tại chân vũ đại trên lục địa e rằng bây giờ đã xuất hiện tình huống không thể biết trước Và anh ba uy thế bị thiên diệt địa buộc phát ra trong chốc lát bao phủ huyết ma vừa mới khôi phục cơ thể bị cái này hai đạo công kích trong nháy mắt phá hủy. Toàn bộ chân vũ đại lục người trên đều thấy được một màn này, trong lòng tất cả mọi người, nhịn không được run lên, địa phủ này phương tây quỷ đế thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ, chính là tại trong thời kỳ thái cổ, cũng coi như là cao thủ, e rằng ngoại trừ chân thần cái cấp bậc đó, không có người nào là bọn hắn đối thủ đi. Mà một chút thần thế những cao thủ, nhìn thấy thiên ngoại chiến trường chiến đấu, cũng âm thầm tất lôi, lập tức trong lòng bọn họ nhao nhao thầm nghĩ, địa phủ này thật sự là quá kinh khủng, về sau vẫn là ít chọc mới tốt. Bị công kích bao phủ bên trong huyết mà, không ngừng tiêu thảm. Cơ thể khôi phục lần hai bị mẫn diệt, không ngừng tuần hoàn qua lại, lúc này thì nhìn song phương công kích cùng khôi phục ai hơn thắng một bậc. Huyết ma thực lực, kỳ thực cũng không yếu, dù sao cũng là trong thời kỳ thái cổ nội danh cường giả, hắn chỉ là khinh thường, không nghĩ tới Phật nghiệp song thân vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy công kích, nếu như hắn có chuẩn bị lời nói, dựa vào huyết ma chi thân bất tử đặc tính, lại thêm thực lực của hắn, cũng không rơi bị động như vậy. Bất quá cũng không trách hắn sơ suất, bất cứ người nào đối mặt địa phủ, đều sẽ có loại tình huống này, trước đây Huyền Tiên Tà Đế cùng Bính Sinh Điện mấy vị điện chủ đại trước lúc, không phải cũng là dạng này. Một khi Huyền Thiên tà Đế buộc phát ra thực lực, nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp. Địa phủ người đều có riêng mình át trù bài, bởi vì bọn hắn tại chính mình vị diện bên trong cũng là uy chấn nhất phương nhân vật, ai có thể không có điểm cân lượng? Nếu có người dám sơ suất, liền tuyệt đối không có kết cục tốt. Phật nghiệp song thân ở phích lịch bên trong có thể không tính mạnh nhất, thế nhưng là tuyệt đối là nhân vật đứng đầu cái kia một đám một người trong. Ai nếu là dám xem nhẹ bọn hắn, tuyệt đối sẽ rất thảm. Mà huyết ma chính là thứ nhất. Bất quá đi qua sau chuyện này, về sau cùng Phật nghiệp song thân chiến đấu người, sợ rằng sẽ nhấc lên mười vạn phần cảnh giác. Dù sao ai cũng không muốn rơi huyết ma kết quả như vậy. Tiếng yêu thảm thiết phiêu đang tại tinh không vô tận bên trong, theo công kích tiêu tan, huyết ma cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá hắn cơ thể cũng đã đổ nát không còn hình dáng, một nửa thân thể là hoàn chỉnh, mà đổi thành một nửa thân thể nhưng là chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Lúc này huyết ma thương thế rất nặng, mặc dù phá toái cường giả sinh mệnh lực cường đại, huyết ma càng là qua mà không bằng, nhưng mà một khi thụ thương, sẽ rất khó khôi phục lại, nhất định phải rất nhiều năm mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi còn có thể cười ra tiếng sao? Thích họa nữ nhung cười duyên nói. Lúc này chiến cuộc có thể nói hoàn toàn hết thề đều kết thúc. Huyết Ma coi như thực lực tại mạnh, trên thân bị thương nặng như vậy thế, cũng không khả năng là phật nghiệp. Song người đối thủ, tốt tốt tốt, vạn cổ sau đó vẫn còn có các ngươi dạng này cứng, giả, ta thua tâm phục khẩu phục. Huyết Ma chậm rãi nói, theo nói chuyện của hắn, mặt khác cái kia nửa gương mặt bạch cốt sâm nhiên, phi thường khủng bố. Thân là một danh cường giả, hắn không phải người thua không trả tiền. Mặc dù bọn họ là ma đạo nhân, nhưng mà được làm vua thua làm giặc đạo lý hắn vẫn biết đến. Việc đã đến nước này, cũng không có dây nói, chỉ có thể chiến đến cuối cùng. Thiên sáng tạo tội nghiệp ta tạo diện tướng phật nghiệp, song người trung cực hợp thể chiêu thức trong ngay mắt dùng ra xanh đỏ hai đạo quang mang chiếu sáng cả thiên ngoại chiến trường một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức buộc phát ra trong nháy mắt đem huyết ma bao phủ huyết ma thủ trưởng vung lên vô biên huyết ma chi lực bộc phát cùng phật nghiệp song người công kích đụng vào nhau doanh ba một tiếng vang thật lớn này phiêu đãng tại toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong không biết bao nhiêu và dặm âm thanh không ngừng hướng về phương xa lướt tới ma liên tại khoảng cách chân vũ đại lục không biết bao nhiêu ngoài ước và dặm một khỏa tinh cầu bên trên trong nháy mắt hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không bên ngoài tốc trưởng đại nhân thanh âm này hẳn là từ chỗ rất xa chuyển tới chẳng lẽ có cường giả trong tinh không đại chiến Những người này trên thân đều mặc một bộ võ sĩ phục, trên quần áo khắc lấy một cái chữ Vũ. Trong đó một tên trong mắt hàm chứa tinh quang nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Đạo này dư âm ý lực, chắc có võ đế thực lực, đây rốt cuộc là ở đâu ra cường giả?" "Cái gì? Võ đế?" Một danh nam tử nhịn không được kinh hô một tiếng, "Tộc trưởng, chúng ta cái này Võ Thần Đại Lục, giống như ngoại trừ Võ Thần, chính là Võ Đế tối cường a." "Ân, chúng ta đại lục này chỉ có thời kỳ viễn cổ xuất hiện như vậy mấy vị võ thần, bây giờ cảnh giới tối cao chỉ có võ đế, hơn nữa võ đế cũng chỉ có như vậy mấy vị." Cái kia danh lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói một cái võ đế ở tại bọn hắn đại lục này hoàn toàn có thể xông pha ở nơi này võ thần không gian niên đại võ đế chính là người mạnh nhất mà lúc này chân vũ đại lục bên ngoài trong hư không vô tận huyết ma đã bỏ mình chỉ còn lại một giọt tinh huyết phiêu đang ở trong hư không phật nghiệp song thân phun ra một ngụm trọng khí mặc dù bọn hắn đánh chết huyết ma nhưng mà thực lực của bọn hắn cũng mười không còn một 295 thứ 292 trăm chương tinh huyết tranh đoạt theo huyết ma tử vong huyết ma tông bầu không khí trong chốc lát ngừng trọng lên một cô bóng ma tử vong bao phủ tại huyết ma tông lòng người đầu huyết ma đại nhân hắn muốn chết rất nhiều máu ma tông người không dám tin ngửa đầu nhìn lên trời ngoại chiến giữa sân, huyết ma tiêu tán thân ảnh. Cái này, cái này sao có thể? Na danh Tiên Vũ Đại thành huyết ma tông láo giả, âm thanh run rẩy nói. Huyền Tiên Tà Đế lánh khớp trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt, có thể bắt đầu." Là Sư Ba, tiến người về bọn người trong nháy mắt tiêu thất thân ảnh, hướng về huyết ma tông nhân phóng đi. Ai, huyết ma tông đại thế đã mất, e rằng 21 thế lực lớn phải có biến động. Phương xa tất cả thế lực người, nhao nhao thở dài một cái, trên mặt dâng lên một cỗ thở tử hồ bi cảm giác, hiện tại bọn hắn chính là muốn ra tay, cũng không thể, huyết ma tông không có áp chủ bài coi như bọn hắn muốn cứu cũng không có giá trị lợi dụng. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đó là địa phủ nhân đồ sát huyết ma tông. Những cái kêu huyết ma tông đệ tử tiếng gào. Giờ khắc này, toàn bộ huyết ma tông đã là thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Đám người nhìn thế nào, đều cảm giác địa phủ càng giống huyết ma tông. Ta với ngươi liều mạng. Huyết ma tông cái tiêu ba danh tiên vũ cường giả hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thiên Đao không hết huyền thiên tả đế trong tay dây rút điên tả hưu chém vào hai đạo, trong ngay mắt vô số đao khí chém bay mà ra, hướng về ba danh tiên vũ cường giả bao phủ mà đi. Phanh phanh phanh ba. Những cái kia đao khí bị ba danh tiên vũ cường giả ngăn cản tới. Đúng lúc này, ba danh tiên vũ cường giả vừa mới xông ra đao khí phạm vi, liền thấy một đạo hủy thiên diệt địa đao khí tại Huyền Thiên Tà Đế trong tay chém ra. Một đao tuyệt khoảng không văn ba, không gian chấn động, một đạo uy lực vô cùng đao khí trong nháy mắt tại trên người một người sẽ qua, sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm, một cái huyết ma tông tiên vũ đại thành cường giả, không có lực phản kháng chút nào bị đánh giết. Chết na danh tiên vũ đại thành cường giả, chính là tên kia vừa mới đột phá huyết ma tông cường giả, hắn vốn là bị Huyền Thiên Tà Đế thương Về sau bởi vì huyết ma xuất thế, nhường hắn tránh thoát một kiếp, bây giờ huyết ma tử vong, hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Họ tư đồ. Trăm dặm ma nhìn thấy Na Danh Tiên Vũ đại thành cường giả tử vong, thần sắc nhịn không được biến đổi. Ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi a. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Huyền Thiên Tà Đế bỗng nhiên xuất hiện ở trăm dặm ma thân bên cạnh, tinh tú kiếp chém ra, trong chốc lát vô số kiếm khí bộc phát, mà liền tại trăm dặm ma chuẩn bị ngăn cản thời điểm, tinh tú kiếp bên trên đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, sau đó trăm dặm ma cũng càng dắp giống như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, động tác chậm chạp. Tinh tú kiếp có khống chế tốc độ thời gian trôi qua dị năng, mặc dù không có phá thoái cường giả trưởng khống thời gian chi lực như vậy uy lực mạnh mẽ, nhưng mà đồng cấp bên trong muốn bài trừ cũng vô cùng khó khăn. Chỉ là một cái chớp mắt, liền có thể đặt vững song phương thắng bại, mà trăm dặm ma căn vốn cũng không có phản ứng lại, liền bị ngàn vạn kiếm khí bên trong đâm ra tinh tú kiếp đâm trúng cổ họng, huyết ma chi thân căn bản cũng không có tác dụng, bởi vì này một kiếm trực tiếp phai mở hắn sinh cơ. Na danh tiên vũ đại thành lão giả còn chưa phản ứng kịp, trong ngay mắt hai tên đồng bạn liền thân vẫn đạo tiêu, còn lại ngươi một người, huyền thiên tà đế đao kiếm vương hành lãnh đạo nhìn xem na danh tiên vũ đại thành lão giả. Cái kia danh lão giả vốn là Hạc Phát Đông Nhan, nhưng mà tại huyết ma chết trận, cùng trăm dặm ma họ tư đồ chết thảm sau, khuôn mặt trong nháy mắt già đứng lên, trên thân dâng lên một cỗ tử khí, đó là tuổi thọ của con người sắp kết thúc lúc biểu hiện. Ta huyết ma tông vạn cổ cơ nghiệp vậy mà hủy ở trong tay của ta, ta thẹn với huyết ma đại nhân a. Lão giả thần sắp tịch mịch, trên người tử khí càng thêm nồng nặc lên. Ngươi không có thẹn với bất luận kẻ nào, huyết ma hắn không phải cũng chết tại của ta phủ trong tay, có thể nói thành cũng huyết ma bại cũng huyết ma, ngươi an tâm đi đem. Một đạo chiếu rọi chân trời ánh sáng dâng lên, Giả dích sát sát diệt Hồng Trần Huyền Thiên Tà Đế ba thần kỹ dùng ra, không có cho lão giả liệu mạng một lần cơ hội, mà là trực tiếp dùng ra mạnh nhất thực lực, đem lão giả đánh chết. Huyết Ma tông đệ tử rất nhiều, địa phủ nhân mặc dù không có toàn bộ chém giết, nhưng mà một chút cường giả lại không có một cái đào thoát, còn giữ lại những cái kia người không quan trọng, địa phủ cũng lười đuổi theo giết, coi như cho bọn hắn 100 năm thời gian, cũng không khả năng có năng lực uy hiếp phủ tồn tại. Cũng không phải mỗi cái thế lực cũng giống như địa phủ như thế, cường giả vô số. Nhìn xem bị địa phủ tiêu diệt Huyết Ma tông Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc lên, nếu như trước đó Địa phủ bọn hắn cảm giác có sức liều mạng mà nói, cái kia lần này hủy diệt Huyết Ma tông sự tình bên trên, Địa phủ đã đặt bá chủ vị trí. E rằng bây giờ trong lòng tất cả mọi người đã đem đất phủ vị trí đặt ở Thiên Long chủ phía trên. Theo Huyết Ma tông sự kiện kết thúc, toàn bộ chân vũ đại lục lộ sôi trào lên, 21 một trong những đại thế lực, Huyết Ma tông bị Địa phủ diệt, hơn nữa còn là tại tiên tổ Huyết Ma phục sinh dưới tình huống, bị Địa phủ cường thế đánh chết, cái này đến tin tức, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Địa phủ chi chủ, Thiên thể nhân thánh đại đế là phá toái, nhưng mà cụ thể cảnh giới chẳng lành. Mặc dù tinh thần các tiên tổ thần phong cùng địa phủ chi chủ đại chứ qua, nhưng mà cũng không có tham dò ra bao nhiêu thực lực, mà địa phủ phương Tây Quỷ Đế có truyền ngôn nói, hẳn là phá toái cảnh giới thứ hai, gần với chân thần. Hiện tại phủ triển lộ ra thực lực, có thể nói áp đảo chân vũ đại lục tất cả thế lực phía trên, liền xem như thần bí khó lường vĩnh sinh điện, đều ở đây địa phủ xếp hạng phía dưới. Mặc dù hiện tại chân vũ đại lục vẫn là lấy 21 thế lực lớn vì xếp hạng, nhưng mà địa phủ chính xác hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Mà liên tại Phật Nghiệp Song Thân đánh giết huyết ma thời điểm, ngồi ở trời chu trong kiếm trận tiên tôn, tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: sau đó liền thấy thiên tôn mở to mắt, tựa như chuyển kiếp thời không, nhìn về phía phật nghiệp song thân vị trí. Phật nghiệp song thân không biết thiên tôn dị thường, mà là hướng về huyết ma sau khi chết giọt kia tinh huyết trục tới. nhưng vào lúc này, mên mông trong hư không, đột nhiên không gian nứt ra, một trương đại thủ như chớp giật hướng về kia giọt tinh huyết trục tới. ngươi dám! Phật nghiệp song thân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt khí thế bộc phát, hướng về kia mở lớn tay công tới. vanh ba, đại thủ còn không có bắt được huyết ma tinh huyết, liền bị Phật nghiệp song thân đánh tan. lúc này, Phật nghiệp song thân xuyên thấu qua không gian, thấy được xuất thủ người. Đó là một thân ảnh mơ hồ, đạo thân ảnh kia khí thế như vực sâu biển lớn, cực kỳ khủng bố, hơn nữa người kia nhà không gian lại là một mảnh không biết thế giới, thiên địa tối tăm, tựa như tại vực sâu vô tận bên trong. Người là ai? Phật Nghiệp song thân thần sắc cảnh giác nhìn xem người kia. Ta. Muốn. Cái kia. Tích. Tinh. Huyết. Thanh âm của người kia vô cùng cứng ngắc, tựa như thời gian rất lâu chưa từng nói chuyện qua một cái giống như không lưu loát vô cùng. Phật Nghiệp song thân nhướng mày, người này mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như căn bản không phải người sống, càng giống là một cái người đã chết, vừa mới sống lại đồng dạng. Giọt máu tươi này, ngươi cầm không đi, vẫn là thối lui a?" Phật Nghiệp song thân thản nhiên nói. Mặc dù bọn họ cùng huyết ma đại chiến, thực lực có chỗ tiêu hao, nhưng cũng không phải là không có tại chiến chi lực. 296 thứ 293 chương đại chiến đỉnh cao cái kia. "Ta liền." Cấp. Phật Nghiệp song người thoại âm rơi xuống, vết nứt không gian trong người, âm thanh trầm thấp nói. "Hừ, vậy ngươi liền thử thử xem." Phật Nghiệp song thân trước tiên hướng về huyết ma tinh huyết chụp tới. Mà trong không gian cái bóng mở kia cũng không chậm chút nào, đạo nhân ảnh kia vừa mới ra tay, liền tản mắt ra vô biên như thế, toàn bộ thiên ngoại chiến trường cũng bắt đầu bể ra thần mạnh, phật nghiệp song thân thần sắc biến đổi, bất quá bọn hắn hai người cũng không sợ chút nào. Vô ba, song phương công kích va chạm, một cô áp sập trừ thiên uy thế tại song phương giao thủ ở giữa va chạm mà ra, vô biên gọn sóng hướng về tứ phương khuyết tán mà đi. Đột nhiên kỳ biến, chân vũ đại lục người trên đều nhìn rõ ràng, thực sự là một lớp đã cân bằng, một lớp khác lại khởi, nhưng lúc này song phương đại chiến cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đây cũng là ai? Nhìn người này cùng địa phủ phương tây quỷ đế đại chiến, rất rõ ràng, người này thực lực tuyệt đối không giống như phương tây quỷ đế yếu. Mà lúc này ngồi ở trời chu trong kiếm trận thiên tôn khẽ miệng lộ ra nụ cười quái dị. Huyết ma tinh huyết, tác dụng phi thường lớn, đây là huyết ma một thân tinh hoa ngưng tụ mà ra, nếu như tại thái cổ thời kỳ, có thể tại trong mắt cường giả không phải trọng yếu như thế, nhưng mà ở nơi này phía sau thời cổ đại, thì tương đương với một gốc thiên tài kỳ trân, có thể làm cho người nhanh chóng khôi phục nguyên khí cùng để thằng công lực chi dụng. Nếu như nếu là một cái tiên võ đại thành người hấp thu giọt máu tươi này, đột phá phá toái chi cảnh, chính là dễ như trở bàn tay. Ngươi, ngăn đón. Không. Ờ, ta. Vết nước không gian trong bóng người, không lưu lo nói. Phần nghiệp song thân không nói gì, mà là tiếp tục công kích. Không si cực nghiệp cùng thích hỏa nữ nung bàn tay chống đỡ, vô lượng thần quang bộc phát, trong chốc lát chiếu dọi vũ trụ tinh không. Mà vết nứt không gian trong thân ảnh cũng ra tay rồi, con ngón tay gảy nhẹ, một đạo tựa như thượng cổ cúng tê âm thanh chậm rãi vang lên, đạo thanh âm này vô cùng cổ lão. Anh ba, hư không vô tận sụp đổ, toàn diện sụp đổ, toàn bộ thiên ngoại chiến trường đều xuất hiện rất nhiều màu đen vực sâu, tựa như cắn người khác miệng lớn hướng về chung quanh hư vô thôn vẹn mà đi, những cái kia vực sâu nối tới tinh không chỗ sâu, hư không băng liệt thanh âm tại nơi vô ngần sâu trong vũ trụ truyền về hai người đại chiến là gì thế? coi như lúc này nơi đó có thông thường phá toái cường giả, e rằng đều muốn bị ngăn cản không nổi hai người giữ bà. Đông vực trong chấm ra, thẩm lãng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vực ngoại bầu trời, nơi đó chính là phật nghiệp song thân cùng người thần bí kia đại chiến chỗ. chuyện gì xảy ra? người kia rốt cuộc là ai? nếu như là 21 đại thế lực người, không có khả năng như thế giấu đầu lõi đuôi, chẳng lẽ người này có cái gì không thể để cho người biết thân phận sao? thẩm lãng âm thầm trầm tư, hắn không biết người nọ là từ lâu tới, bất quá thẩm lãng cũng không lo lắng, chỉ cần không phải chân thần ra tay, phật nghiệp song thân liền sẽ không có chuyện gì. Dù sao Phật Nghiệp song người tà linh chi thể quá mạnh mẽ, muốn hủy diệt thậm chí đánh giết bọn hắn, nhất định phải vô thượng vĩ lực mới có thể ma diệt bọn hắn, đoán chừng chính là chân thần cường giả, muốn đánh giết bọn hắn đều phải tốn nhiều sức lực. Thẩm Lãng không có ở xoắn suất tại người thần bí kia là ai, mà là bắt đầu thẩm tra đứng lên sát lục điểm tới. Nghe hệ thống tiếng trả lời, Thẩm Lãng nhịn không được suýt chút nữa bật cười. Đinh. Tốc chủ hết thảy thu được sát lục điểm 130 vạn. Ta có thể hỏi một chút, phá toái cường giả sát lục điểm là định nghĩa thế nào sao? Thẩm Lãng đè xuống kích động trong lòng, mở miệng hỏi. Đinh ba Phá toái đệ nhất cảnh cường giả 50 vạn, phá toái đệ nhị cảnh cường giả 100 vạn, hệ thống cơ giới nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, xem ra phá toái cường giả sát lục điểm rất cao ác vậy ta đây chút sát lục điểm có thể triệu hoán nhân vật nào? Thẩm Lãng vẫn đạo. Hệ thống trầm mặc một hồi, lập tức nói, đại khái tại phá toái chi cảnh a. Phá toái sao? Tốt a, vậy thì bắt đầu a. Thẩm Lãng đạo. Theo Thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, hệ thống trong màn ảnh lớn, triệu hoán luân bảng chậm rãi chuyển động. Nhìn xem điện tử đại bình màn bên trong không ngừng lóe lên vân ảnh, Thẩm Lãng tâm nhấc lên. Mà liên tại Thẩm Lãng triệu hoán người vật thời điểm, thiên ngoại đại chiến càng thêm bốc lửa. Lúc này trong vết nước không gian bóng người đã dẫm chân nửa bước, nhưng chính là cái kia nửa bước, đạo nhân ảnh kia tựa như là dùng hết toàn bộ tinh lực đồng dạng. Phật Nghiệp song thân nhìn xem đi ra nửa bước bóng người, thân sắc càng ngày càng ngưng trọng lên. Thích hỏa, cẩn thận, người này thực lực e rằng còn không có toàn bộ bộc phát, ta cảm giác nếu như người này hoàn toàn đi tới, chỉ sợ sẽ có hủy thiên diệt địa chi uy. Không si cực nghiệp trong lòng thoáng qua một tia cảnh giác, người này mặc dù chỉ là bước ra nửa bước, nhưng mà trong lòng của hắn lại dâng lên một câu nguy hiểm cảm giác. Thích Họa nữ dung cũng vẻ mặt nghiêm túc đạo, "Ừm, đã biết, nhưng mà ta cảm giác người này hẳn là ra không được." Hắn giống như có cái gì hạn chế, ta cảm giác có cái gì đang trớn áp hắn, nhường hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Đạo thân ảnh kia lúc này giống như quân lâm thiên hạ đế vương đồng dạng, trong con người vô tận tiêu tan, lưng tựa thế giới Hắc Ám, một mảnh thâm thúy. Ác quỷ, ma thần, vô số hình ảnh tại người kia sau lưng trong không gian như ẩn như hiện, kinh khủng tuyệt luân, thế giới Hắc Ám không ngừng nuốt hết những hình ảnh kia, nhưng mà những cái kia tà vật vẫn là che giả mang mọc hướng về bên ngoài phóng đi. Lúc này chân vũ đại lục đám người bên trên căn bản là không nhìn thấy, nhưng mà Phật Nghiệp Song thân lại nhìn rõ ràng, bọn hắn không biết đó là như thế nào một mảnh thế giới nhưng mà bọn hắn biết nơi đó tuyệt đối không phải chân vũ đại lục hẳn là cung huyết ma không gian một dạng tự thành một vùng không gian nhưng mà huyết ma không gian chỉ là huyết ma dùng không gian lực lượng mở ra tới mà người kia sau lưng thế giới hẳn là so huyết ma không gian cao cấp mấy cái cấp bậc bằng không căn bản cũng không có thể cho phía dưới người này đạo thân ảnh kia tại bước ra vết nứt không gian nửa bước cái kia tiêu tan trong hai con người đột nhiên buộc phát một đạo kinh người thần quang đạo kia thần quang nhanh chóng bắn về phía phật nghiệp song thân tránh không si cực nghiệp gầm khét một tiếng trong ngay mắt cùng thích hỏa lưỡi nhung tránh thoát đi ầm ầm ba Đạo kia thần quang bắn về phía sâu trong vũ trụ, thần quang những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành kinh khủng hắc động, hắc động chung quanh ánh sáng bị hấp động hút vào, hóa thành một mảnh hắc ám. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không biết nói gì, bọn hắn chỉ còn lại vô tận rung động. Đạo này công kích nếu như là tại chân vũ đại trên lục địa, e rằng chân vũ đại lục phải bị đánh cái nát bấy A yêu thế diệt phật, tà lập cực trướng nữ họa yêu nghiệp mơ hồ mở tà nhung phật nghiệp song thân hai người trong nháy mắt hợp lực đánh ra một đạo công kích, mặc dù đây không phải hai người hợp thể triêu thức, nhưng mà hai người nhưng là dùng vừa người thực lực dùng ra. Hai người hợp thể đã đạt đến phá toé đệ nhị cảnh, thực lực tuyệt đối cường đại. Một cái này Kinh thiên động địa, đạo thân ảnh kia cơ hồ bị thần lực hải dương chế mất. Vành ba, người kia quanh thân không gian toàn bộ hóa thành chân không, liền người kia sau lưng vô tận hắc cám thế giới đều bị chiếu sáng một kia. Mà phật nghiệp song thân hai người cũng cuối cùng thấy rõ vùng thế giới kia. Đó là như thế nào một mảnh thế giới, bầu trời không có bất kỳ cái gì tinh thần, mặt đất toàn bộ là đất đung, tựa như hoang dã thời đại đồng dạng, căn bản cũng không có mảy may sinh khí, toàn bộ chính là một cái bị người trục xuất thế giới. 297 thứ 294 chương ma tôn một đòn kinh thế đi qua, đạo nhân ảnh kia không có bị phai mờ, mà là không hư hao chút nào. Phật nghiệp song thân ở đạo thân ảnh kia bị công kích bao phủ thời điểm, liền đã ra tay hướng huyết ma tinh huyết chụp tới. Cái kia là ta. Đạo nhân ảnh kia cũng đi theo ra tay, Phật nghiệp song thân cùng người kia đồng thời bắt được huyết ma tinh huyết. Phớp ba. Tinh huyết một phân thành hai, hai phe phân biệt nhận được một nửa tinh huyết. Mà liền tại tinh huyết phân ly sau đó, đạo nhân ảnh kia tựa như nhận lấy cái gì áp chế, thân ảnh dần dần hướng về kia chỗ trong không gian tối lui, không gian khép lại, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Phật nghiệp song thân vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn không gian khép lại chỗ, lập tức phất tay xé rách hư không, bước vào. Theo huyết ma tông hủy diệt, Huyết ma tông tất cả toàn bộ tích góp bị địa phủ vơ vét không còn là gì. Những thế lực kia nhìn xem một trận nhát thẹm, nhưng tiếc là bọn hắn cũng chỉ có thể xem, căn bản là thằng không dậy nổi ý khác. Ma liên tại phật nghiệp song thân cùng cường giả bí ẩn đại chiến kết thúc lúc, thẩm lãm triệu hoán người vật cũng đi ra. Nhân vật: Ma tôn dương hảo, nam sở chi vương, ma giới đệ nhị đại cao thủ công pháp, ma quang tâm pháp cảnh giới, phá tối cảnh, trưởng khống thời gian xuất xứ, thiên tử truyền kỳ tư liệu, một vị cao nhân tuyệt thế, nhiều năm ẩn cư nam sở giống thiên phong ma tôn pháo đài bên trong, tự sáng tạo ma quang tâm pháp, vi chấn võ lâm, kinh thưởng quân hùng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đã song song vì võ lâm hai đại tà phái cao thủ. Bị Nam Sở Lịch Đại Quân hầu cung phụng vì thần, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, mỗi năm tiến cống, tiếp đó trở thành Nam Sở chi vương, được vạn người ngưỡng mộ. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng gật gật đầu, có thể triệu hắn đi ra người này cũng xem là không tệ, người này tại Thiên Tử chuyển ứng kỳ bên trong xem như một cao thủ, nếu như kế hoạch cùng Phật Nghiệp song người thân phận không sai biệt lắm, cũng là một cái bột cấp nhân vật, bất quá võ công nhưng phải suýt chút nữa, hơn một triệu điểm có thể triệu hoán đến bể tan tành cường giả cũng coi như có thể. Theo Triệu Hoán Hoàn Tất, Thẩm Lãng bắt đầu chỉ huy địa phủ đối với Khống Thi Tông tiến Công, đi qua tiêu diệt Huyết Ma Tông sự kiện, địa phủ tiến Công Khống Thi Tông cũng không cần tìm cớ gì, trực tiếp liền khai kiền là được, dù sao hiện tại phủ đã uy áp một thời đại. Khống Thi Tông sở chỗ chốn là ở Nam vực một mảnh tử vực bên trong, bên trong tử khí tràn ngập, căn bản là cảm giác không thấy một chút tức giận, trên trời âm trầm tử khí bao phủ, trong không gian, đệ tử mỗi người có một bộ quan tài, khuôn mặt cứng ngắc đi lại, giống như cái xác không hồn đồng dạng, bọn hắn quen năm cùng tử thi làm bạn, trên thân đã bị tử khí xâm nhiễm. Một tòa tử đống xương trắng xê trong thật lớn cung điện, một đám người phân vị mà ngồi Huyết Ma tông bị diệt. Phía trên Khống thi tông tông chủ thi ma chậm rãi mở miệng nói ra: "Tông chủ, tại sao ta cảm giác chuyện lần này tựa như là có dự mưu a, kể từ Long Sơn Long khí xuất hiện sau đó, ta cũng cảm giác có một cái lưới lớn bao phủ tại trong lòng ta, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng." Một cái Khống thi tông trưởng lão nhíu mày nói: "Nghe được người trưởng lão kia mà nói, tất cả mọi người đều thần sắc khẽ động, chuyện này quả thật có chút quỷ dị, Long khí giống như chính là vì bọn họ và Huyết Ma tông chuẩn bị, nhiều người như vậy phát hiện Long khí, cuối cùng lại bị bọn họ cùng Huyết Ma tông lấy được." hơn nữa hai người bọn họ tông vẫn là cùng địa phủ đoán sâu nhất thế lực nếu như nói tất nhiên phủ âm như lời nói cũng hoàn toàn có thể nói rõ ràng nhưng mà để bọn hắn không nghĩ ra là địa phủ long khí là ở đâu ra mặc dù long khí cuối cùng tiêu tán bọn hắn cũng không có được cái gì hữu dụng nhưng mà cái kia sợi long khí chính xác thứ thiệt long khí đây là bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ xác nhận lúc này thi ma nói chuyện tốt nếu thật là địa phủ âm như, vậy chúng ta liền muốn làm chuẩn bị huyết ma tông bị diệt kế tiếp mục tiêu của bọn hắn rất có thể chính là chúng ta ta bây giờ đi thông chi các lao tổ các ngươi chuẩn bị một chút đã là tông chủ tất cả khống thi tông trưởng lão nho nhau, nhau đáp ứng ngay tại khống thi tông toàn viên để phòng thời điểm hơn mười đạo thân ảnh đi tới khống thi tông tử vực không gian bên ngoài Quỷ đế hẳn là nơi này khống thi tông coi như tại 6 tà ma bên trong cũng không quá được lòng người mặc kệ người sống vẫn là chết người đều sẽ bị bọn hắn luyện thành chiến thi chính là 6 tà ma bên trong người đều có bị bọn hắn luyện thành qua chiến thi nếu như chúng ta đối bọn hắn độc thủ sẽ không có người đến giúp bọn hắn lý trầm chu đem địa phủ lấy được khống thi tông tin tức toàn bộ đều nói ra huyền thiên tà đế gật gật đầu tốt mặc kệ có người hay không rút bọn hắn đều động thủ đi doanh ba trong nháy mắt toàn bộ không thi tông tử vực không gian đều chấn động đứng lên sau đó liền nghe được một hồi kẹn kết tiếng vỡ vụn địch tập trong không gian không thi tông đệ tử nghe được không gian tiếng vỡ vụn reo hò đứng lên trên bầu trời xuất hiện vô số thân ảnh những người kia tất cả đều là không thi tông trưởng lão bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem không gian ra địa phủ bọn người trên mặt thoáng qua một tia khói ngủ nhanh đi bẩm báo tông chủ một cái trưởng lão lớn tiếng nói không cần một thanh âm vang lên lập tức liền thấy thi ma mang theo ba tiên khuôn mặt cứng ngắc gầy đét lão giả bay tới cái này ba danh lão giả cốt gầy đá lỏm trợn Mỗi người sau lưng đều đi theo một bộ người mặc kim giáp thi thể. Thất nhiên phủ người đến sao? Một danh lão giả âm thanh khàn khàn nói. Ân, thất nhiên phủ người. Thi ma thần sắc khó coi nói, địa phủ nhân rất tốt nhận, hắc kim hoa phục, mang theo địa phủ thần chức nhân viên mặt nạ, trên thân tản ra một cốt như cột như không bá đạo, khí tức cường đại. Đánh đi, thất nhiên địa phủ tới, chúng ta liền không có đường lui. Một cái khống thi tông lão tổ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Vô ba. Một đạo to lớn trưởng ấn âm van rơi xuống, phá vỡ khống thi tông tử vực không gian, lọt vào khống thi tông trong các đệ tử ở giữa đạo tiêu cự trưởng cực kỳ khủng bố, liền mặt đất đều bị đánh thành vực sâu vô tận. Ba đạo uy áp thiên địa khí tức trầm rãi bao phủ toàn bộ tử vực. Sau đó khống thi tông người liền thấy, phật nghiệp song thân cùng huyền thiên tà đế thân ảnh đi đến. Thất nhiên phủ quỷ đế. Thi ma âm thanh trầm thấp nói, theo mà đến chính là vô biên uy áp. Theo huyền thiên tà đế ba người xuất hiện, khống thi tông cái tiêu ba tên lão tổ cũng tản ra khí thế, cùng huyền thiên tà đế ba người đối kháng. Khống thi tông, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Một đạo ẩn chứa vô biên thanh âm vinh nghiêm, trong chốc lát vang vọng tại khống thi tông tử vực trong không gian. Đạo thanh em này ẩn chứa vô biên uy nghiêm cung áp bách, liền khống thi Tông ba tên lão tổ có chút không chịu nổi. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái người mặc hắc kim hoa phục, mang theo cực kỳ tà dị mặt nạ người, lãnh đạm từ không trung từng bước từng bước đi xuống. Trên cái người này khí tức phi thường cường đại, liền trung quanh hư không đều vặn vẹo đứng lên, hơn nữa toàn thân còn bao phủ ma khí ngập trời, tựa như ma vương hàng thế đồng dạng. Địa phủ phương Nam Quỷ Đế, Ma Tôn phương Nam Quỷ Đế. Khống thi tông người, thần sắc hơi đổi, địa phủ vậy mà xuất động ba tôn quỷ đế, cái này khiến trong lòng bọn họ nhịn không được chầm xuống, vốn là đối với địa phủ tiêu diệt không có cái gì lòng tin. Hiện tại phụ lần nữa xuất động một cái quỷ đế, bọn hắn cảm giác trời muốn sập. 298 thứ 295 trường tử vừa khoảng cách hủy diệt huyết ma tông đã có hơn 10 ngày, địa phủ nhân thực lực đã cơ bản khôi phục. Lần này đối với khống thi tông ra tay là bọn hắn một lần cuối cùng. Nếu như bọn hắn tại tiếp tục giết cho đi, chỉ sợ cũng muốn trở thành chân vũ đại lục công địch, cho nên cái này cũng là địa phủ trận chiến cuối cùng. Giết! Một đạo ẩn chứa sát cơ âm thanh phiêu đang ở chân trời. Vành ba đại chiến âm vang bùng phát. Lý Trầm Chu băng lãnh nở nụ cười trong nháy mắt đi tới thi ma trước mặt một quyền đánh ra ngoài. Quyền ý Kinh Thiên, trung quanh trăm mét nội nguyên khí hỗn loạn, bá đạo vô song. Phanh ba. Thi Ma trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đỡ được Lý Trầm Chu kinh thiên một quyền. Hai người di khối đặc khoái, trong chớp mắt liền đối banh hơn 10 triệu. Mà đúng lúc này, Lý Trầm Chu sau lưng, Thi Ma đột nhiên xuất hiện, một trưởng vỗ tới. Lý Trầm Chu khẽ miệng khẽ cong, "Chờ chính là ngươi." Đều biết, cùng không thi tông người chiến đấu, biện pháp tốt nhất chính là công kích bản thể. Song kỳ ra biển bá nam bắc song toàn giao nhau, trong nháy mắt hai đạo sóng xung kích tại Lý Trầm Chu năm đấm ở giữa bắn ra. Phanh ba. Chiến thi bị trong nháy mắt đánh bay, ngay trong nháy mắt này, Lý Trầm Chu đột nhiên đi tới Thi Ma bên cạnh, một đạo bá đạo vô cùng quyền ý rơi xuống. Thi Ma còn chưa phản ứng kịp, liền trong nháy mắt bị đánh rơi phía dưới hư không, cơ thể nện vào trong lòng đất. Dống, một tiếng giống như giã thu tiếng dống giận dữ vang lên. Chiến thi ngăn cản lực trùng kích, bay trở về. Chênh 3. Kiếm Minh đầu tiên, Tây môn suy tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng về một cái không thi tông trưởng lao chém tới. Kiếm khí hoành không, giống như ở trên vòm trời chém xuống, liền hư không cũng bắt đầu chiến minh, để cho người ta nhịn không được tìm đập nhanh. Tên điêu bị Tây môn suy tuyết để mắt tới không thi tông trưởng lão, bàn tay kết ấn, chiến thi gầm thét, phóng lên trời, hướng về Tây môn suy tuyết kiếm khí phóng đi. Một kiếm này là Tây môn suy tuyết ở trên thiên giết kiếm tôn trong chữ lĩnh ngộ ra kiếm ý ngưng kết mà thành, uy thế vô cùng kinh khủng. Một cỗ chu diệt vạn vật khí tức dâng lên, tại phối hợp bên trên Tây môn suy tuyết hủy diệt kiếm ý, nhất định chính là muốn chém diệt trừ thiên đồng dạng. Cái ba, chiến thi vừa mới cùng Tây môn suy tuyết kiếm khí chạm vào nhau, cỗ kia chiến thi cơ thể mà bắt đầu vỡ vụn, đợi cho kiếm khí tiêu tan sau đó, cỗ kia chiến thi cơ thể cũng hoàn toàn bể ra. Thật mạnh. Phía dưới không thi tông đệ tử ngược lại hút một hơi khí lạnh, địa phủ này sở giang vương thật sự là quá mạnh mẽ. vừa rồi lý trầm chu biểu hiện liền vô cùng kinh diễm, bây giờ cái này sở giang vương càng thêm bá đạo, vậy mà một kiếm phá nát chiến thi. phải biết không thi tông chiến thi, thế nhưng là dùng không thi tông bí pháp chế thành, toàn thân giống như như sắt thép cứng rắn, đồng cấp bên trong muốn đánh tan chiến thi, vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản là làm không được, nhưng mà bọn hắn hôm nay là mở rộng tầm mắt, nguyên lai sức mạnh to lớn mức độ nhất định, còn có thể đánh nát bọn họ chiến thi. tây môn suy tuyết trong mắt kiếm ý lướt lõe, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt trong mắt hắn bắn ra, hướng về kia tên khống thi tông trưởng lao bay đi. Phúc Phúc Ba, hai đạo huyết động xuất hiện ở người trưởng lão kia trên thân, nhưng huyết động bên trong trở lại tiên huyết lại là màu đen, căn bản cũng không phải là người bình thường huyết dịch. Theo những cái kia máu đen chảy ra, vậy mà tản mát ra một cỗ thi xuống núi. Tây môn suy tuyết múa mày, thân hình khẽ động, hướng về phương xa bay đi. không thi tông so huyết ma tông phải làm phiền một điểm, chiến thi quá nhiều, bây giờ tới chỗ này địa phủ nhân, mỗi người đều ở đây đối chiến hơn 3 gã cường giả, tình huống có chút gian khổ. Bất quá còn tốt chính là địa phủ nhân, thực lực đều mạnh phi thường, coi như đồng thời đối mặt tầm hai ba người công kích, đều có thể ngăn cản xuống lúc này quá mức nhất buồn khổ là huyền thiên tà đế, chung quanh khắp nơi đều là bóng người, ba tiên khống thi tông lão tổ tăng thêm ba bộ tiên võ cảnh chiến thi, lục đạo bóng người không ngừng công kích, đánh bầu trời tối tăm, chưa không băng liệt, vô số đao khí trong nháy mắt tại huyền thiên tà đế quanh thân bộc phát, dây rút điên chiến minh, vô số đao khí tại thân đao bộc phát ra, đem tất cả mọi người đánh lui về phía sau, đinh đinh đang đang ba, ba tiên khống thi tông trưởng lao dấu ở chiến thi sau lưng, đao khí chạm tại chiến thi trên thân vang lên một hồi âm thanh sắt thép và chạm, huyền thiên ta đế sắc mặt tâm trầm, những thứ này chiến thi vô cùng khó chơi chính là hắn trong tay tinh tú kiếp cùng dây rứt điên đều không thể đối bọn chúng tạo thành quá lớn phá hư. Không thi tông chiến thi, kim thi cùng thần thi là có khác nhau rất lớn, Tây môn suy tuyết có thể dựa vào bá đạo vô cùng kiếm ý đánh tan một bộ kim thi, nhưng mà huyền thiên tà đế muốn đánh nát một bộ tiên võ cảnh thần thi nhưng phải rất khó. Nhưng cái khó không có nghĩa là làm không được, huyền thiên tà đế quanh thân dâng lên một đạo khí thế kinh khủng, trong tay tinh tú kiếp cùng dây rứt phong bạo phát hào quang sáng chói, đồng nhiên chém dũng. Hai đạo trạng phá hư không kiếm khí cùng đao khí bắn ra, đao khí cùng kiếm khí những nơi đi qua Xuất hiện một cái đáng sợ vết nứt không gian, bên trong có vô số không gian loạn lưu tại tàn phá bờ bãi. Giống ba, hai cỗ thần thi nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, Khống thi tông trưởng lão biết Huyền Thiên Tà Đế một kích này mạnh phi thường, cho nên nhường thần thi đi chống cự, mà bọn hắn lại lui về phía sau. Đúng lúc này đột nhiên một màn quỷ dị phát sinh, Huyền Thiên Tà Đế đao khí cùng kiếm khí đúng là đánh vào thần thi trên thân thể, thế nhưng là trong nháy mắt tiêu tán, mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, cái kia ba tên Khống thi tông trưởng lão đột nhiên thần sắc biến đổi. Không tốt, mau trở lại. Đáng tiếc phản ứng của bọn hắn chậm một bước, sau đó liền thấy Hai cô thần thi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, một cỗ hấp lực bộc phát, hai cô thần thi đột nhiên bị cuốn vào hư không vô tận loạn lưu bên trong. Những cái kia loạn lưu mặc dù không có đem thần thi xóa nát, thế nhưng là đem bọn hắn trục xuất. Thật là giàu hoạt quỷ đế. Không thi tông ba tên trưởng lão, thần sắc gâm trầm nhìn xem Huyền Tiên tà đế, bọn hắn không nghĩ tới địa phủ này quỷ đế vậy mà dùng không gian trục xuất chiêu thức tới phá giải hắn nhóm thần thi, mặc dù bọn họ là Tiên Vũ cường giả, nhưng mà căn bản cũng không có thể đi không gian loạn lưu bên trong tìm bọn hắn thần thi, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ, coi như tiến vào không gian, không phải là bị loạn lưu xé nát liền sẽ mê thất ở trong đó, trừ phi bể tan cảnh cưỡng giả mới có thể có có. Thể tại không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua. đến tiên các ngươi, huyền thiên tà đế lãnh đạm nói. sư ba, huyền thiên tà đế trong nháy mắt tiêu thất thân ảnh, xuất hiện ở một cái khống thi tông tiên vũ cường giả trước mặt. cẩn thận, nhưng mà tiếng nhắc nhở chậm, tinh tú kiếp tốc độ thời gian trôi qua dị năng bộc phát, người trưởng lão kia cơ thể bị kéo ở vẻ hàn quang thoáng qua, tên kia tiên vũ cường người mi tâm tiểu gia hiện một cái lỗ máu. lúc này khống thi tông người không ngừng có người tử vong, nhưng mà địa phủ nhân cũng có bị thương. Lệ như hải bởi vì sơ suất bị một cái không thi tông trưởng lão đánh trọng thương, nếu không phải là tây môn suy tuyết chạy tới kịp thời, lúc này cũng có thể vỡ lạc. Huyền tiên tà đế đám người lại chiến, ma tôn cùng phật nghiệp song thân không có để ý, mà là nhìn về phía một bóng người. Đạo nhân ảnh kia khí tức phi thường khủng bố, chỉ là hướng về chẳng kia, cũng cảm giác toàn bộ hư không đều muốn bị xé rách. Tổ thi, không thi tông lại đem chính mình tổ tiên thi thể đã luyện thành chiến thi, nếu như chỉ là một cái tổ thi mà nói, ma tôn cùng phật nghiệp song thân cũng sẽ không nương trọng như vậy, mà là bọn hắn cảm thấy dưới mặt đất vẫn còn có một đạo khí tức đang chậm rãi dâng lên. Đạo kia khí tức so với cái này tổ thi còn kinh khủng hơn. 299 thứ 296 chương tự thân luyện thi cầu người phiếu, cầu đề cử ta tới đối phó hắn, các ngươi đi đối phó người kia à? Ma Tôn quanh thân ma khí một hồi cuộn cuộn, cân nhắc một chút thực lực, cảm giác mình vừa ý phía trước cái này tổ thi còn có thể. Tổ thi hai con người tản ra một vòng huyết hồng, thân hình cao lớn hùng tráng, khí thế như vượt sâu biển lớn, cho người ta một cú cường đại áp bách khí tức. Ma Tôn dáng người cũng không yếu, toàn bộ giống như một bộ cơ bắp người, rất có lực bộc phát. Ma Tôn chính là tiên tử truyền kỳ bên trong buộc cấp nhân vật, một thân ma quang tâm pháp, cực kỳ bá đạo. Chà sáng tâm pháp là Ma tôn tự nghĩ ra võ công tuyệt thế. Mặc dù cùng Hồn Thiên Bảo dám chờ Thiên tử bên trong võ công tuyệt thế phải kém điểm, nhưng mà uy lực cũng tuyệt đối cường đại. Ma tôn bàn tay vung lên, trong nháy mắt trung quanh ngàn mét bên trong đột nhiên ám trầm xuống dưới. Ma tôn quanh thân tựa như biến thành hắc động đồng dạng, đem tất cả ánh sáng hiện ra toàn bộ hút vào trong tay, đồng nhiên đánh ra. Ma quang sơ hiện Ma quang tâm pháp đệ nhất trọng. Một đạo quang mang sệt qua hư không, đi tới Tổ thi trước mặt. Tổ thi trầm rãi ngẩng đầu, trong hai con ngươi huyết quang càng ngày càng cường thịnh, tựa như ngưng vị thực chất. Và anh ba, huyết quang cùng Ma quang chạm vào nhau, vô tận không gian hóa thành chân không đất đá bay mù trời, toàn bộ bị không gian loạn lưu cuốn vào, những cái kia cắt đá khi tiến vào loạn lưu bên trong, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Ngay tại Ma Tôn cùng Tổ Thi đại chiến chi lúc, bầu trời tử khí đột nhiên quay cuồng lên, mặt đất giật nức, đại địa rung động, một đạo vực sâu xuất hiện ở bảy tỏ, sau đó liền thấy một bóng người chậm rãi đi ra. Người kia hai con ngươi là trống rỗng, toàn thân tản ra một loạt tử khí, cực kỳ gian ác. Bóng người từng bước từng bước hướng về trên mặt đất đi tới, theo người kia đi lại, đầy trời vang lên từng trận tiếng ngân sướng. Thi định Càn Khôn, vũ trụ vô cực. 33 Tổ thi huyết đỏ trong hai con người, đồng nhiên huyết quang đại phóng, nửa mặt lên trời gào thét, huyết quang sông thẳng tới chân trời. Từ vực ra bầu trời, bạch vân bị tách ra, bầu trời xanh thẳm cũng âm u xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời, một số người nhìn thấy huyết quang chỗ, nhao nhao thần sắc biến đổi. Bên kia tựa như là khống thi tông sở ở chỗ a, không sai được, hẳn là khống thi tông tông môn chỗ, chẳng lẽ có người đang tiến công khống thi tông? Lập tức tất cả mọi người trong đầu nhao nhao thoáng qua một cái tên, địa phủ. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn quấy rầy ta ngủ say? Đạo thân ảnh kia tựa như ngủ say vạn cổ tà vương, âm thanh uy nghiêm nói. Phật nghiệp song thân nhũ mày nhìn xem đạo nhân ảnh kia, ngươi là khống thi tông khống thi lão tổ. Khống thi lão tổ, có thể là a, thời gian quá lâu, lâu đến ta đều không nhớ rõ mình là người nào. Khống thi lão tổ nhị nó nói, vậy thì bắt đầu a. Thiên si cực nghiệp lạnh giọng nói, doanh ba. Phật nghiệp song thân thủ chỉ tay hợp, trong nháy mắt đánh ra một trường. Không đợi khống thi lão tổ đọc thủ, cô kia tổ thi trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Một đạo âm vang âm thanh vang lên, tổ thi đem Phật nghiệp song người công kích đoá lấy. Đúng lúc này, ma tôn đột nhiên xuất hiện ở tổ thi trước mặt, ngươi cái quái vật này, đối thủ của ngươi là ta. Ma Quang chợt hiện, thôn thiên vệ địa một quyền đánh ra. Phanh ba, tổ thi cũng vung ra một quyền, cùng Ma Tôn nắm đấm đụng vào nhau. Ma Quang bắn ra bốn phía, hư không vỡ tan, vô tận tinh quang đang vỡ tan trong hư không, như ẩn như hiện. Tổ thi tại đón lấy Ma Tôn một quyền sau đó, đột nhiên hướng về một bên tránh thoát đi. Thấy cảnh này, Ma Tôn thần sắc biến đổi, không tốt. Không thi lão tổ đột nhiên tại tổ thi thể phía sau xuất hiện, không có dấu hiệu nào hành ra một quyền. Đây là thuần túy bá đạo một quyền, không có pha tạp bất kỳ năng lượng ở trong đó, nhưng chính là dạng này, sức mạnh lại cường đại đến kinh khủng, không gian chung quanh liên miên vỡ vụn. Ma quang tách ra sấm mùa xuân trên bầu trời vang lên quần cuộn tiếng sấm, sau đó lôi quang bị ma tôn hút vào trong tay, thiên địa tinh hoa cũng ở đây trong tích tắc bị ma tôn hấp thu tới. Vành ba, hai quyền chạm vào nhau, lần này va chạm, có thể nói là kinh thiên động địa, trung quanh hơn vạn dặm trong vòng quần sơn toàn bộ ầm vang sụp đổ, một đạo gợn sóng lấy hai người làm trung tâm, giống bốn phía huyết tán ra. Không tốt. Phật nghiệp song thân thấy cảnh này, vội vàng ra tay, giúp địa phủ nhân chặn lại đạo này dư ba. Tây môn tuyết mấy người cũng nhìn thấy màn này, cùng nhau hướng về Phật nghiệp song người hậu phương tránh đi. Bây giờ muốn chạy trốn đã không thể nào. Dư Âm khuyết tán tốc độ có thể so với vận tốc cấm thanh, bằng thực lực của bọn hắn, căn bản là trốn không thoát Dư Âm Phàm Vi. Phơ 3. Liên Huyền thiên Tà Đế đều bị Dư Ba dung ra nội thương, bất quá còn tốt chỉ là một kia Dư Ba, bằng không nếu là hoàn chỉnh Dư Ba, chỉ sợ hắn cũng có bỏ mình nguy hiểm. Phản nghiệp song thân hai người hợp lực, cuối cùng đem Dư Ba ngăn cản xuống. Bất quá những cái kia Không Thi tông người liền không có vận tốt như vậy, cùng địa phủ nhân cách gần người, còn khá một chút, nhưng mà những phương hướng khác địa phương người đã sớm biến thành hư vô. Lão tổ, cứu ta. Một cái Không Thi tông trưởng lão tại Dư Ba quét qua phía trước nửa giây, lớn tiếng hô, nhưng mà theo dư âm sẽ qua, thân thể của hắn cũng trong chốc lát biến thành hư vô. Giờ khắc này, nhân mạng là phi thường yếu ớt, tại trước mặt cường giả, bọn hắn liền xem như hư cảnh cường giả, cũng là một cái sâu kiến. Ma Tôn thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, không gian không ngừng xé rách, Ma Tôn cơ thể như ẩn như hiện, không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua, cuối cùng, tại vạn mét bên ngoài, ngừng lại. Kém một chút liền trúng chiêu, cái này Không thi tông còn thật là khó dây dưa. Ma Tôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Không Thiên lão tổ, cái này Không Thiên lão tổ lại là một luyện thể võ giả, hơn nữa cường độ thân thể vậy mà đã đạt đến cực hạ. Không phải đều nói khống thi tông người cũng là bản thể yếu chiến thi mạnh sao? Kỳ thực đám người không biết là khống thi lão tổ là đem mình đã luyện thành một bộ chiến thi, chỉ bất quá hắn là có ý thức chiến thi, nếu không thì coi như hắn là phá toái cảnh cường giả, cũng không khả năng sống đến bây giờ. Thái cổ thời kỳ mỗi một cái cường giả đều tìm cho mình đường lui, chỉ bất quá có người thành công, có người thất bại. Mà khống thi tông lão tổ chính là thành công bên trong một thành viên, huyết ma là dựa vào lấy đời sau an bài mới thành công sống lại, mà khống thi trưởng thượng tổ nhưng là dựa vào đem mình thân thể luyện thành chiến thi, bất tử bất diệt, cất kín tại dưới mặt đất mới có thể sống đến bây giờ chúng ta cùng nhau đấu thủ. Thiên Si cực nghiệp chậm rãi nói. Ma tôn gật gật đầu, lần nữa xuống tới. Tất nhiên cái này không thi lão tổ cũng không có đi thiên ngoại chiến trường, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không đi. Ngược lại đây là nam vực, cũng không phải bọn họ đông vực, đánh chìm cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Chúng ta rút lui. Huyền Thiên Tà Đế quyết định thật nhanh, ở đây không phải nơi ở lâu. Phật nghiệp song thân đám người đại chiến, cũng không phải võ giả bình thường đối chiến, bọn hắn đều là hủy thiên diệt địa tổ đại, liền xem như dư ba cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Không thi lão tổ mặc dù cảnh giới không có đạt đến phá toái cảnh cảnh giới thứ hai, nhưng mà cực kỳ cường hãn cơ thể lại làm cho Phật Nghiệp Song Thân bọn hắn không dám khinh thường. Ma Tôn lực chiến Tổ Thi, Phật Nghiệp Song Thân vây đánh Khống Thi lão tổ, năm người đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, Khống Thi tông địa điểm, đã biến thành một phiến đất hư vô. 300 thứ 297 chương chính Ma Liên Minh canh một đúng lúc này, một tia nắng dâng lên, mà đạo kia dương quang vậy mà hóa thành một đường nét sắp nhập vào Ma Tôn trong thân thể. Ma Quang Dương đại thử ngàn vạn dương quang dung nhập Ma Tôn chi thân, một trưởng vươn về trước, một quyền ngựa ra sau, đột nhiênynh kích mà ra. Phá ba! Hét lớn một tiếng, chấn thiên động địa. Theo một quyền này vung ra, không gian diện tích lớn phá toái, ngang tàng hướng về Tổ Thi đánh tới. Vênh ba, tổ thi bị huynh bay ra ngoài, cơ thể trực tiếp tiến vào vô tận loạn lưu bên trong. Nhưng tổ thi lại không có giống những cái kia phổ thông thi thể đồng dạng, mất phương hướng, mà là phá vỡ một chỗ khác không gian, vận ra. Tổ thi ngửa mặt lên trời gào hét một tiếng, tức giận hướng về Ma Tôn phóng đi. Thứ ba, Ma Tôn lạnh rên một tiếng, thần sắc không thay đổi, nên đón tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ, mặc dù tổ thi nhục thân mạnh phi thường, nhưng Ma Tôn thực lực cũng không yếu. Trận này kinh thế đại chiến, để trong này hoàn toàn biến thành phế tích, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, trên bầu trời thiên đạo đồ không ngừng phát ra thế giới chi lực. Bây giờ chân Vũ Đại Lục không gian đã rất ổn định, nếu như không phải bị tan thành cường giả đại chiến, căn bản là không tạo được bao lớn phá hư. Mà Phật Nghiệp song thân cùng Không Thi lão tổ nơi đó đại chiến càng khủng bố hơn, ba bóng người cuốn dao không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua, thân ảnh như ẩn như hiện. Yêu thế diệt Phật tà lập cực trướng nữ họa yêu nghiệp mơ hồ mở tà nhung ngay tại ba người mới vừa từ trong không gian đi ra lúc, Phật Nghiệp song thân bỗng nhiên đánh ra nhất kích. Phanh ba. Không Thi lão tổ bị hai người hợp lực nhất kích, đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt nhập vào trong lòng đất mặt đất trong chốc lát xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. trong lúc nhất thời ba người chiến đấu chi địa hoàn toàn yên tĩnh. ở mà ba một bóng người đột nhiên từ phật nghiệp song thân sau lưng mặt đất xông ra, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, song quyền đánh vào hai người phía sau lưng. hai người căn bản là tới không đội phong ngự, liền bị khống thi lão tổ đánh trúng. hai thân ảnh giống như như là tháo bước khống thi lão tổ theo gót nhập vào trong lòng đất. phật nghiệp song thân mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng bọn hắn lại không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là hơi tụ chút nội thương. doanh ba hai người phá đất mà lên, thần sắc cấm chầm, không nói tiếng nào, trực tiếp động thủ. Thiên sáng tạo tội nghiệt tà tạo diệt chướng vô biên uy thế bao phủ hư không, hai người quanh thân hơn nghìn dặm phương viên toàn bộ biến thành hư vô, vô luận là sơn phong vẫn là cây cối, toàn bộ dưới một kích này hóa thành một mịt. Diệt thế hạo kiếp tại Nam vực dâng lên, mọi người gào thét tiêu thảm, nhưng không có chút nào tác dụng, ở nơi này đạo hủy diệt sức mạnh phía dưới, hóa thành bụi. Nam vực có thể nói là thiên đạo biến hóa sau đó, tổn thương nghiêm trọng nhất chỗ, ban đầu vài tỷ nhân khẩu, giảm mạnh một nửa. Bất quá không có ai thương hại, đây là không có biện pháp, mỗi lần sự kiện cũng không có người có thể ngăn cản, chính là thiên long chúa loại kia chính đạo khôi thủ tại địa phủ cùng vĩnh sinh điện trước mặt đều hơi có vẻ bất lực bây giờ mọi người chỉ có thể cầu nguyện trận này ác ngông mau chóng tới Khống thi lão tổ không có chút cảm tình nào con mắt khẽ híp một cái nương kết toàn lực một quyền đánh ra ngoài phanh ba song phương công kích va chạm trong tích tắc thiên địa thất sắc phong vân nổ biến sau đó liền thấy khống thi trưởng thượng tổ cánh tay từng khúc ra nước cuối cùng nước bốc ra một ngụm quỷ dị máu đen phun ra cơ thể giống như ra khỏi nóng như đạn tháo trong ngay mắt bị đánh bay ra ngoài phật nghiệp song thân thân hình không ngừng truy kích mà đi quân trường hư ảnh không ngừng tại thiên không rơi xuống đánh vào không thi lão tổ trên lực Đại địa chấn động, thân ảnh của ba người biến mất ở mặt đất, bây giờ đám người chỉ có thể nghe được dưới mặt đất không ngừng tiếng va động, lại không nhìn thấy thân ảnh của ba người. Nếu như dựa theo chiến lược đề tính, đem tự thân luyện thành chiến thi không thi trưởng thượng tổ muốn so huyết ma mạnh một chút như vậy, nhưng mà cũng không có đạt đến trưởng không thời gian chi lực cảnh giới thứ hai, cho nên vật nghiệp song thân còn có thể áp chế hắn. Ba người dưới đất đại chiến, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại ma tôn cùng tổ thi chiến đấu. Tổ thi là thời kỳ thượng cổ một vị không thi tông phá toái tổ tiên thi thể luyện hóa ma thành, bởi vì khi còn sống chính là phá toái cảnh cường giả sau khi chết bị luyện thành chiến thi, thực lực nếu so với lúc đầu mạnh rất nhiều, mặc dù không có khống thi trưởng thượng tổ biến thái như vậy, nhưng là không kém. bất quá ma tôn cũng không yếu, một thân ma quang tâm pháp cường hành vô cùng, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, dung nhập đã thân, cuối cùng hội tụ vào một chỗ đánh ra. ma tung vô định vô số thân ảnh xuất hiện ở trên không, đem tổ thi vây vào giữa. ma quang nguyệt vô cực, ma quang ngày vô cực, nhật nguyệt vô cực, chính là ma quang trong tâm pháp tối cường chi chiêu thức, nhật nguyệt tinh thần chi lực hướng về ma tôn trong hư ảnh hội tụ, cuối cùng tất cả hư ảnh cùng nhau đánh ra một quyền. một quyền này, chấn thiên thế mà, nhật nguyệt vô quang, phanh ba. Tổ thi căn bản cũng không có linh trí, hơn nữa coi như hắn có linh trí cũng không khả năng phân rõ cái nào đạo thân ảnh là ma tôn chân thân, tùy ý chú định hắn tránh không khỏi một quyền này, không có chút nào phản kháng. Tổ thi bị đánh bay ra ngoài, cực kỳ cường hãn cơ thể, đầy vết dạn, trực tiếp nện vào mặt đất. Cuối cùng thanh tĩnh, mà ở ma tôn ra tay đánh bay tổ thi thời điểm, mặt đất đột nhiên nổ tung, Phật nghiệp song thân trên thân mang theo máu đen bay ra, mà trong tay bọn họ lại mang theo một cỗ thi thể, chính là cái kia không thi trưởng thượng tổ cơ thể. Tốc độ thanh lý, chúng ta rút lui. Huyền Thiên Tạ Đế nhìn thấy kết thúc chiến đấu, lớn tiếng nói một câu địa phủ nhân nhao nhao mà động, lúc này không thi tông đã biến thành một vùng phế tích, căn bản cũng không có người có thể sinh tồn, mà phần lớn người tử vong cũng là bị phật nghiệp song thân bọn hắn đại chiến liên lụy tử vong, cho nên phủ chỉ là thanh lý một chút còn sót lại nhân viên, còn có một số tài nguyên toàn bộ thu nạp, không dài thời gian phủ người liền lui đi. không thi tông diệt vong, nhưng chúng thế lực người người cảm thấy bất an, bọn hắn không biết phủ có thể hay không mất trí ra tay với bọn họ, những thế lực kia nhao nhao âm thầm liên hệ, chỉ cần địa phủ tại xuất thủ, bọn hắn liền liên hợp lại, coi như trả giá giá cao hơn nữa, cũng phải đem địa phủ diệt, bây giờ địa phủ so vĩnh sinh điện còn kinh khủng hơn trong khoảng thời gian ngắn liên diện huyết ma tông cùng khống thi tông chính là vĩnh sinh điện cũng không có đại thủ bút như vậy một ngày này thiên long trong chùa kim quang đại phóng sau đó có phật âm thiện sướng truyền đến ra một đạo uy nghiêm túc mục thanh âm truyền khắp năm vực ta chính là thiên long chùa đại nhật tôn giả muốn trùng tiến thượng cổ chính đạo chi huy hoàng tất cả chính đạo nhân sĩ đều có thể tham gia đạo này thanh âm uy nghiêm chấn động năm vực mà nghe thế nói tiếng âm 21 thế lực lớn bên trong chính đạo môn phái nho nhau hưởng ứng trong đó ba đạo môn cùng năm tộc là tuyệt đối người ủng hộ cũng liền tại một ngày này thiên long chùa vừa mới tuyên bố tuyên bố sau đó nam vực cũng có âm thanh truyền đến ra ra chính là Vĩnh Sinh Điện Tỉnh Tiên thần tướng, muốn tổ kiến Ma đạo chi liên minh, ma đạo chi sĩ đều có thể tham gia, không hạn thân phận, không hạn thực lực, đều có thể gia nhập vào. Cái này hai đạo tuyên bố tuyên bố, nhường chân vũ đại lục trong nháy mắt bút lửa, lòng mang chính nghĩa cùng những cái kia cùng hung cực các võ lâm nhân sĩ, nhao nhao hướng về hai nơi chạy tới. Vốn là mọi người còn nghĩ quan sát một hồi, xem địa phủ có thể hay không cũng có người tuyên bố tuyên bố, có cơ hội hay không gia nhập hạ phủ, nhưng mà địa phủ trầm mặc nhường đám người thất vọng, bọn hắn chỉ có thể riêng phần mình lựa chọn trận doanh gia nhập vào, dù sao cái này đại thời đại tới, nhường những cái kia nhỏ yếu võ giả, người người cảm thấy bất an chỉ có thể lựa chọn riêng mình chỗ dựa ba linh một thứ 298 trăm chương thiên cơ chi chiến canh hai chân vũ đại lục gió nổi mây phun thẩm lãng không có để ý thẩm vô danh đã từng hỏi thăm qua thẩm lãng gia nhập vào cái nào trận doanh thẩm lãng không có tỏ thái độ mà là nói cho hắn biết tự có an bài một ngày này vô sinh trong dây núi, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại huyền thiên tà đế vậy mà mượn huyết ma cái kia nửa giọt tinh huyết đột phá phá toái chi cảnh thẩm lãng nhận được tin tức mỉm cười địa phủ nhân đột phá chính là đang cấp địa phủ tăng thêm thực lực huyết ma nửa doạt tinh huyết thẩm lãng suy nghĩ rất lâu vẫn là lựa chọn cho Huyền Thiên Ta Đế. Tại tiêu diệt huyết ma tông sau đó, địa phủ nhân lấy được huyết ma trải qua, về sau địa phủ nhân đem huyết đao trải qua cùng huyết ma trải qua dung hợp lại cùng nhau, vậy mà đạt đến thiên cấp đỉnh phong. Đám người cho cái này thiên cấp công pháp đặt tên là Minh Thần trải qua, hiện tại phủ người đều ở đây tu luyện Minh Thần trải qua, tại tăng thêm nội đạo thạch trợ rút, thực lực của tất cả mọi người đều có chỗ đột phá. Yêu Nguyệt, nữ đế, tuyệt không thần nhau nhau đột phá đến động hư chi cảnh, bọn hắn nguyên bản lắng động liền đã đủ. Bây giờ tại tăng thêm những thứ này kim thủ chỉ trợ rút, đột phá đến động hư chi cảnh dễ như trở bàn tay, bọn hắn tu luyện đạo đều vô cùng rõ ràng, ở trên thiên đạo biến hóa phía dưới, nhẹ nhõm đột phá. Bọn hắn không giống Thẩm Lãng như thế, đủ loại đạo đều có chỗ đọc lướt qua, cho nên khó mà đột phá, bất quá Thẩm Lãng đối với mình đạo cũng có chỗ hiểu ra, còn kém cái kia một chân bước vào cửa, liền có thể tấn nhập động hư chi cảnh, mà chỉ cần tấn nhập động hư chi cảnh, Thẩm Lãng thực lực liền có thể lần nữa tới một người bay vọt, có thể sẽ thẳng tới tiên võ. Đến nỗi Cao Tiệp Ly, Kinh Vô Mệnh, Huyền Minh Nghị Lão, tỉ lại thuốc nhi mấy người cũng đột phá đại cảnh giới, đều ở đây luyện hư chi cảnh không thể so với yêu nguyện bọn người chậm hiện tại trầm lãng thủ hạ có thể nói là cường giả như mây mặc dù toàn bộ đại lục đã xuất hiện phá toái cường giả nhưng mà những người kia cũng là lực uy hiếp không có khả năng có việc bọn hắn chịu ra tay bởi vì như vậy chỉ có thể bộ phát chiến tranh toàn diện đây không phải bọn hắn mong muốn bây giờ còn chưa phải là đại chiến thời điểm dù sao thiên đạo đổ tại phong ấn không có cái gì lợi ích bọn hắn cũng không muốn làm cái kia vô vị tiêu hao tại huyền thiên tà đế đột phá thời điểm địa phủ liền bại lộ địa phủ cũng không có đang dẫu dám mà là trực tiếp đem vô sinh sơn mạch đổi thành U Minh vực, hơn nữa còn trên đại lục tuyên bố tuyên bố, U Minh vực không cho phép bất luận cái gì thế lực lớn tiến vào, một khi phát hiện, diện môn. Đạo này tuyên bố tuyên bố, nhường tất cả thế lực không khỏi cả kinh, bất quá bọn hắn không nói gì thêm, dù sao địa phủ bọn hắn còn không thể treo vào, đừng nhìn bây giờ chính đạo, ma đạo thực lực đều chưa từng có cường đại, nhưng mà cùng địa phủ đối đầu, bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Đã biết địa phủ cường giả, thì có bốn tên phá toái cường giả, địa phủ chi chủ, phương đông quỷ đế, phương tây quỷ đế, phương nam quỷ đế, thử hỏi liền loại thực lực này, ai dám trêu chọc bất quá mặc dù địa phủ trụ sở bị lộ ra, thế nhưng là không có ai nghĩ đến thẩm lãng. Thẩm lãng bây giờ chỉ có luyện giả thực lực, hơn nữa niên linh cũng quá nhỏ, cho dù có ngờ tới cũng sẽ tự động loại bỏ. thử hỏi một cái chỉ có chừng 20 tuổi thiếu niên, ai sẽ não tàn đem hắn hướng về địa phủ phía trên nghĩ? Nếu như địa phủ vẫn là trước đây loại kia khi yếu ớt, còn có thể hướng về thẩm lãng trên thân nghĩ một hồi, nhưng mà đám người chưa bao giờ từng nghĩ địa phủ từng có nhỏ yếu, trước đó chưa từng xuất hiện cường giả, là bởi vì địa phủ có thể tại ẩn dấu, giống như như bây giờ, địa phủ không ngừng có cường giả xuất thế. bốn một ngày này thẩm lãng ngồi ở trong phòng tu luyện. Đột nhiên có cảm giác, chậm rãi mở ra hai con người, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng gõ xuống môn, "Thiếu chủ, Nguyên Chân Nhân đã trở về." Thẩm Lãng nghe vậy, hai con người thoáng qua một tia tinh quang, lập tức nói, "Vào đi." Cốt cái ba. Cửa phòng bị đẩy ra, Yêu Nguyệt cùng Nguyên Chân Dương đi đến. Nhìn thấy Nguyên Chân Dương, Thẩm Lãng hai mắt tỏa sáng. Lúc này Nguyên Chân Dương toàn thân tản ra một cỗ khí tức huyền ảo, trong hai con người có mọi loại tinh thần lấp loé, tựa như ẩn giấu đi vô tận tinh không mênh mông đồng dạng. "Thẩm công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a?" Nguyên Chân Dương hai con người khôi phục bình thường, Mỉm cười nói, thẩm lãng đi xuống giường, liếc mắt nhìn nguyên chân dương, nguyên chân nhân thế nhưng là đột phá, nguyên chân dương gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc ôm phía dưới quyền, đa tạ thẩm công tử cho ta nguyên chân dương kỳ ngộ, may mắn không làm được mệnh, đột phá tiên võ chi cảnh, ta diễn hóa quyết cũng đạt tới đại thành. a, thẩm lãng kinh ngạc nhìn hắn một mắt, có thay đổi gì sao? nguyên chân dương trong hai con ngươi lần hai dâng lên mênh mông tinh thần, vô số hình ảnh trong mắt hắn lấp lóe. đúng lúc này, một đạo xuất hiện ở trong mắt của hắn lấp lóe, đó là một danh lão giả, cái tiêu danh lão giả trên thân tán phát khí tức cùng nguyên chân dương khí tức trên người không sai biệt lắm, đều tản ra huyền ảo chi lực. Cái kia danh lão giả ngón tay liên động, tựa như đang tính toán cái gì, ngay tại Nguyên Trân Dương nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia danh lão giả cũng ngẩng đầu lên, "Ai?" Nguyên Trân Dương đang vẽ mặt bên trong nói, "Ngươi là ai?" "Ha ha, ta chính là Thiên Cơ Các Thần Toán Tử, vị đạo hữu này là người phương nào?" Cái kia danh lão giả chính là lần trước cùng Thẩm Lãng giao thủ Thiên Cơ Các phá toái cường giả. Nguyên Trân Dương không nói gì, trong nháy mắt cắt đứt hình ảnh, vừa mới trở lại thực tế, Nguyên Trân Dương ngay tại mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Tay bấm vân quyết, không ngừng biến hóa, vạn sinh diễn hóa, đại đạo vô cường. Vô tận thôi diễn chi lực. Tại nguyên chân dương trên thân dâng lên, liền bầu trời bạch vân cũng bắt đầu biến hóa. Đúng lúc này, thẩm lãng cảm thấy trên thân như có một đạo sức mạnh đem hắn trên người vận mệnh chặt đứt. ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm liền, trong chốc lát phong vân biến sắc, miên vũ chậm rãi nhỏ xuống, trong chớp mắt liền biến thành vàng bạc mưa to. Thẩm lãng cùng yêu nguyện nhũ mệ nhìn xem nguyên chân dương, không biết hắn đang làm gì, bất quá thẩm lãng từ cảm giác mới vừa rồi bên trong mơ hồ đoán được một chút. Phá ba, nguyên chân dương phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt già đứng lên, tựa như sinh mệnh lực bị rút sạch một cái giống như trên mặt nếp nhăn dày đặc yêu Nguyệt đi lên trước, đem Nguyên Trân Dương đỡ dậy. Vấn đạo, Nguyên Trân Nhân, ngươi thế nào? Nguyên Trân Dương hư nhược khoát quát tay, không có việc gì, chỉ là trôi mất một điểm sinh mệnh lực. Sau đó Nguyên Trân Dương nhìn về phía Thẩm Lãng, Thẩm Công Tử, vừa rồi ta nhìn thấy có người ở suy tính ngươi, cho nên hay dùng vạn sinh diễn hóa quyết, đem ngươi hết thể che giấu. Bất quá thực lực của người kia hơn xa với ta, chỉ sợ ta giấu giếm không được thời gian bao lâu, còn hy vọng ngươi sớm làm chuẩn bị. Thẩm Lãng thần sắc bất động, vận mệnh của hắn bị chặt đứt thời điểm, liền đã đoán được, có thể là chuyện gì xảy ra, cho nên không có quá kinh ngạc. Ân, yên tâm, ta có an bài, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Đến nội sinh mệnh lực trôi đi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi bù lại." Thẩm Lãng trầm rãi nói. Mà liên tại Nguyên Chân Dương vì Thẩm Lãng che đậy thiên cơ thời điểm, ở xa trung vực một tòa trong không gian thần bí, Thần toán tử theo ấn quyết trong tay biến hóa, lông mày không khỏi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên cơ cư nhiên bị đo mất, chẳng lẽ là người kia? Thần toán tử không có ở suy tính, hắn biết tất nhiên người kia có đề phòng, hắn căn bản cũng không có thể suy tính ra. Ai? Thất bại trong gang tấc a, thiên đạo diễn biến, đã có một tia cơ hội, vẫn là không có thành công. Vô tận trở dài, phiêu dãng trên không trung, Thần toán tử thân ảnh đã biến mất rồi. 302 thứ 299 chương đạp tiên lộ bà canh ts, khen thưởng bộ canh, 33 năm không thẩm lãng đối với mình đạo có hiểu ra sau đó, lần nữa tiến nhập trong một cảnh. Vẫn là lần trước cái kia một cảnh, tiên vụ lượn lở, cảnh sát gan lành khí tức. Thẩm Lãng lần nữa đi tới tòa kia cự thạch phía trước, nhìn xem phía trên thi tử, cảm xúc càng sâu hơn đứng lên. Thế gian này thật sự có tiên giới sao? Vì cái gì chân vũ đại lục bên trên không có ai phi thăng qua? Thẩm Lãng nhàn hạ thời điểm, đã từng điều tra rất nhiều tư liệu, duy nhất có lây dạy đặc một khoản chính là trước đây vĩnh sinh điện đời thứ nhất thiên tôn có lẽ phi thăng nghe nói vĩnh sinh điện đời thứ nhất thiên tôn là một cái vô cùng viễn cổ người cổ đến có thể truy sóc đến yêu tộc phía trước nghe nói yêu tộc trước kia cũng từng có sinh linh tồn tại thế nhưng đã không thể khảo cứu dù sao tại người trong nhận thức biết yêu tộc là giữa thiên địa thứ nhất xuất hiện sinh vật vĩnh sinh điện đời thứ nhất thiên tôn phi thăng tin tức cũng không biết là như thế nào lưu truyền xuống thầm lãng cảm giác đây cũng là có người cố ý truyền lưu đến cùng có mục đích gì hắn cũng không biết bất quá cho dù có mục đích hắn cũng sẽ không đi truy tầm dù sao tại thực lực không có cường đại phía trước Bất luận cái gì hiếu kỳ đều sẽ xuất hiện tình huống không thể biết trước. Địa phủ bây giờ có thể nói là chân thần không ra, mạnh nhất thế lực, nhưng mà chân thần thủy trung là một tạng đa lớn, nhất là cái kia bị vây ở trời chu trong kiếm trận tiên tôn, tất nhiên người kia có thể tiếp nhận tiên tôn vị trí, liền nói do thực lực tuyệt đối kinh khủng, nếu như không có kiếm thánh thu được trời chu kiếm tôn truyền thừa, từ đó thả ra trời chu kiếm tôn tàn hồn, e rằng tiên tôn bây giờ có khả năng đều đem hắn địa phủ diệt. Hiện tại Trầm Lãng suy nghĩ tung bay thời điểm, tòa kia cao vút trong mây trên tiên sơn, vậy mà chuyển đến âm thanh. Tam thập tam thiên thiên ngoại tiên, trong mây trắng đầu có thần tiên. Thần tiên vốn là phàm nhân làm, chỉ sợ phàm nhân tâm không kiên. Đột nhiên xuất hiện thơ ca âm thanh, đem thẩm lãng kéo về thực tế. Ân, thẩm lãng ngứa mày, hắn lần này tiến vào mộng cảnh, kỳ thực chính là vì truy tìm chính mình đạo, hắn đạo đi là vương đạo, cũng chính là bá chủ chi đạo, nhưng mà cùng cái mộng cảnh này nhưng là hoàn toàn tương phản. Ở đây một mảnh an tường bình thản, mảy may thăng không dậy nổi một tia sát dục cùng tà niệm, ngược lại có chút ngăn cách với đời ý cảnh. Nhưng mà thẩm lãng lại không có thả xuống qua cảnh giác, cái mộng cảnh này so với lúc trước đại mộng tâm kinh bên trong ác mộng thế giới còn muốn thần bí, cái mộng cảnh này diện tích vô biên rộng lớn lại không có may may bóng người cũng là một chút tiên hạc chờ linh vật nhưng cái kia linh vật không chút nào sợ thẩm lãng ngược lại có chút ngạc nhiên vây quanh ở nơi xa quan sát hắn cái này kẻ ngoại lai like. thẩm lãng không có đối với những cái kia linh vật ra tay ở đây quá thần bí có trời mới biết động những thứ này linh vật có thể xuất hiện hay không nguy hiểm gì nơi này đạo vận vô cùng rõ ràng không giống chân vũ đại lục như thế mông lung mơ hồ mặc dù thẩm lãng đạo cùng ở đây không hợp nhau nhưng mà hắn lại tại bầu trời đồng bền đạo vận bên trong cảm nhận được hắn muốn truy tìm chính là đạo địa phủ cũng có người tu luyện qua đại mộng tâm kinh nhưng mà bọn họ cùng thẩm lãng tiến vào mộng cảnh cũng không một dạng. Huyền Thiên Tà Đế tiến vào chỗ là một mảnh đao kiếm thế giới, khắp nơi đều là vô biên kiếm khí cùng đạo khí, trong đó đao kiếm chi ý vô cùng nồng đậm, đậm. Mà Phật Nghiệp song thân bọn người tiến vào chỗ, nhưng là Tà vực, nơi nào có vô số Tà linh chi khí cung cấp bọn hắn tu luyện, những người còn lại cũng riêng phần mình khác biệt, không có ai từng tiến vào thẩm Lãng ngộ cảnh, cho nên hắn đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ. Lần trước đột phá thời điểm, thẩm Lãng từng tiến vào một lần, nhưng mà tại hắn đốn ngộ sau đó, liền lui ra, lần này là lần thứ 2 tới. Liên tại trầm Lãng trầm tư thời điểm, tòa kia bia đá lại phóng lên trời, một đầu sơn đạo xuất hiện ở trước mắt hắn. Bia đá sau lưng chính là tòa kia cao vút trong mây tiên sơn, chằng đầy sương mù, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, liền trên sơn đạo cũng là sương mù nồng lộng, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân bậc thang. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, nhập ra tùy tục, đây là mộng cảnh của hắn, hắn không tin có người có thể tại hắn trong mộng cảnh ra tay với hắn. Trầm rãi bước lên đệ nhất bậc thang, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn, đó là một mảnh núi thây biển máu hình ảnh, vô số người đang chém giết lẫn nhau, có câu sĩ, có hòa thượng, cũng có áo quần lố lăng ngoại vừa người, trong đó vẫn còn có địa phụ nhân. Những hình ảnh này chỉ là tại hắn trước mắt chợt lóe lên. Sau đó liền gặp được một trường cự trưởng từ trời rơi xuống, tất cả mọi người đều tử thương hầu như không còn, liên địa phụ nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Thẩm Lãng chán xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, sau đó hình ảnh nhất truyện, liền thấy hắn lấy thiên cùng nhân thánh thân phận xuất hiện ở trong chiến trường, nhưng mà hắn mảy may nghe không được trong hình mình tại nói cái gì. Theo trong hình mình nói âm rơi xuống, thân hình phóng lên trời, hình ảnh đến nước này tiêu thất, cuối cùng một đoạn trong tấm hình, chỉ thấy một trường mặt nạ từ trên trời rơi xuống. Toàn thân một hồi run rẩy, Thẩm Lãng khôi phục lại, hô xích hô xích thở hổn hển một ngụm khí thô. Thẩm lãng hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, tiếp tục hướng về cái tiếp theo bậc thang cất bước mà lên. mới vừa đến cái này bậc thang, lại là một đoạn hình ảnh xuất hiện. màn này cùng hình ảnh mới vừa rồi không giống nhau, mà là hắn ngồi ở đế quân trên ghế, vô số người ảnh ở phía dưới quỳ lạnh. những người kia vô cùng tôn kính thành kính, sau đó liền thấy trong hình chính mình, vung tay lên, giết. theo giết âm thanh rơi xuống, toàn bộ chân vũ đại lục đều tiến vào chiến loạn, vô số cường giả tại thiên không sệt qua, cuối cùng chân vũ đại lục bên trên, tất cả phản kháng người toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. tiếp đó liền thấy chính hắn đứng ở một tòa to lớn trên ngọn thần sơn ngửa mặt lên trời nói, ta làm thiên đế, vũ nội sưng tôn, cùng trời đồng tề. Hình ảnh khôi phục, thẩm lãng tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Mỗi một cái bậc thang đều sẽ xuất hiện một cái hình ảnh, có chút hình ảnh, thẩm lãng tâm trí đều suýt chút nữa sụp đổ, lúc khóc lúc cười, thê thảm mà bi thương. Những hình ảnh kia, thẩm lãng không biết thật giả, nhưng mà hắn đều vững vàng khắc ở tâm thấp. Những hình ảnh này giống như chính là đang vì hắn lựa chọn con đường, về sau rốt cuộc muốn hướng đầu nào trên đường đi, thì nhìn chính hắn. Thẩm lãng lại đi đến cuối cùng một tiết trên bậc thang lúc, rốt cuộc biết những lớp thang này là bao nhiêu, lại là chín mươi tiết, nhìn thấy cuối cùng một tiết bậc thang. Hắn không biết có nên hay không đi lên. Hắn biết cuối cùng này một tiết bậc thang chắc chắn không đơn giản, có lẽ hắn đạo liền sẽ tại cái kia trên bậc thang hoàn thành, nhưng là có khả năng sẽ ở cái kia trên bậc thang thất bại. Thất bại kết quả, thẩm lãng không cần mơ mộng cũng biết, nhất định là tâm trí sụp đổ, một thân tu vi mất hết, coi như có thể làm lại từ đầu, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì thành tựu quá lớn. Võ đạo chi lộ chỉ cần thất bại một lần, chính là vĩnh viễn thất bại. Dù sao đó là vĩnh viễn không thể xóa vết sẹo, cũng tỷ như triệu tiểu châu một lần bị thẩm lãng đánh bại, liền mãi mãi cũng đuổi không kịp hắn. Mặc dù triệu tiểu châu bây giờ tung tích không rõ, nhưng thẩm lãng biết. Bọn hắn gặp lại ngày, chính là phân thắng bại thời điểm, đến lúc đó cái kia đem đặt vững hai người ai mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, kiên định không thay đổi bước ra ngoài, biết rõ sẽ có nguy hiểm, nhưng Thẩm Lãng vẫn là bước ra, hắn là người nào? Hắn chính là địa phủ chi chủ, thế gian sinh linh trưởng không giả, nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, nói rằng tiền tệ nhân thánh đại đế. Vành ba. Trong đầu hình ảnh lần nữa hiện lên, nhưng mà lần này hình ảnh lại làm cho Thẩm Lãng nguyên thần cũng bắt đầu run rẩy lên. 303 thứ 300 chương phòng thủ người qua đường 4 canh giờ CS, khen thưởng bộ canh 34 năm không trong hình hình ảnh là một tòa thành thị, trong thành thị máu chảy thành sông, thây chất thành núi, mà tòa thành thị chính là Lâm Thành. Thẩm gia trong sân, không có một cái nào người sống, tất cả mọi người đều ngã vào trong vũng máu, trong đó có Thẩm vô danh giữ tần tố chinh, còn có Huyền Minh nhị lão, Thẩm Thanh, Yêu Nguyệt, liền kiếm thánh cũng vớ lạc. Thẩm Lãng đạp lên huyết hà dạ bước đi ở trong đó, thần sắc băng lãnh, âm trầm như nước, màn này rất chân thực, liền tựa như thật sự xảy ra đồng dạng. Mặc dù nội tâm của hắn bên trong vẫn luôn suy nghĩ lấy Đây hết thề đều không phải là thật sự, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được tại rung động. Một cỗ thê lương bi vẫn khí tức ở trong cơ thể hắn chậm rãi dâng lên. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta muốn giết ngươi, ta muốn tất cả mọi người chôn cùng. Thẩm lãng vừa đi, bên cạnh thì thảo nói nhỏ. Một cỗ ngất trời sắc cơ, khuấy động phong vân bất sắc, phía chân trời sấm sét vang, rồi liền ông trời cũng giống như bị thẩm lãng sát ý lây. Lúc này bầu trời xuất hiện một trương mơ hồ mặt người. Thẩm lãng, ta thay ngươi đem tất cả lo lắng đều giải quyết, muốn bước vào cái kia vô thượng đại đạo, cùng trời đồng tề, liền muốn không có lo lắng, chỉ có người vô tình mới có thể bước vào cái kia vô thượng cảnh giới, muốn đánh vỡ cái thế giới này công xưởng, liền muốn thái thượng vông tình, thiên là vô tình, ngươi muốn cùng thiên đồng thể, liền muốn vô tình. Nghe người kia mặt lời nói, Thẩm Lãng phẫn nộ vậy mà bình phục, lén ngẩm đạo, ta biết đây hết thảy cũng là giả, nhưng mà ngươi vẫn là thành công đưa tới sát ý của ta, cảm ơn ngươi, mặc kệ ngươi là có hay không thật tồn tại, ta đều sẽ báo đáp ngươi. Nghe Thẩm Lãng mà nói, người kia mặt trầm mặc, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa mới vẫn là tức giận trùng thiên, chỉ cần tại hơi dưới sự kích thích, liền có thể nhường phẫn nộ của hắn thiêu đốt chính mình, nhưng không nghĩ tới, tại hắn xuất hiện sau đó, Thẩm Lãng vậy mà bình tĩnh lại. Rất kinh ngạc sao?" Thẩm Lãng Lâm thanh không cảm tình chút nào nói. Mặt người không nói gì, mà là lặng lặng nhìn Thẩm Lãng. Những người này ở đây trong lòng ta quả thật có như vậy chia xuống đất vị, vốn lấy tính cách của ta tới nói, cái chết của bọn hắn có thể sẽ làm ta đau lòng, nhưng còn không đến mức tức giận mất lý trí, ta sở dĩ biết phẫn nộ, kỳ thực chính là muốn dụ ngươi xuất hiện, bởi vì ta biết, muốn đi ra ở đây, cần tìm được ngươi, mới có thể phá giải đây hết thảy. Thẩm Lãng ngửa đầu nhìn xem người kia khuôn mặt, ta bây giờ càng thêm xác định, ngươi là chân thực tồn tại, cảm tạ của ta, chính là để cho ngươi hôi phi yên diệt, mặc kệ ngươi là người nào, thuộc về gì thế lực đều không ngăn cản được của ta phụ cha đạp, hy vọng chào ngươi tự lo thân. Thẩm lãng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta có thể nói cho ngươi, ở đây kỳ thực chính là thông hướng tiên giới cầu núi, mà ta liền là một mực tìm kiếm tiên giới vĩnh sinh điện đệ nhất đại thiên tôn. Ta bây giờ thân không ở chỗ này, hy vọng chờ ta trở lại lúc, ngươi có thế để cho ta có hứng thú chơi đùa với ngươi. Mặt ngươi quỷ dị nở nụ cười, toàn bộ hình ảnh cũng bắt đầu nhăn nhó. Ta chờ ngươi. Đang vẽ mặt biến mất cuối cùng một sát na. Thẩm lãng nhỉ nó nói. Theo hình ảnh tiêu thất, thẩm lãng trên thân một câu ngất trời khí thế bay lên, đi qua màn này điểu ra. Thẩm Lãng biết bá chủ chi đạo chân lý, đó chính là bất luận cái gì lo lắng cũng không thể ảnh hưởng hắn, nếu quả như thật có một ngày Thẩm gia bị diệt, hắn sẽ không có chút đau lòng, nhưng lại không phải vô tình, hắn sẽ để cho tất cả địch nhân hôi phi yên diệt, bá chủ không phải vô tình, lại hơn hẳn vô tình. Đao, đánh gây giang hồ lộ. Kiếm, chẳng tình niệm tâm. Thẩm Lãng vẫn luôn đang do dự không quyết định, không biết Thẩm gia trong lòng hắn là cái gì vị trí, nếu như nói chỉ là một quân cờ mà nói, thân thể của hắn nhưng là Thẩm vô danh giữ tần tố chính cho, hắn không có bị xuyên việt phía trước, cũng là Thẩm gia cho hắn hết thảy, về sau theo hắn xuyên qua, thân phận biến hóa. Hắn lại đang nghĩ, có một ngày Thẩm gia trở thành uy hiếp của hắn, hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn. Bây giờ trải qua cái kia đoạn hình ảnh hiểu ra, hắn đã biết, trí thân đều có thể giết, chỉ cần ngăn cản con đường của hắn, đều là địch nhân. Nếu như không ngăn cản hắn, vậy hắn nguyện ý tận năng lực lớn nhất bảo hộ Thẩm gia, nhường Thẩm gia trở thành địa phủ bên ngoài, thế lực lớn nhất, nhường Thẩm gia đi lên thần đàn. Ha ha, tiểu Hữu quả nhiên khác biệt phàm nhân, muốn thành tiên, liền muốn vô dục vô cầu, rõ ràng chính mình trong lòng lý niệm, ta xem tiểu Hữu tuổi tác còn không quá lớn a, cũng không biết là luyện thế nào liền loại này tâm trí. Đột nhiên, Thẩm Lãng trước mắt một làn khói mù suốt hiện sau đó liền thấy một cái râu tóc bạc trắng áo dài trắng lão giả cười tùng tím xuất hiện tại đó thầm lãng thần sắc khẽ động lập tức vội vàng ôm quyền nói tiểu tử thầm lãng xin ra mắt tiền bối người này tại xuất hiện trước tiên thầm lãng liền biết hắn chắc chắn vô cùng kinh khủng một người đều có thể biến thành khói người nói kinh khủng không cùng bố hắn cũng không phải người ngu mặc dù hắn là địa phủ chi chủ thân phận tôn quý nhưng cũng không thể làm chi phí tiền dù là hiện tại phủ người đều ở đây ở đây thầm lãng cũng không dám làm cản ha ha tiểu hữu không cần như thế ta quan mặt ngươi cùng nhau cao quý không tả nổi sớm muộn cũng sẽ cùng ta là cùng người trong đạo chính là kia cái gì tự xưng đệ nhất đại thiên tôn lão tiểu tử, cũng không có gương mặt ngươi hảo." Lão giả cười ha ha một tiếng, tang thương trong con ngươi, thoáng qua vẻ hài lòng. Thẩm Lãng âm thầm tắt lười, kia cái gì đệ nhất đại thiên tôn, thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết ta, cư nhiên bị lão giả tùy tiện như vậy kêu lên, e rằng lão giả này so với kia cái đệ nhất đại thiên tôn đều mạnh hơn a, tựa như xem thấu thẩm Lãng nội tâm, lão giả kéo phải đích đạo, "Ngươi không nên xem thường người kia, ta cùng với hắn từng có qua 3 lần giao thủ, lần thứ nhất hắn bại hoàn toàn, lần thứ 2 ta hơn một chút, lần thứ 3 Thẩm Lãng trong lòng hơi động, nhịn không được vấn, "Đạo, chẳng lẽ là ngang tay?" Tiểu hữu quả nhiên thông minh, có thể nói ta đã bại, bởi vì người kia một mực tại tiến bộ, mà ta lại tại tại chỗ không tiến, võ chi một đạo, không tiến bộ cũng đã là tại bước lui, cho nên lần sau thì sao người đến, ta chỉ sợ cũng phải thua. Lão giả mặc dù là tại nói hắn sẽ bại chuyện, nhưng thầm lặng lại không có từ trên người hắn nhìn thấy một tia khủng hoảng cùng e ngại. đều biết võ giả giao thủ, bại chẳng khác nào vong, mà lão giả lại không chút nào đối tử vong sợ hãi, chỉ có thể lão giả này tâm trí e rằng đã đạt đến nhìn thấu sinh tử tình cảnh. Tiên bối, cái tia đệ nhất đại tiên tôn thực lực đến cùng tại cảnh giới gì, chẳng lẽ là chân thần đỉnh phong? Thẩm Lãng không hiểu hỏi, lão giả lắc đầu, "Tiểu Hữu không cần hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chân thần đúng là võ đạo cảnh giới tối cao, nhưng mà cùng ta so sánh, còn muốn kém một chút như vậy, nếu quả thật thần cường giả cùng ta giao thủ, ta trong vòng 10 chiêu có thể bại hắn, trong vòng 100 chiêu có thể giết hắn. Đương nhiên, nếu như là chân thần bên trong loại kia dị loại, ta có lẽ chém giết không được hắn, nhưng lại có thể chấn áp hắn." Thẩm Lãng nhịn không được liễu luyến, nghe lão giả lời nói, Thẩm Lãng nhịn không được nở tới, cái này danh lão giả thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng, liền chân thần đều có thể chém giết, chẳng lẽ hắn đã là tiên không thành? Lão giả chậm rãi nói, đây là khoảng cách tiên giới gần nhất chỗ, cũng là tiến vào tiên giới khu vực cần phải đi qua, ngươi có thể xưng ta là phòng thủ người qua đường, mà muốn đi vào tiên giới người, nhất định phải đánh bại ta hoặc đánh giết ta, mới có thể đạp lên tiến lộ, tiến vào tiên giới. linh bốn thứ linh một chương chẳng tiên, giết điệu canh 5 giờ S, khen thưởng bổ canh, 35 năm không tiền bối, vậy ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta tiến vào tiên giới đâu? Ngươi thả chúng ta tiến vào tiên giới, không phải vì tiên giới tăng thêm sức mạnh." Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn lão giả. Lão giả cười khổ một tiếng, "Tiên, không phải người nào đều có thể làm." Tiên giới là ngàn vạn thế giới điểm kết thúc, có thể trở thành tiên nhân, liền có thể trưởng khống ngàn vạn thế giới, nuôi thêm một cái tiên nhân, liền sẽ có lợi ích một lần nữa phân phối, đây chính là vì sao không để cho người ta thành tiên chỗ, mà ta cũng là phụ mệnh hành sự. Thẩm lãng minh bạch, nguyên lai tiên cũng là ích kỷ, thật giống như trước đây chân vũ đại lục như thế, Trung nguyên bị 21 thế lực lớn một mực cầm giữ, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, chỉ có thể có bọn hắn 21 thế lực, nếu không phải về sau vĩnh sinh điện xuất thế, âm thầm phá hư 21 đại thế lực minh ức cùng địa phủ quật khởi mạnh mẽ, e rằng hiện tại chân vũ đại lục vẫn là tại 21 đại thế lực khống chế. Chân Vũ Đại Lục chính là tiên giới ảnh thu nhỏ, mà hắn phủ cùng Vĩnh Sinh Điện chính là mới lên cấp tiên nhân, bọn hắn xuất hiện, 21 đại thế lực Lợi Ích liên hợp đã bị đánh phá, tiên giới xuất hiện mới tiên, cũng giống như vậy, Lợi Ích một lần nữa được phân phối. Tiên bối, cái kia tiên thực lực đều là giống nhau sao? Thẩm Lãng tiếp tục truy vấn. Lão giả thần sắc cảnh giác liếc bầu trời một cái, nhỏ giọng nói, thực lực cơ bản đều là giống nhau, chỉ có một cái khác vừa ra đời ngay tại tiên giới lâu năm tiên nhân, có lẽ tại ngàn vạn thế giới lực phụng dưỡng phía dưới, thực lực có thể cao điểm, nhưng là có hạn, tiên chính là thế gian mạnh nhất, sẽ không phân ra cảnh giới cùng cấp độ. Thẩm lãng liêu nhiên gật gật đầu, tiên bối kia, ngươi chính là tiên thực lực. Lão giả cười khổ một tiếng, tiểu hữu ngươi sai rồi, tiên giới cùng phàm nhân ở giữa có một hóa tiên chỉ, ý muốn hóa phàm vì tiên, bỏ đi phàm nhân sắc ngoài, trở thành tiên thể, khi đó chính là bất tử bất diệt, mà ra tay ở giữa chính là tiên gia chi lực, hủy diệt ngàn vạn thế giới cũng là dễ như trở bàn tay, đây mới thật sự là tiên. Đến nỗi ta có thể nói là võ đạo cực hạn a, còn nói không hơn tiên. Thẩm lãng trong lòng hơi kinh hãi, hắn rút cuộc biết tiên cùng phàm khác biệt, phá thái cường giả liền có thể nói là nửa bước thần tiên, mỗi một kích đều có diệt thế chi lực, nhưng mà cùng chân chính tiên. Phất tay liền diệt ngàn vạn thế giới so sánh, đơn giản không thể đạo lý kế. "Tốt, phải nói ta cũng nói qua, tiểu hưu nếu có nhàn hạ, có thể hay không bồi ta đánh ván cờ?" Lão giả mời. Thẩm Lãng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, coi như không xem ở lão giả nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy tình phân thượng, cũng phải xem ở lão giả trên thực lực, nếu để cho lão giả khó chịu, một cái tát chụp chết hắn, hắn mới thật sự oan uổng đầu. Thẩm Lãng tâm sự nặng nề, lão giả lời nói, đã sớm đem hắn đột phá vui sướng tách ra, tiên phàm khác nhau, trên lệch thật sự là quá lớn, nguyên lai tiên mới là thế gian chủ thể, xem ra chính mình phải nhanh lên một chút tăng cao thực lực. Dù sao lão giả nói cho hắn biết, đời thứ nhất thiên Tôn rốt cuộc là thực lực gì, nếu như tại cái kia đời thứ nhất thiên Tôn trở về trước, không có đầy đủ sức mạnh, e rằng có chút phải quỷ tiết tấu. Ngơ ngơ ngắc ngác, bồi tiếp lão giả phía dưới xong tổng thể, lão giả lắc đầu nở nụ cười, tiểu Hữu tâm sự quá nhiều, ta sẽ không chậm trễ ngươi thời gian, xem ở tiểu Hữu như thế cho lão phu ta mặt mũi, vậy ta sẽ đưa tiểu Hữu một hồi tạo hóa. Lão giả bàn tay đưa ra, trung quanh xương mù trong chốc lát lật lật sau đó liền thấy một tia cực kỳ cường đại tinh khí tại lão giả trong tay hình thành, đây là làm gốc nguyên chi khí, mặc dù đang trong tiên giới không tính là gì, Nhưng ở ngàn vạn vị diện bên trong cũng rất ít, ta bây giờ sẽ đưa cho Tiểu Hữu, hy vọng có thể trợ giúp cho Tiểu Hữu. Oanh ba, bản nguyên chi khí trong nháy mắt bị lão giả đánh vào Thẩm Lãng trong mi tâm, Thẩm Lãng vừa mới đột phá động hư chi cảnh đột nhiên lần nữa dâng lên thăng lên, trong chớp mắt đã đột phá đến rồi Tiên Võ tiểu thành chi cảnh. Nhìn thấy Thẩm Lãng đột phá Tiên Võ, lão giả mỉm cười, ta tại tiễn đưa Tiểu Hữu hai dạng đồ vật. Trảm Tiên, Diệt Địa, các ngươi ra đi. Theo lão giả âm thanh rơi xuống, toàn bộ trong ngộng cảnh đột nhiên lay động, sau đó liền thấy hai đạo ngất trời tia sáng dâng lên một thanh kiếm ý ẩn ngất trời trường kiếm và tản ra khí tức hủy diệt trường đao xuất hiện ở trên không bọn chúng chính là ta dùng nơi này bản nguyên chi lực còn dưỡng mà thành mặc dù không tính là cái gì thần binh nhưng mà nếu không thì một chút thông thường thần binh lợi khí mạnh rất nhiều cái kia hai thanh đao kiếm tựa như biết mình vận mệnh đồng dạng đột nhiên vạch phá không gian xuất hiện tại trầm lãng trước mặt nhìn xem trước mặt cái này hai thanh đao kiếm trầm lãng không khỏi kích động cái này hai thanh đao kiếm tuyệt đối có thể được xưng là chân vũ đại lục đỉnh tiêm thần binh chân vũ đại lục là không có coi thần binh có thể xưng là thần binh chỉ có thái cổ thời kỳ những cái kia chân thần cường giả vũ khí trời trúc kiếm Thanh Long Trạm Thiên Đao các loại, những vũ khí kia cũng chỉ là thiên cấp đỉnh phong, chỉ bất quá chủ nhân được phong thần, bọn chúng mới bị phong làm thần binh. Trạm Thiên, Diện Địa. Thẩm Lãng nhị non một tiếng. Đao kiếm tề minh, tựa như tại đáp ứng Thẩm Lãng kêu gọi. Tiên Bối, sau này tiểu tử tất có hậu báo. Thẩm Lãng mặc dù tính cách lạnh lùng, nhưng mà có chút nhân quả, lại sẽ không thả xuống. Dù sao lão giả vì hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp, nếu như hắn có thực lực ngày đó, nhất định sẽ báo đáp. Lão giả gật gật đầu, bàn tay vung lên, Thẩm Lãng liền tối lui ra khỏi một cảnh. Mà Thẩm Lãng lần nữa muốn tiến vào cái kia ngậm cảnh thời điểm lại không có phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ về sau đều đi không liễu na lý sao? Thẩm Lãng không có suy nghĩ nhiều, nói không chừng nơi đó là bị lao giả tạm thời phong bế, đợi đến thực lực của hắn mạnh lúc, tự sẽ tìm được đi vào lộ. Bởi vì hắn biết nơi đó là đường thành tiên, đời thứ nhất tiên tôn có thể tiến vào, hắn cũng có thể. Nhìn xem thu liễm tia sáng chằm thiên, diệt địa, Thẩm Lãng không khỏi hé miệng nở nụ cười. Vũ khí hạt mở rộng kiếm, đao kiếm tiêu thất tại Thẩm Lãng trước mặt, hiện tại Thẩm Lãng vũ khí trong hộp tổng cộng có 4 chôi đao kiếm. Theo thứ tự là chằm thiên, diệt địa, tuyết ẩm, vô song kiếm. Trước đây Hà Thiên Tinh cùng phái Thanh Thành trưởng môn gai vệ trang bị giết sau đó, Vô Song kiếm liền bị nữ đế đưa tới, bất quá Vô Song kiếm quá mẫn cảm, Thẩm Lãng vẫn không có dùng qua, hắn cũng một mực tìm kiếm có thể thay thế Vô Song kiếm bảo kiếm, bây giờ có Trảm Thiên, Diệt Địa, cuối cùng có thể hóa giải một chút. Kỳ thực Thẩm Lãng hay không hiểu rõ Trảm Thiên, Diệt Địa uy lực, lão giả tiện hắn này đối la kiếm, có thể nói là tiên khí phía dưới thần binh tốt nhất, chính là Huyền Thiên Tà Đế tinh tú kiếp cùng dây rứt điện cũng chưa chắc liền so Trảm Thiên, Diệt Địa mạnh. Khoảng cách địa phủ tiêu diệt huyết ma tông cùng không thi tông đã qua thời gian nửa năm, Thẩm Lãng đột phá tiên võ chí cảnh, liền không có tại nóng lòng tu luyện. Hắn cần lắng đọng một chút, đem căn cơ bộ thúc, tại tiếp tục mượn bản nguyên chi lực đột phá, ngược lại bản nguyên chi lực một mực tại trong thân thể của hắn, muốn luyện hóa, tùy thời cũng có thể. Lão giả đưa cho hắn bản nguyên chi lực, căn bản cũng không có hoàn toàn hấp thu, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hắn đoán chừng nếu như bản nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa lời nói, hẳn là có thể đạt đến phá thoái, thậm chí chân thần đều có hy vọng. Mà hắn tại nớp thang cuối cùng bên trên, gặp phải đời thứ nhất thiên tôn thần ảnh, hẳn là trước đây đời thứ nhất tiên tôn lưu lại, mục đích của hắn hẳn là giám thị con đường thành tiên tình huống, hảo có thể tùy thời hiểu rõ hiện trạng, điều chỉnh đối sách. Đến nỗi đối thứ nhất thiên tôn ở phương nào, Thẩm Lãng có ngờ tới, hẳn là tại trong vũ trụ tìm cơ duyên đột phá thực lực, hảo có thể đánh bại phòng thủ người qua đường, bước vào cái kia tiên giới. 305 thứ 302 chương chó nhà có tang 6 chương t.s, minh chủ khen thưởng bộ canh, 36 năm 01 ngày này, Thẩm gia đột nhiên xảy ra một sự kiện. Yêu Nguyệt đẩy ra cổng sân, đi đến. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện, Trầm Đăng bị người làm thương." "Ân." Thẩm Lãng đặt chén trà xuống, nhíu mày vấn đạo, "Chuyện gì xảy ra?" Trầm Đăng là Trầm Vô Hối hận con trai độc nhất, mặc dù bây giờ Trầm Vô Hối hận mất tích không biết đi đâu. Nhưng Thẩm Lãng không có bởi vì ban đầu tán tát, đối với Trầm Đăng ra tay, mà là một mực tại cường địa bồi dưỡng. Trầm Đăng Thiên Phu không tồi, bây giờ đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ, Thẩm gia bây giờ cũng coi như là một đại gia tộc, tài nguyên nhiều vô số kể, muốn bồi dưỡng trẻ tuổi một đời đệ tử, rất dễ dàng. Thẩm gia thế hệ trẻ dòng chính, chỉ có Thẩm Lãng cùng Trầm Đăng, mà chi thứ đến lúc đó có hơn 10 cái, những người kia cũng là một mực cẩn trọng vì Thẩm gia hiệu lực nhân, trước đây Trầm gia trưởng lão đoạt quyền, nhưng cái kia chi thứ không có tham dự, mà là kiên định không thay đổi đứng ở Thẩm gia dòng chính bên này. Cho nên Thẩm gia cũng không tính toán quá tàn lủi, bây giờ Trầm Đăng bị đả thương, Thẩm Lãng có chút kinh ngạc, dựa theo bây giờ trầm gia thực lực, ngoại trừ 21 đại thế lực người, không có khả năng có người sẽ tìm chết đối với thẩm gia người đầu thủ, hơn nữa thẩm gia tại đông vực danh tiếng rất tốt, tán tu võ giả gặp phải người của thẩm gia đều sẽ vô cùng khách khí. Ta cũng không biết, chỉ là nghe vài tên tán tu võ giả nói, trầm đằng là bị một cái tuổi trẻ võ giả đánh bị thương, thực lực của người kia hẳn là tại hư cảnh, bất quá về sau có tán tu võ giả đi ngang qua, người kia liền chạy. Nghe được yêu nguyệt mà nói, Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, thực sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, ngay cả ta người của thẩm gia cũng giáng động hoặc là người kia cùng Trầm Đăng phát sinh xung đột, ý muốn nhất thời, hoặc chính là người kia là ở nhằm vào ta thầm ra. Thẩm Lãng đứng lên, "Đi, theo ta đi xem." Lúc này Trầm gia đại điện chi bên trong đã vây đầy võ giả, những người kia cũng là Trầm gia khách khanh. Trầm Đăng bên cạnh lúc này đang có hai danh lão giả đầu đầy mồ hôi đang vì hắn chữa trị khẩn cấp. Nhìn thấy Thẩm Lãng đi tới, tất cả mọi người nhường ra một con đường, Thẩm công tử tới. Đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Thẩm Lãng nhìn xem hôn mê Trầm Đăng, nhíu mày bất đạo, "Ai là người chứng kiến, nói với ta một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lúc này, hai danh võ giả từ trong đám người đi ra, đó là hai tên dáng người khôi ngô đại hán, hai người tướng mạo thu Cùng, mang theo một tia âm tàn, nhưng mà tại trầm lãng trước mặt lại cực kỳ cung kính. trở về thẩm thiếu gia, chúng ta chính là người chứng kiến, ta gọi cổ lực, đây là ta đệ đệ cổ dũng. trong hai người, một cái kích thước hán tử cao lớn nói. thẩm lãng gật gật đầu, quay người ngồi ở trên ghế, ra hiệu nói nói một chút, các ngươi đều thấy được cái gì? cổ lực sắp xếp lời nói một chút, trả lời khởi bẩm thẩm thiếu gia, tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta cùng với cổ dũng là bởi vì muốn đi một chỗ làm ít chuyện. trên nửa đường hai người chúng ta nghe được trầm đẳng thiếu gia tiếng đều tìm tới chờ chúng ta chạy tới thời điểm trầm đẳng thiếu gia đã bị trọng thương hôn mê mà kích thương trầm đẳng thiếu gia hung thủ đang đứng tại trầm đẳng thiếu gia trước người chuẩn bị xuống sát thủ người kia nhìn thấy huynh đệ chúng ta hai người liền chạy bất quá hung thủ đó tướng mạo đến phi thường trẻ tuổi hẳn là cùng trầm đẳng thiếu gia niên khung kỳ không sai biệt lắm thực lực cũng rất mạnh đại khái tại hư cảnh thẩm lãng đạo các ngươi có thể đem người kia bức họa vẽ ra tới sao? cổ lực gật đầu có thể người tới bên trên giấy bút thẩm lãng vân phò nói chỉ chốc lát thì có trầm gia hạ nhân dơ lên một cái cái bàn đi tới một cái họa sĩ đứng tại trước bàn cầm bút chuẩn bị vẽ tranh Thẩm lãng không có để ý bọn họ hội họa, mà là đi tới trầm đẳng trước người. Nếu mày vấn đạo, tình huống thế nào? Có sinh mệnh nguy hiểm không? Tiên tia cho trầm đẳng trị liệu đại phu trả lời, thầm thiếu gia, trầm đẳng thiếu gia tình huống có chút nghiêm trọng, bất quá sinh mệnh là bảo vệ tới, chỉ là muốn, chỉ là cái gì? Thẩm lãng thản nhiên nói, chỉ là đan điền bị phá, e rằng một thân võ công phải trả chi chạy về hướng đông. Tiên tia đại phu thần sắc khẩn trương nhìn xem thẩm lãng, hắn không biết thẩm lãng có thể hay không đem lửa giận phát đến trên người hắn. Thẩm lãng không nói gì thêm, ngươi liền tận lực bảo vệ hắn mệnh là được. Đến nơi đan điền chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiên địa đại phu nghe được Thẩm Lãng mà nói, thở dài một hơi, mặc dù Thẩm Lãng được người xưng là nghĩa bạc Vân Thiên, nhưng dính đến người của gia tộc mình, nói không chừng liền sẽ nổi giận. Bây giờ nghe Thẩm Lãng bình tĩnh như vậy, hắn cũng yên tâm. Lúc này, nghe được tin tức Trầm Vô Danh giữ tần tố Trình hai người cũng chạy tới. "Lãng nhi, Trầm đằng thương thế thế nào?" "Trọng thương, còn không có tỉnh, bất quá sinh mệnh hẳn là không nguy hiểm." Trầm Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc, "Lãng nhi, chuyện này ngươi nhất định phải tìm được hung thủ, đại ca chỉ như vậy một cái nhi tử, về sau đại ca trở về, nếu là nhìn thấy Trầm đằng có chuyện gì, sợ rằng sẽ oan trách chúng ta." Thẩm Lãng thầm thở dài, Chẩm vô danh có chút quá nặng tình, mặc dù trước đây Chẩm vô hối hận không có làm cái gì chuyện khác người, chỉ là vì nhà chủ chi vị cùng chân Long quyết cùng bọn hắn hai cha con có chút qua lại, nhưng mà vậy cũng là có ân oán. Nhưng Chẩm vô danh vẫn là để ý như vậy Chẩm vô hối hận, xem ra cha con bọn họ hai chính xác không phải người một đường. Bất quá Thẩm lãng cũng không nói cái gì, gia chủ như vậy cũng coi như có tốt có xấu à, trọng tình có thể lung lạc lấy nhân tâm, nhưng là có khả năng bị người lợi dụng, hắn cảm giác còn không bằng trước đây đem Thẩm gia giao cho Chẩm vô hối hận đâu, Chẩm vô hối hận mới là một cái hợp cách gia chủ. Nhưng khi đó Thẩm gia nhà hoàn cảnh cũng chính xác không nên giao cho Trầm Vô Hối Hận, dù sao Trầm Vô Hối Hận quá cấp tiến, quá có sơm lực tính, có thể đưa tới khắc tam gia kiến kỵ, từ đó làm cho sớm động thủ, diệt thẩm ra. Lúc này, họa sĩ đem cổ lực hai huynh đệ miêu tả bức họa cầm tới. Khi thấy cái kia bức họa thời điểm, Thẩm Lãng hai con ngươi nhíu lại, trong đại điện cái bản trong nháy mắt nổ nát vụ. Bạch Phong, Trầm Vô Danh cũng nhìn thấy tấm kia vẽ, nhịn không được nhị nó nói: "Chó nhà có tang, cũng dám lộ diện, ta lần này để cho ngươi bạch ra tiểu chủng." Thẩm Lãng âm thanh lạnh như băng đạo: "Lập tức Thẩm Lãng quét mắt một vòng, Trầm Dái nói, đại gia cũng nhìn thấy bản vẽ này lên chính là bạch gia bạch phong trước đây trắng gia giữ tô gia trương gia liên thủ tiến công ta thẩm gia về sau bọn hắn ba nhà bị ta diệt, không phải ta thẩm lãng làm không tử tế chuyện ban đầu tất cả mọi người có chỗ nghe thấy là bọn hắn bất nghĩa trước đây ta mới bất nhân ở phía sau bây giờ cái này bạch gia bạch phong chạy trốn tính mệnh sau đó lại còn đang tính kế ta thẩm gia ta thẩm lãng ở đây hứa hẹn nếu có người phát hiện bạch phong dấu vết ta thẩm gia có thể cho hắn huyền cấp đỉnh phong công pháp một bản nếu có người có thể giết bạch phong ta thẩm gia cho hắn địa cấp công pháp thứ ba thẩm lãng mà nói nhưng tất cả ngược lại hút một hơi khí lạnh thật là lớn thủ bút ta lại là địa cấp công pháp, tất cả mọi người đều nhao nhau mà quyền sát trưởng, bất quá một chút chỉ có tiên tiên võ giả ngược lại là không có xúc động như vậy, dù sao Bạch Phong đã là hư cảnh cường giả, bọn hắn đi chỉ có thể đưa đồ ăn, chẳng qua nếu như chỉ là tra tìm tung tích lời nói, ngược lại là có thể thử một lần, huyền cấp công pháp cũng không tệ, đối bọn hắn những thứ này tiên tiên cường giả trợ giúp cũng rất lớn. Theo Bạch Phong bức họa chảy ra, toàn bộ đông vực đều có người đang tìm kiếm Bạch Phong tung tích, mặc dù cũng là một chút tán tu võ giả, nhưng mà thắng ở nhiều người, tất cả thành tất cả thành phố đều có võ giả đang âm thầm quan sát bọn hắn không cầu có thể bắt được Bạch Phong, chỉ hy vọng có thể tìm được Bạch Phong dấu vết là được. 306 thứ 303 chương linh ẩn tông bệ trường, tám càng tơ S, minh chủ khen thưởng bộ canh, 38 năm không đông được một cái thành nhỏ bên trong, một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử, thần sắc cảnh giác đi tới một gian khách sạn bên trong. Cái kia danh nam tử tại cửa một gian phòng phía trước nhẹ nhàng gõ xuống, sau đó liền nghe được một danh lão giả thanh âm vang lên, "Là Phong như sao? Vào đi." Tên này khuôn mặt tuấn tú nam tử chính là Bạch Phong. Trước đây Bạch Phong đang lẫn trốn tính mệnh sau đó, cũng không dám dừng lại, hắn sợ thầm lãng phái người theo đuổi giết hắn mặc dù khi đó thẩm gia cũng không cao thủ gì nhưng mà tu vi của hắn cũng thấp à miễn cưỡng đạt đến cảnh giới thiên thiên căn bản là không ngăn cản được thẩm gia vây quét nhưng theo mùi quang đảo vòng hắn vậy mà lạc mất phương hướng đông vực rất lớn hơn nữa cũng có rất nhiều nơi chưa biết mà lúc này chỗ của hắn chính là một chỗ không biết tên sơn mạch bất quá mặc dù ở đây hắn không biết là cái nào nhưng mà hắn tâm lại để xuống ở đây liền hắn đều không biết là cái nào những cái kia người của thẩm gia hẳn là không đuổi kịp đi hắn không có suy nghĩ nhiều liền một đầu xông vào cái kia sơn mạch lúc mới bắt đầu bạch phong còn khá một chút có những giã thu kia cũng có thể cung cấp hắn ấm no nhưng mà theo thừa hải gian kéo dài lại thêm trong lòng của hắn không bỏ xuống được kiều hận dẫn đến tâm trí của hắn càng ngày càng rơi xuống cuối cùng thậm chí suýt chút nữa không có bị kiều hận bốc điên hắn muốn đi qua tìm bạch linh san dù sao bạch linh san gia nhập môn phái cũng là một môn phái lớn mặc dù đi qua thượng cổ đại chiến bạch linh san môn phái có chút suy bại nhưng mà cùng thẩm ra so sánh mạnh hơn rất nhiều nghe nói cái kia tông môn cũng có tiên vũ cường giả toa chấn nhưng mà hắn chỉ biết là cái kia tông một tên nhưng lại không biết tông môn trụ sở. Chú chi cái kia tông môn vẫn là một cái ẩn thế tông môn, hắn ngẫu nhiên xuống núi nghe ngóng, cũng không có chút tiến triển. Nào, dần dà, tâm tình của hắn liền trở nên vô cùng táo bạo, có khi thậm chí sẽ xảy ra án dã thú, lấy phát tiết cừu hận trong lòng. Nhưng ngay tại bỗng dưng một ngày, hắn đụng tới một danh lão giả, cái kia danh lão giả tự xưng là Vũ Cực chân nhân, hơn nữa còn là một cái động hư cường giả, tên kia Vũ Cực chân nhân đối với hắn vô cùng thông thức, liền thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn võ nghệ. Đang học nghệ trong lúc đó, hắn đã từng đề qua, nhưng Vũ Cực chân nhân báo thủ cho hắn, nhưng mà tại Vũ Cực chân nhân xuống núi dò xét một chút sau đó, liên không có đang đã nói chuyện này về sau hắn mới biết được thẩm gia đã trở thành lâm thành gia tộc lớn nhất trong đó cường giả như mây hơn nữa vũ cực chân nhân còn tại trong trầm gia cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cho nên mới không có ra tay trợ giúp hắn cái này khiến bạch phong từng một trận đổi phế liền luyện võ đều không quan tâm vũ cực chân nhân thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu khuyên hắn nếu như ngươi vẫn tự giận mình như vậy báo thủ đem càng thêm xa vời nghe được vũ cực chân nhân lời nói bạch phong được mở ra nội tâm có biết hay chưa thực lực căn bản là báo không được thù tùy ý rút kinh nghiệm sương máu mỗi ngày liều mạng luyện võ trời không phụ người có lòng tại ngắn ngủn thời gian hai năm. Hắn vậy mà từ một cái tiên tiên sơ kỳ tiểu võ giả, trở thành hư cảnh cường giả. Nhưng mà hắn mặc dù biết hắn đột phá hư cảnh, nhưng mà cũng không khả năng báo thủ, bởi vì khi đó Thẩm Lãng đã danh khắp thiên hạ, trở thành người bảng đệ nhất, thậm chí cũng đã đột phá hư cảnh. Vốn là Thẩm Lãng đồng cấp bên trong chính là tồn tại vô địch, bây giờ đột phá hư cảnh, hắn coi như cùng Thẩm Lãng cùng một cái cảnh giới, cũng không khả năng là đối thủ, cho nên vẫn tại âm thẩm chủ tính như thế nào trả thù Thẩm gia. Nhưng mà trong ra dòng chính trị có Thẩm Lãng cùng Trầm Đăng, Thẩm Lãng hắn đánh không lại, Trầm Đăng lại ẩn sâu trong tránh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Hắn đã từng thử qua âm thầm cho thẩm gia làm phá hư, nhưng mà dễ dàng như vậy bại lộ chính hắn, có chút lợi bất cập hại, liền không có ra hạ sách này, chỉ có thể ở âm thầm chủ tính Ngay tại một đoạn thời gian trước, hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, hắn hiểu đến một cái tin tức, đó chính là trầm đằng một mực tìm kiếm tra hắn dấu vết, hắn liền âm thầm tìm được một cái võ giả, trong lúc vô tình đoán chừng để lộ ra thẩm không hối hận dấu vết, quả nhiên cái kia danh vũ giả liền đem sự tình báo cáo cho thẩm gia, nhưng mà tin tức không có truyền đến thẩm vô danh trong tay, mà là bị trầm đẳng biết được, trầm đẳng nóng vội phụ thân dấu vết, liền không có suy nghĩ nhiều, tự mình một người ra ngoài tìm kiếm sau đó liền bị bạch phong nửa đường chặn lại triển khai tẩu sát nhưng mà trời không tuột lòng người vẫn là xuất hiện biến cố bị hai tên đi ngang qua tán tu võ giả phát hiện cái kia hai tên tán tu võ giả đều ở đây hư cảnh một mình hắn rất khó địch nổi cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui thiên đạo biến hóa nhưng rất nhiều kẹt tại bình cảnh võ giả đều đột phá cho nên hiện tại chân vũ đại lục hư cảnh cường giả cũng bắt đầu nhiều mặc dù không có đạt đến thời kỳ thượng cổ như thế hư cảnh cường giả đi đầy đất trình độ nhưng là không ít sự tình bại lộ sau đó thẩm gia tuyên bố truy nã bắt đầu truy查 hắn hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể lén lén đi tới nơi này tìm kiếm sư phó của hắn vũ cực chân nhân vũ cực chân nhân ở trên thiên đạo biến hóa sau đó liền đột phá rồi cảnh giới đạt đến tiên võ chi cảnh có thể nói tại toàn bộ đại lục vũ cực chân nhân cũng coi như là một cường giả chỉ có trở lại vũ cực chân nhân bên cạnh bạch phong mới đem trái tim để xuống quất cái ba cửa phòng đẩy ra bạch phong đi vào lúc này trong phòng một cái hạc phát đồng nhăn người mặc trường bảo màu xanh láo giả khuỷu tay chén trà lặng lặng uống trà phong nhi bây giờ đông vực những tán tu kia võ giả tìm kiếm người chính là ngươi a vũ cực chân nhân nhấp một ngụm trà thản nhiên nói bạch phong sắc mặt đỏ bừng gật đầu. Hắn biết loại sự tình này căn bản là dấu diếm cũng được, trước đây sư phó hắn liền đã nói với hắn, tìm thẩm ra báo thủ, không thể nóng nội, bằng không chỉ có thể không công bại lộ chính mình. Nhưng mà kỉu hận của hắn thật sự là áp chế quá lâu, nếu như tại không phát tiết, hắn sợ khống chế không nổi kỉu hận của mình, để cho mình tâm cảnh sụp đổ. Ai? Vũ Cực chân nhân thở dài, Phong Nhi, ngươi quá lô mãng, mặc dù ngươi chủ tính rất hoàn mỹ, nhưng mà có một số việc lại làm không đủ quả quyết, nếu như ta không có đó sai, tại hạ tay phía trước, ngươi chắc chắn cực điểm nhục nhã cái kia trầm đẳng đi cuối cùng dẫn đến bỏ lỡ giết hắn thời cơ tốt nhất, xuất hiện ngoài ý muốn, người không có giết thành, còn không công đem mình bại lộ. Bạch Phong nghe được Vũ Cực chân nhân lời nói, thần sắc thống khổ nói: "Sư phó, nếu như ta không phát tiết một chút, coi như giết chằm đặng, ta cũng không cách nào dập tắt lửa giận, vẫn sẽ bị kỉu hận chiếm giữ nội tâm, dẫn đến tâm cảnh bất ổn." "Hử?" Nghe được Bạch Phong mà nói, Vũ Cực chân nhân lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt một cỗ khí thế kinh khủng tại trên người lao giả bộc phát. Bạch Phong phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thần sắc xấu hổ. "Phong Nhi, ta với ngươi nói qua bao nhiêu hồi, giết người không thể không quả quyết, cái kia trầm gia thảm lãng, kể từ xuất đạo bắt đầu, Ta liền không có thấy qua hắn lúc nào nhân từ nương tay qua, mặc dù Thẩm Lãng biểu hiện lòng dạ đại lượng, thường xuyên đối với những cái kia va chạm hắn người mở một mặt lưới, nhưng mà ngươi biết những người kia kết quả cuối cùng sao? Vũ Cực Chân Nhân chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, lãnh đạm nói: "Bạch Phong đã đầu, hắn một mực tại vùi đầu khổ tu, chỉ có gần nhất đột phá hư cảnh mới xuống núi, căn bản cũng không biết Thẩm Lãng tin tức cụ thể. Những người kia đều mất tích." Vũ Cực Chân Nhân âm thanh trầm thấp nói. Bạch Phong nghe được Vũ Cực Chân Nhân lời nói, thần sắc biến đổi, lập tức cắn răng nói: "Cái này Ngụy con tử, nhất định là hắn, hắn ở sau lưng đem những người kia giết." Vũ Cực Chân Nhân không khỏi thở dài, đây chính là ngươi không bằng hắn địa phương, loại sự tình này không đáng cân nhắc, nhưng mà Thẩm Lãng vì cái gì còn có thể được người xưng là nghĩa bạc vân thiên đâu. Vũ Cực Chân Nhân xoay người nhìn về phía Bạch Phong, bởi vì hắn đủ đạo đức giả, hắn cứu tế nhiều người, bất luận cái gì Lưu Non thị ngữ, đều sẽ chưa đánh đã tan, ngươi bây giờ đem ngươi phỏng đoán công bố ra ngoài, cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ có thể nói ngươi trong lòng còn có làm loạn, đố kỵ. Cho nên muốn muốn đối phó Thẩm Lãng, nếu như chỉ là một vị dùng thủ đoạn nhỏ căn bản cũng không có thể có tác dụng. Xin sư phó chỉ điểm. Bạch Phong ôn cuồng nói, muốn đối phó thẩm lãng, ngươi trước phải có một cái núi rửa cường đại, thứ yếu tại trên căn bản đem hắn hủy diệt, nhường hắn có tiếng xấu, nhường những tán tu kia võ giả không ở ủng hộ hắn, dạng này ngươi chỗ rửa ra tay, mới sẽ không có trở ngại ngại. vũ cực chân nhân trong hai con ngươi tình quang lóe lên, chỉ điểm đạo, chỗ rửa, sư phó, ngươi không phải của ta chỗ rửa sao? bạch phong không hiểu hỏi, phong nhi, chỉ dựa vào ta một người, căn bản cũng không phải là trầm ra đối thủ. nghe nói đi nương nhờ thẩm lãng nguyên vũ thiên tôn đã đột phá tiên võ chi cảnh, cái kia tại tạo hóa đạo môn bên ngoài lấy luyện hư cảnh chém ngược động hư kiếm thánh cũng đột phá tiên võ. Ta liền là đối đầu bọn hắn một người trong đó, cũng không có năm chắc tất thắng, húng chi hai người, cho nên người tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút, có hay không cái khác chỗ dựa có thể bỏ cho dựa vào hoặc hợp tác, như thế. Chúng ta mới có phần thắng. Bạch phong trầm tư một chút, lập tức hai con người sáng lên, sư phó, nếu như nói thế lực lớn, ta đã có một mục tiêu. Nói một chút. Vũ cực chân nhân gật đầu nói. muội muội ta muốn phái, chính là một cái rất tốt chỗ dựa. Nghe nói linh san môn phái là thời kỳ thượng cổ để lại, thực lực mặc dù không có 21 thế lực lớn mạnh, nhưng là không kém bao nhiêu, nếu như có thể tìm được linh san chính là cái kia tông môn, ta tin tưởng muội muội sẽ có biện pháp thuyết phục nàng tông môn, giúp ta bạch ra bảo thủ. A. Vũ Cực chân nhân lông mày nhíu lại, còn có thế lực như vậy sao? Em gái ngươi tông môn kêu cái gì? Linh Ngẩn Tông Bạch Phong nói ra một cái tên. Vũ Cực chân nhân thần sắc khẽ động, nguyên lai là Linh Ngẩn Tông. Sư phó, ngươi biết Linh Ngẩn Tông? Bạch Phong thần sắc vui mừng, cái này Linh Ngẩn Tông, hắn đã từng dò hỏi, nhưng mà không có biết, hắn từng một trận cho là Cái này tông môn có tồn tại hay không, có phải hay không bạch linh san bị lừa? Vũ cực chân nhân gật đầu nói, cái này linh nhận tông đúng là một cái thế lực lớn. Nếu như là người khác có lẽ không biết, nhưng vi sư lúc tuổi còn trẻ từng gặp phải một người, người đó liền tự xưng hắn là linh nhận tông trưởng lão. Trước đây vi sư còn giúp qua người kia một điểm nhỏ vội vàng. Về sau người kia trước khi đi từng nói cho ta biết, hắn linh nhận tông vị trí, nói có việc có thể đi tìm hắn, hắn sẽ ở dưới tình huống đủ khả năng giúp ta một lần. Bạch phong kích động từ dưới đất đứng lên, sư phó, nguyên lai ngươi cùng linh nhận tông còn có loại này giao tình, vậy thì dễ làm rồi, có em gái tử trong hiệp trợ. Tại Tăng thêm Sư Phó Ân Đình, ta tin tưởng Linh Nhận Tông nhất định sẽ giúp chúng ta. Vũ Cực chân nhân gật đầu, có thể thử một lần, nếu có Linh Nhận Tông cho ngươi làm chỗ dựa, cái này thẩm gia thật đúng là không tính là gì bốn. Linh Nhận Tông ở vào Đông vực cùng ngoại vực linh tộc quan hệ ngoại giao giới sử một tòa linh ẩn trên núi. Linh Nhận Sơn Giả chỉ là Linh Nhận Tông tự phong mà thôi, lại thêm Linh Nhận Tông là tị thế tông môn, cho nên có rất ít người biết nơi này chính là Linh Nhận núi. Linh Nhận núi tràn đầy sương mù, rộng lớn vô biên, là một tòa lớn vô cùng tông môn. Trong núi cung điện mọc lên như rừng, bóng người vô số, trước sơn môn dựng nên lấy một tòa to lớn cầu vòm. Chuyên biết Linh Nhận Tông mặc dù Linh Nhận Tông thị thế, nhưng mà hoàn cảnh sinh hoạt lại phi thường tốt, tông môn kiến thiết khí thế bằng bạc, các đệ tử an tâm ở trong đó tu luyện, tài nguyên cũng có chuyên gia phụ trách cung nền, nhường Linh Nhận Tông đệ tử căn bản cũng không có nỗi lo về sau. Một tòa to lớn trong luyện võ trường, không thua hơn ngàn tên đệ tử tại tu luyện lấy, mà ở những đệ tử kia phía trước, có ba tên đệ tử trẻ tuổi tại dạy dỗ những cái kia đệ tử bình thường. Mau nhìn, ở giữa cái kia chính là Linh San sư tạ. Một cái luyện võ đệ tử, thừa dịp ba người không chú ý, lén lén đối với bên cạnh một cái đệ tử nói: "Ân, đúng là Linh San sư tạ." bất quá linh sơn sư tỷ không phải bế quan sao? chẳng lẽ linh san sư tạ đột phá? một cái tướng mạo thanh tú, hai con ngươi linh động thiếu niên hương phân nói nhất định là đột phá. ta trong lúc vô tình nghe trưởng lão nói linh san sư tạ tựa như là trời sinh võ thể. đối với võ đạo có siêu phàm năng lực lĩnh ngộ, trước đây linh san sư tạ mới vừa đến tông môn thời điểm, vẫn chưa có người nào phát hiện, chỉ coi nàng là một cái bình thường đệ tử. bất quá về sau linh san sư tạ bị lao tổ trong lúc vô tình gặp phải, mới đem võ thể kích thích ra. ân, ta cũng nghe nói linh san sư tạ chỉ ở thời gian hai năm, đã đột phá đến rồi luyện hư chi cảnh chính là ban đầu người bảng đệ nhất triệu cửu châu giống như cũng không đạt được loại trình độ này a khó mà nói triệu cửu châu cũng là một đời thiên tài nếu không phải là bị nạo kiếm cùng đao thẩm lãng phá hủy tâm cảnh e rằng bây giờ cũng phải có hư cảnh thực lực đi lại thêm thiên đạo biến hóa đoán chừng động hư cũng không phải là không có khả năng muốn ta nói cái này thẩm lãng chắc cũng là có thể chất đặc biệt bằng không không có khả năng mạnh như vậy ân lời ấy có lý thẩm lãng hẳn là cũng không là người bình thường nghe nói thẩm lãng vẫn là một cái nghĩa bạc vân thiên lợi chỉ cần có tán tu đi thẩm ra hắn cũng có nhiệt tình tiết lãi nếu như ngày nào ta xuống núi cũng nhất định đi thẩm ra chiêm ngưỡng một chút thẩm lãng phong thái. liền tại đây hai tên đệ tử đối thoại thời điểm, bạch linh san lỗ hai khẽ động, vừa mới bắt đầu hai người nói lời, nàng cũng không có để ý, chỉ là cười trừ, nhưng hai người hàn huyên tới thẩm lãng thời điểm, sắc mặt của nàng cũng không tiện nhìn lại. nhớ tới thẩm lãng, nàng cũng không khỏi nhớ tới ban đầu ở trầm gia hết thảy, ban đầu nàng rốt nát vô chi, lòng cao hơn trời, cho là mình không phổ thông, coi như tìm vị hôn phu chắc cũng là một thiên tài, nhưng trên thực tế, đáng chết kia thẩm lãng vậy mà giả heo ăn thịt hổ, một mực tại ẩn tàng, tại thẩm gia trong đại điện, vậy mà một chiêu liền đánh bại nàng. về sau tại bốn tộc thi đấu bên trên càng thêm dùng bẻ gãy nghiền nát thủ đoạn phá hủy nàng cao ngạo, lúc đó thầm lãng nhìn nàng khinh thường ánh mắt, đến nay còn sờ sờ đang nhìn. Bạch Linh San sầm mặt lại, chỉ vào hai tên đệ tử kia, các ngươi không hảo hảo luyện võ, ở nơi đó nói thầm gì đây? Có phải hay không muốn tiến phòng tạm giam? Nhường vân trưởng lão dạy bảo các ngươi. Nghe được Bạch Linh San mà nói, hai tên đệ tử kia nhịn không được rụt phía dưới cổ, lập tức vội vàng càng thêm ra sức luyện. Bạch Linh San đang nói xong lời nói sau đó, liền thần sắc âm trầm rời đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như chỉ là bởi vì hai tên đệ tử kia xì xào bàn tán. Linh San sư tạ không có khả năng sinh khí à? Dị vãng Linh San sư tạ nhưng là phi thường hỏa ái, đối bọn hắn cũng chưa từng phát giận. Bạch Linh San bên cạnh một cái khuôn mặt anh Tuấn Nam tử trẻ tuổi, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Bạch Linh San bóng lưng, hắn biết chắc là hai tên đệ tử kia nói cái gì chạm tới Bạch Linh San danh giới cuối cùng. Bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, hắn hung hăng trợn mắt nhìn hai tên đệ tử kia một mắt, lập tức quay người đuổi theo Bạch Linh San mà đi. Nhìn thấy tên kia Tuấn Lang Nam tử ánh mắt, hai tên đệ tử kia không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này Tuấn Lang Nam tử thế nhưng là đại trưởng lão nhi tử, bây giờ bị hắn ghi hợp còn không biết về sau sẽ có bao nhiêu phiền phức trở lấy bọn họ đâu. Nam tử kia danh tiếng cũng không tốt, chỉ cần là linh nhận tông đệ tử liền biết, nam tử kia lòng dạ nhỏ mọn, có thù thất báo, có bao nhiêu linh nhận tông đệ tử, bởi vì không cẩn thận đắc tội hắn, từ đó làm cho qua vô cùng thê thảm. Bất quá hai người cũng biết, nam tử kia bởi vì cái gì đắc tội hắn, toàn bộ linh nhận tông đều biết, nam tử kia đang đuổi Bạch Linh San, hai người bọn họ đem Bạch Linh San làm cho tức giận, nhất định sẽ bị ly hận. 307 thứ 304 chương chỉ là thẩm gia không tính là gì chính càng, 10 chương tờ S, khen thưởng bổ canh, 40 năm không linh nhận ngoài núi, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Vũ Cực Chân Nhân cùng Bạch Phong nhìn xem Linh Ngẩn Tông Sơn môn, không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là thế lực lớn, chỉ nhìn tông phái này, đại môn liền có thể cảm nhận được linh ẩn tông bất phàm. Người phương nào đến? Một cái Linh Ngẩn Tông đệ tử, người mặc bạch bào, trước ngực treo lên một cái to lớn ấn chữ, từ trong sơn môn đi ra. Vị huynh đài này, ta gọi Bạch Phong, vị này là gia sư, Vũ Cực Chân Nhân, chuyên tới để bài kiến quý tông. Bạch Phong liền vội vàng tiến lên, ôn quyền nói: Thiên tiêu Linh Ngẩn Tông đệ tử cau mày nói: "Các ngươi có chuyện gì? Ta Linh Ngẩn Tông chưa bao giờ tham dự chuyện thế tục, nếu như không có chuyện quan trọng, còn xin hai vị trở về đi." Bạch Phong đạo, huynh đệ, ta là Bạch Linh San Kaka, trong nhà có việc, chuyên tới để tìm nàng, còn xin thông truyền một tiếng, Bạch Phong ở đây cảm ơn qua. Cái gì? Ngươi là Linh San sư tỷ Kaka? Tên đệ tử kia thần sắc khẽ động, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi đi theo ta, ta bây giờ liền đi thông chi Linh San sư tỷ. Tên đệ tử kia không dám thất lễ, Bạch Linh San kể từ trời sinh võ thể bị lộ ra sau đó, linh nhận tông trên dưới thế nhưng là đối với Bạch Linh San vô cùng cung kính, Bạch Phong tự xưng là Bạch Linh San Kaka, mặc kệ thật giả cũng không thể chậm trễ, vạn nhất là thật sự, nếu là hắn đắc tội bạch phong, đến lúc đó bạch linh san biết, hắn cần phải có phiền toái, nhất là cái kia truy bạch linh san đại trưởng lão công tử, tuyệt đối sẽ người chọn đầu tiên đi ra tìm hắn để gây sự. bạch phong cùng vũ cực chân nhân một đường đi theo tên đệ tử kia đi tới một tòa trong đại điện, hai vị, còn xin chờ đợi ở đây một chút, ta bây giờ liền đi thông chi linh san sứ tỷ. bạch phong cùng vũ cực chân nhân ngồi ở trên ghế không có chờ lâu, không dài thời gian, bạch linh san liền theo tên đệ tử kia đi đến, khi thấy bạch phong thời điểm, bạch linh san thần sắc vui mừng, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Bạch Phong nhìn xem chỗ mã càng ngày càng thủy linh bạch linh san, hai con ngươi nhịn không được đỏ lên. Trên thế giới này, hắn chỉ còn lại bạch linh san, cái này một người thân. Lúc này tương yến, một cỗ cảm giác thân thiết ở trong lòng dâng lên. Linh San, đại ca cuối cùng tìm được ngươi, ngươi còn tốt chứ? Bạch Phong hai con ngươi mang theo nước mắt, nghẹn ngào nói. Nhìn thấy Bạch Phong biểu hiện, Bạch Linh San trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Đại ca, là đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Phong muốn nói lại thôi, trước đây Bạch Linh San thời điểm ra đi, thế nhưng là giận đi giận lại, nói cho hắn biết không thể đắc tội thẩm gia, bây giờ Bạch Gia đã không còn tồn tại, cái này khiến hắn không biết nên nói thế nào có phải hay không? gia tộc đã xảy ra chuyện. bạch linh san âm thanh run rẩy nói. bạch phong trong mắt nước mắt nhịn không được trượt xuống. nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. gia tộc bị diệt, bạch phong vẫn là không có nhịn xuống. khóc lên. bạch linh san mặc dù đang thời điểm ra đi, liền nghĩ qua bạch gia có thể sẽ xảy ra chuyện, cũng có chuẩn bị, nhưng khi sự thật đặt tại trước mặt sau đó, lòng của nàng vẫn là không nhịn được run rẩy lên. phụ thân hắn bạch linh san cắn môi, không dám nói xuống. bạch phong hung hăng gật đầu. cha và gia gia bọn hắn đều đã chết, đều bị thẩm lãng giết. thẩm lãng chính là một cái ám ma, đao phủ bạch ra tất cả mọi người đều không có trốn ra được, chỉ có ta tại sự tình phát sinh thời điểm, tại phụ thân gian phòng một cái khác trong mật đạo chạy trốn một mạng. Thẩm Lãng, Thẩm Lãng. Bạch Linh San trong đầu không ngừng thoáng qua Thẩm Lãng hình ảnh, khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, rất rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma điều báo. Linh San, chấn định. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng tại toàn bộ đại điện trì bên trong. Đạo thanh âm này giống như có một cỗ ma lực, đem cảm xúc không yên Bạch Linh San kéo về thực tế. Theo thanh âm rơi xuống, một nam tử từ bên ngoài đại điện đi đến. Cái kia doanh nam tử dáng người kiên cường, mặc trên người một bộ áo bào tím. Khuôn mặt uy nghiêm lại Dương Cường, cho người ta một cô lớn vô cùng áp bách. Ở nơi này người lúc xuất hiện, một mực ngồi ở trên ghế không nhúc nhích Vũ Cực Chân Nhân, cuối cùng có một tiêu biểu lộ. Không có từ xa tiếp đón, còn xin vị bằng hữu này thứ lỗi. Cái kia danh nam tử vừa mới đi vào đại điện, liền hướng về phía Vũ Cực Chân Nhân ôm phía dưới quyền. Vũ Cực Chân Nhân đứng lên đáp lễ đạo, tại hạ Vũ Cực Chân Nhân. Ha ha, ta là cái này Linh ẩn Tông tông chủ, Quân mặt tiểu, Chân Vũ Đại Lục quả nhiên tàng long hóa hổ, Vũ Cực Chân Nhân hẳn là một cái ẩn tu a. Quân Mạc tiểu mỉm cười nói, Vũ Cực Chân Nhân đạo, "Ân, bởi vì không có muốn vái" tại hạ một mực tại trong núi thiền tu nhường quân tông chủ chê cười ai vũ cực huynh quá khen anh hùng không hỏi xuất xứ vũ cực huynh tất nhiên có thể dựa vào một kẻ tán tu chi thân tu luyện tới tiên võ chi cảnh có thể thấy được tuyệt đối không đơn giản vũ cực tất nhiên có thể giá lâm ta linh nhận tông ta đây thế nhưng là đồng tất sinh huy quân mạc tiểu khoát tay khách khí nói hai người không có ở nói thêm cái gì bây giờ không phải là khách sáo thời điểm rất rõ ràng quân mạc tiểu là đối cái này bạch linh san phi thường trọng thị cùng vũ cực chân nhân hàn huyên xong quân mạc tiểu quay đầu nhìn về phía bạch linh san cùng bạch phong linh san đến cùng đã xảy ra chuyện gì Lấy ngươi trời sinh võ thể, không khả năng sẽ có lớn như vậy tâm tình chập trợ chờn. Bạch Linh San muốn nói lại thôi, cuối cùng tại Quân Mạc Tiếu cổ vũ dưới ánh mắt, vẫn là đem sự tình nói ra. Nghe xong Bạch Linh San mà nói, Quân Mạc Tiếu thần sắc nghiêm túc xuống dưới, "Linh San, ngươi nên biết, chúng ta Linh Nhận Tông không thích tham dự chuyện thế tục, ngươi bây giờ để cho ta tương đối khó xử lý à. Bạch Linh San là trời sinh võ thể, có thể nói là trăm năm khó gặp thể chất, nếu như tùy ý Bạch Linh San chính mình xuống núi báo thù lời nói, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà bọn Hắn Linh Nhận Tông lại là thị thế môn phái, lại không thể vô duyên vô cớ rời núi đi chợ giúp Bạch Linh San, mà bọn hắn cũng không thể ngăn cản Bạch Linh San báo thù, dù sao đây chính là thù giết cha, chính là thánh nhân cũng không khả năng sẽ buông xuống, nhưng mà không ngăn cản, chẳng lẽ liền mặc cho một cái như vậy? Tuyệt thế thiên tài chết hiểu sao? Bây giờ Quân Mạc Tiếu cảm thấy khó làm, Linh Nhận Tông một khi xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn tới các phương thế lực chú ý của, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tình huống không thể biết trước, đối mặt 21 thế lực lớn, bọn hắn Linh Nhận Tông còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù thượng cổ sau đó Bọn hắn linh ẩn tông cũng khôi phục một chút nguyên khí, hơn nữa ở trên thiên đạo dưới biến hóa, có một chút lao tổ cũng đột phá cảnh giới, nhưng mà 21 thế lực lớn thủy chung là 20. Một thế lực lớn, căn bản cũng không phải là hắn nhóm hiện tại có thể đối kháng. Lúc này, Vũ Cực chân nhân đột nhiên nói chuyện, linh ẩn tông hắn có thể không hiểu rõ, nhưng là từ khía cạnh nắm giữ tư liệu, tại tăng thêm thượng vị giả tâm tính, hắn cái này sống 200 năm láo ngân đồng, nên cũng biết. Người lao tinh, mã lao trưởng, Vũ Cực chân nhân mặc dù không là thượng vị giả, nhưng mà đạo lý đều hiểu, quân tông chủ ta cảm giác ngươi cố kỵ có chút hơi thừa, mặc dù ta không biết ngươi linh nhận tông sử thế chi đạo, nhưng là bây giờ thiên đạo tại biến hóa, trong đại lục gió nổi mây phun, coi như ngươi linh nhận tông xuất hiện ở thế gian, cũng sẽ không có cái gì quá lớn chuyện. a, vũ cực huynh nói một chút. quân mạc tiếu đi lên chủ vị ngồi xuống, đưa tay nói, bây giờ trong đại lục vĩnh sinh điện, địa phủ lần lựa xuất thế, đánh hai mươi một thế lực lớn không ngẩng đầu được lên, hơn nữa âm thầm còn có huyết sát đường nhìn trầm trầm, mặc dù huyết sát đường không có biểu lộ không thực lực, nhưng ta muốn những thế lực kia không thể lại buông lỏng cảnh giác lại thêm huyết ma tông cùng khống thi tông lần lượt hủy diện, linh nhận tông xuất thế lời nói, bây giờ chính là thời điểm. Thêm một cái thế lực là hơn một cái cả tay, thế lực càng nhiều, 21 thế lực lớn càng nhẹ nhõm, dù sao có thế lực lớn xuất thế, có thể thay đổi vị trí một cái phủ cùng vĩnh sinh điện lực chú ý, ta tin tưởng bọn họ vẫn là rất vui lòng nhìn thấy loại tình huống này. Vũ cực chân nhân chậm rãi mà nói, nhường quân mạc tiểu có một tia ý động. Vũ cực chân nhân lời nói, rất có đạo lý, hắn là bởi vì thầm căn cố đế tư tưởng cho hạn chế ở, hiện tại chân vũ đại lục không giống như trước đó, trước đó có 21 thế lực lớn ăn muốn mình không để người khác đụng, bây giờ vĩnh sinh điện cùng địa phủ phá vỡ quy tắc này, coi như tại nhiều thế lực tham dự vào trong đó, 21 thế lực lớn cũng sẽ không tại giống như trước, chen ép người khác, ngược lại còn có thể sẽ kéo minh hữu. Một điểm liền rõ ràng, Quân mạc Tiếu có thể lên làm tông chủ, sao lại là người bình thường, có vũ cực chân nhân nhắc nhở, hắn cũng cảm giác bây giờ là một cơ hội, mặc dù linh nhận tông nhiều năm như vậy, tài nguyên cũng đủ, nhưng mà ai lại sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều đây, tài nguyên đa tài là một cái tông môn cường đại căn bản, tài nguyên nhiều, cường giả mới nhiều, đệ tử nhiều, thiên tài cũng sẽ nhiều lên. Bạch Phong thần sắc vui mừng, hắn không nghĩ tới, sư phó vẫn còn có loại này khẩu tài, xem ra sư phó cũng không phải người bình thường a chớ cười, vị bằng hữu này lời nói không tệ, bây giờ chúng ta linh nhận tông xuất thế, đúng là một thời cơ tốt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào quân mạc thiếu trong tai, nghe được âm thanh kia, quân mạc thiếu càng thêm kiên định xuất thế ý niệm. Đạo kia truyền âm, chỉ có Vũ Cực chân nhân cảm thấy, bất quá bởi vì truyền âm người thực lực cao hơn hắn, hắn nội dung cụ thể ngược lại là không có nghe được, bất quá không trở ngại suy đoán của hắn, hẳn là linh nhận tông lão tổ đang cùng quân mạc thiếu thương lượng sự nghi. Hảo. Quân mạc thiếu quyết định quyết tâm sau đó, Há mù nói, vậy thì theo Vũ Cực huynh lời nói, Linh Nhẫn Tông tựu xuất thế, ta Linh Nhẫn Tông tị thế nhiều năm như vậy, là nên nhường thế nhân biết, biết, ta Linh Nhẫn Tông thực lực. Vũ Cực chân nhân mỉm cười, vậy thì lần nữa chúc mừng quân tông chủ, Linh Nhẫn Tông liền muốn huy hoàng quật khởi. Ha ha, Vũ Cực huynh thực sự là không phải so phàm nhân a, một lời liền để tỉnh người trong động, không biết Vũ Cực huynh nhưng có hứng thú làm ta Linh Nhẫn Tông trưởng lão. Quân Mạc tiếu thừa cơ mời. Vũ Cực chân nhân thế nhưng là một cái thứ thiệt tiên vũ cường giả, nếu như có thể đem Vũ Cực chân nhân lôi kéo tới, vậy hắn Linh Nhẫn Tông thực lực sẽ tại lên một tầng. Vũ Cực chân nhân cười ha ha một tiếng. Quân tông chủ không chê ta Vũ Cực chân nhân, ta như thế nào có thể không cho quân tông chủ mặt mũi, hơn nữa ta cùng với Quý tông trưởng lão, tại nhiều năm trước thế nhưng là từng có gặp mặt một lần, tại hạ đối với Linh Nhận tông thế nhưng là sớm đã ngưỡng mộ a. A, Vũ Cực huynh, không biết cùng ta tông vị nào trưởng lão gặp qua. Quân Mạc tiếu hứng thú, không nghĩ tới một cái như vậy cường giả, Nguyên Lai đã sớm cùng hắn Linh Nhận tông từng có giao tình, thật đúng là có duyên á rừng hành vân, Lâm trưởng lão, không biết Lâm trưởng lão, bây giờ nhưng tại trong tông. Vũ Cực chân nhân trầm giai nói. Quân Mạc tiểu thần sắc khẽ động, Nguyên Lai Vũ Cực huynh là cùng đại trưởng lão gặp qua, đúng lúc Đại trưởng lão vừa mới xuất quan, một hồi ta để cho người ta mang vũ cực huynh đi gặp đại trưởng lão. Sau đó quân Mạc Tiếu lại cùng vũ cực chân nhân nói chuyện rồi một lần trong đại lục chuyện phát sinh, xác định một chút xuất thế kế hoạch, mọi người mới ai đi đường lấy. Đến nỗi bạch linh san cùng bạch phong diệt môn chi thủ, bọn hắn linh nhận tông nhất định là chuẩn bị nhận lấy. Thầm ra mặc dù có chút thực lực, nhưng còn không đặt ở linh nhận tông trong mắt, chỉ là một cái nhất lưu gia tộc. Mặc dù bây giờ có một chút cường giả, nhưng là chỉ là hai tên tiên võ tiểu thành, còn có thể ứng phó. Theo quân Mặc Tiếu quyết định rơi xuống, toàn bộ linh nhận tông đều bắt đầu chuyển động, các đệ tử ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi bên ngoài phong quang một cái, dù sao linh nhận tông thật sự là tỷ thế quá lâu, những đệ tử kia kể từ gia nhập vào linh nhận tông sau đó, tại thực lực không có đột phá đến hư cảnh phía trước, căn bản cũng không có thể xuống núi. Thậm chí có chút lâu năm đệ tử, bởi vì tư chất không đủ, đã 20 30 năm không có ở đi qua thế tục, chỉ có thể ở linh nhận trong núi khổ tu, đã sớm buồn tẻ không chịu nổi. Linh nhận tông chuyện bên kia, Thẩm Lãng không biết, nhưng mà hôm nay Thẩm Lãng lại nhận được một tin tức. Một cái tán tu từng tại Đông Ngực biên giới, từng thấy qua một cái phi thường giống Bạch Phong nhân, chỉ là cái kia Bạch Phong không phải một người, mà là đi theo một danh lão giả. Cái kia danh lão giả mặc dù không có hiện lộ khí tức, nhưng tên kia tán tu lại cảm giác được, cái kia danh lão giả không đơn giản, cho nên không có vọng động, mà là chạy mau trở về thẩm gia, hướng Thẩm Lãng bẩm bảo đứng lên. Thẩm Lãng nhìn xem trước mặt tán tu, người xác định không có nhìn lầm sao. Yêu Nguyệt lấy ra Bạch Phong bức họa, đưa cho tên kia tán tu. Tên kia tán tu sau khi xem, gật đầu nói, "Thẩm công tử, ta không có nhìn lầm, người kia đúng là Bạch Phong, chỉ bất quá hắn bên cạnh đi theo một danh lão giả, ta không có dám đánh thảo kinh sợ." Thẩm Lãng trầm tư một chút, xem ra cái này Bạch Phong là có cao nhân tương trợ a, ta nói bằng hắn cái này chó nhà có tang làm sao có thể tại ngắn ngủn hai năm ở giữa, đột phá đến hóa hư chi cảnh đâu? Có chút ý tứ, ta muốn nhìn ngươi có thể lật lên đợt sóng gì. Lúc này, đã khôi phục một chút nguyên khí nguyên chân dương từ gian phòng đi ra. Thẩm công tử, ta vừa rồi tính một quẻ, quẻ tượng bên trên biểu hiện, bạch phong mệnh cách đột nhiên mạnh lên, ta cảm giác bạch phong có thể là tìm được cường viện, bằng không không có khả năng đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Cường viện, thẩm lãng sở ca một cái, thì nó nói, có như bạch phong có cao nhân ủng hộ, nhưng mà cũng không khả năng vì hắn tìm được cường viện a. Dù sao nếu như người kia có bối cảnh cũng không khả năng lâu như vậy cũng không tới báo thủ, này liền chứng minh người kia hẳn là không cường đại gì bối cảnh, chỉ là thực lực cường đại điểm, bây giờ tất nhiên quẻ tượng có biến hóa, liền nói rõ bọn hắn có thể là dùng thủ đoạn gì, thu được cái nào đó thế lực trợ giúp, nhưng lại là thế lực nào đâu. Lập tức Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn về phía tên kia tán tu, vị bằng hưu này, ngươi biết Bạch Phong hai người đi phương hướng, có cái gì thế lực lớn sao? Đông vực ba đạo môn trực tiếp liền bị Thẩm Lãng loại bỏ, bởi vì cái hướng kia, không có một cái nào đạo môn là ở cái hướng kia. Tiên đi tán tu võ giả, lắc đầu, cau mày nói, Thẩm công tử Tại hạ cũng không nghe nói qua cái hướng kia có cái gì thế lực tương đại, bất quá nơi đó tại hướng phía trước chính là Đông Ngực biên giới, Thẩm công tử, bọn hắn sẽ đi hay không linh tộc nước? Thẩm Lãng trực tiếp phủ định tán tu võ giả lời nói, linh tộc quốc mặc dù đối với Trung Nguyên nhìn chằm chằm, nhưng là bây giờ Trung Nguyên nước sâu đâu, cho bọn hắn mượn cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tới Trung Nguyên, bây giờ Trung Nguyên chính ma cùng địa phủ, cái này tam phương thế lực, tùy tiện một cái đều có thể giết hắn linh tộc quốc, nếu không phải là ngoại vực tứ quốc một mực tại báo đoàn, sớm đã không còn bọn hắn đất dung thân. Coi như Bạch Phong miệng lưới dẻo quẹo, hoặc lấy ra lớn hơn nữa lợi ích, cũng không khả năng đả động linh tộc quốc. 308 thứ 305 chương đầu góc gần ra khuyết điểm 11, 12 cảng S, khen thưởng bộ canh, 42 năm không một ngày này, một đạo tin tức vét sạch toàn bộ đông vực. Ẩn thế tông môn, linh nhận tông xuất thế, hơn nữa nghe nói, cái này linh nhận tông lại là viễn cổ 36 một trong những đại thế lực. Thời kỳ viễn cổ danh xưng hắc ám loạn lạc, khi đó là nhân tộc tại đuổi yêu tộc sau đó, lần thứ nhất nội chiến, cũng danh xưng đạo thống chi chiến. Thời kỳ viễn cổ cũng vô cùng huy hoàng, không giống như ban đầu thái cổ thời kỳ yếu bao nhiêu, mặc dù thời kỳ viễn cổ đã không có chân thần, nhưng mà phá toái cường giả cũng không thiếu. Thời kỳ viễn cổ Thế lực lớn nhỏ không thua 100, mà ở cái này 100 trong thế lực là thuộc 36 cái thế lực tối cường, trong đó liền bao quát Linh Ngận Tông cùng 21 thế lực lớn. Linh Ngận Tông người thành lập là một cái tên là Linh Ngận Thượng Nhân phá toái cường giả khai sáng, nghe nói cái này Linh Ngận Thượng Nhân cùng Phật gia có như vậy một tia quan hệ, nhưng mà Phật môn chưa bao giờ đứng ra từng chứng minh, đám người cũng chỉ là cho là Linh Ngận Thượng Nhân là ở vì chính mình trên mặt thiết vàng, không có làm chuyện, Linh Ngận Tông tại thời kỳ viết cổ, thực lực không kém chút nào 21 thế lực lớn, đáng tiếc bọn hắn không có tiếp tục kiên trì tại Linh Ngận thượng. Nhân bại vong sau đó Linh Ngẫn Tông liền ảm nhiên tối lui ra khỏi võ đài lịch sử. Linh Ngẫn Tông xuất thế, nhưng đông lực xảy ra nơi đầu sóng ngọn gió, đang đạo giữ ma đạo đều có phái người tới tranh nhau lôi kéo, nhưng mà Linh Ngẫn Tông lại không có tỏ thái độ, cũng không biết là đang cầm giá đỡ, vẫn là tại chờ địa phủ tin tức. Bất quá đáng tiếc, đám người không nhìn thấy địa phủ phân ra người nào đi Linh Ngẫn Tông, cái này khiến đám người cảm giác địa phủ căn bản cũng không có đem Linh Ngẫn Tông để ở trong mắt. Mà bởi vì vừa mới xuất thế, một chút Linh Ngẫn Tông đệ tử căn bản cũng không quá hiểu sự thế chi đạo, nhìn thấy đang đạo giữ ma đạo đều cho mặt mũi như vậy, rất cảm thấy tự hào thậm chí có lúc ở bên ngoài đụng tới một vài gia tộc lớn đệ tử đều sẽ ngạo khí trung tiên, bất quá bọn hắn cũng quả thật có kêu ngạo tiền vốn, dù sao linh nhận tông là gần với đang đạo giữ ma đạo địa phủ thế lực, cũng không có ai nguyện ý đắc tội bọn hắn, cho nên liền để linh nhận tông đệ tử cảm giác thế giới này là biết bao mỹ hảo căn bản là không có chút nguy hiểm nào, có đệ tử thậm chí đều đem đông vực trở thành bọn họ nhà mình hoa viên tùy ý đi mỗi cái nhất lưu gia tộc trong tông môn thông cửa. thâm lãng khi nhận được linh nhận tông xuất thế sau đó, rốt cuộc biết bạch phong chỗ dựa, bởi vì trước đây bạch phong đi phương hướng chính là linh nhận tông tông môn trụ sở. thiếu chủ ngươi không có đoán sai, bạch phong đúng là linh nhận tông bên trong. Hơn nữa bạch phong còn từng tuyên bố muốn đánh bại ngươi, vì hắn bạch gia báo thủ. yêu nguyệt đi vào viện tử, cùng thẩm lãng bẩm báo. thẩm lãng lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng một cái chính là linh nhận tông, liền có thể báo thủ cho hắn. lao thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống, thông chi một chút đi, chỉ cần bạch phong ra linh nhận tông sân môn, liền giết hắn cho ta. thẩm lãng thản nhiên nói, thiếu chủ, dùng phụ xuất động sao? yêu nguyệt vẫy đạo, thẩm lãng lắc đầu, không cần, chúng ta trầm gia phát triển đạt đến bình cảnh, cũng nên cao hơn từng bước. Ngươi thông chi những cái kia tán tu vũ giả là được, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng. Một cái linh nhận tông còn cần không đến địa phủ, hiện tại phủ vừa mới phai nhạt ra khỏi người tầm mắt. Nếu như tại tiếp tục xuất thủ, đang đạo giữ ma đạo chắc chắn sẽ không tại quanh tay đứng nhìn. Lần trước huyết ma tông cùng không thi tông là bởi vì long khí làm cho tất cả mọi người đối bọn chúng không chào đón, nhường đất phủ tìm được chỗ trống, nhưng cái này linh nhận tông không giống nhau, đang đạo giữ ma đạo đều đang tranh nhau lôi kéo. Nếu như địa phủ xuất thủ, những người kia có thể mượn địa phủ ra tay, bán chạy ân tỉnh dẫn đến linh nhận tông đảo hướng bọn hắn. Mặc dù diệt linh nhận tông. Hắn sẽ thu được một số lớn sát lục điểm, nhưng nếu là quá quá khích vào lời nói, có thể sẽ dẫn đến đang đạo dữ ma đạo liên thủ, đến lúc đó Vĩnh Sinh Điện trong bóng tối làm chút ít động tác, địa phủ thật đúng là không chắc chắn có thể kham xuống, mặc dù mọi người đều nói địa phủ có bốn tên phá toái cường giả, nhưng hắn tình huống của mình hắn biết, mặc dù bây giờ có thể lần nữa vận dụng phụ thể công năng, nhưng lại không thể bền bị, hắn bây giờ cần thời gian, dù sao. Vĩnh Sinh Điện đời thứ nhất Tiên Tôn, Hoa Thiên giết trong kiếm trận Tiên Tôn còn sống, hơn nữa lần trước cái kia cùng vật nghiệp xong thân tranh đoạt tinh huyết thần bí quái vật cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, hắn còn cần cẩn thận. Bất quá hắn còn có át chủ bài đó chính là lần trước tiêu diệt không thi tông sát lục điểm hắn còn không có dùng nhưng cái kia sát lục điểm so tiêu diệt huyết ma tông lúc sát lục điểm còn nhiều đến lúc đó có thể trở thành lá bài tẩy của hắn thật có chuyện thời điểm lựa chọn phụ thể vẫn là triệu hắn người vật cũng có thể liên tại trầm lãng mệnh lệnh tuyên bố xuống sau đó tất cả tán tu vũ giả tất cả đều ma quyền sát trưởng thế giới này là một cái thế giới của võ giả có quyết đoán võ giả có rất nhiều hơn nữa thẩm gia cũng là một cái thế lực lớn mặc dù linh nhận tông rất mạnh nhưng mà bọn hắn vẫn là rất xem trọng thẩm gia bởi vì thẩm gia có hai tên tiên vũ cường giả hơn nữa cái kia hai tên tiên vũ cường giả cũng là lớn trên lục địa tiếng tăm lừng lây cường giả, Nguyên Vũ Thiên Tôn, Nguyên Chân Dương, Kiếm Thánh Độc Cổ Kiếm. Hai người danh khí một cái so một cái đại, Kiếm Thánh từng tại luyện hư lúc chém giết qua động hư cường giả, mà Nguyên Chân Dương càng là trước đây địa bảng xếp hạng trước mười cường giả, hai người này đột phá tiên võ chi cảnh, thực lực tuyệt đối càng khủng bố hơn. Nếu như nếu để cho bọn hắn biết thẩm lãng cũng là một cái tiên vũ cường người lời nói, chỉ sợ sẽ là đang đạo giữ ma đạo hai thế lực lớn đều phải kinh hãi không ngậm miệng được. Những cái kia tán tu vũ giả tam tam hai chiếc tụ tập cùng một chỗ, bí mật quan sát lấy linh nhẫn tông, chỉ cần Bạch Phong xuất hiện, bọn hắn tìm cơ hội giết hắn ngay tại Đông Mực Thảo một giai binh thời điểm một đám khách không mời mà đến đi tới Lâm Thành những người kia tất cả đều là một đám người trẻ tuổi có nam có nữ một thân thực lực cũng không yếu đại bộ phận đều ở đây Tiên Thiên Đỉnh Phong hoặc hư cảnh tả hưu trong đó một chút đi theo nhân viên cảng có vài tên động hư chi cảnh cường giả hộ giá hộ tống cái đội ngũ này nếu như đặt ở Thiên Đạo Biến Hóa phía trước e rằng cũng có thể có thể so với một chút đỉnh tiêm thế lực những kia tuổi trẻ nam nữ đi tới Lâm Thành sau đó tìm được một nhà tiên là thầm gia tiểu lầu trôi đi vào mới vừa tiến vào tiểu lâu một cái thiếu niên liền hô tiểu nhị cho chúng ta đem ngươi cái này rượu ngon nhất thái tất cả lên Nếu như chậm trễ, ta phá hủy ngôi tiểu lâu này." Nghe được tên thiếu niên kia tiếng la, trong tiểu lâu tất cả mọi người đều dừng động tất lại, từng cái dùng đến ánh mắt quái dị nhìn xem bọn hắn. Đây là nơi nào tới nhị thế tổ? Bọn hắn không biết đây là Trầm gia tiểu lâu sao? Bọn hắn cũng dám tuyên bố muốn hủy ngôi tiểu lâu này, thực sự là an hùng tâm báo tử đảm. Một cái tán tu võ giả cười lạnh nói, "Vị huynh đài này nói nhỏ chút, nhóm người này không đơn giản, ngươi xem trong bọn họ cái kia mấy danh trùng nhân nhân, chính là bằng vào ta cái này hóa hư cảnh thực lực, vậy mà đều nhìn không thấu, cho nên ta dám khẳng định những người kia ít nhất cũng là luyện hư cảnh trở lên." bọn hắn nhạc tìm trầm ra phiền phước, liền để bọn hắn đi tìm a, ta thật muốn xem bọn họ kết quả. một tên khác bàn bên võ giả mở miệng khuyên nhủ, nghe được cái kia danh vũ giả mà nói, lúc đầu mở miệng võ giả cũng bắt đầu cười, ân huynh đài nói cực phải, chúng ta liền nhìn là được bốn. quả nhiên mọi người ngờ tới không có đoán sai, những người này thật đúng là đến gây chuyện. Thái vẫn còn chưa qua ba tuần, những người kia mà bắt đầu hoa trà đứng lên. tiểu nhị, ngươi đây là cái gì pha thái? liền cái này còn dám sưng vì lâm thành tốt nhất thái, cũng không bằng tông ta bên trong những cái kia làm việc vật đệ tự ăn thái, đem các ngươi lão bản tìm đến nhường hắn cho ta một cái thuyết pháp, bằng không ta liền phá hủy ngươi tiểu lâu này." Vẫn là tên kia vừa mới bắt đầu tiến tiểu lâu lúc tên đệ tử kia nói. Lúc này tên đệ tử kia ngồi bên cạnh một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, cái này danh nam tử chính là ban đầu ở Linh Nhận tông luyện võ quảng trường, bồi Bạch Linh San nam tử bên người, cũng là Linh Nhận tông đại trưởng lão Dương Hành Vân nhi tử, Lâm Viễn Minh. Ban đầu ở biết Bạch Linh San gia sự sau đó, Dương Minh Viễn liền muốn tìm thẩm lãng phi toái, liên đối thẩm gia liền trở thành mục tiêu của hắn. Đến nỗi thẩm gia có cái gì thực lực, cũng đã bị hắn tự động loại bỏ giấy mất, kể từ Linh Nhận tông xuất thế sau đó, bọn hắn thấy qua quá nhiều thế lực lớn ngoại trừ đang đạo giữ ma đạo liên minh, còn có cái kia thần bí khó do địa phủ bên ngoài toàn bộ trung nguyên chi địa, bọn hắn linh nhận tông thật đúng là không có không đắc tội nổi. Liên căn võ đế quốc đô đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa bao giờ quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm kỳ gió gì những người giang hồ này chuyện. Càn võ đế quốc đã suy thoái, vốn là triều đình nhân thể yếu, lại thêm vĩnh sinh điện cùng địa phủ thủ đoạn đâm máu, càn võ đế quốc chỉ có thể gặp sao yên vậy. Mặc dù càn võ đế nước vũ lực cơ quan còn tại, nhưng đối đầu với hiện tại trên đại lục thế cục đã không có gì biện pháp, triều đình bây giờ chỉ có thể duy trì một chút bình dân. Chị An. Đến nỗi võ giả cái kia phương diện, bọn hắn căn bản cũng không quản. Lúc này một cái dáng người gầy gò, nhưng khuôn mặt lại biểu hiện cái này một tia tinh minh nam tử trung niên tại tiểu nhị đồng hành đi tới, "Mấy vị công tử, không biết các ngài đối với ta thẩm gia tiểu lâu có cái gì không hài lòng sao? Nếu như là món ăn vấn đề, ta bây giờ liền kêu người một lần nữa làm một lần, đến nỗi thịt rượu tiền, coi như ta mời, có thể hay không?" Cái này danh nam tử chính là thẩm gia phái chủ ở nơi này trong tiểu lâu trường quỹ, người này tên là Trầm An, là Trầm gia một cái bàn chi, bởi vì biểu hiện hảo, được giao cho thẩm tính chất. Mặc dù Thẩm Vô Danh không có thẩm không hối hận như vậy có quyết đoán, nhưng mà con mắt xem người cũng không tệ lắm. Cái này Trầm An đối với sinh ý chi đạo rất có thiên phú, đem Lâm Thành Trầm gia tiểu lâu sinh ý làm vô cùng náo nhiệt, có thể nói một ngày thu đấu vàng, vì Trầm gia tài sản làm ra cống hiến to lớn. Đánh rắm, chúng ta giống như là thiếu tiền người sao? Nếu như các ngươi thái cũng là mặt hàng này mà nói, đó chính là ngươi làm lại 10 lần, chúng ta cũng ăn không trôi, ngươi đã là nơi này trưởng quỹ, liền cho ta một cái biện pháp giải quyết ta, chúng ta trong tông môn cũng không có nhận qua loại này tội, ngươi nếu là không cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Ngươi tiểu lâu này tên thiếu niên kia còn muốn nói tiếp, liền bị Trầm An cắt đứt. Ta biết, ta biết, vị công tử này liền sẽ đem ta tiểu lâu phá hủy đúng không? Ân, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nếu biết, liền cho ta một cái câu trả lời hài lòng a. Tên thiếu niên kia ngạo khí gật gật đầu. Trầm Dã nói. Trầm An trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Mấy vị công tử, nếu như các ngươi là thực tình tới ta thẩm gia tiểu lâu ăn cơm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhưng nếu là cố tình tới móc lời nói Trầm An không có nói đi xuống, mà là thần sắc âm trầm nhìn xem mấy người. U, có chút tính khí a, ta chính là Linh Nhẫn Tông ngoại môn đệ tử vị này là ta linh nhận tông đại trưởng lão con trai độc nhất lâm với minh, lâm sư mình chỉ ngươi nho nhỏ này tự lâu coi như chúng ta gây chuyện thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ ta linh nhận tông không thể động vào sao nói xong tên thiếu niên kia rơi lên trong tay chén rượu liền dương ra ngoài chấm an thân hình khẽ động tránh khỏi nhưng mà phía sau hắn tiểu nhị lại không có may may võ công bị rượu dương một thân tốt tốt tốt quả nhiên không hổ là ẩn thế tông môn cũng không biết phải hay không đem các ngươi đầu võ gần ra khuyết điểm thực sự là không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu xem ra chân vũ đại lục cỡ nào nguy hiểm các ngươi là không biết chấm an tức giận mà cười Bằng thẩm gia giờ này ngày này địa vị chính là ba đạo cửa người đi tới nơi này cũng phải cho hai điểm chút tình bọn cái này linh nhận tông còn không có đạo môn thực lực mạnh đâu liền điên cùng không biên giới chính là lấy hắn loại này làm ăn hòa khí sinh tài người đều bị khí cười theo trầm an tiếng nói rơi xuống một hồi tiếng bước chân văng lên không thua hơn 50 tên tán tu vũ giả từ trên lầu đi xuống những người kia thậm chí ngay cả hư cảnh cường giả đều có mấy cái những người kia vừa mới xuống lầu liền thần sắc bất tiện nhìn về phía lâm viễn minh bọn người cảm nhận được những cái kia võ giả khí tức tên kia liễu linh thiếu niên nhịn không được ruột phía dưới cổ. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng thực lực cũng rất phổ thông, chỉ có tiên tiên trung kỳ, đối mặt nhiều như vậy khí thế, hắn căn bản là chống cự không được. Làm cản. Lúc này, ngồi ở lâm viễn đồ bên cạnh một danh trung niên nhân gầm thét một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Trong chốc lát, trong toàn bộ phòng khách cái bàn toàn bộ bị lật úng, chỉ bằng một mình hắn khí thế, liền đem tất cả mọi người khí thế áp chế xuống. Một cái tán tu vũ giả đối với trầm ăn nhỏ giọng nói, thầm chửi quỷ, những người này thế lực rất mạnh, sợ là chúng ta không phải là đối thủ, nhanh chóng thông báo một chút chủ gia à. Trầm An hít một hơi thật sâu, âm thầm gật đầu, trước tiên chống đỡ một chút, ta để cho người ta đi mà báo. Lúc này Lâm Viễn Minh đứng lên, trong tay chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một cây quạt, chỉ thấy hắn rêu cập nói, "Ta biết, các ngươi cũng là người của Thẩm gia, ta lần này tới, kỳ thực chính là hướng về phía các ngươi Thẩm gia tới, các ngươi bây giờ phải người đi thông chi kia cái gì nghĩa Bạch Vân Thiên Thẩm Lãng, nói cho hắn biết ta gọi Lâm Viễn Minh, Linh Nhận Tông đại trưởng lão Dương Hành Vân nhi tử, liền nói ta là vị Bạch gia sự tỉnh tới, nhường hắn tới nhận lấy cái chết, nếu như hắn, thúc thủ chịu trói mà nói, ta liền bỏ qua hắn Thẩm gia, bằng không ta liền đạp bằng hắn Thẩm gia." thoại âm rơi xuống, lâm viễn minh trong tay quả xếp, bà. một tiếng mở ra, một cỗ khí tức bá đạo dâng lên, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cỗ này trang bức khí thế đến rất mạnh. đối với chính là trang bức khí thế, bởi vì này lâm viễn minh cùng bọn hắn trong lòng tính như thần linh một dạng thẩm thiếu gia so sánh, đơn giản không thể so sánh, thẩm thiếu gia là bà khí, cái này lâm viễn rõ là bị khí. tất cả mọi người đều giống như đang nhìn thằng hề, thần sắc khinh thường nhìn xem dường hành vân, nếu là nói chầm ra thực lực chính xác phải kém linh nhận tông điểm, nhưng mà đây cũng không phải là lâm viễn minh trang bức tiền vốn a, nếu như là phụ thân hắn dường hành vân tới, nói ra câu nói này đám người còn cảm giác có chút phổ, nhưng mà cái này Lâm Viễn rõ là thứ độ gì. Tại có hai tên tiên vũ cỡ người thẩm gia trước mặt lại còn dám phát ngôn bậy bãi, nhất định là đầu có vấn đề. Kỳ thực người khác không biết, Linh Nhận Tông nhân chính là với bên ngoài thật không thể giải thích, quanh năm tỷ thế, vừa mới xuất thế liền bị nhiều như vậy thế lực tranh nhau lôi kéo, một chút Linh Nhận Tông đệ tử cho là bọn họ Linh Nhận Tông là biết bao mạnh, biết bao có thực lực, há không biết bọn hắn đang cho hắn nhóm tông môn, từng bước từng bước đẩy hướng vực sâu. 309 thứ 306 chương bay lên kinh khủng 13, 14 càng tờ S, minh chủ khen thưởng tăng thêm, 44 năm không ngay tại thẩm gia trong tiểu lâu hai phe đội ngũ đang đối đầu thời điểm. Thẩm lãng viện tử đại môn bị đẩy ra, một cái trầm gia hộ vệ đi tới, cung kính nói, thiếu gia, có người ở tiểu lâu náo sự, còn chỉ đích danh nhường ngài đi qua, bọn hắn tự xưng là linh nhận tông. Thẩm lãng đang cùng Nguyên Trân Dương, kiếm thánh bọn người kế hoạch nghiên cứu thời điểm. Nghe được tên hộ vệ kia bẩm báo, Thẩm lãng kinh ngạc một chút, lập tức khoẹt miệng khẽ cong, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới à? Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này cái gọi là linh nhận tông rốt cuộc là thực lực gì. Thẩm Vô Dung cũng nhận được tin tức, Thẩm Lang cùng Thẩm Vô Dung vừa lúc ở Thẩm gia trước cổng chính gặp phải. Lang Nhi nghe nói linh ẩn tông tới thẩm vô danh vấn đạo thẩm lãng gật gật đầu phụ thân ngươi đừng đi ở trong nhà chủ trì đại quốc a những nhân vật nhỏ này giao cho ta là được rồi một đám gà đất chó sành mà thôi thẩm lãng bây giờ đối với linh ẩn tông càng ngày càng có ý tứ cũng không biết là ai cho bọn hắn rúng khí cũng dám tới khiêu khích mặc dù thẩm gia không có đất phủ trên giang hồ như thế nhưng mà thẩm gia giống như cũng không yếu ai trong tiểu lâu đã kiến người hết chỗ cũng là một chút nghe được tin tức tán tu võ giả bọn hắn mặc dù không nhất định thật sự sẽ vì thẩm gia liều mạng nhưng mà tăng thanh thế vẫn là có thể linh ẩn tông nhân thắng ở cường giả nhiều nhưng mà tán tu võ giả nhưng là nhiều người tất cả mọi người khí thế chung vào một chỗ tuyệt đối không giống như linh nhận tông nhân yếu đúng lúc này đám người rối loạn vui mừng sau đó đám người tách ra một cái phong thần như ngọc khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi khắc sâu vào mắt người màn thầm công tử tán tu võ giả nhìn thấy tên thiếu niên kia nho nhau, nhau ôm quyền hành lễ cực kỳ cung kính thầm lãng nụ cười ôn hòa hướng về phía đám người gật đầu báo cho biết một chút sau đó đi tới trước đám người phương thầm sao đi tới thầm lãng sau lưng nhỏ giọng nói thiếu gia những người này chính là linh nhận tông thiếu niên kia chính là linh nhận tông đại trưởng lão dừng hành vấn nhí tử Linh Nhẫn Tông Đại trưởng lão mặc dù đã có trên trăm tuổi, thế nhưng là là già mới có con, đối với Dừng Viễn Minh vô cùng sủng ái. Tại Linh Nhẫn Tông bên trong, Dừng Viễn Minh mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng Dừng Hành vân lại thường thường cho hắn chỗ dựa, nhường những đệ tử bình thường kia giận mà không dám nói gì. Bất quá không có cách nào, Linh Nhẫn Tông bởi vì tị thế, cho nên một chút quy củ quá cổ xưa, đẳng cấp rõ ràng, coi như người cầm quyền có lỗi, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mà những cái kia tầng dưới chót đệ tử chỉ có thể thống khổ tiếp nhận, nhưng Dừng Minh Viễn cũng không dám làm quá phận, chỉ là cho những đệ tử kia làm khó dễ mà thôi, nhưng mà một chút rất có sắc đẹp nữ đệ tử, nhưng phải bị điểm tội có khi cũng sẽ bị Dương Viễn Minh thinh bạc. Nhưng kể từ 2 năm trước Bạch Linh San vào môn chi phía sau, Dương Viễn Minh liền không có tại như vậy quá đáng, bởi vì hắn ánh mắt tất cả đều đặt ở Bạch Linh San trên thân, vì biểu hiện, Dương Viễn Minh có thể nói là cải biến rất nhiều. Nhưng lần trước nghe đến Bạch Linh San bi thảm thân thế, liền đầu nao nóng lên đến tìm Thẩm Lãng phiền toái. Phụ thân hắn Dương Hành Vận căn bản cũng không biết, lại thêm một chút chân chó vào tòa, Dương Viễn Minh liền mang theo người giết tới đây. Thẩm Lãng có chút hăng hái liếc mắt nhìn Dương Viễn Minh, ngồi ở Huyền Minh nhị lao lấy tới trên ghế, thản nhiên nói: Linh Nhẫn Tông Nhân, ngươi chính là Thẩm Lãng. Dương Viễn Minh trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Không tệ, ta liền là Thẩm Lãng, ta nghe người bẩm báo, nói các ngươi chỉ đích danh muốn ta tới, nói một chút đi, dùng lại nói của các ngươi, chính là cho ta một cái câu trả lời hài lòng, bằng không các ngươi có thể không đi ra lọt cái này Lâm Thành, coi như các ngươi linh mận ẩn tông nhân. Kỳ thực coi như không có Dưỡng Viễn Minh đến, Thẩm Lãng cũng sẽ tìm cơ hội nhường linh nhận tông cùng thẩm gia phát sinh xung đột, hiện tại trên đại lục thế cục, nhất định muốn sư xuất hữu danh, nếu không sẽ có người nhúng tay, đến nỗi nhúng tay người, không cần nghĩ, nhất định là những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ. Người nhà họ Bạch là ngươi giết." Dưỡng Viễn Minh hai con người hiệp lại, lạnh giọng nói, Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn Dư Viễn Minh một mắt, tiểu tử này nguyên lai like là là trắng ra sự a đối với, người của Bạch gia là ta giết, bất quá Bạch gia giống như cùng ngươi không có quan hệ gì a." Thẩm Lãng nói. Dư Viễn Minh cười lạnh, "Bạch gia là cùng ta không quan hệ, nhưng mà kể từ Bạch Linh San gia nhập vào ta Linh Ngận Tông sau đó, liền cùng ta có quan hệ, bởi vì Bạch Linh San nhất định là muốn gả cho ta." Thẩm Lãng vội lên chân bắt chéo để xuống, cơ thể vươn về trước, "Bạch Linh San, chính là cái tâm đó cao khí ngạo, không biết mình có bao nhiêu cân lượng Bạch Linh San." "Ai, nguyên lai like là nàng." Nói thật, Bạch Linh San ngược lại là có thể miễn cưỡng coi như là một trung thượng chi tư, nhưng mà bốn. Thẩm Lãng âm thanh lạnh xuống, trong mắt ta, nàng đã là một người chết. Ngươi dám, ta nhìn ngươi là súng án, ta dừng Viễn Minh nhìn chúng nữ nhân, ngươi cũng dám vi hiếp, ta hôm nay liền diệt ngươi thẩm ra. Dừng Viễn Minh bàn tay vung lên, giết hắn cho ta. Thẩm Lãng khinh thường nở nụ cười, thản nhiên nói, phế đi hắn, những người còn lại một tên cũng không để lại. Ngoanh ba. Trong chốc lát toàn bộ trong tiểu lâu khí thế bộc phát, tất cả mọi người bị cố khí thế này rung ra ngoài cửa. Ưu Nguyệt bước ra một bước, toàn thân giống như lưu ly, rực rỡ chói mắt. Phanh ba. Dương Viễn Minh sau lưng một danh trung niên nhân dạo bước mà ra, nên tiếp yêu nguyệt. Vừa mới giao thủ, cái kia danh trung niên nhân liền thần sắp biến đổi, một cỗ đại lực truyền đến, thân hình của hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Yêu nguyệt đã đột phá vào động hư chi cảnh, nửa năm này bên trong, thẩm lâm nhân, tất cả đều có to lớn đột phá, cho nên mặc dù là đồng cấp, nhưng mà yêu nguyệt tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Dương Viễn Minh hết thảy mang đến năm tên động hư chi cảnh cường giả, nhìn thấy cái kia danh trung niên nhân bị đánh lui, còn dư lại bốn người nhao nhao ra tay. Phanh ba. Một đạo gọn sóng tại năm người giao thủ ở giữa phút tán mà ra nhưng mà cao tiệm ly bọn người đã là hư cảnh trở lên tồn tại, đạo này dư ba bị bọn hắn ngăn cả xuống, mà đi tới thẩm lãng trước mặt dư ba, lại quỷ dị biến mất, ai cũng không có thấy thẩm lãng có động tác gì, cái kia dư ba liền biến mất không còn tâm tích. bất quá loại này chi tiết nhỏ không có ai sẽ chú ý, thẩm lãng thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì, không có ai biết, bởi vì kể từ thẩm lãng thu được người bảng đệ nhất sau đó, cũng rất ít ra tay rồi, mặc dù có người ngờ tới thẩm lãng thực lực có khả năng đạt đến động hư chi cảnh, nhưng là chỉ là ngờ tới, dù sao mới hơn một năm, thẩm lãng coi như tại thiên tài, bọn hắn cũng chỉ có thể cho hắn định vị tại động hư chi cảnh. Nguyên Chân Dương cùng Kiếm Thánh không cùng tới, thậm ra giữ nơi này cách không xa, chỉ cần có chuyện, hai người trong chớp mắt liền có thể đuổi tới, hơn nữa hai người cũng dùng nguyên thần chi lực tham dò qua, lần này linh nhận tông người tới, chỉ có một ít động hư cường giả, thậm chí còn có tiên thiên cường giả pha tạp ở trong đó, căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay. Ngay tại dư ba tiêu tan thời điểm, một đạo ngất trời khí tức bén loạn, tại trầm lãng sau lưng bộc phát, sau đó mọi người liền gặp được một vòng thương ảnh thoáng qua. Phớp ba, một danh linh nhận tông động hư cường giả, còn chưa phản ứng kịp, liền bị trường thương xuyên ngực mà qua, bay lên. Mặc dù Thẩm Lãng không để cho Bay Lên biết địa phủ chuyện, nhưng mà Tài Nguyên bên trên lại không có bạc đại hắn, vốn là Bay Lên chính là một cái chân long cấp thiên tài, lại thêm Thẩm Lãng Tài Nguyên, thậm chí so Yêu Nguyệt còn muốn trước tiên đột phá đến động hư chi cảnh. Bay Lên thương không giống với Lệ Như Hải, thương của hắn chỉ có đơn giản chiêu thức, đâm cùng chọn. Nhưng chính là hai chiêu này, cũng vô cùng cường đại, không ai có thể phòng ngự, nhưng duy nhất nhường Thẩm Lãng đáng tiếc chính là, Bay Lên giết người, lại không cho hắn giết chóc điểm, cái này khiến hắn rất phiền muộn, nhưng hắn lại không thể nói không để bị giết người, dù sao hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ hệ thống cứ gọi tới người, ai cũng không thể biết. Bay Lên ra tay, Kinh hãi tất cả mọi người, nhưng mà yêu nguyệt cùng bay lên lại không có mảy may dừng tay, một người đối chiến hai người, trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu lâu đều đánh sụp đổ. Đám người nhao nhao từ trong tiểu lâu xuống ra, mà Thẩm lãng lại an nhiên ngồi ở trên đế, tiểu lâu đổ sụp đối với hắn không có một tia một hào ảnh hưởng. Đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi thăm. Sáu thân ảnh phóng lên trời, ở trên bầu trời bắt đầu đại chiến. Toàn bộ lâm thành người đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn biết, nhất định là người của Thẩm gia tại đại chiến, đến nỗi ngoài ra bốn người, biết tin tức người ngược lại là có thể đoán được, không biết tin tức người, chỉ có thể nhìn cái vui vẻ. Yêu nguyện toàn thân trắng toát, tựa như tiên tử đồng dạng, mỗi một chiêu đều có cực lớn uy lực, đánh phía trước hai danh linh nhận tông động hư cường giả khổ không thể tả. Bọn hắn bây giờ chỉ có sức chống cự, căn bản không có sức hoàn thủ, mà bay lên lại càng thêm vung mạnh. Một cây trường thương dùng xuất thần nhập hóa, bá đạo vô biên. Trong chớm ra, Thẩm Thanh cùng Đằng Lệnh Canh cũng tại quan sát trên bầu trời đại chiến, nhưng mà Đằng Lệnh Canh lại tại âm thầm vì ca ca của mình cố lên. Thẩm Thanh mỉm cười, Lệnh Canh, không cần lo lắng, những người này mặc dù rất lợi hại, nhưng mà đối với công tử bọn hắn còn không có gì nguy hiểm. Một đường cùng Thẩm Lãng đi tới, nàng thấy tận mắt Thẩm Gia từ nhỏ yếu đến cường đại. Thẩm Lãng chưa từng có bại qua, liền xem như trước kia Triệu cựu Châu thời đại kia, Thẩm Lãng cũng là một ngựa đi đầu, không ai có thể chống lại, cho nên nàng lòng tin rất đủ. Ngay tại trên bầu trời yêu nguyện bọn người đại chiến trí chi lúc, một đạo hàn sương kiếm khí ầm vang bộc phát, trong đó còn kèm theo một thanh tử thần chi kiếm. Thẩm Lãng hai đại hộ pháp cuối cùng xuất hiện lần nữa trước mặt người khác, Cao Tiệp Ly, Kinh Vô Mệnh, song song ra tay. Hai người bọn họ đã là luyện hư chi cảnh, đối phó rừng Viễn Minh mấy người, dễ như trở bàn tay. Huyền Minh Nghị lão thủ hộ tại Thẩm Lãng bên cạnh, tuy thời đối mặt tình trạng đột phá, Huyền Minh Nghị lão cũng đã bước vào hư cảnh, hơn nữa còn là luyện hư. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là xem như một cái cao thủ. K3. Mặt đất bị đông cứng, một tầng xương trắng bao trùm mặt đất, băng lánh khí tức, để cho người ta nhịn không được toàn thân run lên. Mà Dương Viễn Minh bọn người, bây giờ đã bắt đầu sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới cái này Thẩm gia đã vậy còn quá mạnh, phải biết Thẩm gia thế nhưng là còn có Tiên Vũ cường giả đâu, bọn hắn phát ngôn bữa bãi cũng chỉ là dựa vào Linh Nhẫn tông thân phận, cho rằng Thẩm gia coi như phẫn nộ, cũng không dám đối bọn hắn hạ sát thủ, nhất định sẽ cho Linh Nhẫn tông một bộ mặt. Bất quá đã chậm, làm Thẩm Lãng dâng lên sát cơ thời điểm, liền xem như Vĩnh Sinh Điện cũng muốn trả giá đắt rút chi chỉ là bọn hắn những con kiến hôi này. Bây giờ tại Thẩm Lãng trước mặt, liền xem như phá toái cường giả, cũng muốn cân nhắc một chút, huống chi là bọn họ, chỉ có thể trách bọn hắn thật không thể giải thích Thẩm Lãng, có thể nói đại lục này cũng không có người hiểu Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm Lãng hóa thân chính nghĩa lúc, là nghĩa bạc vân thiên thẩm gia thiếu gia chủ, mà hóa thân thành ma thời điểm, chính là sát lục ngập trời địa phủ chi chủ. A3, Lâm sư huynh, cứu ta. Tiên thiên một mực tại không ngừng tìm đường chết thiếu niên, bị xương lạnh bao phủ quân thân, trong chốc lát liền biến thành một bộ băng nhân, theo ken két tiếng vang lên, tiên thiếu niên kia đã biến thành khối vụn. Phớp ba Hàng quang lói lên, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một danh linh nhận tông đệ tử liền bị kinh vô mệnh cắt đứt cổ họng. Thẩm lãng, ngươi dám động ta, phụ thân ta sẽ diệt thẩm ra. Dương Viễn Minh nhìn thấy người bên cạnh không ngừng chết thảm, cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu uy hiếp đứng lên. Thẩm lãng chỉ là khinh thường nở nụ cười, cái này Dương Viễn Minh thật là khờ có thể. Ngay tại lúc này, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương, khiêng ra thân phận sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Nhưng mà Thẩm lãng lại không có chuẩn bị giết hắn, bởi vì hắn còn hữu dụng. Thẩm gia muốn đối phó linh nhận tông phải cần một chút mà cớ, mặc dù dạng này sẽ đem thẩm gia đẩy tại trên đầu sóng ngọn gió, nhưng thẩm gia muốn quật khởi thế tất yếu có người làm hòn đá cây chân, những thứ khác những cái kia đỉnh tiêm thực lực bây giờ đã không đủ tư cách, chỉ có linh nhận tông loại này đại phái mới có thể để cho thẩm gia nâng cao một bước. Trong chớp mắt, Dương Viễn Minh người bên cạnh chết không còn một ngống, lúc này Dương Viễn Minh hai chân bị hàn băng đông cứng mặt đất, không có cách nào di động, kinh vô mệnh trưởng kiếm trong nháy mắt đâm xuyên Dương Viễn Minh ngang điền, một thân hóa hư thực lực, trong chốc lát tan đi. A ba, thẩm lãng ta muốn giết ngươi, ta muốn để cho ngươi cả nhà đều không được chết tử tế, phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Dương Viễn Minh đang liền bị phá, đã bắt đầu chịu không được loại đả kích này, bắt đầu hầu nuông loạn ngựa đứng lên, thầm lặng đún đún vai, cười nhạt đạo hy vọng phụ thân ngươi có thể làm được. Ca. Lúc này, bầu trời đại chiến đã tiến nhập gay cấn. bay lên một cây trường thương Tê Thiên lật địa, liền bầu trời bạch vân đều bị đánh sơ xác. Vành Ba, bay lên trường thương Quyết Ngang, một danh linh nhận động hư cường giả không kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài. Bay lên lạnh giên một tiếng, trường thương giống như độc xà thổ tín, lấy góc độ quỷ dị, trong nháy mắt đâm xuyên một tên khác động hư cường giả cổ họng. Tên kia động hư cường giả không dám tin nhìn xem giữa cổ họng trường thương, hắn không nghĩ tới người này khủng bố như thế vậy mà đồng cấp bên trong giết người như tiết thái chết đi lục hồn bay lên trường thương trong chốc lát đâm ra toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một thương này một thương này vô cùng kinh diễm nhanh như lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia bị hắn đánh bay động hư cường giả trước mặt một thương nổ đầu thi thể không đầu từ không trung vô lực rơi xuống trong chớp mắt hai danh linh nhận tông động hư cường giả liền bị bay lên đánh giết bay lên đột nhiên bộc phát làm cho tất cả mọi người chấn kinh cái này bay lên bọn hắn có chút thần tượng, trước đây bay lên còn từng khiêu chiến qua thẩm lãng, bất quá bị thẩm lãng mấy chiêu liền đánh bại, cho nên không có gây nên mọi người xem trọng. Nhưng nhìn hôm nay chiến đấu, cái này bay lên cũng là một cái nhân vật hung ác, tùy theo mà nhiên. Đáng người lại nghĩ tới thẩm lãng, cái kia có thể ở trong mấy chiêu liền đánh bại bay lên trầm đại công tử, lại sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Ngay tại bay lên đánh giết cái kia hai tên động hư cường giả sau đó, yêu nguyệt cũng bật hết hỏa lực, giao thủ thời điểm, yêu nguyệt thông qua minh ngọc công đã đem hai người chân khí hao tổn không sai biệt lắm. Yêu Nguyệt bây giờ đối với Vu Minh Ngọc Công hút công pháp môn đã lô hỏa thuần thành, đang cùng người đối với chiến trị ở giữa, bất chi bất giác dưới tình huống, liền sẽ đem người công lực chậm rãi hút hết. Phước ba, Hai người bị Yêu Nguyệt huy trưởng đánh bay ra ngoài, lập tức Yêu Nguyệt như bóng với hình, phong thần tối dùng ra, đống nhiên xuất hiện ở cái kia hai tên động hư cường giả trước mặt, lần nữa đánh ra một trường. Hai người vẫn lạc, đợi đến bọn hắn ngã xuống đất mặt thời điểm, sinh tức đã tiêu tan, chết không thể tại chết. 310 thứ 307 chương nhằm vào Thẩm Gia chiến đấu rất đơn giản, thẩm gia chỉ là tùy tiện xảy ra chút người, liền đem linh nhận tông nhân trấn áp, đám người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là nằm trong dự liệu, chấm gia thực lực trong năm đó đột nhiên tăng mạnh, cường giả như mây, nếu như ngay cả linh nhận tông như thế hai người đều bắt không được, cái kia thẩm gia cũng thật trở thành chê cười. Thẩm Lãng đi tới Lâm Viễn Minh trước mặt, trên dưới quét mắt hắn một mắt, còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Viễn Minh hai con ngươi hoán độc nhìn xem Thẩm Lãng, cắn răng nói, ngươi giết ta đi, phụ thân ta nhất định sẽ đạp bằng ngươi thẩm gia. Lâm Viễn Minh cũng chỉ là nói ngoa thoại, nhưng hắn thứ nhị thế tổ này túi đầu là không thể nào." Thẩm Lãng thở dài, lắc đầu, tự gây nghiệt thì không thể sống. Phanh ba, Thẩm Lãng một cái đáng ngang, trong nháy mắt đem Lâm Viễn Minh đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thân xác về phải xuống, chỉ là cừu hận nhìn xem Thẩm Lãng, không dám nói một câu. "Mang đi." Thẩm Lãng chắp tay sau lưng hướng Thẩm Gia đi đến, sau lưng Huyền Minh nhị lao mang theo Lâm Viễn Minh đi theo. Một trận chiến này triệt để đem Thẩm Gia tiểu lâu hủy, nhưng mà một cái tiểu lâu, Thẩm Gia vẫn có thể gánh nổi, đang tìm người trùng kiến một cái là được rồi. Trở lại Thẩm Gia, kiếm thánh ngồi ở trong sân nhìn thấy Thẩm Lãng trở về, đứng lên vấn đạo, "Tiểu chủ đều xong việc. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừm, xong việc, bây giờ liền đợi đến Linh Nhận Tông động tác." Tin tức truyền rất nhanh, dù sao Lâm Thành nhiều người như vậy đều thấy được đại chiến, muốn giấu giếm là không thể nào, hơn nữa Thẩm Lãng cũng không muốn giấu giếm, chỉ có tin tức truyền đi mới có thể để cho Linh Nhận Tông ra tay, hắn cũng có thể thuận lý thành chương nhằm vào Linh Nhận Tông. Linh Nhận Tông bên trong, Linh Nhận Điện. Cung điện to lớn bên trong ngồi hơn 10 người, tông chủ Quân Chớ cười quét mắt đám người một mắt, chậm rãi nói, "Đi qua các ngươi đều biết ta, có ý kiến gì không sao?" Quân Chớ cười âm thanh vừa mới rơi xuống, ngồi ở tay trái hắn phía dưới một danh lão giả đứng lên. Sắc mặt tâm trầm nói tông chủ, ta dẫn người đi diệt cái kia thẩm gia, đem ta nhi tử cứu trở về. Quân chớ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, đại trưởng lão, trẫm ra thực lực không phải dễ đối phó như vậy, coi như diệt thẩm gia, chúng ta linh nhận tông cũng sẽ đại thương nguyên khí, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta linh nhận tông vì con của ngươi? Cùng thẩm gia lưỡng bại cầu thương không thành. Dương hành vân bị quân chớ cười mà nói, chỉ ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù vô cùng sủng ái con của mình, nhưng mà còn không có mất lý trí, cho nên không có ở nói thêm cái gì, chỉ là thần sắc khó coi ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Mọi người ở đây vô kế khả thi, không biết như thế nào giải quyết thời điểm. Vũ cực chân nhân cười mỉm mỉ nhìn linh nhận tông đám người một mắt, lập tức chậm rãi nói: Tông chủ, kỳ thực loại sự tình này không nhất định phải chúng ta tự mình động thủ a. A, quân chớ cười kinh ngạc liếc mắt vũ cực chân nhân, vũ cực trưởng lão, thế nhưng là có đối sách gì? Vũ cực chân nhân cao thâm mặt chắc cười, tông chủ, kỳ thực biện pháp rất đơn giản, bây giờ chính ma không phải đều ở đây lôi kéo chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần cùng bọn hắn nói một tiếng, bọn hắn ai có thể giúp chúng ta đem chậm ra chuyện giải quyết, chúng ta liền gia nhập vào ai, ta muốn loại sự tình này, bọn hắn hẳn là rất vui lòng a. Hơn nữa, nghe nói cái này thẩm gia nhưng là một cái trung lập phái cũng không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma đạo, vốn là chấm gia trung lập, liền để chính đạo ma đạo có chút bất mãn, dù sao Thẩm gia không phải địa phủ, địa phủ có thể siêu nhiên vật ngoại, khinh thường cùng chính đạo cùng ma đạo làm bạn, nhưng mà Thẩm gia lại không được. Nghe được Vũ Cực chân nhân lời nói, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, bọn hắn sao lại không nghĩ đến cái này biện pháp, kế sách này quá tốt rồi, cũng không cần bọn hắn linh nhận tông đi cùng Thẩm gia cùng chết, còn có thể vì bọn họ lập huy, thực sự là nhất tiễn song điêu a dừng hành vân đằng một chút đứng lên, tông chủ, chuyện này liền giao cho ta, tiết tông, ta nhất định đem sự tình làm tốt. Quân chớ cười gật gật đầu, mặc dù Dương Hành Vân nhân phẩm không ra gì, nhưng mà năng lực vẫn là rất mạnh, bằng không cũng không khả năng ngồi trên đại trưởng lão vị trí. "Hảo, đại trưởng lão chuyện này liền giao cho ngươi, ta chờ ngươi tốt tin tức." Dương Hành Vân không để cho đám người thất vọng, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền đem sự tình làm xong, Chính đạo cùng Ma đạo đều đáp ứng Linh ẩn tông, vì bọn họ ra mặt. Kỳ thực Linh ẩn tông tiểu thủ đoạn, sớm đã bị Chính đạo cùng Ma đạo nhân nhìn thấu, bọn họ đều là một đời cự phách, Linh ẩn tông kế sách nhìn như rất tốt, thế nhưng là không gạt được bọn hắn. Bất quá cũng chính xác dựa theo Vũ Cực chân nhân nói tới, Chính đạo cùng Ma đạo đối với Thẩm Lãng có chút bất mãn cái này thẩm lãng tuổi nhỏ thành danh sau đó vẫn cao vô cùng điều, không đem người khác để ở trong mắt, hơn nữa còn làm thủ đoạn nhỏ, tự phong nghĩa bạc vân thiên đại hiệp, không ngừng lôi kéo trên giang hồ tán tu võ giả. vì thẩm gia phát triển mở rộng, gia tâm rõ rành rành. hơn nữa chính đạo cùng ma đạo liên minh thành lập sau đó, cái này thẩm lãng còn không cho bọn hắn mặt mũi, phương nào cũng không vào, cái này khiến bọn hắn đã có cái nhìn, thật sự cho rằng ngươi thẩm lãng là một cái nhân vật, liền có thể cự tuyệt bọn họ. mặc dù đều nói có địa vị cao giả, lòng dạ còn rộng lớn hơn, nhưng là đạt được đối với người nào, nếu như là địa phủ, bọn hắn sẽ không nói cái gì nhưng mà một cái thẩm gia cùng bọn hắn cũng không phải là một cấp bậc liền để bọn hắn tuyệt không thư thái 4. liền tại trầm lãng tại trong trầm gia yên tĩnh chờ đợi linh Nhận tông động tác thời điểm vài tên đạo sĩ đi tới lâm thành trong đó còn có hai danh hòa thượng đội nhân này tổ hợp nhường lâm thành nhân nhao nhao ghé mắt đạo sĩ cùng hòa thượng tại chân vũ đại lục rất nổi danh bởi vì 90% đạo sĩ cùng hòa thượng cũng là ba đạo môn hòa thiên long chủ nhân cho dù có người nghĩ giả trang cũng không lá gan kia mấy người nhìn không chớp mắt tay cầm bụi bẩn cùng chiến trường trực tiếp hướng thẩm gia đi đến đi tới thẩm gia trước công chính trong đó một danh đạo nhân nhẹ nhàng cơn phía dưới bụi bẩn đạo Vô Lượng Tiên Tôn, ta chính là Tạo Hóa Đạo Môn ngồi xuống thanh một đạo nhân, đến đây bái kiến chủ nhà họ Thẩm, còn xin thông truyền một tiếng. Tại không có cùng Thẩm gia phát sinh tên trên mặt xung đột dưới tình huống, Đạo Môn Hỏa Thiên Long tổ nhân, còn không nghĩ cư như vậy vẻ mặt, dù sao bọn họ là chính đạo, một chút mặt mũi vẫn là nên. Tiên gia Thẩm gia hộ vệ nghe được đạo nhân lời nói, thần sắc nghiêm lại, lập tức khách khí nói, đạo trường xin mời chờ, ta bây giờ liền đi thông chi gia chủ. Không dài thời gian, Trầm Vô Danh liền mang theo Trầm gia một đám khách khanh đi ra, mới vừa đến trước cổng chính, Trầm Vô Danh liền thi lễ nói, các vị đạo trưởng tần tăng, Vô Danh không có tự sa tiếp đón, mong thứ tội. Thanh mục đạo trưởng nhìn thấy trầm vô danh như thế nảy mặt, mỉm cười. Thẩm gia chủ khách tức giận, chúng ta mạo muội đến đây, kỳ thực là có việc thương lượng. Trầm vô danh thần sắc khẽ động, bất quá không nói gì thêm, mà là đưa tay mời, chư vị mời vào bên trong. Thanh mục đạo trưởng gật gật đầu, mang theo đám người đi theo trầm vô danh hướng thẩm gia đi đến. Dọc theo đường đi nhìn thấy thẩm gia đệ tử ngay ngắn trật tự, coi như nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có ai đối bọn hắn chỉ trỏ. Thanh mục đạo trưởng đám người âm thầm gật đầu, cái này thẩm gia mặc dù điên nổi điểm, nhưng là quả thật có tư cách. Chỉ bằng những đệ tử này tố chất, nếu như cho thẩm gia thời gian về sau tuyệt đối sẽ trở thành một chi sinh lực quân. 311 thứ 308 chương thẩm lãng bá đạo cầu nguy phiếu. câu đề cử mọi người tới người thẩm gia trong đại điện. Thẩm vô danh ngồi ở chủ vị, mỉm cười đạo, không biết các vị đạo trưởng thần tăng tới ta thẩm gia, thế nhưng là có chuyện gì không? Thẩm vô danh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mặc dù hắn không biết thanh mục đạo nhân ý đồ đến, nhưng mà hắn cảm giác hẳn là cùng liên minh chính đạo có quan hệ. Thanh mục đạo nhân cùng mấy người còn lại liếc nhau, lập tức trầm giai nói, thẩm gia chủ, không biết thẩm công tử nhưng tại trong phủ. Thẩm vô danh gật gật đầu, ân, lãng nhi trong phủ, đạo trưởng là tìm lãng nhi có chuyện gì sao? Thanh Mục Đạo gia đạo, chúng ta chính xác tìm thẩm công tử có chút việc, không biết thẩm gia chủ năng nhường thẩm công tử tới một lần sao. Thẩm lãng tại trầm gia địa vị đã không phải là bí mật gì, mặc dù chủ nhà họ thẩm là thẩm vô danh, nhưng mà bọn hắn biết kỳ thực cầm quyền vẫn là thẩm lãng. Thẩm lãng tính cách, bọn hắn trước khi đến liền nghiên cứu qua, linh nhận tông chuyện, tốt nhất vẫn là cùng thẩm lãng trước tiên câu thông phía dưới. Dù sao thẩm gia cũng là một cái thế lực không nhỏ, bọn hắn chính đạo cũng không muốn vô duyên vô cớ liền cùng thẩm gia trở mặt. Nếu như bọn hắn quá cường ngạnh mà nói, sợ rằng sẽ gây nên thẩm lãng phản cảm, có thể sẽ biến kéo thành vụng, tốt nhất là nhường thẩm lãng đem dừng xa minh hạ đang cùng Linh Nhận Tông và cởi xuống, chuyện này coi như hoàn thành, mặc dù Linh Nhận Tông ý tứ là để bọn hắn chen ép thẩm gia, nhưng mà chính bọn hắn ý nghĩ là nhường thẩm gia cũng gia nhập vào chính đạo trận doanh, lại thêm giúp Linh Nhận Tông giải quyết chuyện này, hai phe cũng có thể bị bọn hắn chính đạo thu vào dưới trướng. Thẩm Lãng tiếp vào Thẩm Vô Danh đưa tin, một đường đi tới Thẩm Gia đại điện chi bên trong, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Thiên Long chúa cùng đạo môn người, hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Phụ thân." Thẩm Lãng ôm quyền thi lễ nói. Thẩm Vô Danh mỉm cười gật gật đầu, "Lãng nhi tôi à, mấy vị này là Thiên Long chúa thần tăng cùng đạo môn đạo trưởng, bọn hắn tìm ngươi có một số việc cần nói." Thẩm Lãng nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Mục đạo nhân bọn người, "Đạo, tiểu tử Thẩm Lãng gặp qua chư vị tiền bối." Thẩm Lãng mặc dù bây giờ đã là Tiên Vũ cường giả, nhưng mà một chút mặt mũi hay là muốn cho, bây giờ Đạo môn Hòa Thiên Long Chuẩn là liên minh chính đạo, tại không có vạch mặt phía trước, Thẩm Lãng không muốn bây giờ liền chơi cứng, đương nhiên nếu như chính đạo nhân không biết tốt xấu, vậy hắn cũng sẽ không tại khách khí. Thẩm Lãng vừa mới ngồi xuống, liền nghe được Thanh Mục đạo nhân hài lòng gật đầu nói, "Thẩm công tử, ngưỡng mộ đã lâu." Thẩm Lãng vội ra tay, xem như hòa lễ. Lập tức Thanh Mục đạo nhân không ở nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, "Thẩm công tử, chúng ta hôm nay tới đây" Kỳ thực là vì linh nhận tông sự tình. thầm lãng thần sắc bất động, lặng lặng nghe thanh mục đạo nhân phía dưới. Thanh mục đạo nhân tiếp tục nói, ta nghe linh nhận tông nhân nói, thầm công tử đem bọn họ đệ tử bắt, không biết có thể cho ta chính đạo một bộ mặt, đem tên kia linh nhận tông đệ tử thả. Thanh mục đạo nhân thật không có vừa lên tới tựu lấy thế đại người, ngược lại cực kỳ uyển chuyển nói. Thẩm lãng mỉm cười, tốt, chính đạo mặt mũi, ta thẩm lãng nhất định sẽ cho, nhưng mà ta cũng có một điều kiện. Thanh mục đạo nhân nghe vậy, thần sắc khẽ động, lập tức nói, thầm công tử mời nói, nếu như không quá mức phận mà nói, ta chính đạo có thể đáp ứng. Thanh mục đạo nhân cũng vô cùng lão cá ngược lại thẩm lãng nếu là xét bọn hắn không thể đáp ứng điều kiện, bọn hắn cũng có thể cự tuyệt. thẩm lãng trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thanh một đạo nhân mà nói, hắn lại làm sao nghe không hiểu, bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị, đạo trưởng, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta ban đầu ở giang thành lúc, từng cùng các tam đại gia tộc từng có một chút thù hận, về sau các tam đại gia tộc đối với ta thẩm gia ra tay, bọn hắn cuối cùng bị ta tiêu diệt, các ngươi hẳn phải biết, chúng ta thẩm gia cũng là bị động, ta cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, bất quá bạch gia, bạch phong cùng bạch linh san vẫn chưa có chết. Vốn là ta cũng không muốn đuổi tận giết sạch, ta thẩm lãng mặc dù giết qua một số người, nhưng là chưa từng lạm sát kẻ vô tội qua, tự nhận còn tính là một cái chính đạo người, vốn là ta chuẩn bị báo thù coi như xong, nếu như đổi tận giết tuyệt lời nói, như thế cùng tà ma ngoại đạo lại có gì dị, thế nhưng Bạch Phong chạy trốn tính mệnh sau đó, vậy mà chẳng những không biết hối cải, còn nghị báo thù, một đoạn thời gian trước, cái kia Bạch Phong ý có chút kỳ ngộ, thực lực cường đại sau đó, vậy mà đối với ta Đường huynh thẩm đằng ra tay, nếu không có Trượng Nghĩa chi sĩ đi ngang qua, chỉ sợ ta Đường huynh đã chết. Hơn nữa ta chiếm được tin tức, nghe nói cái kia Bạch Phong liền dấu ở Linh Nhận Tông bên trong, điều kiện của ta rất đơn giản, chính là đem Bạch Phong giao cho ta, để cho ta cho Đường huynh một cái công đạo, ta cũng đem Linh Nhận Tông đệ tử con cho bọn hắn, ta đây cái yêu cầu không tính quá đáng a. Thanh mục đạo giải, chuyện này đổi thành ngươi tạo hóa đạo môn đệ tử, ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Thầm lặng những lời này, có thể nói là đem thanh mục đạo giải bọn người ép tới gần góc tường, bọn hắn không có khả năng nói cứ tính như vậy, nếu như bọn hắn nói, vậy sau này ai cũng sẽ không sợ bọn họ nói môn cùng trời lòng chửa, ngươi cũng đại nghĩa lẫn nhiên nói không vì đệ tử đòi công đạo. Cánh cửa kia cùng trời lồng chùa đệ tử trên giang hồ hành tẩu, chẳng phải là mặc người chém giết. Lúc này, Thanh mục đạo nhân bên cạnh một danh hòa thượng nói chuyện, "Thẩm thí chủ, yêu cầu này chính xác không quá phận, nhưng mà cái kia Bạch Phong bây giờ đã chính thức trở thành Linh Nhận tông đệ tử, sư phó của hắn Vũ Cực chân nhân cũng là một vị tiên võ cảnh cường giả, muốn nhường Linh Nhận tông giao ra Bạch Phong e rằng rất khó, hơn nữa Thẩm công tử cũng không thiếu sát Linh Nhận tông nhân, trong đó vài tên động hư trưởng lão cũng bị Thẩm công tử giết chết, chuyện này coi như xong đi, dù sao, oanh toán tương báo khi nào, vẫn là bất làm sát nghiệp, cũng có thể thiếu dính chút nhân quả." Thanh Ngục đạo nhân bọn người không nói gì, Thiên Long Chùa nhân nói không sai, vừa vận đem Thẩm Lãng yêu cầu phản bác xuống. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, "Chư vị, mặc dù ta Thẩm gia không có minh xác nói qua gia nhập vào chính đạo, nhưng mà ta Thẩm gia bây giờ cũng coi như là chính đạo người a. Cái kia Dừng Sa Minh mang người tới tìm ta trầm gia phiền phức, còn tuyên bố muốn giết ta, cho Bạch Linh San báo thủ, có phải hay không ta liền có thể cho rằng hắn Dừng Sa Minh có thể giết ta Thẩm Lãng, mà ta Thẩm Lãng lại không thể giết hắn? Linh Ẩn tông những người kia chết, là bọn hắn quá hùng hổ do người, ta Thẩm gia bị thúc ép đánh trả, chẳng lẽ chư vị là cho rằng ta Thẩm gia chính là người người cũng có thể ức hiếp sao?" Chư vị đạo trưởng, thần tăng, ta Thẩm Lãng không phải không biết tốt xấu nhân, chỉ cần bọn hắn đem Bạch Phong giao cho ta, ta liền đem dừng xa Minh cho bọn hắn, nếu như chư vị là muốn vì Linh Nhận Tông ra mặt, mà muốn để ép ta trầm ra lời nói, vậy ta thẩm gia liền tiếp nhận. Ngươi ba. Thẩm Lãng trong nháy mắt khí thế bộc phát, toàn bộ trong đại điện đều chấn động một cái, dì giáo cho bụi rơi xuống. Cảm nhận được Thẩm Lãng khí tức, toàn bộ người trong đại điện, toàn bộ thần sắc biến đổi, kinh hãi nhìn xem Thẩm Lãng, quá mạnh mẽ, Cố Huy áp này, bọn hắn chỉ ở lão tổ nhà mình trên thân thấy qua, hơn nữa thậm chí có lão tổ, còn muốn so Thẩm Lãng yếu rất nhiều. Cái này Thẩm Lãng làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn là lúc nào đột phá đến tiên võ? Lần này tới Thanh mục đạo nhân bọn người, chỉ là một chút động hư cường giả, dù sao tiên vũ cường giả cũng là riêng phần mình trong thế lực lao tổ cấp nhân vật, không có khả năng có việc bọn hắn cửu ra đi, một chút việc nhỏ hay là muốn bọn thủ hạ làm. Chư vị, ta Thẩm Lãng mặt mũi đã cho đủ, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần đem Bạch Phong giao cho ta, vì ta đường huynh báo thủ, ta cùng với linh nhận tông từ nay về sau, liền nước giếng không phạm nước sông, nếu như không, giao, ta Thẩm gia đánh liền tới cửa đi, đến lúc đó mỗi người rựa vào thực lực nói chuyện. Không có ai đang động ta người của Thẩm gia còn có thể xuống được. Thẩm Lãng bại lộ thực lực, chính là muốn làm cho những này chính đạo nhân cân nhắc một chút, xem là hắn Thẩm Lãng trọng yếu vẫn là Linh Nhận Tông trọng yếu. Đương nhiên Bạch Phong chỉ là một mực cớ, lấy Linh Nhận Tông khi xuất hiện trên đời tư thái, không có khả năng đánh mặt đem Bạch Phong đưa ra, nếu như làm như vậy, hắn Linh Nhận Tông có thể nói là danh dự sẽ không. 312 thứ 309 chương một quyền doanh sát nhìn xem bá đạo vô cùng Thẩm Lãng, liền Thẩm vô danh đều kinh hãi, Thẩm Lãng là lúc nào đột phá đến Tiên Vũ. Hắn như thế nào không biết, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Thẩm lãng càng mạnh đối với hắn thẩm ra càng hữu lực. Mặc dù hiện tại thẩm lãng có chút muốn cùng chính đạo trở mặt ý tứ, nhưng hắn vẫn không rõ không nói gì thêm. Thanh mục đạo nhân đám người thần sắc khó coi, bọn hắn cư nhiên bị thẩm lãng lấy thế đè người. Lúc này, tên kia mới vừa hòa thượng nói chuyện, thẩm công tử, chớ tức giận. Chúng ta cũng không có nói không cho thẩm gia một cái công đạo dự định, mà là muốn linh nhận tông giao ra bạch phong, chính xác rất khó xử lý. Dù sao bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đem đệ tử của mình giao ra. Thẩm lãng chậm rãi thu hồi khí thế, hắn chỉ là muốn nhường chính đạo nhân nhận thức một chút thực lực của hắn, chỉ có thực lực mới là vốn để đàm phán. Nếu như hắn tại ẩn giấu xuống e rằng chính đạo nhân liền sẽ trước tiên lấy thế đệ người." Thẩm Lãng trầm rãi nói, "Chư vị, ta lời nói cũng đã nói, điều kiện cũng cho, tất cả mọi người là chính đạo tiền bối, ta hy vọng có thể xử lý sự việc công bằng, ta Thẩm gia vẫn luôn là người bị hại, trước kia Bạch Tô Trương Tam đại gia tộc chính là trước tiên đối với ta Thẩm gia ra, ra tay, bây giờ còn là cái kia Bạch Phong trước tiên nhằm vào ta Thẩm gia, Linh Nhận Tông cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng, lung tung trợ giúp người nhà họ Bạch báo thủ, chuyện này ta Thẩm gia nhất định phải một cái công." "Đạo." Thanh mục đạo nhân bọn người cười khổ lẫn nhau. Bọn hắn cũng không biện pháp, không nghĩ tới thẩm gia thực lực vậy mà cũng như vậy mạnh, mặc dù bọn họ là đại thế lực người, nhưng mà cũng không so thẩm gia mạnh bao nhiêu, đỉnh thiên là thêm một cái át chủ bài mà thôi, nhưng át chủ bài có thể tùy tiện vận dụng sao? Chẳng lẽ bởi vì thẩm gia chút chuyện nhỏ này, hay dùng bể tan cảnh cường giả tới? Thẩm Lãng đối với chính đạo thực lực cũng nắm rõ rằng rồi, coi như hắn hôm nay cùng thế, chính đạo cũng sẽ không cùng bọn hắn thẩm gia trở mặt, nếu như là không có thực lực người, chính đạo sẽ động giận, nhưng mà thẩm gia ba tên tiên vũ cường giả, đây cũng không phải là chuyện đùa, phá toái không, gia, tiên vũ chính là người mạnh nhất, mặc dù lớn trên lục địa có phá toái cường giả cái bóng Nhưng mà đó cũng không phải là dễ dàng vận dụng a giống như hắn thẩm ra mở dạng, nếu có một cái con em, bình thường ở bên ngoài bị người đánh hoặc bị người giết, hắn không có khả năng bởi vì này chút ít chuyện, liền để kiếm thánh hoặc nguyên chân dương đứng ra a, trừ phi thăng lên đến hai phe không chết không thôi trình độ, mới có thể riêng phần mình át chủ bài toàn bộ ra, đại chiến một trận. Thanh mục đạo nhân bọn người đứng lên, chắp tay xuống, liền rời đi. Thẩm Lăng thái độ đã biểu lộ, không giết Bạch phòng, sẽ không thôi, hơn nữa trầm gia thực lực cũng không yếu, bọn hắn thật đúng là phải trở về nghiên cứu một chút, đến cùng còn nên hay không tham dự tranh vào vũng nước lúc này. Ngay tại Thanh Mục đạo nhân bọn người rời đi hai ngày sau đó, lại có một đợt khách không mời mà đến tới cửa. Chính là ma đạo nhân, những người này trên thân toàn bộ tản ra khí tức tà ác, vô cùng bạo ngược. Lần này tiếp vào thông chi sau đó, thần vô danh không có ra ngoài, mà là trước tiên thông chi Thẩm Lãng, hỏi hắn một chút làm sao bây giờ. Thẩm Lãng mang theo yêu nguyệt đám người đi tới thẩm gia trước cổng chính, nhìn xem trước mặt những thứ này mặc trên người khác nhau phục sức ma đạo người, lãnh ngẩng đạo, đạo: "Chư vị mời trở về a, ta thẩm gia không chào đón ma đạo nhân." "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám không chào đón chúng ta? Ta nhìn ngươi là sống ngắn a." một cái đại hán hung thần đắc sát, thần sát gầm lanh đối với thẩm lãng nói, làm càn, tà ma ngoại đạo cũng dám đối với ta nhà thiếu chủ nói như vậy, tự tìm cái chết. yêu nguyệt lạnh rên một tiếng, anh ba, một trường vung ra, bàng bạc chất khí, thổi tất cả mọi người quần áo phần phật va rội. tiên đại hán kia là một gã tán tu, thiên đạo biến hoa sau đó, đột phá đến động hư chi cảnh, về sau gia nhập ma đạo liên minh. nhìn thấy yêu nguyệt ra tay, tiên đại hán kia trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, phá vỡ tâm tay. đại hán cũng theo đó một trường đẩy ra, trong lúc soái thủ, trên bàn tay hắc khí lờ lờ, một trắng một đen hai cái bàn tay chạm vào nhau một cô dư ba hướng về chung quanh quyết tán, Thẩm lãng núm mày, một cỗ khí thế ở trên người hắn phát ra, đạo kia dư ba liền tiêu tán thành vô hình. Lui ra, mấy người kia thực lực không kém, đều ở đây động hư luyện hư chi cảnh, nếu như lại chiến, có khả năng lan đến gần thẩm gia, đây không phải thẩm lãng muốn thấy. Theo thẩm lãng thanh âm rơi xuống, muốn tiếp tục xuất thủ yêu nguyện, thân hình khẽ động, lui trở về. Thẩm lãng không có mang vũ khí hạ, cho nên không có vũ khí, thế nhưng là không ảnh hưởng thực lực của hắn. Một chút xíu băng xương bao phủ tại hắn nắm đấm ở giữa, đung nhiên hướng về phía cái kia vài tên ma đạo nhân vung ra một quyền. Cái ba, băng xương đầy trời. Cái kia vài tên ma đạo nhân còn chưa phản ứng kịp, liền trong nháy mắt bị đồng cứng trở thành khối băng, đem bọn họ đầu người chặt đi xuống, treo ở trên cửa thành, phát ra thông tri, bất luận cái gì ma đạo người, không cho phép bước vào Lâm thành một bước, người phát hiện, giết. Thẩm Lãng chậm rãi thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, vài tên ma đạo nhân bị giết, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền truyền khắp Đông vực, rất nhanh liền liền thần tại Nam vực ma đạo cũng nhận được tin tức. Làm những cái kia ma đạo nhân, nhận được tin tức sau đó, nhao nhao tức giận dâng lên, tuyên bố muốn đem Thẩm Lãng đầu người cắt bỏ, treo ở Nam vực cao nhất trên núi. Đáng tiếc những người kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không có ai thật ngốc đến, đi đông vực tìm Thẩm Lãng, dù sao Thẩm Lãng đã là Tiên Vũ cảnh cường giả cái thế, bọn hắn đi qua cũng chỉ có thể đưa đồ ăn. Nhưng mà Thẩm Lãng ra tay, lại gây nên oanh động không nhỏ, Thẩm Lãng tiên tư đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, mà là biến thái. Thẩm Lãng mới bao nhiêu lớn, vậy mà đã đạt đến Tiên Vũ chi cảnh, tại toàn bộ Chân Vũ đại lục bên trên cũng có thể xuống pha. Chính đạo nhân biết Thẩm Lãng xem như sau đó, nhao nhao an tâm xuống, cái này Thẩm Lãng đã dùng thực tế chứng minh, thậm chí là không thể nào cùng ma đạo có quan hệ, dù sao Thẩm Lãng thế nhưng là giết mấy cái ma đạo động hư cường giả, đã cùng ma đạo không chết không thôi. Linh ẩn Tông khi nhận được chính đạo tặng tin tức sau đó có chút không dám tin chính đạo vậy mà mặc kệ bọn hắn cùng trầm ra chuyện để bọn hắn tự mình giải quyết chẳng lẽ bọn họ quy hàng chính đạo không cần Vũ Cực chân nhân cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này sau đó hắn lại dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ còn tốt trước đây không có đầu vóc nóng lên mang theo Bạch Phong đi thẩm ra, bằng không hắn cũng không biết hắn bây giờ còn có thể không thể súng lấy Bạch Phong đứng tại Vũ Cực chân nhân sau lưng thân sắc cú ám sư phó chẳng lẽ cứ tính như vậy phụ thân ta nhóm thủ sẽ không báo Vũ Cực chân nhân chắp tay trong phòng đi tới đi lui hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành dạng này, cái này thẩm lãng vậy mà che giấu thực lực, hiện tại trầm lãng thiên tư liền xem như chính đạo cũng phải xem trọng, dù sao thẩm lãng đã quật khởi, không còn là trước kia cái kia nhỏ yếu võ giả, có thể tùy ý chen ép treo trọng. ai, phong nhi, ngươi nếu là muốn báo thù, chỉ có thể nhường linh nhận tông ra tay rồi. vũ cực chân nhân trầm tư một chút, thở dài nói. bạch phong gật gật đầu, mặc dù hắn biết đây là bây giờ biện pháp duy nhất, nhưng lại không biết linh nhận tông có hay không ra tay. vũ cực chân nhân tựa như xem thấu bạch phong tâm tư, lập tức cười hà hà, phong nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, em gái ngươi thiên phú cao vô cùng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhất định có thể trở thành tiên vũ cảnh cường giả, lại thêm rừng xa minh tại trầm lãng trong tay, chỉ cần linh nhận tông không cúi đầu, át sẽ cùng thẩm gia phát sinh đại chiến. Hơn nữa ta dám khẳng định, bây giờ linh nhận tông những người kia ngay tại nghiên cứu đối phó trầm gia đối sách đâu. Vũ cực chân nhân thông qua trong khoảng thời gian này đối với linh nhận tông nhân hiểu rõ, hắn đã đại khái thăm dò linh nhận tông tính cách, những người kia trong xương cốt vẫn luôn mang theo thời kỳ thượng cổ vinh dự cảm giác, căn bản là thấy không rõ hình thức. Nếu như nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem bạch phong giao gia, chỉ cần có thể bảo tồn thực lực, chỉ là một người học trò thì thế nào? Linh ẩn tông cũng không phải hai mươi mốt thế lực lớn, nhất định muốn thủ hộ điểm này mặt mũi, Linh ẩn tông bây giờ có thể nói là một bình bất mãn nửa bình lắc lư, nửa đời, nếu như tại không hiểu ẩn nhẫn, e là cho dù không chết ở thẩm gia trên tay cũng sẽ bị người khác diệt, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất có thể vì hắn sử dụng. Vũ cực chân nhân không phải một cái an phận chủ, ở nơi này đại thời đại tới, ai không muốn thiết lập một phen công lao sự nghiệp, trở thành một phương bá chủ, hắn tại đột phá tiên vũ sau đó, trong lòng dã tâm liền đã vô hạn phóng đại. 313 thứ 310 chương triệu hoán hư hóa xử lý cậu mật phiếu. Câu đề cử quả nhiên không ra vũ cực chân nhân sở liệu, lúc này Quân Mạc Tiếu bọn người đúng là nghiên cứu đối sách. Quân Mạc Tiếu thần sắc nghiêm túc nhìn xem Linh Nhận Tông các trưởng lão, mọi người cũng đều hiểu, nói một chút đi, đối với thẩm gia chúng ta phải làm gì? Bây giờ chính đạo cùng ma đạo người đã mặc kệ, hơn nữa ma đạo bởi vì có người bị giết, bọn hắn đối với chúng ta đã coi oán hận, nếu không phải là bây giờ đông vực vẫn là chính đạo thiên hạ, e rằng ma đạo người đã tới chúng ta ở đây hương sư vấn tội. Quân Mạc Tiếu mặc dù bởi vì hàng năm tỉ thế, đối với đạo lý đối nhân xử thế không phải quá hiểu, nhưng mà hắn cũng không ngốc, một vài vấn đề đến cũng có thể nhìn thấu triệt. Thẩm Lãng một bộ này phản kích, có thể nói là lăng lệ tới cực điểm, dùng trước thực lực chấn nhiếp chính đạo, nhường chính đạo biết trầm gia thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại cho thấy thái độ cùng Ma đạo không chết không thôi, coi như chính đạo bởi vì bị Thẩm Lãng gây mặt mũi, nhưng nhìn thấy Thẩm gia giữ Ma đạo không chết không thôi, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Thẩm Lãng chỉ cần không cùng Ma đạo có liên hệ, chính đạo cũng lười tìm Thẩm Lãng phiền toái, hơn nữa có Thẩm Lãng tại, về sau chính đạo giữ Ma đạo đại chiến lời nói, thẩm gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Hành Vân thần sắc khó coi đứng lên, ôn quyến nói, "Tông chủ, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhượng bộ sao?" Cái kia thẩm lãng ta xem hắn cho thấy chính là nếu muốn cùng chúng ta linh nhận tông gây khó dễ, cái gì trắng phong, cái gì bạch gia thù hận, cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Ta cảm giác ta nhóm hẳn là ra tay, coi như không thể giết hắn thẩm ra, cũng phải để bọn hắn biết biết rõ chúng ta linh nhận tông thực lực. Dương Hành Vân mà nói, nói đến lòng của mọi người bên trong, nếu như nói là 21 thế lực lớn cái cấp bậc đó, bọn hắn nén giận, còn có thể để cho người ta lý giải, nhưng mà một cái không đến trăm năm thế gia tiểu tộc, cũng dám cùng bọn hắn linh nhận tông đối đầu, này liền không thể nhịn, huống chi bọn hắn vẫn là thượng cổ 36 một trong những đại thế lực. Lúc này, Ngô ở chủ vị Quân Mặc Tiếu đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức gật đầu nói, lao tổ lên tiếng, lần này liền lấy thẩm ra lập uy, tất nhiên chính đạo giữ ma đạo không biết chúng ta Linh ẩn tông giá trị, thì để cho bọn họ nhìn một chút thực lực của chúng ta, nếu như lần này lập uy thành công, đến lúc đó ta xem chính đạo giữ ma đạo lại sẽ đem chúng ta đặt chỗ nào." Quân Mặc Tiếu mà nói, nhường đám người cùng nhau lớn tiếng phụ họa, "Dương ta Linh ẩn tông chi uy, thể diện thẩm ra." "Dương ta Linh ẩn tông chi uy, thể diện thẩm ra." Lúc này Tráng Phong cùng Bạch Linh San nghe được Linh ẩn tông truyền ra tin tức, thần sắc kích động, cuối cùng đã tới lúc báo thủ, bọn hắn không tin Linh ẩn tông không diệt được thẩm ra bởi vì linh nhận tông chính là thượng cổ 36 một trong những đại thế lực mặc dù không hơn thời kỳ cổ như vậy huy hoàng nhưng nội tình chắc chắn cũng không đơn giản vô cực chân nhân đứng tại gian phòng trước cửa sổ nhìn xem trước khi chiến đấu cổ võ linh nhận tông đệ tử trong hai con người thoáng qua một tia tinh quang linh nhận tông vẫn là đi nước cờ này sao linh nhận tông không có trực tiếp giết tới thẩm gia mà là trước tiên ở đông vực bắt đầu giải tin tức đem tất cả đại nghĩa toàn bộ chiếm giữ sau đó cho thẩm gia liệt ra một chút tội trạng cái gì thẩm lãng bên ngoài nghĩa bạc vân tiền vụ trộm là một cái giết người không trước mắt của ma hai tay dính đầy máu thanh độ tể sau đó lại đem trước đây bạch ra diệt môn sự tình, toàn bộ đẩy lên trầm ra trên thân, dù sao cũng là cực điểm chi bôi nhỏ. nói thầm lãng, cái gì cũng sai. liền trước đây thầm lãng đánh bại triệu cửu châu thu được người bảng đệ nhất, đều bị bọn hắn cắt câu lấy nghĩa. nói cái gì thầm lãng là thừa dịp huyết ma tông tiến công võ thành, triệu cửu châu phân tâm thời điểm, bị thầm lãng đánh lén đánh bại các loại. khi này chút tin tức truyền ra thời điểm, có võ giả đứng tại thầm gia một phương, vì thầm gia lên tiếng ủng hộ, có nhìn thầm lãng không vừa mắt, giúp đỡ linh nhận tông bôi nhỏ thầm lãng. dù sao cũng là toàn bộ đông vực phân làm hai cái phè phái, một cái trợ giúp thầm gia, một cái thảo phạt thầm gia mà lúc này trong trầm gia cũng tại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu một chút thủng hộ trầm gia võ giả nho nhao chạy về thẩm gia vì thẩm gia trợ quyền thẩm lãng ngồi ở trong phòng nghe uyên nguyệt hồi báo nhịn không được cười lạnh đạo cái này linh nhận tông còn có chút thủ đoạn nhỏ bất quá tại thực lực trước mặt đều là phù vân giúp ta chuyển lời cho phụ thân phái thêm nhân thủ giám thị linh nhận tông nhất cử nhất động chỉ cần linh nhận tông nhân xuất động liền mau nói cho ta biết lần này chiến hỏa không thể tại lâm thành lần này đại chiến chắc chắn không nhỏ nếu như tại lâm thành khai chiến lợi nói lâm thành tuyệt đối không bảo vệ thẩm gia bây giờ trẻ tuổi một đời vừa mới khôi phục điểm sinh tức không thể chịu đến tổn thất quá lớn, bằng không hắn kinh doanh Bạch đạo thế lực liền muốn cho một mùi lửa. Hắn cùng với địa phủ thân phận không thể lộ ra ánh sáng, địa phủ bây giờ cựu ra nhiều lắm, chính đạo giữ ma đạo đều cùng địa phủ có cự oán, bây giờ chính đạo giữ ma đạo không có nhắm vào địa phủ là bởi vì bọn hắn đang tích góp thực lực, cho nên hắn Bạch đạo nhất thiết phải nhanh lên phát triển, đợi đến đại tri tới, cũng có thể thêm nhiều một phần thực lực. Bất quá hắn biết nếu như chỉ là tiên vũ cường giả, e rằng còn muốn suýt chút nữa, linh ẩn tông ai cũng không nói chắc được bọn hắn sẽ có hay không có giống 21 thế lực lớn dạng như Át chủ bài, đến lúc đó tung ra cái lão bất tử Bọn hắn thẩm gia thật có khả năng lật truyền trong mương. Vừa vặn lần trước còn có diệt không thi tông sát lục điểm không dùng, vì thế liền triệu hoán một chút cho thẩm gia tăng thêm chút thực lực. Bất quá triệu hoán ngược lại là có thể, nhưng mà thẩm gia không giống địa phủ như thế, xuất hiện cường giả không có người để ý, nếu như thẩm gia đột nhiên tung ra cái không biết lai lịch cường giả, sợ rằng sẽ gây nên người chú ý cho nên còn muốn nghĩ biện pháp, nhường đám người tán đồng cái này dành cường giả mới có thể. Kỳ thực không triệu hoán cường giả, thẩm lãng bằng vào hệ thống phụ thể công năng cũng có thể chống lại, nhưng mà hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ có phiền toái càng lớn. Hắn tấn nhập đến Tiên Võ sẽ không có người nói thêm cái gì, nhưng mà đột nhiên lại đã biến thành bể tan cảnh cường giả, cái kiếp chỉ sợ cũng phải bị chúng thế lực kiểm tra, hơn nữa hắn còn không phải chân chính phá toái cường giả, một khi bị người hữu tâm biết, chỉ sợ cũng phải ra khỏi đại phi toái. Thiên tề nhân thánh đại đế thân phận, tổng cộng trên thế gian xuất hiện hai lần, một lần là Hắc Phong Sơn mạch, một lần là Bắc vượt tinh thần các. Tinh thần các chuyện lần đó kiện, tất cả mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì địa phủ chi chủ có bể tan cảnh thực lực, tại mọi người trong dữ liệu, nhưng mà Hắc Phong Sơn mạch lần kết nhưng là cái sơ hở, mặc dù người chứng kiến cơ bản đều chết sạch, nhưng mà vĩnh sinh điện lại không có diện. Hắc Phong Sơn mạch hắn xuất hiện thời điểm, thực lực rất yếu, liền trước đây đấu chiến thần tướng cùng Hắc Phong lao tổ động hư cảnh đại chiến, hắn đều không có ra tay, dựa theo suy đoán của hắn, Vĩnh Sinh Điện hẳn là đã biết thứ gì, nhưng trầm chạp không có biểu lộ ra, Thẩm Lãng chỉ có thể quy tội Vĩnh Sinh Điện khẳng định có âm mưu. Thẩm Lãng ý thức tiến vào trong không gian hệ thống, hướng về phía hệ thống nói: "Hệ thống, ta muốn ngưỡng gọi tới người bị chân vũ đại lục nhân tán đồng, không biết ngươi có thể làm được sao?" Hệ thống trầm mặc một hồi, cơ giới nói: "Nếu như muốn ngưỡng chân vũ đại lục người trên tán đồng, phải làm phiên một điểm, dù sao thực lực cường đại triệu hoán người vận, đã không thể dùng chân vũ đại lục thân thể người." Bởi vì nhỏ yếu võ giả cơ thể căn bản chịu không được triệu hoán người vật thực lực, nhưng mà cường giả lại không thể, ta còn không có cường đại đến, nhường triệu hoán người vật chiếm giữ cường giả cơ thể, cho nên chỉ có thể hư hóa xử lý. Hư hóa xử lý? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Đối với hư hóa xử lý, cũng chính là người này là một cái ẩn thế nhân vật, xuất hiện thời điểm, ta sẽ đảo loạn chân vũ đại lục thiên đạo, tạo thành hành động, khiến mọi người cho là triệu hoán người vật là một cái ẩn thế lao quái vật, đột phá cảnh giới lúc bộ dáng. Hệ thống giảng giải. 314 thứ 311 chương quảng thành tiên thẩm Lãng minh bạch, hệ thống ý tứ nói đúng là Nhường Triệu hồi ra chính là cái kia người trở thành giống vũ cực chân nhân dạng như ẩn thế nhân vật, vũ cực chân nhân sẽ không từng tại thế gian lớn bao nhiêu danh khí, nhưng là bây giờ đột phá tiên võ cảnh, mới hiển lộ trên thế gian, bị đám người tán đồng. Lại thêm đảo loạn thiên đạo, sinh ra dị biến, đám người nhất định sẽ cho là Triệu hắn nhân vật tại đột phá, sau đó Triệu hắn người vật xuất thế, đám người liền sẽ coi hắn là một cái ẩn thế cường giả, đột phá cảnh giới mới rời núi. Có thể nói, hệ thống biện pháp này rất có làm đầu, chân vũ đại lục lớn như vậy, thủy sâu như vậy, xuất hiện ẩn thế lão quái vật rất bình thường, chính là kiếp trước không phải cũng lưu truyền qua trong núi có thần tiên đi. Trần Vũ đại lục loại này quỷ dị gì, gì thế, xuất hiện cái gì không biết những vật, hoàn toàn ở người trong dữ liệu, chỉ cần không phải giống địa phủ như thế, chống đông xuất hiện cường giả là được. Ta bây giờ có bao nhiêu sát lục điểm? Thẩm Lãng vấn đạo. Hệ thống điện tử đại bình màn bên trên chập rãi phát sáng lên. Nhìn xem con số phía trên, Thẩm Lãng gật gật đầu, 140 vạn sát lục điểm, so huyết ma tông nhiều một chút. Nhiều đây đều là hắn gần nhất giết động hư cường giả, những thứ động kia hư cường giả cho Thẩm Lãng cung cấp hết mấy vạn sát lục điểm. Liên tại Thẩm Lãng bên này chờ xuất phát, chuẩn bị cùng linh nhận tông đại chiến chi lúc, u minh vực bên trong Huyền Thiên Tà Đế cùng Phật Nghiệp song thân, Ma Tôn, tứ đại quỷ đế, ngồi ở cửu u trong điện. Ma Tôn âm thanh nghiêm lãnh đạo, "Chúng ta ra tay sao?" Đế quân bên kia giống như xuất hiện chút phiền toái. Huyền Thiên Tà Đế lắc đầu, "Không cần, đế quân truyền tới tin tức, nói cho chúng ta biết không nên khinh cử vận động, bây giờ còn không thể bại lộ chúng ta." Thẩm Dạ đang quyết định cùng Linh Nhận Tông đại chiến trí chi lúc, liền cho Huyền Thiên Tà Đế bọn người truyền qua tin tức, lần này cùng Linh Nhận Tông xung đột, Thẩm gia bắt buộc phải làm, bằng không đợi đến Linh Nhận Tông gia nhập vào phe phái, e rằng Thẩm Dạ liền muốn mất đi hơn một tầng cơ hội. Vô luận như thế nào, Thẩm Dạ lần này nhất thiết phải diệt Linh Nhận Tông chỉ có dạng này thẩm ra mới có thể có phát triển. Thích Họa Nữ Nhung cũng gật đầu nói, đế quân ý nghị không tệ, chính xác không thể bại lộ chúng ta, chúng ta bây giờ là tứ diện giai dịch, tất cả mọi người đều đối với ta nhìn chằm chằm, nếu như đế quân bại lộ lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Đám người không có ở thảo luận thẩm ra chuyện, lúc này Huyền Tiên Tà Đế tựa như nhớ ra cái gì đó, đen vô thượng còn không có tin tức sao? Phật nghiệp song thân cùng mà tôn lắc đầu. Tinh thần các đã minh xác nói qua, bọn hắn không có giết đen vô thượng, đen vô thượng là ở trong một ngọn núi biến mất, trước đây bọn hắn trong núi tìm thời gian rất lâu, cũng không có tìm được đen vô thượng hơn nữa ngoài núi cũng có người trông coi những người kia cũng không có thấy đen vô thường ra ngoài cho nên ta suy đoán đen vô thường hẳn là còn ở ngọn núi kia bên trong nhưng mà vì cái gì hắn đến bây giờ còn chưa có trở về cũng không biết thích họa nữ nhung trầm rãi nói huyền tiên tà đế như mày phái người từng đi tìm sao thích họa nữ nhung đạo đi qua bình đẳng vương cùng truyền luân vương cùng đi nhưng mà không có cái gì cũng không có phát hiện đen này ngủ gạ mất tích một mực là một cái nghi hoặc thẩm lãng căn bản cũng không có thu đến đen này ngủ gạ tử vong tin tức cho nên thẩm lãng biết đen vô thường còn sống nhưng mà đen vô thường là hệ thống gọi tới phản bội là không thể nào cho nên tất cả mọi người ngờ tới, đen vô thường hoặc chính là vây ở một nơi nào đó, tại không chính là bị người bắt lại, cái này có hai cái này có thể. cho nên phủ tại diệt không thi tông sau đó, một mực tìm kiếm đen vô thường. Đinh Triệu hoán người vật thành công. Nhân vật, một lo tử xương hào, quảng thành tiên công pháp, càn khôn thất tuyệt, thiên hoàng sợ động, thoát thai hoán cốt đại pháp cảnh giới, phá thái đệ nhị cảnh. xuất xứ, thiên tử truyền kỳ tư liệu, một lo tử vì thiên tử truyền kỳ bên trong, quảng thành tiên phái trưởng môn nhân, cũng là tây bá hậu cơ xương chi sư hình, tương ẩn cư tại ẩn bảo sơn bên trong, về sau được mời rời núi, bảo hộ cơ phát, nhưng mà chịu đến lôi đem. Điện Đem yêu xoáy ba cái thế lực mạnh mẽ phá hư, một số quỷ đi qua nhiều lần chiến đấu, cuối cùng vì trụ vương đại tướng yêu xoáy chế, về sau được mệnh lệnh xuất chiến nguyên thủy thiên ma, cuối cùng mạnh dẫn thiên địa chi lực, phát động đại triêu thiên hoàng sợ động, dẫn đến kinh mạch Đức Đoạn mà thành phế nhân. Phía sau tuy bị mang đến ma tộc cứu chữa, nhưng lại bị ma quân làm cho người làm cổ độc, từ đây trở thành giết người khôi lỗi, thậm chí bởi vậy bức tử cơ xương, đồng thời đối với cơ phát tạo thành cực lớn uy hiếp. Tại cơ pháp sư quân tiến đánh trụ vương lúc, một lo tử cuối cùng khôi phục thần trí, nhưng lại vì chính mình hai tay dính đầy hết tinh hối hận không thôi liền lại lần nữa mạnh dẫn thiên địa chi lực đánh lui thân công báo cùng trụ vương, nhưng tự thân cũng ngăn cản không nổi thiên địa chi lực phản vệ, một đời tổng sư liền như vậy xúc động mà chết. Chú, một lo tử mang theo xuất thế vật phẩm, trung treo thạch nũ cùng ngàn năm tiên liên. Thẩm Lãng nhìn thấy lần này Triệu Hoán lại là một lọ tử, hơi kinh ngạc rồi một lần, đối với trung treo thạch nũ cùng ngàn năm tiên liên, Thẩm Lãng đến lúc đó không có hứng thú quá lớn, dù sao đối với hắn tới nói trung treo thạch nũ cùng ngàn năm tiên liên đã không có gì đại dụng, hắn kinh ngạc là, hệ thống vậy mà cho hắn Triệu Hoán một cái chính đạo nhân vật. Cái này một lọ tử đúng là một chính đạo nhân vật, nếu như gia nhập vào chấm ra lời nói có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, đối với bây giờ thẩm gia tới nói vừa vặn. Một lo tử là một công giả, đoán chừng chính là ma tôn cũng muốn kém chút tại toàn bộ trong địa phủ, e rằng gần với Phật Nghiệp Song Thân, thậm chí buộc Phát Thiên Hoàng sợ động, chính là Phật Nghiệp Song Thân cũng muốn dựa vào sau đứng. Một lo tử tại toàn bộ thiên tử truyền kỳ bên trong cũng không có bùng nổ qua toàn thịnh thực lực, một mực tại bị quản chế cùng thụ thương bên trong, nhưng là bây giờ hệ thống đem một lo tử triệu hoán đi ra, nhưng là trạng thái toàn thịnh, hơn nữa một lo tử nếu là dùng đến đại chiêu, e rằng thực lực thẳng bức chân thần a. Có một lo tử, Thẩm Lãng cuối cùng yên tâm. Linh Nhẫn Tông lần này tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, chỉ có thể hóa thành trầm ra đá đặt chân. Ma liên tại trầm lãng triệu hồi ra một lo tử thời điểm, Đông vực đột nhiên phong vân đổi biến, thiên địa chấn động, tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số phi cầm tàu thú run lẩy bẩy, nằm sấp dưới đất mặt, không dám chuyển động mảy may. Anh ba, một cổ khí tức cường đại quét ngang toàn bộ Đông vực, giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy, tại này cổ dưới khí thế, một chút thực lực thấp võ giả, tất cả đều thật giống như bị một ngọn núi đè lên đồng dạng, hai đầu gối run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Vô số người ảnh xuất hiện ở trên không, nhìn về phía khí thế phát ra chỗ. Lúc này đông vực một tòa liên miên bên trên ngọn núi, một thân ảnh chắp tay đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, đó là một tên thân hình cao lớn, tướng mạo vĩ ngạo, ngũ quan duyên dáng dấu hiệu tuấn lãng tới cực điểm nam tử. Cái kia danh nam tử ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời dị tượng liền tiêu tán. Toàn bộ đông vực tại thời khắc này, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên, thực lực của người này rất mạnh, đây là lòng của mọi người âm thanh. Lập tức đám người mà bắt đầu nờ tới lai lịch thân phận của người này. Người này hẳn là một cái ẩn tu lão quái vật, hơn nữa trên bầu trời dị tượng, hẳn là người này đột phá lúc đưa tới." Tạo hóa đạo môn vết thương, Trưởng môn Trương Thiên Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. "Mà ở Trương Thiên Linh bên người là một gã tiên võ cảnh lão giả, chỉ thấy cái kia danh lão giả đạo, người này đột phá, tỉ thí thế nào trước đây địa phủ phương đông quỷ đế đột phá lúc dị tượng mạnh nhiều như vậy." Ngay tại Trương Thiên Linh cùng tên kia tiên võ cảnh lão giả ngở tới thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ Tạo hóa đạo môn chỗ sâu truyền ra. "Tốt, không cần đoán chắc, người này đột phá hẳn là trực tiếp đột phá đến đệ nhị cảnh, tại thái cổ thời kỳ, có rất nhiều dạng này người." bọn hắn một mực tại áp chế thực lực của mình, đợi đến đạt đến cực hạn lúc, liền sẽ đột phá cảnh giới, thậm chí trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Nghe được âm thanh kia, hai người vội vàng cung kính hướng về tạo hóa đạo môn chôn sâu làm cái lễ, bọn hắn biết, người nói chuyện, nhất định là bọn hắn vị kia tiên tổ. Đến nỗi tổ tiên lời nói, bọn hắn minh bạch, kỳ thực chính là hậu tích bạc phát, đang tích góp đủ thời điểm, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mặc dù bọn hắn đoán đều không đúng, một lo tử kỳ thực là gọi tới, nhưng ở trường tiên linh bọn người trong mắt, cũng chỉ có lời giải thích này. 315 thứ 312 chương khai chiến theo một lo chết số thế, cường giả khắp nơi Nhao nha hội tụ tới. Tại Hạ Tạo Hóa Đạo môn Trương Thiên Linh xin ra mắt tiền bối. Trương Thiên Linh cùng cái kia danh lão giả đi tới một lo chết trước người, chắp tay nói: "Mặc dù một lo tử không có cố ý tán mắt ra khí thế, nhưng mà Trương Thiên Linh cùng tên kia Tạo Hóa Đạo môn lão tổ vẫn cảm nhận được áp lực lớn lao." "Ân, các ngươi có chuyện gì không?" Một lo tử thản nhiên nói. Trương Thiên Linh tổ chức một chút ngôn ngữ, lập tức nói: "Tiền bối, là như vậy, ta Tạo Hóa Đạo môn tiên tổ muốn mời ngài đi làm khách." Trương Thiên Linh nói rất lợi phía sau. Thần sắc khẩn trương nhìn xem một lo tử, hắn không biết một lo tử có thể đáp ứng hay không, một lo tử loại cấp bậc này nhân vật, bọn hắn tạo hóa đạo môn đương nhiên muốn lôi kéo, coi như lôi kéo không được công, cũng muốn bộ chút giao tình, đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Một lo tử lúc này nhà chỗ, cách bọn họ tạo hóa đạo môn gần nhất, cho nên hắn có thể nhanh như vậy chạy đến. Một lo tử lãnh đạm nhìn hai người một mắt, các ngươi tiên tổ mời ta, vì cái gì hắn không đích thân đến được. Mời người chính là chỗ này loại thái độ sao ba. ba. Trương Thiên Linh cùng tên Tiêu Tiên võ cảnh tạo hóa đạo môn lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi, bọn hắn biết một lo tử là đối bọn hắn bất mãn. Cũng là, mới cho là một lo tử loại này cường giả cái thế, bọn hắn tới quả thật có chút can dự. Một lo tử ở tại bọn hắn tiên tổ trong cảm giác, hẳn là ở vào phá thoái đệ nhị cảnh, loại này cường giả chính là tại thái cổ thời kỳ, cũng là chúa tể một phương, ngoại trừ chân thần chính là phá thoái đệ nhị cảnh cường giả. Các ngươi đi thôi." Một lo tử lãnh đạm nói. Cái này Trương Thiên Linh không có hoàn thành tổ tiên nhiệm vụ, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt. Ân. Một lo tử nhìn thấy Trương Thiên Linh hai người không có nhúc nhích, hai con ngươi khẽ hít một cái, đi mau. Trương Thiên Linh bên người Tiền Vũ lao giả, nhìn thấy một lo chết thần thái, thần sắc kỳ biến, lôi kéo Trương Thiên Linh trong nháy mắt hướng về Tạo Hóa Đạo môn Phương hướng nhanh chóng bay đi. Mà lúc này Phương xa cũng có người chạy đến, nhưng ở nhìn thấy trận vật Trương Thiên Linh hai người, lại hết thề đều không biết làm sao bây giờ tốt. Một lo tử liền Tạo Hóa Đạo môn mặt mũi cũng không có cho, bọn hắn đi đoán chừng cũng không gì hy vọng, lập tức những người kia ở cách một lo tử chỗ rất xa ngược lại, kỳ ý nhìn đứng ở bầu trời một lo tử, một lo tử thủ trưởng nhẹ nhàng vạch một cái, không gian bị xé nứt, lập tức một bước bước vào, biến mất ở trước mắt mọi người nhìn xem rời đi một lo tử, đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức thất vọng về phía phương hướng đã tới bay đi. Một lo chết xuất thế, làm cho cả đông vực đều nhấc lên một mảnh tiếng nghị luận. Thẩm gia, thầm lãng căn phòng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu vết nước không gian, lập tức một lo tử liền chậm rãi đi ra. Thiếu chủ, một lo tử ôm quyền nói. Thẩm lãng không kinh ngạc chút nào, một lo tử lúc xuất thế là hắn biết, cho nên mới đến nơi đây, cũng là hắn trong dự liệu. Ân, về sau đối ngoại tuyên bố, ngươi cùng nguyên chân dương là bằng hữu, đến lúc đó không có ai sẽ không tin. Thẩm lãng thản nhiên nói. Đây là Thẩm Lãng đã sớm chuẩn bị xong, Nguyên Chân Dương thân phận thần bí, mặc dù mọi người đều biết Nguyên Chân Dương là nam vực địa phương nhỏ đi ra, nhưng mà tin tức cụ thể nhưng không ai biết, Nguyên Chân Dương cũng không có đối với Thẩm Lãng nói qua, Thẩm Lãng đương nhiên cũng không hỏi, bây giờ Nguyên Chân Dương thân phận thần bí, vừa vặn giải quyết một lo chết tình huống. Bất quá Thẩm Lãng không muốn bây giờ bại lộ một lo tử, nếu như bây giờ bại lộ lời nói, Linh Nhận Tông có thể sẽ ngại một lo tử, từ đó lùi bước, đến lúc đó Linh Nhận Tông đem Tráng Phong cùng Bạch Linh San bỏ qua lời nói, vậy hắn kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không. Linh Nhận Tông nhất thiết phải diện, Thẩm gia cũng nhất thiết phải quật khởi, đây là hận kế hoạch Ngay tại một lo tử xuất thế 3 ngày sau, Linh Nhận Tông cuối cùng có động tác. Chỉ thấy Linh Nhận dưới núi, không thua ngàn tên Linh Nhận Tông đệ tử, làng lặng đứng ở nơi đó. Trên bầu trời, quân chớ cười cùng Linh Nhận Tông trưởng lão bọn người, đứng ngạo nghệ vào hư không. Quân chớ cười quét mắt phía dưới Linh Nhận Tông đệ tử một mắt, uy nghiêm đạo, xuất phát. Theo quân chớ cười tiếng nói rơi xuống, chúng đệ tử cùng nhau lên ngựa, đi theo quân chớ cười đám người sau lưng, hướng về Thẩm Gia Lâm thành phương hướng bước đi. Linh Nhận Tông động tác, không có dấu giẫm được bất luận kẻ nào, bọn hắn cũng không muốn dò giẫm, đây là bọn hắn xuất thế đến nay, lập uy một trận chiến, ảnh hưởng càng lớn mới càng tốt đâu. Thẩm lãng cũng thật sớm nhận được tin tức, lập tức ra lệnh một tiếng, người của Thẩm gia cũng chạy. Người của Thẩm gia rất ít, đại bộ phận cũng là trên giang hồ tán tu võ giả cùng một chút khách hàng. Những người kia biết, bây giờ mới là Thẩm gia chân chính dùng đến bọn họ thời điểm, bọn hắn cũng không có do dự, nho nhau, nhau ma quyền sát trưởng cùng tại trầm lãng bọn người đằng sau, hướng về linh nhận tông phương hướng chạy tới. Hai phe nhân mã động tác, hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Trận chiến này sẽ đặt vững hai phe thế lực địa vị, cũng là hai phe thế lực vinh đục suy thịnh. Linh nhận núi cùng Lâm thành ở giữa khoảng cách vô cùng xa, hai phe đội ngũ bởi vì thực lực cao thấp không đều, cho nên Thẩm lãng chờ tiên vũ cường giả cũng không có ngựa không phi hành, mà là cưỡi ngựa đi theo đại bộ đội gấp rút lên đường. Thẩm Lãng ngồi ở trong xe ngựa, tay trụ vũ khí hạng, thần sắc lạnh lùng, cơ thể theo xe ngựa lay động mà đông đưa, nhưng mà nếu như lúc này có người nhìn thấy Thẩm Lãng mà nói, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì lúc này Thẩm Lãng vậy mà cùng mảnh thế giới này không hòa vào nhau đồng dạng, chung quanh thân thể lại là vật mèo. Ta đạo, đã rõ ràng, chỉ cần làm từng bước tu luyện, không được bao lâu thời gian, hẳn là có thể đạt đến tiên võ đại thành, đến nỗi phá toái cảnh, hẳn là trong vòng 5 năm, liền có thể đạt đến. Thẩm Lãng trong lòng trầm tư. Bá chủ chi đạo chính là muốn không để cho mình cắt đứng tại cao vị, hiện tại trầm lãng người mang địa phủ chi chủ, thẩm ra thiếu chủ thân phận, đã đặt đến đỉnh phong, nhưng mà cái này chân vũ đại lục vẫn có cùng hắn chống lại thực lực, hắn đạo liền không thể đạt đến viên mãn, chỉ có thống nhất chân vũ đại lục, cũng không còn thanh âm phản đối, khi đó mới là hắn đạo, viên mãn thời điểm, đến lúc đó giữa thiên địa mặc nó ngao du, ngoại trừ tiên giới, đã không có gì có thể ngăn cản hắn. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ là huyễn tưởng một chút, Thiên Long trụ cùng Vĩnh Sinh điện đều không phải là kẻ vớ vẩn, hắn muốn thống nhất chân vũ đại lục, còn gánh nặng đường xa. Bất quá hắn đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch sau này, đợi đến kế hoạch hình thành thời điểm, chính là lớn lục nổi loạn thời điểm. Đến lúc đó bằng vào đại sát lục hệ thống, thẩm ra giữ địa phủ chỉ có thể càng ngày càng mạnh, thẳng đến đem tất cả mọi người hủy diệt. Mà liên tại ba ngày sau, thẩm gia giữ linh nhận tông nhân cuối cùng gặp nhau. Đây là một mảnh quần sơn, hai bên đường là vô biên vô tận rừng rậm, cây cối tươi tốt, màu xanh biết rải rào. Mặc dù thẩm lãng không nhìn thấy thế lực khác thân ảnh, nhưng mà hắn biết, hắn cùng với linh nhận tông nhất cử nhất động chắc chắn tại những cái kia thế lực dưới sự theo dõi. Bất quá cũng không cái gọi là diệt linh nhận tông sau đó, ngoại trừ hai thế lực lớn. Tất cả mọi người đều phải ngước nhìn hắn Thẩm Gia. Bây giờ toàn bộ đại lục bên trên vẫn là 21 thế lực lớn, mặc dù Huyết Ma Tông cùng khống thi Tông bị diệt, nhưng mà Địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện lại bổ túc, đợi đến Thẩm Gia đem Linh Nhận Tông diệt sau đó, chỉ sợ cũng muốn biến thành 22 thế lực lớn. 316 thứ 313 chương tế cờ thẩm Lãng, nhi tử ta ở đâu? Thẩm Gia giữ Linh Nhận Tông gặp nhau, đại trưởng lão dừng hành vân từ trong đám người bay ra, lớn tiếng quát hỏi. Ngồi ở trong xe ngựa Hàm Lãng, thản nhiên nói, "Con của ngươi ở phía dưới chờ ngươi đấy, hắn để cho ta nhanh lên đem ngươi đưa xuống đi cùng hắn, bằng không hắn sẽ cảm thấy cô đơn." Không có ngươi người phụ thân này hộ giá hộ tống, hắn còn thế nào làm nhị thế tổ? Trước khi tới, thẩm lãng liền đã đem dừng sa minh giải quyết, trước đó lưu lại dừng sa minh, kỳ thực là vì ngăn chặn ung dung miệng. Vạn nhất linh nhận tông chịu thua đem trắng phong giao ra, nếu là hắn đem dừng sa minh sát, chẳng phải là bị người đầu để câu chuyện? Bây giờ linh nhận tông biểu lộ thái độ, dừng sa minh đã không có gì dùng, trực tiếp bị hắn ra lệnh một tiếng, đánh chết. Nghe được thẩm lãng mà nói, dừng hành vân tức sủi bọt Thẩm lãng, ta giết ngươi. Vô ba, dừng hành vân khí thế bộc phát, thiên địa nguyên khí phun trào, trong nháy mắt một đạo trường ấn từ trời rơi xuống. Tuấn về thẩm lãng xe ngựa vút tới. Dương Hành Vân cũng là tiên võ tiểu thành chi cảnh cường giả, một màn này tay, khí thế phi thường cường đại, những trợ giúp kia trầm ra tán tu võ giả, tại Dương Hành Vân đạo này công kích, toàn thân không nhịn được run đứng lên. Ngay tại trường ấn muốn rơi xuống thời điểm, ngồi ở trên ngựa kiếm thánh, hai con người híp lại. Một đạo ngất trời kiếm ý dâng lên, đạo kiếm ý này phi thường cường đại, ẩn chứa chu thiên vĩ lực ở trong đó, làm cho tất cả mọi người nhịn không được răng lên một cổ é e ngại. Trưởng ớn còn chưa rơi xuống, liền bị kiếm thánh kiếm ý tách ra. Lập tức, liền thấy kiếm thánh thân hình phóng lên trời. Làm càn, cũng dám thiếu chủ ra tay. Hôm nay ta liền chém giết ngươi, vì ta thẩm ra thế cờ. Kiếm nhất hư không lưng kiếm, chôi này năng lượng kiếm không giống như trước đây, năng lượng trong kiếm trộn trời chu kiếm tôn kiếm ý ở trong đó, liền bầu trời đều rất giống đưa tới cộng minh, đang làm kiếm thánh trợ uy. Năng lượng kiếm vừa mới xuất hiện, liền hướng rừng hành vân ngang tảng chém tới. Ma mê ấn rừng hành vân thần sắc không thay đổi, ngón tay không ngừng biến hóa, một đạo ấn quyết, ầm vang một phát, cùng kiếm thánh năng lượng kiếm chạm vào nhau. Oanh ba! Một cú kinh khủng gợn sóng khuyết tán mà ra, không gian vặn mèo, hướng về bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Kiếm thánh thần sắc lạnh lùng, thân hình bất động, hai tay ngón tay nhập lại xa xa hướng về phía rừng hành vân cách không vạch một cái một đạo kiếm khí bắn ra trong chớp mắt tiêu ra hiện tại rừng hành vân trước mặt rừng hành vân một quyền vung ra trung quanh hơn ngàn mét nguyên khí hội tụ tại hắn nắm đấm phía trên cùng kiếm khí chạm vào nhau hai đạo công kích trong nháy mắt phai mờ theo hai đạo công kích chạm vào nhau giữa hai người không gian trong nháy mắt bị xé nứt vô tận cương phong thổi để cho hai người quần áo phần phật văng rụi hai người giao thủ chỉ ở trong điện quang hòa thạch nhưng mọi người lại nhìn tâm trí hướng về đây mới là cường giả a trong lúc xuất thủ thì có hủy thiên diện địa uy lực kiếm thánh cùng rừng hành vân quả thật tính là bên trên một phương cường giả Phá toái cường giả đã bị người thần thoại, chỉ có Tiên Vũ cường giả mới là mọi người có thể tiếp xúc được. Thẩm Lãng nhắm mắt ngồi ở trong xe, thần sắc không thay đổi, đối với đại chiến bên ngoài, không để ý chút nào, nếu là lúc trước kiếm thánh, coi như đột phá vào Tiên Võ, nếu như không cần hủy thiên diệt địa kiếm 23 mà nói, cũng chỉ là một cái bình thường cường giả, nhưng mà kiếm thánh tại tiếp thu trời chu kiếm tôn truyền thừa sau đó, e rằng đã thế nhưng là nói là đồng cấp bên trong người mạnh nhất. Từ hiện tại tình hình chiến đấu đến xem, cái này dừng Hành Vân cũng không phải có tiếng không có miếng, có thể cùng kiếm thánh đối kháng, có thể nói vô cùng không đơn giản. Kiếm thánh hai con ngươi mở rộng ở giữa Tí tí kiếm ý trong mắt hắn thoáng qua, lập tức so vừa rồi khí thế càng mạnh mẽ, ở trên người hắn chậm rãi dâng lên, kiếm thánh bàn tay nắm chặt, năm chui năng lượng kiếm tại hắn quanh thân ngưng kết mà ra, lập tức năm chui năng lượng kiếm tạo thành một cái kiếm trận hướng về Dương Hành Vân ba phụ tới. Trời Chu kiếm trận nhìn thấy kiếm thánh dùng năng lượng kiếm ngưng tụ kiếm trận, phía dưới Nguyên Chân Dương nhịn không được vẻ mặt nghiêm túc nói, Trời Chu kiếm tôn đang cùng Thiên tôn tại thiên ngoại chiến trường đại chiến chi lúc, rất nhiều người đều thấy được, mà lúc trước Trời Chu kiếm tôn dùng ra Trời Chu kiếm trận, cũng bị rất nhiều người ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ thấy kiếm thánh dùng ra Trời Chu kiếm trận, tất cả mọi người thần sắc nhịn không được chấn động. Kiếm Thánh trời Chu kiếm trận chắc chắn không thể cùng trời Chu kiếm tôn so sánh, nhưng mà Dừng Hành Vân cũng không phải thiên tôn, cho nên muốn muốn phá mất trời Chu kiếm trận rất khó. Nam chôi năng lượng kiếm đem Dừng Hành Vân bao phủ ở bên trong, vô số kiếm khí ầm vang một phát, trong nháy mắt đem Dừng Hành Vân thân ảnh bao phủ. Đại trưởng lão. Phía dưới, Linh ẩn tông nhân nhìn thấy Dừng Hành Vân thân ảnh bị dìm ngập, nhao nhao lo lắng hô. Quân chớ cười nhíu mày, trong hai con ngươi cũng nổi lên vẻ lo âu, nhưng mà thân là Linh ẩn tông tông chủ, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ chỉ làm khí thế suy sụp. Vũ cực chân nhân cũng tại trong đám người, hắn không có đem mình bại lộ trước mặt người khác, mà là cẩn thận cất giấu. Hắn không biết cuối cùng sẽ là ai thắng lợi. Nếu như thẩm gia thắng lợi, hắn liền muốn nghĩ đường lui. Nếu như linh nhận tông thắng lợi, hắn liền sẽ rệ hoa trên gấm. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, trời chu trong kiếm trận một tia tiên huyết phun ra, nhưng mà dường hành vân cũng phá hết trời chu kiếm trận. Chỉ thấy dường hành vân quanh thân không thua hơn 10 chỗ vết thương, quần áo lũ nát vụn, vô cùng chật vật, liền cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ tóc, cũng xoa xun dưới. Vành ba, kiếm trận bị phá, vô số kiếm khí hướng về bốn phía bay vụn. Phương xa một tòa hơn ngàn mét sân phòng, bị kiếm khí bắn thủng trăm ngàn lỗ. Theo kiếm khí tiêu tan, ngọn núi kia ầm vang sụp đổ. Đại địa vang minh, một cú lực chấn động truyền đến đám người dưới chân. Còn có chút bản sự, kiếm thánh thản nhiên nói. Dương Hành vân sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hắn vẫn luôn vô cùng tự phụ, mặc dù Linh nhận Tông không có rời núi, nhưng hắn tự nhận đồng cấp bên trong, hắn tuyệt đối tính được là cường giả, có thể thắng qua hắn người có thể đến được trên đầu ngón tay, nhưng không nghĩ tới, chỉ là một thầm gia vậy mà liền có cái trùng này cường giả, cái này khiến hắn bị đả kích lớn. Ta tất xác ngươi. Dương Hành Vân cắn răng nghiến lợi nói, Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, chơi Chu kiếm bạo một chiêu này, trước đây trời Chu kiếm tôn dùng ra thời điểm, liền Tiên Tôn đều ăn rồi thua thiệt, có thể thấy được chiêu này tuyệt đối vô cùng cường đại. Kiếm Thánh đã không định tại nương tay, tốc chiến tốc thắng. Vô số năng lượng kiếm xuất hiện ở Kiếm Thánh quanh thân, toàn bộ bầu trời đều giống như đã biến thành kiếm vực. Trời Chu kiếm tôn có thần binh trời Chu kiếm tương trợ, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà Kiếm Thánh năng lượng kiếm chỉ là nguyên khí ngưng kết mà thành, uy lực không đủ, cho nên hắn chỉ có thể lấy số lượng để bù. Tất cả năng lượng kiếm, mũi kiếm toàn bộ hướng lên trên, thanh kiếm Thánh tụ tập ở giữa. Sau đó vây quanh ở kiếm thánh bên cạnh ngàn vạn năng lượng kiếm, tựa như trăm hoa đua nở đồng dạng, hướng về bốn phía ngã xuống. Ông ba, tất cả năng lượng kiếm bắt đầu xoay tròn, lúc này kiếm thánh thật giống như ngồi ở trên đài sen kiếm đạo chi thần, đang chịu đựng kiếm cùng bái. Kiếm thánh chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vung lên, xoay tròn năng lượng kiếm trong đám, một thanh năng lượng kiếm bay ra ngoài, tựa như xẹt qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở rừng hành vân trước mặt. Phá rừng hành vân đã sớm chuẩn bị xong, cho nên tại kiếm thánh lúc đột thủ, lánh liền đánh một quyền. Năng lượng kiếm bị rừng hành vân một quyền đánh nát, biến thành nguyên khí tiêu tan ở trong thiên địa. Kiếm thánh thần sắc không thay đổi, ngón tay không ngừng huy động, khi thì một thanh năng lượng kiếm bay ra, khi thì hai thanh năng lượng kiếm bay ra, tất cả năng lượng kiếm che giả mang mọc hướng về Dương Hành Vân bắt tới. Dương Hành Vân bình tĩnh đứng đối, không ngừng đem những năng lượng kia kiếm tiếp bại. Hai người đại chiến có thể nói chính là đặc sắc xuất hiện, người phía dưới nhìn nhiệt huyết dâng trào, tiến vũ cường người chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá nguy nga. Kiếm thánh lần hai phẩy tay chỉ sau đó, đột nhiên hóa chỉ vị trưởng, hướng về phía trước vung lên. Con dư lại hơn trăm chôi năng lượng kiếm trong nháy mắt phóng lên trời, lập tức giống như mưa kiếm đồng dạng, hướng về Dương Hành Vân rơi đi. Không tốt, mau lui lại phía dưới đám người thấy cảnh này nho nhao thần sắc đại biến hướng về phương xa bỏ chạy vang vang vang vô số năng lượng kiếm từ không trung rơi xuống đem đại địa đánh thủng trăm ngàn lỗ mặt đất không ngừng xuất hiện sâu không thấy đáy hồ sâu a 3 mọi người ở đây chạy ra mưa kiếm phạm vi thời điểm liền nghe được một tiếng hét thảm tiếng vang lên dường hành vân cơ thể bị vô số năng lượng kiếm kích xuyên từ không trung rơi xuống bị năng lượng kiếm đóng vào trên mặt đất theo dường hành vân bị thua kiếm thánh vinh thân năng lượng kiếm cũng tiêu tan không còn một lũng giữa cả thiên địa đều yên tĩnh lại chỉ có dường hành vân không ngừng muốn dây rủ đứng lên Nhưng cuối cùng vẫn không có đứng lên, một hơi nuốt xuống, thân tử đạo tiêu. 317 thứ 314 chương Linh Nhận tông cường giảm to S, 7 h phát hồng bao, ở trong 7 người đều tại tuyến A. Ngay tại kiếm thánh chém giết Lâm Hành Vân sau đó, Thẩm Lãng xe ngựa màn cửa chậm rãi bị xốc lên, một thân trắng nõn trường sam, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thẩm Lãng đứng trên xe ngựa, nhàn nhạt quét mắt đám người một mắt, giết. Hoành ba. Theo Thẩm Lãng thanh em rơi xuống, tất cả võ giả trong nháy mắt từ trên ngựa bay lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Linh ẩn tông nhân vồ tới. Lúc này Thẩm gia phương này võ giả, có thể nói là khí thế như hồng lại thêm đại bộ phận cũng là tán tu vũ giả, bản thân liền trải qua sinh tử tôi luyện, một thân sát khí chấn nhân tâm phách, mà linh nhận tông bởi vì lâm hành vân chết thảm, lại thêm cũng là một chút không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ đệ tử, đối đầu những thứ này tán tu vũ giả, trong nháy mắt liền tử thương khắp nơi. Tán tu vũ giả có thể không có linh nhận tông đệ tử công pháp hảo, cũng không có linh nhận tông đệ tử cảnh giới cao, nhưng mà bọn hắn lại có một câu ngoan tỉnh, có khi biết rõ hẳn phải chết, còn phải cho linh nhận tông đệ tử một kích chí mạng. Hai phe đội ngũ tại bên trong chiến trường hỗn loạn, ngang dọc nảy vọt, cao thủ xuyên tới xuyên lui, trong lúc nhất thời người hôi nửa hí, hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn thấy tông môn của mình đệ tử chết thảm, quân chớ cười nhai thử một nước, hai con ngươi huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông vào chiến trường, bàn tay vung lên, vô biên chân khí bộc phát, thẩm gia phương này tán tu vũ giả tử thương một mình. Ngay tại quân chớ cười chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, một thanh âm từ trong đám người truyền ra. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên Chân Dương tách ra đám người, xuất hiện ở quân chớ cười trước mặt, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, một thân huyền ảo khó lường khí thế, khiến người ta run sợ. Quân chớ cười cũng là một cái tiên vũ cường giả, nhưng cùng Lâm Hành Vân một dạng, cũng là tiên vũ tiểu thành. Nếu như dựa theo cường giả coi là Linh Ngận Tông cùng 21 thế lực lớn còn muốn suýt chút nữa, bởi vì Linh Ngận Tông Tiên Vũ cường giả, đại bộ phận cũng là ở trên thiên đạo biến hóa sau đó đột phá, không giống 21 thế lực lớn, tiên vũ đại thành đều có mấy cái, mà Linh Ngận Tông tiên vũ đại thành chỉ có hai tên, hay là một mực dựa vào Linh Ngận Tông tài nguyên, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, thân thể sớm đã rõ độc cuối lời, e rằng không được bao lâu thời gian, liền muốn phàm hóa. Hơn nữa Linh Ngận Tông tiên vũ tiểu thành cường giả, không tính vũ cực chân nhân lời nói, cũng chỉ có quân chớ cỡi cùng Lâm Hành Vân, cho nên Thẩm Lãng mới không có quá lớn cố kỵ, nếu như đem Linh Ngận Tông đội thành ba đạo cửa lời nói hắn nói không chừng phải cân nhắc một chút dù sao ba đạo môn thế nhưng là thứ thiệt thế lực lớn không tính át chủ bài liền quang tiên vũ đại thành cường giả cũng không phải là thẩm gia có thể chống lại còn có môn hạ đệ tử tinh anh nhưng cái kia đạo môn đệ tử thế nhưng là có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ thậm chí so tán tu vũ giả còn nhiều hơn đây chính là linh nhận tông cùng đại thế lực trinh lệnh nội tình không bằng thế lực lớn thực lực không bằng thế lực lớn cho nên bọn hắn trở thành thẩm gia đá đặt chân nguyên chân dương tay bấm mất quyết đông nhiên hướng về phía quân chớ cười đánh ra một trường một trường này trong ngay mắt đem trung quanh võ giả chen ép hướng một bên tối lui giữa hai người bị thành không một mảnh Quân chớ cười vẻ mặt nghiêm túc, theo sát lấy đánh ra một quyền, hắn thân là Linh Nhận tông tông chủ, chắc chắn không kém, thậm chí liền Lâm Hành Vân đều phải kém hắn rất nhiều. Hai người công kích chạm vào nhau, dưới chân địa mặt từng khúc giạn nước, giống như giống như mạng nhện, hướng về trùng quanh khuyết tán ra. Vành ba, một đạo dư ba hướng về bốn phía phụ tán, một chút cách gần võ giả, trong nháy mắt bị đạo này dư ba đánh giết. Chúng ta đi bầu trời. Quân chớ cười nhìn thấy nhà mình đệ tử chết thảm tại hắn cùng Nguyên chân dương dư ba phía dưới, nhịn không được đau lòng nói, Linh ẩn tông thu đệ tử rất khó, hàng năm cũng là chính bọn hắn xuống núi cho lựa, hơn nữa còn phải phòng bị 21 đại thế lực chèn ép. Đã nhiều năm như vậy, cũng mới để dành hơn ngàn tên đệ tử, cho nên mỗi một cái đệ tử, cũng là bọn họ căn, không thể ở đây thiệt hại quá nhiều. Bất quá nhìn tình hình chiến đấu, muốn bảo tồn thực lực rất khó, tên đã trên dây không thể không phát, cũng đã đánh thành như vậy, ai cũng không có khả năng lùi bước. Thầm lãng tay trụ vũ khí hạp, trên thân tản ra một cỗ trùng tiêu bạc khí, lạng lặng đứng trên xe ngựa, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, hắn không có mảy may ý xuất thủ, bởi vì hắn đang chờ, chờ Linh Nhận Tông Cường giả chân chính. Bây giờ song phương chỉ là khúc nhạc dạo, chân chính đại chiến còn tại đằng sau đâu. Linh ẩn Tông Tiên Vũ Đại Thành cường giả còn không có ra tay, cho nên chiến đấu còn không có đạt đến gay cấn. Chấm ra thực lực cuối cùng vẫn là suýt chút nữa, một khi Nguyên Trân Dương cùng Kiếm Thánh bị kéo ở, Cao Tầng Chiến Lực lập tức liền giật gấu và vai, cho nên lần này hắn chuẩn bị ra tay rồi, cũng là hắn lần nữa hướng thế nhân tuyên bố, hắn thẩm lang qua thời. Lúc này, trong chiến trường chia làm mấy cố cỡ nhỏ chiến trường, có yêu nguyệt cùng Linh ẩn Tông động hư trưởng lão chiến trường, cũng có Cao Tiệm Ly Kim vô mệnh đám người luyện hư chiến trường, trong đó hấp dẫn người nhất chiến trường chính là bay lên bên kia. Chỉ thấy bay lên một cây trường thương, bá đạo vô song, một người đánh linh nhận tông ba tên động hư trưởng lao khổ không thể tả. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, đã vậy còn quá mạnh, chúng ta so với hắn cảnh giới còn cao hơn điểm, vậy mà liên thủ ép không được hắn. Một cái linh nhận tông động hư trưởng lão, thần sắc khó coi nói: "Ba tấm lão, chuyên tâm đối địch, đừng phân tâm, tiểu tử này rất quỷ dị, nếu là chúng ta khinh thường lợi nói, sợ rằng sẽ bị hắn tìm được cơ hội." Một tên khác động hư trưởng lão, thần sắc nghiêm túc nói: "Theo người trưởng lão kia tiếng nói rơi xuống, ba người bắt đầu dùng hết đấu đấu pháp, bọn hắn cũng không chuẩn bị đánh giết bay lên, mà là muốn ngăn chặn hắn." bay lên hai con người nhử lại, trường thương trong tay giống như độc xà thổ tín, xảo trá hướng về ba người công tới, theo bay lên thương thức thay đổi, nhường ba người càng thêm khó mà chống đỡ, trong mấy chiều thì có một cái trưởng lão bị bay lên đả thương. Wen, Wen, Wen, bốn người giao thủ, đất đá bay mù trời, chân khí bắn ra bốn phía, đánh vô cùng kịch liệt, theo chiến đấu, bốn người đã lệch hướng chiến trường, hướng về phương xa chiến đi. Bay lên nơi đó, Thẩm Lãng không có lo lắng, bay lên thực lực hắn vẫn rõ ràng, nếu như dựa theo chiến lược có là, e rằng bây giờ chính là Lý Trầm Chu võ vô địch bọn người, tại đồng cấp bên trong, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Cái này bay lên là thẩm lãng trọng điểm quan sát người, nếu như bay lên độ trung thành có thể xác định xuống người nói, hắn có khả năng đem bay lên hấp thu tiến trong địa phủ. Cái này bay lên tuyệt đối là chân long cấp nhân vật, nếu như dựa theo trên bảng xếp hạng xếp hạng coi là, bay lên thực lực bây giờ có thể đứng hàng địa bảng trước ba, liền ban đầu nguyên chân dương cũng không có bay lên xếp hạng cao. Một cái biên thủy thành nhỏ, có thể đi ra bay lên loại nhân vật này, chỉ có thể nói là kỳ tích, bay lên thiên tư không tính là quá tốt, nhưng mà tâm trí của hắn lại cực kỳ cứng cỏi mỗi khi thẩm lãng cho hắn công pháp lúc bay lên đều sẽ ngày đêm khổ luyện, thường thường lại so với những kia thiên tư người tốt, còn muốn trước tiên lĩnh ngộ ra công pháp tinh thúy, cuối cùng tiến hành dung hợp tiến võ công của mình bên trong. Mọi người ở đây kịch liệt đại chiến chi lúc bầu trời đột nhiên biến sắc, cuốn phong gào thét, thổi cây cối đung đưa không ngừng. Chỉ thấy chân trời, hai thân ảnh cực tốc hướng về thẩm gia giữ linh nhận tông đại chiến chố bay tới. Thẩm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, lập tức nít miệng lên, rốt cuộc đã đến sao? Mà theo thẩm lãng nhỉ non âm thanh rơi xuống, vũ khí hạp không tự chủ được run run đứng lên, tựa như tại kích động, cũng giống như đang hưng phấn. 318 thứ 315 chương một đao nơi tay, thiên hạ ta có. Cách một tờ S, cảm tạ, minh chủ, thư lưu 10409113450653, khen thưởng cùng trong đám ngàn nguyên hồng bao, tăng thêm. Theo hai người tới gần, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ tại toàn bộ chiến trường. Cảm nhận được cỗ uy áp này, tất cả mọi người đều hướng hai người phương hướng nhìn lại. Là lão tổ. Cùng Nguyên Chân Dương đại chiến quân chớ cười, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, tinh thần chấn động. Hai người này chính là linh Nhận tông tiên vũ đại thành lão tổ, hai cái này linh ẩn tông lão tổ không cùng quân chớ cười bọn người cùng tới, bởi vì bọn hắn thọ nguyên không nhiều không thể tùy ý đi lại, phải đi giữ tinh huyết tiêu tàn tốc độ. Hai người bọn họ tuổi, đã có hơn 700 tuổi, mặc dù tiên vũ cường giả có thể sống ngàn năm, thế nhưng không phải nhất định, võ giả càng đi về phía sau, cơ thể cơ năng hạ xuống càng nhanh, rất nhiều tiên vũ cường giả đều không sống tới ngàn năm, trừ phi có thiên tài địa bảo, vì bọn họ tăng thêm tinh khí, mới có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Hai người cũng là tóc hoa râm, khuôn mặt gầy đét lão giả, mặc dù khí thế trên người rất mạnh, nhưng nếu là nhìn kỹ, khí thế bên trong còn mơ hồ xen lẫn một cố dáng vẻ giàn vua. Thẩm gia, các ngươi quá trong mắt không người, thời kỳ thượng cổ chính là 21 thế lực lớn cũng không dám đắc tội ta Linh Nhận Tông, không nghĩ tới vạn năm sau đó, liền các ngươi những thứ này hậu bối, cũng dám tới trêu chọc ta Linh Nhận Tông, thật sự cho rằng ta Linh Nhận Tông là bùn à sao? Hai danh lão giả mới vừa đến mọi người bầu trời, trong đó một danh lão giả liền mở miệng nói ra. Theo cái kia danh lão giả tiếng nói rơi xuống, hắn vậy mà bắt đầu phát ra khí thế, đi áp bách người của Thẩm gia. Cái này danh lão giả ý đồ rất rõ ràng, hắn chính là muốn dùng khí thế chen ép người Thẩm gia chiến ý, nhường người của Thẩm gia chiến ý yếu xuống, Linh Nhận Tông liền có thể giảm bất thiệt hại. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng, Trong chốc lát vang lên, thanh trấn hư không, lão giả khí thế cũng bị tiếng này hừ lạnh đánh sơ xác. Lập tức đám người liền thấy, Thẩm Lãng từng bước từng bước từ trên xe ngựa bước ra, hướng về hai danh lão giả đi đến, theo Thẩm Lãng tiêu sái động, toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người vũ khí cũng bắt đầu chiến minh, nhất là đao kiếm nhóm vũ khí, tựa như tại triều bái đế vương đồng dạng, tại chủ nhân trong tay tránh thoát mà ra, quay trung quanh thành một vòng, tại trầm Lãng quanh thân vần quanh. Thấy cảnh này nhân, thân xác rung động, nhất là linh nhận tông nhân, bọn hắn liền tựa như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị một cái giống như. Ma chấm da võ giả cũng không giống linh nhận tông nhân như vậy rung động, ngược lại là thần sắc kích động, có người đã không nhịn được kêu gào. Thẩm Công tử Thiên Hạ vô song thẩm công tử Thiên Hạ vô song đối với mọi người gieo họ, Thẩm Lãng nhìn như không thấy, theo Thẩm Lãng dừng lại, những cái kia đao kiếm cũng riêng phần mình bay trở về trong tay của chủ nhân. Cái kia hai danh lão giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, vừa rồi thả ra khí thế áp bách thẩm ra mọi người lão giả, nếu mày vẫn đạo, ngươi là ai? Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chắp tay đứng ngạo nghễ vào hư không, thản nhiên nói, mà vũ khí của hắn hạp lại không rõ phiêu phù ở bên cạnh hắn, như có độ vật gì đang nâng nó đồng dạng. Lúc này Quân chớ cười cũng truyền âm cho hai danh lão tổ, đem Thẩm Lãng đại khái tin tức giới thiệu phía dưới. Cái này hai danh lão tổ một mực tại bế quan, cho nên đối với chuyện ngoại giới hiểu rất ít, chỉ có một ít to lớn quyết định, bọn hắn mới có thể truyền âm cho quân chớ cười, tỉ như lần trước linh nhận tông xuất thế, còn có phía sau tiến đánh Thẩm ra, đến nỗi Thẩm Lãng tin tức, bọn hắn liền không có đã nghe qua, bây giờ nghe quân chớ cười truyền âm, hai người hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thân phận đã không phải là bí mật gì, đã sớm truyền khắp giang hồ, cho nên chỉ cần hơi chút nghe ngóng liền có thể biết. Nhưng chính là truyền khắp đại lục tin tức, lại làm cho người không thể không chấn kinh. Tuyệt đối là yêu nghiệt, cái này Thẩm Lãng coi như đặt ở trong thời kỳ thái cổ, thiên tư cũng tuyệt đối được xếp hạng. Hai danh lão giả sau khi khiếp sợ, một người trong đó chậm rãi nói, "Thẩm Lãng, mặc dù thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng mà so với chúng ta còn muốn suýt chút nữa, ta nể tình ngươi tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi gia nhập vào ta Linh Nhận Tông, ta thả ngươi thẩm ra một người như thế nào?" Nghe được cái kia danh lão giả mà nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lão nhân này đổ nước vàng nào đi? Thẩm Lãng là thân phận gì? Về sau toàn bộ thẩm gia cũng là Thẩm Lãng, ngươi nhường hắn gia nhập vào Ngô Linh Nhận Tông nghe các người sai sử, mà trong đám người Trang Phong cùng Bạch Linh San cũng nghe đến đó danh lão giả mà nói, hai người thần sắc trầm xuống, bọn hắn sợ Thẩm Lãng đáp ứng, lập tức hai người chăm chú nhìn trầm trầm trên bầu trời Thẩm Lãng, trong lòng âm thầm nhắc tới, Thẩm Lãng không đáp ứng, Trang Phong hai người nguyện vọng thực hiện, Thẩm Lãng không có đáp ứng, hơn nữa còn là không nói hai lời, trực tiếp động thủ, đao chảy máu sông quỷ thần kinh một đạo ngất trời huyết quang dâng lên, lập tức liền thấy một thanh tản gia hủy diệt thiên địa hơi thở trường đao, tại Thẩm Lãng vũ khí trong hõm bay ra, diệt địa cái này trường đao chính là trên đường thành tiên phòng thủ người qua đường cho Thẩm Lãng đao kiếm một trong. Theo diện địa xuất hiện, toàn bộ đông vực đều cảm nhận được cỗ khí tức này, bất kể là thần binh vẫn là vũ khí bình thường, tất cả đều chiến minh lên, tựa như gặp phải chuyện gì đáng sợ một cái giống như. Ta có một đao cùng một kiếm, làm ta xuất đao thời điểm, người kia giang hồ lộ đến đây chấm dứt, mà các ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thẩm Lãng chậm rãi nắm chặt diện địa, một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người hắn bộc phát ra, tất cả mọi người đều bị cỗ khí thế này chèn ép không ngẩng đầu được lên, liền quân chớ cười loại này tiên vũ tiểu thành cường giả, đều bị Thẩm Lãng khí thế áp chế hướng về mặt đất rơi đi. Vũ cực chân nhân rơi trên mặt đất, thần sắc kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong thẩm lãng. Kẻ này đã vậy còn quá mạnh, cỗ khí thế này chỉ sợ sẽ là tiên vũ đại thành, cũng bất quá như thế đi. Nguyên chân dương cùng kiếm thánh cũng rơi vào mặt đất, mang theo trầm ra đám người lui về phía sau. Bọn hắn biết ba người đại chiến nhất định là hủy diệt, tiên vũ đại thành cường giả đã là cực kỳ tiếp cận phá toái cảnh tồn tại, một khi đại chiến tuyệt đối phi thường khủng bố. Hừ, minh ngoan bất linh, hôm nay coi như ngươi có thần binh tương trợ, hai người chúng ta cũng muốn để cho ngươi nuốt hận. Nhìn thấy thẩm lãng cử tuyệt bọn họ mời chào, hai người linh nhẫn tông lão tổ thần sắc âm trầm xuống. Theo ba người rằng co, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Chàng anh ba, một đao này rực rỡ chói mắt, giống như khai thiên tịch địa đồng dạng, trong nháy mắt dẹt qua không gian, hướng về linh nhận tông cái kia hai danh láo tổ chém tới. Hai tên linh nhận tông láo tổ không dám kinh thường, tại diệt địa đi tới trước mặt thời điểm, hai người liền hướng hai bên tránh đi. Ở mà ba, diệt địa không hề chém tới trên thân hai người, nhưng lại đem không gian bổ ra, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, đụng vào trên thân ao, vang lên một hồi sắt thép và chạm âm thanh, nhưng không gian bị chém ra lại không có liền như vậy ngừng, chỉ thấy diệt địa đột nhiên bộc phát ra một cỗ đao khí. Đồng nhiên bắn ra, loạn lưu bị đánh mở, từ một chỗ khác không gian bay ra, trong chốc lát biến mất bóng dáng. Mà theo đạo kia đao khí biến mất, đông vực Trô biên giới, một toà ngọn núi to lớn đột nhiên bị chém thành hai khúc. Một đao chi uy, kinh khủng như thế. Tất cả mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, thần sắc rung động nhìn lên bầu trời bên trong thẩm lãng. Mà thẩm lãng cũng hai con ngươi lập lòe tinh quang, nhìn xem trong tay diệt địa, hắn vốn cho rằng, có như chạm thiên diệt địa cái này hai thanh vũ khí là thần binh, cũng sẽ không quá mạnh thái quá, nhưng nhường hắn không nghĩ tới, hắn liền toàn lực cũng không có bộ pháp, thì có uy lực kinh khủng như thế, cái này khiến hắn nhịn không được dâng lên một cốc Một đao nơi tay, Thiên Hạ ta có cảm giác. 319 thứ 316 chương đao chảy máu sông quỷ thần kinh canh hai thẩm lãng chậm rãi thu hồi diệt địa, nhìn về phía linh Nhận tông hai danh lão tổ, cười nhạt một tiếng. Trong tay diệt địa nâng cao, tại tiếp ta một đao. Vĩnh ba. Diệt địa khí tức trong chốc lát bao phủ hư không, liền thiên cung đều bị xé rách, bầu trời bạch vân bị thổi tan, một đạo chói mắt đao quang, trong nháy mắt chém về phía một danh linh Nhận tông lão tổ. Na danh linh Nhận tông lão tổ vẻ mặt liêu tức, nhìn thấy thẩm lãng hướng hắn chém tới một đao, căn bản cũng không dám lại kháng, thân hình khẽ động, tiếp tục hướng về một bên tránh đi. K3 Đạo khí những nơi đi qua, không gian căn bản là không chịu nổi, trực tiếp bị xé nứt. Vốn là thiên đạo biến hóa sau đó, không gian đã ổn định lại, nhưng mà tại Trầm Lãng trong tay giật địa mặt đao phía trước, hết thảy đều là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Sư huynh, tiếp tục như thế không được, mặc dù chúng ta so với kia Thẩm Lãng thực lực mạnh, nhưng mà cây đao kia thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta muốn đánh bại hắn rất khó. Bị Thẩm Lãng công kích Na Danh lão giả, bên cạnh trốn tránh bên cạnh truyền âm nói. Ngay tại Na Danh lão tổ truyền âm chi lúc, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, quanh thân dâng lên một vệt kim quang, lập tức đám người liền thấy, một đầu trông rất sống động kim long. Quấn quanh tại Thẩm Lãng quanh thân, đem Thẩm Lãng sấn thác càng thêm ma khí. Thẩm Lãng bây giờ đã lĩnh ngộ chính mình đạo, càng la bước vào tiên võ chi cảnh, tất cả công pháp sớm đã dung hội hoàn thông, so hệ thống trăm phần trăm độ thuần thục còn muốn cao hơn một cái cấp độ. Mặc dù Kim Long là lấy hàng Long Thập Bát Trưởng làm căn cơ, nhưng bây giờ Long Khí đã cùng Thẩm Lãng hợp làm một thể. Giống ba. Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, danh chấn hoàn vũ, tiếng long ngâm chấn tất cả mọi người màng nhĩ phương lên, đám người rung động nhìn lên bầu trời bên trong Thẩm Lãng. Đi ba. Kim Long bỗng nhiên bay ra, hướng về Na Danh Linh Nhận Tông lão tổ phóng đi. Na Danh Linh Nhận tông lão tổ nhìn thấy Thẩm Lãng không phải dùng trong tay đao công kích, trong lòng chấn định lại. Bàn tay nắm đấm, trong nháy mắt hướng về Kim Long đánh tới. Oanh ba! nắm đấm cùng Kim Long chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ chiến trường, một đạo gợn sóng phúc tán mà ra, những nơi đi qua, chúng quanh quần sơn vang lên một hồi tiếng ken két, trên vách núi đá bò đầy giống như mạng nhện vết rạn. Giao thủ một chiêu đi qua, Na Danh Linh Nhận tông lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Lãng, cái này Thẩm Lãng là quái vật sao? Hắn vốn cho rằng, Thẩm Lãng là ỷ vào thân binh sắc bén, mới có thể cùng hai người bọn họ đánh một trận, nhưng vừa rồi Thẩm Lãng đánh ra Kim Long, cho hắn biết, Thẩm Lãng coi như không có thần minh, e rằng thực lực cũng không yếu. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, dưới chân khế động, thân hóa tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Na Danh Linh Nhận Tông trưởng lão trước mặt, tay cầm Diệt Địa đao, trong nháy mắt chặt xuống. Diệt Địa đao những nơi đi qua, không gian chiến minh, tí ti khe hở tại lưỡi đao chớp như ẩn như hiện. Sư đệ cẩn thận. Đứng tại phương xa một cái khác danh linh nhận tông lão tổ, nhắc nhở: "Diệt Địa đao uy lực thật sự là quá kinh khủng, hắn cảm giác, nếu như bị Diệt Địa đao chém chúng mà nói, e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị chẻ thành hai đoạn." bị Thẩm Lãng công kích Linh Nhận Tông lão tổ thần sắc khẽ biến, không dám trì hoãn, dùng ra toàn lực tránh né. Nhưng mà đao là tránh ra, Thẩm Lãng công kích lại không có xong. Ngay tại Na Danh Linh Nhận Tông lão tổ né tránh diện địa đao lúc, Thẩm Lãng một cái tay khác, đột nhiên đánh ra một chưởng. Mây một cỗ mênh mông mở ảo vân chi lực, bộc phát ra, bầu trời bạch vân, trong chốc lát mà động, vậy mà quay trúng quanh tại trầm Lãng quanh thân, đem Thẩm Lãng sấn thắc giống như tiên nhân đồng dạng. Phanh ba. Na Danh lão tổ cắn răng cùng Thẩm Lãng đối đầu một chưởng nhưng mặc dù thực lực của hắn so thẩm lãng cao hơn một bậc, đáng tiếc hắn không có thể sử dụng suất toàn lực, bị thẩm lãng cái này thế đại lực chầm một trường, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. vây ba, na danh lão tổ thân hình giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay ngược mà ra, đâm vào ngoài ngàn mét trên ngọn núi. vốn là bị ba người giao thủ dư ba phá hư tàn phá không chịu nổi sơn phong, trong nháy mắt sụp đổ. sư đệ, tiên tiêu trợ giúp không gấp linh nhận tông lão tổ, nổi giận gầm lên một tiếng. thẩm lãng không có để ý na danh linh nhận tông lão tổ, mà là lần nữa vung đao, hướng về bị ngọn núi chôn cắt linh nhận tông lão tổ, chém ra một đạo đao khí. đao khí xé rách hư không trong nháy mắt xuất hiện ở ngọn núi kia phía trước, âm vang chém xuống, Đá vụn tại đao khí phía dưới, hóa thành một mịn, ầm ầm thanh âm, chấn người thái mắt, người đi chết đi cho ta. hai người tại linh ẩn tông có mấy trăm năm giao tình, làm sao có thể không tức giận? bàn tay nâng lên, ánh sáng vô lượng hoa ngưng kết tại na danh láo tổ lòng bàn tay, cuối cùng ngưng kết thành một cái chân khí viên cầu, đung nhiên đánh về phía thẩm lãng. thẩm lãng một tay cầm đao, một cái tay khác, một tầng băng xương bao trùm, theo băng xương ngưng kết, toàn bộ bầu trời nhiệt độ không khí đều chợt giảm xuống xuống, tất cả mọi người không tự chủ được run một cái. thiên xương quyền viên cầu cùng thẩm lãng băng xương chi quyền chạm nhau. Trong nháy mắt một cỗ to lớn ba động bộ phát ra, văng một quyền đánh ra, đầy trời băng xương cùng chân khí bắn ra bốn phía, mà tại Trầm Lãng một quyền này phía dưới, cái kia linh nhẫn tông lão tổ ngưng tụ chân khí viên hướng cầu cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Thật mạnh. Phía dưới mọi người thấy thầm Lãng, một người độc chiến hai tên tiên võ đại thành cường giả, nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Cái này Trầm Lãng mới chỉ là tiên võ tiểu thành a, lại có thể lực kháng hai tên tiên võ đại thành cường giả công kích, cái này chiến lực quá khủng tiên đi. Đúng lúc này, bị ngọn núi chônất chỗ, đột nhiên nổ nát vụt, một thân ảnh phóng lên trời mà lúc này tên kia bị ngọn núi trôn cất linh ẩn tông lão tổ, vô cùng chật vật, càng để cho người không dám tin là, Na danh linh ẩn tông lão tổ ngược lại có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đó là bị Thẩm Lãng vừa rồi bổ ra đao khí gây thương tích. Chúng ta liên thủ giết hắn." Na danh linh ẩn tông lão tổ vừa mới xuống ra, liền gầm thét hô: "Hảo, cùng tiến lên." Cùng Thẩm Lãng giao thủ linh ẩn tông lão tổ, gật đầu phụ hòa nói. Thẩm Lãng mày may không sợ, hắn bây giờ chiến ý đang nồng, coi như tới một cái nữa tiên võ đại thành cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Hắn ẩn nốt quá lâu, kể từ võ lâm đại hội sau đó, hắn đã rất lâu không có ra tay rồi cho nên một trận chiến này nhất định muốn sàng khoái một trận chiến. Đao chảy máu sông quỷ thần kinh thẩm lãng diện địa đao, đung nhiên chém ra, một đầu huyết hà ở trên bầu trời nâng dọc máu tanh khí tức, sông thẳng người náo hải. Một đao này thẩm lãng dùng hết huyết đao trải qua, vốn là thẩm lãng trên thân liền mang theo nồng đậm sát khí, chỉ là vẫn không có bạo lộ ra mà thôi. Bây giờ tại dùng ra huyết đao trải qua sau đó, đem hắn sát khí toàn bộ bay hơi đi ra. Ngập trời huyết hà hướng về linh nhận tông hai danh lão tổ bao phủ mà đi, còn không có cơ thân liền để hai người cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Một đao này bên trên chém quỷ thần chạm xuống u minh vô cùng bá đạo cái thứ hai danh linh nhận tông lão tổ tụ hợp cùng một chỗ cùng nhau vận chuyển công lực ngăn cản thẩm lãng một đao này phước 3. hai người sức chống cự không dùng được trong nháy mắt bị thẩm lãng một đao chém ra nhưng hai người mượn cái này trong phút chốc ngăn cản nhiều mở ra phước 3. huyết hà ầm vang vỡ lại mặt đất một đạo vực sâu khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người trong thâm nguyên tản ra sâu kín tử khí để cho người ta nhịn không được trong lòng run dậy. nhìn dưới mặt đất vực sâu linh nhận tông hai danh lão tổ trong lòng dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ còn tốt hai người bọn họ tránh ra bằng không tuyệt đối chết không thể tại chết 320 thứ 317 chương kiếm của ta, là đoạt mệnh kiếm ba canh tờ S, hôm nay trước tiên tăng thêm ba chương theo Thẩm Lãng một đao kia chém ra, linh nhận tông hai tên lão tổ, càng thêm cảnh giác, không chút nào cùng Thẩm Lãng giật điệu đao liều mạng, mà là khai thác chênh né đấu pháp, mặc dù ngắn như vậy thời gian bên trong rất khó đánh bại Thẩm Lãng, nhưng lại thắng ở an toàn, dù sao giật điệu đao thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn cũng không muốn bị tới một lần tử. Thẩm Lãng tuy có thể cùng Tiên Vũ đại thành chống lại, nhưng mà muốn đánh bại hai người, cũng rất khó, nếu như là một người, Thẩm Lãng còn có thể dễ dàng một chút, nhưng mà hai người liên thủ, liền muốn phiền phức rất nhiều. Thân ảnh của ba người ở trên bầu trời không ngừng đại chiến, đánh chung quanh quần sơn sụp đổ. Một cái xinh đẹp sơn hạ liền bị ba người như thế hủy diệt. Mà lúc này ba người đại chiến đều bị các đại thế lực thu vào đáy mắt, trong đó ba đạo cửa người liền trốn ở ngoài vạn dãm lặng lặng quan sát. Cái này thầm lãng, quả nhiên là một cái yêu nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Trương Thiên Linh mang theo tên kia tạo hóa đạo môn tiên vũ cảnh lão tổ đứng yên ở hư không chậm rãi nói: Ân, cái này thân sóng chính xác không phải phàm nhân, trước đây hắn tới chúng ta tạo hóa đạo môn thời điểm còn giống như chỉ là hóa hư chi cảnh a thiên đia tạo hóa đạo môn tiên vũ lao tổ nói tên này tiên vũ lao tổ chính là lần trước tạo hóa đạo môn tổ chức anh hùng đại hội lúc cùng yến người về đối thoại người khi đó tên này tiên vũ lao tổ vẫn là cao cao tại thượng cường giả nhường đám người kiêng kỵ không sâu nhân nhưng không nghĩ tới thiên đạo biến hóa sau đó hắn đã không có trước kia vi phong bất quá mặc dù thiên đạo biến hóa nhưng tiên vũ cường giả vẫn có định địa vị cũng coi như là một phương cường giả lao tổ cái này thẩm lãng chúng ta phải làm như thế nào đối đãi trương thiên linh vẫn đạo tên đia tiên vũ lao tổ trầm ngâm một chút lập tức trầm rãi nói lôi kéo à dù sao bây giờ thẩm lãng muốn chèn ép, rất khó, nếu như lần này thẩm gia đem linh nhận tông đệ xuống lời nói, càng thêm không thể dễ dàng đắc tội. Lúc này, quan chiến đại chiến người, không chỉ Trương Thiên Linh hai người, Huyền Thiên đạo môn cùng Thái Nhất đạo môn cũng có người tới. Những người kia cũng là phân bộ tại khác biệt phương hướng, lặng lặng quan sát ngoài vạn dặm thẩm lãng đại chiến chỗ. Đột nhiên, một nam tử nói, cái kia thẩm lãng trong tay là cái gì vũ khí? Ta tại sao không có gặp qua? Cái này danh nam tử, không phải ba đạo cửa người, lại là huyết sát đường nhân? Gần nhất chân Vũ Đại Lục bên trên xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó địa phủ cùng đỉnh sinh điện đều ở đây, vì riêng phần mình nưu đồ lợi ích, nhưng chỉ có thần này bí tổ chức sát thủ đang một mực khiêm tốn. Cái này danh nam tử thần sắc cơm u lạnh lẽo, toàn thân tản ra sát khí như có như không, người mặc màu đen trang phục, một cấu người lạ chớ vào khí tức. Khởi bẩm đường chủ, thẩm lãng vũ khí trong tay, thuộc hạ chưa từng gặp qua, chính là tại thượng cổ thời kỳ cũng chưa từng nghe nói. Tên tiên nam tử trung niên sáu lưng, đứng một cái nam tử vóc người khôn ngo, thần sắc cung kính nói. Mà trước tiên nói chuyện tên kia nam tử trung niên, chính là huyết sát đường đường chủ, máu nhuộm tiên máu nhuộm tiên nhướng mày. Lạnh giọng nói, cùng ta huyết sát đường huyết hà thần kiếm so sánh, như thế nào? Máu nhuộm tiên người đàn ông sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn thẩm Lãng trong tay diệt địa đao, trầm rãi nói, "Khởi bẩm đường chủ, ta cảm giác, thẩm Lãng cây đao kia còn muốn càng hơn một bậc." Máu nhuộm tiên gật gật đầu, đến không có bởi vì cái kia danh nam tử mà nói, có bất kỳ bất mãn. "Đường chủ, hiện tại phủ cùng vĩnh sinh điện cũng đã trở thành thế lực lớn, chúng ta là không phải cũng nên hành động." Cái kia danh nam tử Ôn Quỳ nói. Máu nhuộm tiên trầm ngâm một chút, "Có thể." Nghe được máu nhuộm này, cái kia danh nam tử, thần sắc chấn động, bọn hắn huyết sắt đường rốt cuộc phải quân lâm thiên hạ mà lúc này thẩm lãng bên kia đại chiến đã tiến nhập gây cấn kiếm thánh mấy người cũng nho nhao đấu thủ kiếm thánh đối chiến là vũ cực chân nhân nguyên chân dương vẫn là đại chiến quân chớ cười trên bầu trời thẩm lãng cùng linh nhận tông hai tên láo tổ một cái chiến trường kiếm thánh cùng vũ cực chân nhân một cái chiến trường nguyên chân dương cùng người chớ cười cũng tại một cái chiến trường bảy tên tiên vũ cường giả đánh tiên hôn địa ám mà trầm gia võ giả cùng linh nhận tông nhân nhưng là khoảng cách thẩm lãng bọn người chỗ rất xa đại chiến trong lúc nhất thời máu chảy thành sông tàn chi khắp nơi trầm gia giữ linh nhận tông đệ tử thiệt hại đều rất lớn loại thời điều này không có khả năng còn có người tại bảo tồn thực lực, đều liều mạng. Bay lên một cây trường thương dùng xuất thần nhập hóa, lần nữa áp chế ba tên linh nhận tông động hư trưởng lão khổ không thể tả. Văn Ba, mặt đất trong nháy mắt giận nước, bay lên một thương hành không, nhanh như thiểm điện đồng dạng, đâm vào một cái linh nhận tông động hư trưởng lão trong cổ họng. Tứ trưởng lão, nhìn thấy người trưởng lão kia chết thảm, còn lại hai người nhai thử một nước, lập tức hai người không nể nữa, mà là cùng bay lên liều chết đại chiến. Ba người còn không phải bay lên đối thủ, huống chi hai người bọn họ, cho nên hai người lựa chọn liều mạng đấu pháp, mong đợi có thể lật về thế yếu. Nhưng bay lên lại thần sắc không thay đổi, trường thương trong tay trầm ổn cùng hai người đối chiến. Yêu Nguyệt cao tiệm ly mấy người cũng dương thần uy, cùng bọn hắn đại chiến người, đại bộ phận cũng đã bị bọn hắn đánh giết. Lúc này tình hình chiến đấu, Linh Nhận Tông rất rõ ràng, ở vào hạ phòng, Linh Nhận Tông bây giờ chỉ có thể nhìn cường giả chiến trường, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, bằng không cường giả cũng thua, e rằng Linh Nhận Tông liền muốn diệt vong. Nhìn thấy phía dưới, Linh Nhận Tông đệ tử không ngừng chết thảm, cùng Thẩm Lãng giao chiến hai tên Linh Nhận Tông lão tổ, thần sắc căm trẫm, nhưng mà bọn hắn cũng không có biện pháp, Thẩm Lãng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn hiện tại có thể cùng Thẩm Lãng chiến ngang tay cũng rất khó. Thầm Lãng đối với phía dưới chiến đấu không có chút nào quan tâm, coi như người của Thẩm gia đều chết sạch, hắn cũng sẽ không để ý, những người kia chỉ là hắn lợi dụng quân cờ mà thôi, chân vũ đại lục nhân khẩu vô số, võ giả càng là chỗ nào cũng có, coi như người đều chết sạch, hắn cũng tại tiếp tục tuyển nhận đến. Đến nỗi trầm gia những cái kia chi thứ, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa, còn sống, liền sẽ có được hắn trọng dụng, chết, liền một điểm giá trị không có, chỉ là một cái linh hạt tông, bảo hiểm tất cả bảo hộ không được tính mạng của mình, muốn có ích là gì, coi như may mắn còn sống, cũng là một đám phế vật. Về sau so, so Linh Nhận Tông mạnh thế lực có rất nhiều, chính đạo cùng ma đạo nhân, không người nào là thần kinh bát chiến, chỉ bằng Thẩm gia bây giờ loại thực lực này, căn bản cũng không đủ. Nhìn, địa phủ người đều là cao tầng chiến lực, đại chiến chi lúc, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian quản võ giả bình thường, cho nên tầng dưới chốt chiến trường, đều là dựa vào người của Thẩm gia. Thẩm Lãng khai thiên lực địa chém ra một đao, toàn thân tản ra ngập trời thần uy, đem Linh Nhận Tông hai tên lão tổ ép liên tục lùi về phía sau, diệt địa đạo uy thế thật sự là quá kinh khủng, hai người bọn họ căn bản là không phát huy ra toàn lực. Bộ tay bó chân, mà Thẩm Lãng lại vừa vặn tương phản, bản thân thực lực sẽ không yếu, lại thêm diệt địa đao tăng thêm, chiến ý càng ngày càng cường đại. Kỳ thực, linh ẩn tông lão tổ không chỉ kiêng kỵ Thẩm Lãng diệt địa đao, càng thêm kiêng kỵ là Thẩm Lãng vũ khí sau lưng hạp. Bọn hắn tại quân chớ cười trong miệng, biết Thẩm Lãng tin tức sau đó, liền biết Thẩm Lãng kỳ thực là đao kiếm song tuyệt, hiện tại trầm Lãng lại chỉ ra một cây đao, mà kiếm lại chậm chạp không ra vỏ, đây mới là bọn hắn kiêng kỵ chỗ. Không ra khỏi vỏ kiếm, mới là đáng sợ nhất, một cái kiếm khách không xuất kiếm, liền đại biểu cho hắn không có dùng ra toàn lực, một khi kiếm xuất vỏ, thì sẽ là tất sát nhất kích. Trầm lãng khẽ miệng xâm nhiên, đem hắn mặt anh tuấn quò má, sấn thác tả khí lâm nhiên. "Kiếm của ta, là đoạt mệnh kiếm." 321 thứ 318 chương kiếm 23 tái hiện đợi S, "Xoa, đã quên, hôm qua định xong trường tiết phát ra ngoài, ta nói như thế nào không, có tự động đổi mới đâu?" "Ông ba." Kiếm Thánh tay cầm năng lượng kiếm, bỗng nhiên chém về phía Vũ Cực chân nhân. Vũ Cực chân nhân thần sắc bình tĩnh, bàn tay nâng cao, một trường vô gia, cùng năng lượng kiếm ầm vang chạm vào nhau. Vũ Cực chân nhân đang cùng Kiếm Thánh sau khi giao thủ, vẫn tại cảnh giác, hắn biết Kiếm Thánh thực lực, dừng hành vân loại cao thủ kia đều bị kiếm thánh mấy chiêu chỉ thấy chém giết, hắn coi như so rừng hành vận cường giả có hạn, hắn cũng không cho rằng có thể đánh bại kiếm thánh, hắn chậm chạp không trốn, là bởi vì hắn không xác định đến cuối cùng song phương ai sẽ thắng lợi. Nếu như là linh nhận tông thắng, hắn chạy trốn, chẳng phải là tự hủy danh tiếng, lâm trận bỏ chạy, trên giang hồ cũng không phải cái gì thanh danh tốt, sẽ bị người nhạo báng. Kiếm thánh trên thân kiếm ý ngút trời, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem vũ cực chân nhân, ngươi chính là trắng phong sư pho a, ngươi cùng trắng phong, hôm nay ai cũng chạy không được. Vũ cực chân nhân thần sắc nghiêm túc, không nói gì mà là ra tay tiếp tục cùng kiếm thánh bắt đầu đại chiến. Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt Nam Chui năng lượng kiếm nổi lên, tạo thành trời chu kiếm trận, hướng về Vũ Cực Chân Nhân bao phủ tới. Vũ Cực Chân Nhân biết trời chu kiếm trận kinh khủng, cho nên không dám nghịch kháng, mà làm muốn tránh né. Nhưng mà đáng tiếc, nếu như trời chu kiếm trận tốt như vậy, tránh lời nói, trời chu kiếm tôn cái này chân thần chẳng phải là chỉ là hư danh. Ông ba, Nam Chui năng lượng kiếm tạo thành đại trận, trong nháy mắt đem Vũ Cực Chân Nhân bao phủ. Vô số kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đại trận bên trong đều bị kiếm khí bao phủ, mà Vũ Cực Chân Nhân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại trận bên trong. Vũ cực chân nhân nhìn xem hướng hắn rào sát mà đến kiếm khí, vẻ mặt nghiêm túc, chân khí bộc phát, bao phủ quanh người hắn, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Kiếm khí chạm tại hắn quanh thân, đem vòng phòng hộ kích vặn bẻo biến hình, phản phất nháy mắt sau đó liền muốn phá toái đồng dạng. Vũ cực chân nhân không muốn ngồi mà chờ chết, chỉ thấy hắn toàn thân khí thế dâng cao, tất cả chân khí tất cả đều ngưng kết tại hắn bàn tay ở giữa, đồng nhiên hướng về phía phía trước đánh ra. Vũ cực chấn thiên trưởng cái này vũ cực chấn thiên trưởng chính là vũ cực chân nhân tự nghĩ ra công pháp, đã đạt đến thiên cấp, mặc dù chỉ có thiên cấp sơ kỳ, nhưng mà huy lực lại phi thường khủng bố. Theo vũ cực chân nhân một trưởng này đánh ra toàn bộ trời chu kiếm trận đều chấn động đứng lên, trường lực những nơi đi qua, kiếm khí toàn bộ phai mờ. Anh ba, một tiếng vang thật lớn, vũ cực chân nhân trường lực đột nhiên đập vào trời chu kiếm trận trận trên vách. Cái ba, trời chu kiếm trận trận bích trong nháy mắt từng khúc giãn nước, cuối cùng giống như pha lê đồng dạng, trong nháy mắt nổ nát vụt. Nhưng mặc dù vũ cực chân nhân một chưởng phá trời chu kiếm trận, nhưng mà hắn cũng bị kiếm khí đánh trúng vào. Bất quá chút thương thế này cũng không có thương phong nhã, chỉ cần phá trời chu kiếm trận, vũ cực chân nhân liền án tâm. Kiếm thánh kinh ngạc liếc mắt vũ cực chân nhân, không nghĩ tới cái này dã lộ xuất thân tản thu vẫn còn có chút thủ đoạn. Kiếm 18 kiếm thánh không có ở dùng trời chu kiếm tôn kiếm pháp, mà là dùng hết thánh linh kiếm pháp. Thánh linh kiếm pháp, nếu như không tính kiếm 23 mà nói, chỉ có thể coi là địa cấp võ công, nhưng uy lực nhưng cũng không kém. 18 chuôi năng lượng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hư không, hướng về Vũ Cực chân nhân vọt tới, cái này 18 chuôi năng lượng kiếm vô cùng có trật tự, tạo thành đủ loại trận hình, hướng về Vũ Cực chân nhân công kích. Vũ Cực chân nhân bàn tay vung dậy, không ngừng ngăn cản năng lượng kiếm công kích, những năng lượng này kiếm mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà cùng trời giết kiếm trận sơ, so, vẫn còn phải kém một tia, cho nên Vũ Cực chân nhân cũng không phải quá chặt vật. Ngay tại Vũ Cực Chân Nhân ngăn cản kiếm 18 công kích thời điểm, kiếm thánh xuất thủ lần nữa, kiếm 23 Hủy Thiên Diệt Địa chi kiếm 23. Đây là kiếm thánh tại kế chém giết rất cực thần tướng sau đó, lần nữa dùng ra. Mà lúc này kiếm 23 mới có thể xưng Hủy Thiên Diệt Địa, trước đây chỉ có luyện hư cảnh thời điểm, mặc dù uy lực cũng không yếu, thế nhưng là không có phát huy ra vốn có uy thế. Mây do đất trời biến hóa, bão cắt nổi lên bốn phía, một cô bóng ma tử vong bao phủ tại tất cả mọi người trong đầu. Lần này kiếm 23 chưa từng xuất hiện lần trước thời gian dừng lại, thế nhưng là có thời gian gia tốc công năng. Chỉ thấy kiếm thánh chập ngón tay như kiếm Trong nháy mắt hướng về Vũ Cực Chân Nhân điểm ra, hai người vốn là cách nhau hơn trăm mét, nhưng theo kiếm thánh một chỉ này điểm ra, khoảng cách của hai người cư nhiên bị trong nháy mắt kéo gần lại. Cái gì? Vũ Cực Chân Nhân căn bản là phản ứng không kịp, bởi vì này một kiếm thật sự là quá nhanh, coi như hắn là tiên võ đại thành cường giả, đoán chừng cũng tránh không khỏi một cái này. Vạn Tiễn xuyên tâm kiếm thánh chỗ đầu ngón tay, vô số kiếm ảnh hiện lên, tản mát ra ánh sáng vô lượng, chiếu sáng cả phía chân trời, tại kiếm thánh ngón tay chỉ tại Vũ Cực Chân Nhân trên một lúc, những cái kia kiếm hư ảnh, trong nháy mắt luân thực, từng đạo kiếm ảnh tại Vũ Cực Chân Nhân ngự xuyên qua. Phốc phốc phốc ba Vũ cực chân nhân phía sau lưng không ngừng có kiếm khí bắn ra, ngay tại tối hậu nhất đạo kiếm khí xuyên ra sau đó, vũ cực chân nhân chỗ ngực xuất hiện một đạo to lớn huyết động, trước sau thông đấu, liền tạng phủ đều nhìn rõ ràng. Kiếm thánh trên mặt thoáng qua một vòng tái nhận, nhưng hắn vẫn không có giống trước đó một dạng vô cùng suy yếu. Kiếm thánh khi nhận đến trời chu kiếm tôn truyền thừa thời điểm, kiếm 23 liền bị trời chu kiếm tôn sửa đổi, kiếm 23 kỳ thực chính là một cái cực đoan chiêu thức, dùng ra kiếm 23 chính là đang tiêu hao thân thể tiềm năng, mà trời chu kiếm tôn chính là thái cổ đại thần, đối với kiếm 23 loại này cực đoan chiêu thức, liền thấy đấu cho nên trời chu kiếm tôn hao phí nguyên thần chí lực, trợ giúp kiếm thánh sửa đổi một chút kiếm 23. Cải tiến sau kiếm 23 mặc dù cùng nguyên bản có chút chiến lệnh, nhưng cũng không có lớn như vậy hậu di chứng, bất quá nguyên bản kiếm 23, kiếm thánh cũng có thể dùng đến, nhưng mà đối phó vũ cực chân nhân, cũng không cần nguyên bản, chỉ cần sửa đổi như vậy đủ rồi. Kiếm thánh một kiếm này, long trời lở đất, liền cùng Thẩm Lãng chiến đấu linh nhận tông hai vị lão tổ, đều trong lòng không khỏi chấn động, cái này Thẩm Lãng thủ hạ, vẫn còn có loại này cường giả, nếu như một chiêu kia mới vừa rồi là đối bọn hắn dùng ra mà nói, chỉ sợ bọn họ không chết cũng phải trọng thương, không quá nặng thương sau đó cũng chết cũng không gì khác nhau, có thể nói, kiếm thánh một chiêu kia chính là giết tuyệt chiêu thức, chết bởi không chết cũng là một cái kết quả. nhưng mà khi nhìn đến kiếm thánh sắp mặt tái nhợt, trong lòng hai người lại thoáng an định một điểm, xem ra kiếm thánh cũng không thể tùy tiện vận dụng một chiêu này. hai người các ngươi còn có tâm tình quan tâm chuyện khác, sắp chết đến nơi không biết sao. một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào hai người trong hai. sau đó hai người liền thấy một đạo kinh thiên đao khí hướng về hai người chậm tới. phu ba, a ba, một cái linh nhận tông lão tổ không còn né tránh, bị đạo này bá đạo đao khí chặt đứt một cánh tay. sư đệ. Một tên khác Linh Nhận Tông lão tổ, thần sắc không khỏi biến đổi. "Sư huynh, không cần quả ta, ta còn nửa lên ở, chúng ta chính là bọn mình, cũng phải vì Linh Nhận Tông thu được một kia sinh cơ." Bọn hắn bây giờ đã không định đánh bại Trẫm gia, mà là muốn tự vệ, Trẫm gia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá nghĩ đến bọn hắn mang tới đồ vật, trong lòng lại hơi định rồi một chút, bọn hắn cũng không phải không có sức liều mạng. 322 thứ 319 chương số mệnh gặp nhau ngay tại kiếm thánh chém giết vũ cực chân nhân, thẩm lãng đao đẻ hai tổ thời điểm, Nguyên Chân Dương cùng người chớ cởi chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Vạn sinh diễn hóa nguyên chân dương trong hai con người vô số ngôi sao lấp loé, cho người ta một cỗ huyền ảo khó lường khí tức. Theo nguyên chân dương dùng ra vạn sinh diễn hóa quyết sau đó, quân chớ cười mặc kệ từ cái kia phương hướng công kích, nguyên chân dương đều rất giống trước đó biết đồng dạng, ung dung tránh thoát đi. Quân chớ cười vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nguyên chân dương, hắn đã biết, cái này nguyên chân dương nhất định là đi loại kia thôi diễn chi đạo người, có thể tính ra công kích của hắn. Nhưng mặc dù biết nguyên chân dương đường lối, hắn lại nhất thời ở giữa không biết như thế nào phá, loại này thôi diễn chi đạo là cao thâm nhất khó lường, có khả năng hắn bây giờ ý nghĩ đều ở đây nguyên chân dương tính toán bên trong. Toàn bộ Linh Nhận Tông có thể nói là thiên về một bên, cao cấp chiến lực không được, cấp thấp chiến lực cũng không có lực phản kháng chút nào, trong đó yêu Nguyệt bay lên, Cao Tiệm Ly, kinh vô mệnh bọn người mang theo trầm ra võ giả, giết Linh Nhận Tông nhân liên tục bại lui. Lúc này, Cao Tiệm Ly trong đám người, rốt cuộc tìm được Bạch Phong cái bóng. Trong tay nước lạnh kiếm bỗng nhiên quét ngang mà ra, băng xương bắn ra bốn phía, trong nháy mắt chung quanh vài tên Linh Nhận Tông đệ tử liền bị đông thành khối băng, cuối cùng điệp phải đồ, tiên huyết cũng không có chảy ra. Nhìn thấy hướng về bị giết tới Cao Tiệp Ly, Bạch Phong thần sắc biến đổi, một trường đánh chết cùng hắn giao chiến trầm ra vũ giả, quay người liền hướng phương xa chạy tới. Cao Tiệm Ly cười lạnh một tiếng, xông ra đám người, đi theo đuổi theo. Bạch Phong chỉ có hóa hư cảnh thực lực, Cao Tiệm Ly không lo lắng chút nào Bạch Phong có thể lùa nghịch ra âm như quỷ cái gì, mà bên kinh vô mệnh cũng tại trong đám người tìm được Bạch Linh San, trong tay thông thường không thể bình thường trường kiếm, giống như như gián độc, liên tục điểm ba lần, thì có ba tên linh nhận tông đệ tử chết tại dưới kiếm của hắn. Bạch Linh San cùng Bạch Phong cảnh giới không sai biệt lắm, cũng là hóa hư chi cảnh, gặp phải kinh vô mệnh nàng cũng không dám chống lại, hai huynh muội một dạng đều lựa chọn chạy trốn. Kinh vô mệnh mặt không biểu tình, cũng không rất nhanh, gặp phải linh nhận tông nhân, hắn liền tùy ý đâm ra một kiếm sau đó tên kia linh nhận tông nhân liền têo lên một tiếng đau lớn ngã trên mặt đất cao tiệm ly cùng bạch phong một đường phi nhanh hai người cũng không biết chạy ra bao xa thẳng đến đi tới trong một cái sơn cốc thời điểm hai người mới chậm rãi dừng bước bạch phong thở hổn hển sắc mặt khó coi nhìn xem ngoài trăm thức cao tiệm ly các ngươi những thứ này thầm lãng cậu đều sẽ chết không yên lành bạch phong hận hận mắng cao tiệm ly cười nhạt một tiếng những sự tình này cũng không cần ngươi quan tâm ngươi cũng không thấy được ngày đó ông ba han băng kiếm khí bỗng nhiên dâng lên tí ti băng xương hướng về bạch phong bay xuống nếu để cho những băng này xương rơi vào trên người Bạch Phong trong nháy mắt liền sẽ đông thành khối băng. Bạch Phong mặc dù thực lực cùng Cao Tiệm Ly kém rất nhiều, nhưng mà hắn sẽ không ngồi chờ chết. Chân khí bốc phát, Bạch Phong bàn tay vung lên, những cái tia bay xuống băng xương liền bị chân khí của hắn đánh sơ xác. Đúng lúc này, Cao Tiệm Ly đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nước lạnh kiếm bỗng nhiên đâm ra, hai người chung quanh trong vòng trăm thước, mặt đất trong nháy mắt bị băng xương bao trùm. Phá 3. Bạch Phong bả vai trong nháy mắt bị nước lạnh kiếm đâm xuyên, tý tý băng xương chân khí theo hắn thất kinh bát mạch chạy xuaôi, đóng băng toàn thân của hắn. Bạch Phong chỉ là một hóa hư chi cảnh võ giả, mà Cao Tiệm Ly nhưng là luyện hư cảnh liền xem như nâng cấp, Bạch Phong cũng không khả năng thắng qua Cao Tiệm Ly, huống chi hai người còn trên lệch một cái cấp bậc, cho nên Cao Tiệm Ly căn bản cũng không phế chút sức lực, liền đem Bạch Phong khống chế được. Bạch Phong cơ thể cứng ngắc, thẳng tắp ngã xuống, hắn đã bị Cao Tiệm Ly băng xương chân khí đóng kết toàn thân, một điểm phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc cho Cao Tiệm Ly làm thịt. Bạch Phong hai con ngươi nội trường, nhìn chằm chằm vào Cao Tiệm Ly, tựa như muốn đem Cao Tiệm Ly ăn hết một dạng. Cao Tiệm Ly lãnh đạm nhìn xem Bạch Phong, âm thanh lạnh lùng nói, trách thì trách ngươi không phải cùng thiếu chủ là địch, hi vọng tiếp sau ngươi có thể bàng hiểu sáng lên điểm. Thoại âm rơi xuống, Cao Tiệm Ly trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém dựng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh kia không ngừng chút nào ngừng lại, vừa mới xuất hiện, liền hướng Cao Tiệm Ly đá ra một cước. Cao Tiệm Ly nhíu mày, sẽ phải đâm đến Bạch Phong nước lạnh kiếm, trong nháy mắt thu hồi, hướng lên bầu trời chân ảnh thứ đi. Phanh ba. Chân ảnh cùng Cao Tiệm Ly nước lạnh kiếm đụng vào nhau, chân ảnh bỗng nhiên tiêu tan, lập tức một thân ảnh xuất hiện ở Cao Tiệm Ly trước mặt. Khi thấy người trước mặt lúc, Cao Tiệm Ly thần sắc hơi động một chút, vĩnh sinh điện. Cao Tiệm Ly người trước mặt, đầu đội khăn đen, chỉ còn lại hai con người bên ngoài toàn thân trên dưới đều bao phủ tại bên trong hắc bảo, một thân khí thế cùng cao tiệm ly không sai biệt lắm, hẳn là cũng đang luyện hư chi cảnh. nếu như chỉ là vĩnh sinh điện nhân mà nói, cao tiệm ly ngược lại cũng sẽ không quá kinh ngạc, dù sao vĩnh sinh điện thần bí khó lường, bọn hắn người xuất hiện ở nơi nào đều cũng có có thể. kỳ thực cao tiệm ly kinh ngạc chính là cái này vĩnh sinh điện nhân thân ảnh, cho hắn một cỗ cảm giác rất quen thuộc, nhưng hắn lại nghĩ không ra ở đâu thấy qua, hắn dám đoán chắc, người này nhất định là hắn quen biết người. người không thể giết hắn, điện chủ phân phó ta, để cho ta đem hắn mang về. Tên kia vĩnh sinh điện nhân trong hai con người lập lòe chiến ý, nhưng mà hắn lại không có ra tay, mà là trước tiên cùng cao tiệm ly thương lượng. Cao tiệm ly xa xa đầu, không được, thiếu chủ ban bố tất sát lệnh, Bạch Phong cùng Bạch Linh San phải chết, ai cũng không thể ngăn cản. Tên kia vĩnh sinh điện nhân, thần sắc lạnh lẽo, hai con người hiếp lại, thẩm lãng. Hắn là có phải có điểm quá ngông cuồng? Ta vĩnh sinh điện muốn bảo vệ người, hắn cũng dám động thủ. Chẳng lẽ hắn cho là hắn tất nhiên phụ người không thành? Tên kia vĩnh sinh điện tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống, cao tiệm ly trên thân liền bộ phát ra một cỗ sát cơ, trong tay nước lạnh kiếm chỉ xéo, âm thanh lạnh như băng đạo, ngươi có thể không thể bảo đảm được hắn, thì nhìn chính ngươi bản lãnh, đến nội vĩnh sinh điện, ngươi cũng không cần lấy ra, vĩnh sinh điện mặc dù mạnh, nhưng thiếu chủ cũng không nhất định sẽ sợ nó, phải biết chân vũ đại lục thủy, thế nhưng là rất sâu, không nhất định chỉ có địa phủ mới có thể chống lại ngươi vĩnh sinh điện, phải không? Vĩnh sinh điện thanh âm của người kia cũng lạnh xuống, khí thế trên người trầm rãi bốc lên, mũi chân nhấp động, mặt đất vậy mà xuất hiện tí ti khe hở. Thấy cảnh này, Cao Tiệm Ly thần sắc khẽ động, người này hẳn là chuyên tu cước pháp võ giả, trong đầu nhớ lại một chút, lập tức Cao Tiệm Ly thần sắc biến đổi, đạo, người là Giang Hạo, băng xương Hàn Lưu Cao Tiệm Ly, chúng ta lại gặp mặt." Giang Hạo nhìn thấy Cao Tiệm Ly đoán được thân phận của hắn, không có ở ẩn tàng, mà là đem khăn đen hai xuống. Lúc này Giang Hạo tại cũng không có trước đây võ lâm đại hội lúc ngây ngô cùng ngại ngùng, mà là đã biến thành một vị tính cách băng lánh lãnh lẫm đạm vĩnh sinh điện thần tướng. Nhìn xem đại biến dáng vẻ Giang Hạo, Cao Tiệm Ly nhịn không được hí hừ một chút, trước đây hắn kỳ thực đối với Giang Hạo vẫn là rất tán thưởng, thậm chí hắn đều muốn khuyên thiếu chủ đem Giang Hạo nhận Nhưng mà về sau Giang Hạo bị hắn một kiếm xuyên ngực, căn bản cũng không có cái gì hy vọng sống sót, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ, nhìn thấy còn sống Giang Hạo, Cao Tiệm Ly chỉ có thể nói mạng hắn lớn. 323 thứ 320 chương ân oán kết thúc Giang Hạo bị Cao Tiệm Ly tại Võ Đạo Đại hội đánh bại sau đó, rời đi, lúc đó hắn cũng cho là hắn không có sống hy vọng. Bất quá Vĩnh Sinh Điện lại coi trọng hắn, cho hắn năng năng lược, bảo vệ được tính mệnh sau đó, liền mang về Vĩnh Sinh Điện. Tại Vĩnh Sinh Điện trong năm đó, hắn nhận lấy không phải người vậy huấn luyện, nhưng hắn vẫn không hoán không hối, trước đây lựa chọn gia nhập vào Vĩnh Sinh Điện lúc, hắn liền đã chuẩn bị xong Giang Hạo Thiên Phu không tồi, lại thêm Thiên Đạo Biến Hóa, nhường thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều bình cảnh, chỉ cần có người hơi chỉ điểm hắn một chút, cũng sẽ bị hắn lĩnh ngộ thấu triệt, cuối cùng đạt đến luyện hư chi cảnh. Kỳ thực, lần này không phải Giang Hạo tới, Đồng Dạng Vĩnh Sinh Điện Nhân cũng là khi đạt tới động hư chi cảnh sau đó, mới có thể rời núi nghề này nhiệm vụ. Ban đầu đấu chiến Thần Tướng, vô cực Thần Tướng, rất cực Thần Tướng cũng là dạng này. Nhưng mà Giang Hạo bởi vì có tâm ma, vẫn đối với Cao Tiệm Li trước kia đánh bại hắn, canh cánh trong lòng, cho nên liền bị phái đi ra. Giang Hạo, ngươi còn có thể bại, ngươi ngăn không được ta. Cao Tiệm Li thản nhiên nói trong tay nước lạnh kiếm đống nhiên chém ra một đạo băng xương kiếm khí hướng về giang hạo vào tới giang hạo hai con ngươi híp lại dưới chân nhượt động trong nháy mắt đá ra một cước này khí thế bằng bạc thế đại lực chậm anh 3. băng xương văng khắp nơi cao tiệm ly băng xương kiếm khí trong nháy mắt bị giang hạo một cước đập nát cao tiệm ly thần sắc bất động nước lạnh kiếm quét ngang một đạo so vừa rồi càng cường đại hơn kiếm khí quét ngang mà ra mà giang hạo vẫn là một cước bước ra lần nữa đánh tan cao tiệm ly kiếm khí sư ba cao tiệm ly thân ảnh đi theo kiếm khí sau đó ngay tại giang hạo đạp nát kiếm khí thời điểm Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện ở Giang Hạo trước mặt, trong tay nước lạnh kiếm phát ra cái này hàn ý lạnh lẽo, đồng nhiên nâm ra. Nhưng Giang Hạo sớm đã phòng bị, cơ thể ngửa ra sau, một cái lộn ngược ra sau tránh thoát cao tiệm ly một kiếm này, hai tay trụ tại mặt đất, song xin đem cao tiệm ly cổ tay cầm kiếm tập lấy, trên lưng dùng sức, trong nháy mắt đem cao tiệm ly quăng bay đi ra ngoài. Cao tiệm ly không chút nào hoảng, ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một tay bám lấy mặt đất, cơ thể xoay tròn một vòng, trong tay nước lạnh kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm khí khổng lồ chém ra. Văng ba. Kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất bị đông cứng, phản xạ mặt kính ánh sáng lấp lấy. Giang Hạo vừa mới đứng lên, liền đâm đầu vào đụng phải cao tiệm Ly băng xương kiếm khí. Bước trên mây chân mặt đất bỗng nhiên trầm xuống, chỉ thấy Giang Hạo bảng chân giơ lên cao cao, ngang tàng đạp xuống, đi tới trước mặt hắn băng xương kiếm khí liền bị làm nát. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn ngay tại Giang Hạo đạp nát cao tiệm Ly kiếm khí thời điểm, một đạo ngất trời ánh sáng dâng lên, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Trước đây Giang Hạo chính là thua ở cao tiệm Ly dưới một chiêu này, lần này đối mặt cao tiệm Ly một kiếm này, Giang Hạo vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Đạp tiên không dấu vết đối với cao tiệm Ly Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Giang Hạo tại Vĩnh Sinh Điện bên trong. Từng nghiên cứu cẩn thận qua, bất quá hắn không muốn ra như thế nào phá giải, cuối cùng hắn quyết định dùng bạo lực phá giải. Cái này Đạp Thiên không giấu vết là hắn đem Vĩnh Sinh Điện tất cả thối pháp dung hợp lại cùng nhau sáng tạo đi ra ngoài. Phanh ba, kiếm cùng chân chạm vào nhau, một cỗ dư ba phúc tán mà ra. Cả tòa Sơn Cốc đều ở đây hai người trong một kích này chấn động một cái, trung quanh Sơn Cốc vách đá xuất hiện tí tí vết rách. Phô ba, mặc dù ngăn cản cao tiệm ly một kiếm này, nhưng mà Giang Hạo vẫn là bị thương. Cao Tiệm Ly nhìn thấy Giang Hạo vậy mà có thể ngăn cản mình một kiếm này, thần sắc lạnh lẽo, ngươi không phải tự nhận tối pháp vô song sao? Ngươi xem ta đây một cước như thế nào?" Thần Phong vẫn nộ gào thét Tam phân Quy Nguyên khí, thẩm lãng thủ hạ đều có chỗ đọc lướt qua, mặc dù bọn hắn không có chủ tu Tam phân Quy Nguyên khí, nhưng mà đối với mình có trợ giúp võ công bọn hắn vẫn là học được một điểm. Yêu Nguyệt, Kinh Vũ Mệnh, Cao Tiệm Ly đều học qua Phong Thần Thối, mỗi người bọn họ có riêng mình công pháp, cho nên chỉ cần học một chút thân pháp là được. Nhưng Phong Thần Thối cũng không phải thông thường thân pháp, vừa có thể tăng thêm người thân pháp tốc độ, lại có thể có công kích. Thần Phong chi nộ, không ai có thể ngăn cản, trong nháy mắt một đạo to lớn chấn ảnh, đạp ở giang hạo trên ngực của. Vốn là đã bị thương giang hạo, tại Cao Tiệm Ly một cước này phía dưới, căn bản cũng không có phản kháng. K3. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. Giang Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi lại còn sen lẫn nội tạng khối vụn. Cao Tiệm Ly tại trọng thương Giang Hạo sau đó, nước lạnh kiếm nhất vùng, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem trắng phong chém giết. Lập tức chậm rãi đi tới Giang Hạo trước mặt, nhìn xem nằm trên mặt đất, thổ huyết không chỉ Giang Hạo, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng mà lựa chọn của ngươi chính xác sai lầm. Giang Hạo đau thương nở nụ cười, hàm răng trắng loản bên trên, dính đầy tiên huyết, nguyên bản khuôn mặt thành tú lúc này vậy mà biến vô cùng dữ tợn. Ngươi, khụ khụ, giết ta đi. Giang Hạo không có cầu xin tha thứ, mà là đối mặt tử vong, hắn lần nữa bày tại cao tiệm ly trên tay, hắn không hắn lời. Cao tiệm ly lắc đầu, thở dài một tiếng, nước lạnh kiếm nhẹ nhàng cơ phía dưới, Giang Hạo đầu người liền bay ra ngoài. Cao tiệm ly không ở dừng lại, quay người hướng về chạy tới. Ngay tại cao tiệm ly chém giết Giang Hạo cùng trắng phong thời điểm, Kinh vô mệnh dã lên Bạch Linh San. Bạch Linh San cùng trắng phong một dạng, đều ở hóa hư chi cảnh, nếu như còn tiếp tục chạy xuống đi, nàng sớm muộn đều sẽ bị Kinh vô mệnh mà chết, hóa hư cùng luyện hư ở giữa có rất lớn khoảng cách, liền xem như thế tại, cũng không khả năng dễ dàng như vậy vượt tới. Kinh vô mệnh không nói nhảm, đuổi kịp Bạch Linh San sau đó, Trường Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhưng không có tản mắt ra chút nào huy thế, chỉ là đơn giản đâm một phát. Nhưng chính là đơn giản như vậy đâm một phát, lại phi thường khủng bố. Bạch Linh San cảm giác nàng vô luận trốn hướng nơi nào, đều sẽ bị kinh vô mạng một kiếm này đâm trúng. Bất quá Bạch Linh San chính là trời sinh võ thể, nhất định chiến lực vẫn là có. Mặc dù kinh vô mạng thực lực cao hơn hắn, Bạch Linh San quanh thân chân khí bộc phát, hai tay vuông tay, khẽ thêu một tiếng. Linh Nhẫn Trường, Linh Nhẫn Trường chính là Linh Nhẫn Tông tuyệt học, cũng là Linh Nhẫn Tông tiên tổ. Linh Nhẫn tượng nhân truyền lại xuống cấm pháp. Tại Bạch Linh San chấp tay hành lễ trong nháy mắt, một đạo to lớn chưởng lớn. Tại nàng trong lòng bàn tay bay ra, hướng về kinh vô mệnh đánh tới. Phanh 3. trường ảnh phá diệt, kinh vô mạng lớn kiếm nhích quét, đạo kia trường ảnh liền biến thành hai nửa, kinh vô mệnh thân ảnh xuyên qua trưởng lớn. Đông nhiên đi tới bạch linh san trước mặt, trường kiếm nhanh như sấm sét, trong nháy mắt sệt qua bạch linh san cổ họng. Bạch linh san từ đầu tới cuối duy trì lấy chắp tay trước ngực tư thế, nhưng nàng con ngươi lại tại dần dần tối tăm. Phấp 3. một chùm xương máu đông nhiên phun ra, bạch linh san thân thể mềm mại dần dần sụi xuống xuôi dưới. Kinh vô mệnh cảnh giác tiến lên dò xét một chút bạch linh san tâm mạch, xác định đã tử vong sau đó, mới quay người rời đi. Tráng Phong cùng Bạch Linh San tử vong. Trước đây Giang Thành nhân đoán cũng triệt để tan thành mây khói, bây giờ lại chỉ có Thẩm Gia giữ linh nhận tông nhân đoán. Chính diện chiến trường bên trong, Thẩm Lãng vẫn là tại chiến ý vô biên đệ lên linh nhận tông hai vị lao tổ đánh. Mà quân chớ cười lại vô cùng thảm, sớm đã không còn tông chủ phong phạm, mà là chật vật không chịu nổi tránh né lấy nguyên chân dương công kích, bay lên mũi thương nhỏ xuống lấy vết máu, chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, cái kia ba tên linh nhận tông động hư trưởng lao đã bị hắn đánh giết, hắn trở về là chuẩn bị trợ giúp chính diện chiến trường. Ba thứ ba chương linh nhận đại thủ tấn trên bầu trời, Thẩm Lãng diện địa đao chém ngang một đạo vô cùng đau mang trong nháy mắt hướng về linh nhận tông hai tên lao tổ ở mà ba đau mang những nơi đi qua hư không phá toái vũ trụ mênh mông như ẩn như hiện thiên đạo thay đổi mặc dù nhường không gian càng thêm ổn định nhưng ở diệt địa dưới đao vẫn là không đáng chú ý hai tên linh nhận tông lao tổ liên thủ đỡ được thẩm lãng một đao này nhưng hai người cũng bị một đao này kích lui về phía sau thẩm lãng toàn thân chiến ý trung thiên hai con ngươi tinh quang lóe lên trong tay diệt địa đao tản ra khiếp người đau mang đứng ở trên bầu trời giống như một tôn chiến thần đồng dạng uy phong lấm lốm ba khí bắn ra bốn phía các ngươi linh nhận tông hôm nay nhất định diệt uống Thẩm lãng đống nhiên hét lớn một tiếng, trong tay diện địa đao lần hai chém ra. Một đao này càng thêm rực rỡ, đây là chiến đấu đến nay, Thẩm lãng chém ra tối cường một đao. Đao rất nhanh, tựa như chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện ở linh nhận tông hai tên láo tổ trước mặt. Đối mặt một đao này, linh nhận tông hai tên láo tổ tựa như tại đối mặt thiên uy đồng dạng, vậy mà để bọn hắn hai cái mảy may thăng không dậy nổi sức chống cự. Đúng lúc này, tên đưa tay của linh nhận tông láo tổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sinh tử âm dương chi lực đống nhiên một phát, cưỡng ép chọc thủng thẩm lãng một đao này áp bách, phun ra một ngụm máu tươi, vốn là mặt mũi giàn mua, càng thêm giàn mua lên. Nhưng Na Danh Linh Nhận Tông lão tổ không có để ý chính hắn biến hóa, mà làm một chưởng đẩy ra, đem hắn bên người Na Danh Linh Nhận Tông lão tổ đẩy đi ra. Ngay tại Na Danh Linh Nhận Tông lão tổ vừa mới bị đẩy bay thời điểm, thẩm lãng đao cũng rơi xuống. Không chút huyền niệm, Na Danh Linh Nhận Tông lão tổ bị diệt địa đao một phân hai nữa. Sư đệ, lão tổ. Thấy cảnh này, Linh Nhận Tông nhân nhao nhao hô lên. Phớp ba. Quân chớ cười ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh giống như ra khỏi lò đạn áo, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đại chiến chi lúc, còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Nguyên chân dương trong hai con người, lập lòe sáng tối chập chờn quan mang, toàn thân tản ra khí tức huyền ảo, thản nhiên nói: "Thẩm Lãng một đao chém giết tiên võ đại thành, tất cả mọi người đều chấn kinh, phương xa xem cuộc chiến chúng thế lực người, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này Thẩm Lãng chiến lực, có chút quá kinh khủng đi, lấy tiên võ tiểu thành thực lực, lực áp hai tên tiên võ đại thành tiểu tính toán, lại còn có thể chém giết một người, loại chiến lược này có thể nói là từ thế vô song. Sau trận chiến này, Thẩm Lãng tuyệt đối có thể ghi vào chân vũ đại lục sử sách." Mà chấm da đám người, nhưng là kích động, thiếu chủ có thực lực như thế, lo gì Thẩm gia không huy hoàng. Bọn hắn chỉ cần thực tế đi theo Thẩm Lãng, về sau không nói Vinh Hoa Phú Quý, nhưng là tuyệt đối không sai. Kiếm Thánh cùng Nguyên Chân Dương đứng ngạo nghệ vào hư không, toàn thân tản ra khí tức cường đại, cùng Thẩm Lãng hòa lẫn, chèn ép tất cả mọi người, không ngẩng đầu được lên. Na danh linh nhận tông lão tổ, lúc này trong lòng hối hận không nguôi tên, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái trăm năm cũng chưa tới gia tộc, vậy mà lại có thực lực mạnh như vậy, hắn trước đây quyết định cầm Thẩm gia lập uy, kỳ thực chính là nhìn thấy Thẩm gia nội tình không đủ, hơn nữa còn là một cái tiểu gia tộc, cường giả chắc chắn cũng không nhiều, nhưng bây giờ hắn biết sau đó, cũng đã trộm. Nhìn Thẩm Lãng dáng vẻ, thì sẽ không dung tha bọn hắn linh nhẫn tông. Linh nhẫn tông bây giờ có thể nói là chưa xuất sư đã chết, không có nghĩ rằng chưa bắt lại thẩm gia không nói, còn trở thành trầm gia đã đặt chân. Bất quá đã như vậy, hắn chỉ có thể làm đánh cược lần cuối. Hắn không tin thẩm gia còn có thực lực cùng hắn linh nhẫn tông át chủ bài chống lại. Na danh linh nhẫn tông lão tổ thần sắc nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục quyển trục này là màu vàng, quanh thân tản ra nhẹ nhẹ không gian lực lượng, cùng không gian xung quanh không hợp nhau. Phong ấn quyển trụ phương xa trương thiên linh bọn người nhìn thấy linh nhẫn tông lão tổ lấy ra quyển trụ, thần sắc đống nhiên biến đổi. Phong ấn quyển trụ chính là một loại không gian vật phẩm. Cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm, bất quá không gian giới chỉ chỉ có thể phóng vật phẩm, mà phong ấn quyển trục lại có thể phóng một chút tàn hồn hoặc là năng lượng. Trước đây kiếm thánh tại Nam vực, thả ra trời chu kiếm tôn quyển trục, kỳ thực chính là phong ấn quyển trục, mà lúc trước kiếm thánh chỗ tu luyện, chính là không gian trong quyển trục mặt không gian. Nhìn thấy cái kia quyển trục, kiếm thánh vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, lập tức truyền âm cho Thẩm Lãng đạo, thiếu chủ cẩn thận, cái kia quyển trục là phong ấn quyển trục, bên trong tự thành không gian, chỉ sợ sẽ có những thứ không biết. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này linh nhận tông, hắn quả nhiên không có đoán sai, vạn năm truyền thừa thế lực, diễn phần mình đều có lá bài tẩy của mình nhưng mà thẩm lãng cũng không quá lo lắng, phía sau hắn còn có một lo tử, coi như hắn linh nhận tông tiên tổ, linh nhận thượng nhân tái sinh, cũng không nhất định là một lo chết đối thủ. huống chi cái không gian này trong quển trụ nhiều lắm thì cái tàn hồn thì càng không cần lo lắng. thẩm lãng ngờ tới là có căn cứ, nếu như linh nhận thượng nhân giống huyết ma cùng không thi lão tổ như thế, có thể sống lại lời nói, chắc chắn sẽ không đem mình phong ấn tại phong ấn trong quển trụ. linh nhận tông lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay không ngừng kết tấu, phong ấn quển trụ phío phủ ở trước người hắn, ngay tại linh nhận tông lão tổ tối hậu nhất đạo ấn quyết rơi xuống thời điểm, cái kia phong ấn quển trụ đống nhiên hào quang tỏa sáng sau đó một cỗ uy áp kinh khủng nổi lên, quyền trục chậm rãi mở ra, mà chính diện vừa vận hướng về phía thẩm lãng. thấy cảnh này, kiếm thánh thần sắc biến đổi, nhịn không được hét lớn một tiếng. thiếu chủ, đây là năng lượng phong ấn quyền trục, mau lui lại. thẩm lãng phản ứng không chậm, hắn đã sớm cảm giác không đúng. nếu như trong quyền trục linh mẫn ẩn thượng nhân tàn hồn mà nói, nhất định sẽ giống tinh thần các tinh thần lệnh như thế, có tàn hồn đi ra, mà không phải chỉ có uy áp, mà không có bóng người. linh ẩn đại thủ lớn nhanh ba, một đạo kinh thiên trường lớn, đung nhiên tại quyền trục bên trong bắn ra, đạo giấu tay này giả thiên cái địa, toàn bộ đông vực đều trong nháy mắt tối lại. Trường ấn vừa mới xuất hiện, liền để Đông vực phong vân biến ảo, bầu không khí ngưng trọng, kiềm chế, bình dân bách tính run lẩy bẩy, tựa như đang chờ đợi tận thế tới đồng dạng. Thẩm lãng tốc độ thật nhanh, thậm chí đám người chỉ là nháy dưới mắt con người, thẩm lãng liền tối lui ra khỏi hơn ngàn mét xa. Đáng tiếc, thẩm lãng tốc độ nhanh, đạo kia trưởng ảnh càng nhanh, vốn là thẩm lãng bởi vì trước đó rút lui, cùng đạo kia trưởng ảnh kéo ra hơn vạn mét khoảng cách, nhưng mà trưởng ảnh vậy mà phá vỡ không gian truy kích thẩm lãng, một cái là tại không gian bên ngoài, một cái là tại không gian bên trong, thẩm lãng như thế nào có thể nhanh hơn Trường ấn? Thiếu chủ. Kiếm Thánh bọn người nhìn thấy Thẩm Lãng bị đạo kia trưởng ảnh truy kích, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thẩm Lãng phong thần thối dùng đến cực hạn, cả người đều rất giống hóa thành một trận gió, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người, mà đạo kia trưởng ấn cũng trong nháy mắt biến mất bỗng ráng. Linh ẩn đại thủ ấn, chính là linh nhận thượng nhân công pháp, đây là trước kia linh nhận thượng nhân còn tại thế lúc, phong ấn một đạo trưởng ấn, vì linh nhận tông làm át chủ bài chỉ dùng. Phong ấn trong quyển trục tổng cộng có 3 đạo trưởng ấn cũng chính là có thể phát ra ba lần phá toái cường giả công kích, mặc dù lá bài tẩy này không có huyết ma tông cùng không thi tông cường đại, nhưng mà linh nhận tông có thể có cái chủng này át chủ bài cũng không tính toán yếu đi, dù sao linh nhận tông tại thượng cổ thời kỳ là thiệt hại vô cùng thảm trọng thế lực, liền linh nhận thượng nhân cái này phá toái tiêu tổ, cũng không có lưu lại tàn hồn. 325 thứ 322 chương một lo tử gia tay TS, hôm nay là phụ thân tiết, tiểu thân ở đây chúc các bạn đọc phụ thân, ngày lễ khoái hoạt, hôm nay canh năm, tác giả hôm nay không có chữ, cũng muốn về nhà bồi lão nhân. Nhìn xem đổi theo thẩm lãng đại thủ lớn côn xa người vây xem, nhao nhao trầm mặt lại, bọn hắn biết, Thẩm Lãng nếu như bị linh nhận thượng nhân đại thủ lấn đội kịp, tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn có thể. Thẩm Lãng có thể dựa vào thần binh sắc bén, cùng Tiên Võ đại thành cường giả chống lại, nhưng mà cùng phá toái cường giả vẫn là kém quá xa. Tiên Võ cùng phá toái trên lệch thật sự là quá lớn, có thể nói một trời một vực. Nếu như không phải Chân Vũ Đại Lục Thiên Đạo có vấn đề, phá toái cường giả kỳ thực cũng có thể phi thăng tiên giới, vũ hóa thành tiên. Chân Vũ Đại Lục Thiên Đạo, không có người thấy, chính là tại thái cổ cái kia chân vũ đại lục sáng chói nhất niên đại, cũng không có ai nhìn thấy qua thiên đạo, có người nói thiên đạo tại thiên điệu thời điểm sơ khai, Thiên đạo liền đã biến mất, cũng có người nói, thiên đạo là ở Thái cổ trước đây niên đại biến mất. Thiên đạo truyền thuyết có rất nhiều cái phiên bản, căn bản cũng không có người biết thiên đạo biến mất nguyên nhân cụ thể. Trần Vũ Đại Lục Thiên đạo nếu như không có biến mất, cũng sẽ không xuất hiện đường thành tiên, cũng sẽ không có nhiều như vậy đại chiến, phá toái cường giả không thể phi thăng, đương nhiên sẽ phát sinh đại chiến, tất nhiên không thể thành tiên, nhưng cái kia phá toái cường giả chắc chắn sẽ sinh sôi dục vọng. Thẩm Lãng lui nhanh, nhưng là vẫn bị đạo kia đại thủ lớn đuổi kịp, mà lúc này Thẩm Lãng sau lưng vũ khí trong hộp không ngừng run động, Tràng Thiên Kiếm không ngừng chiến minh, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ vì thẩm lãng ngăn cản đại thủ ấn công kích, mọi người ở đây cho là thẩm lãng tuyệt không may mắn thoát khỏi, muốn bị đại thủ ấn đánh giết, nho nhau, nhau tiết hận thời điểm. thẩm lãng sau lưng không gian, đột nhiên nứt ra, thẩm lãng thân ảnh trong nháy mắt bị hút vào không gian trong cái khe, mà truy kích thẩm lãng linh nhận đại thủ ấn cũng phá vỡ không gian đuổi đi vào. đúng lúc này, một thanh âm vang vọng tại toàn bộ đông vực, một cái đã chết nhân, cũng đụng tới xen vào việc của người khác, hôm nay chính là ngươi sống lại, ta cũng làm cho ngươi ở đây chết một lần. theo đạo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ đông vực đều bị một cỗ uy áp bao phủ, liền linh nhận đại giấu tay uy áp đều trong nháy mắt bị ép xuống mà phương xa xem cuộc chiến đám người đang cảm thụ đến cỗ huy áp này sau đó nhao nhao thần sắc biến đổi phá toái cứng, giả tất cả mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc nói sau đó đám người liền thấy thầm lãng tiến vào trong không gian đi ra một bóng người bóng người kia thân hình vĩ nạng khuôn mặt tuấn lãng người mặc một thân đạo bảo tiên phong đạo cốt đạo bào tung bay theo gió tựa như tiên nhân đồng dạng theo người này xuất hiện phía chân trời phong vân biến ảo cuốn phong gào thét cho mọi người mang đến vô biên áp lực lại là hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh này tất cả mọi người đều nhịn không được hoảng sợ nói xem cuộc chiến trương thiên linh bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh kia chính là lần trước xuất thế một lo tử Mà liên tại một lo tử lúc xuất hiện trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra linh ẩn đại thủ ấn đống nhiên bay ra hướng về một lo tử đánh tới linh ẩn đại thủ ấn chỉ là linh ẩn thượng nhân một đạo công kích mặc dù là một đòn toàn lực của hắn nhưng không có linh ẩn thượng nhân trí tuệ một lo tử ngăn cản đại thủ ấn đường đi đại thủ ấn chỉ có thể đem cản đường chi vật hủy diệt một lo tử nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn linh ẩn đại thủ ấn trên thân đống nhiên bộc phát ra một vòng trùng thiên kim quang thân hậu nhất đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên kim cương chân thân cái bóng mờ kia toàn thân áo giáp màu vàng trận mắt trừng mắt Giống như trên chín tầng trời thần tướng đồng dạng, khí thế nguy nga. Vành ba. Trấn Thiên động điệu tiếng nổ vang lên, một đạo kinh khủng gọn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán ra, những nơi đi qua, không gian từng khúc giạn nứt, tựa như pha lê đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi. Rút lui, rút lui, rút lui. Ngoài vạn giặm trương thiên linh bọn người, thấy cảnh này, thần sắc đột biến, mặc dù đạo kia dư ba cách bọn họ vô tận xa xôi, nhưng mà bọn hắn cũng không dám dừng lại, mà là quay người liền hướng phương xa bỏ chạy. Tất cả mọi người đều không có dừng lại, mà là dùng ra toàn lực chạy trốn. Đây cũng không phải là chuyện đùa mặc dù thực lực của bọn hắn không kém, đại bộ phận đều ở đây tiên võ chi cảnh, nhưng mà nếu như bị đạo này dư ba lan đến gần, coi như bọn hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. phá thoái cường giả dư ba há lại bọn hắn có thể ngăn cản. cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nói chính là chỗ này loại tình huống, bọn hắn không né mà nói, chú định không có kết cục tốt. dư âm phúc tán tốc độ rất nhanh, trương thiên linh bọn người không có ai mù quáng chạy trốn, mà là rơi vào mặt đất, tìm địa phương an toàn, tránh né dư âm tác động đến, bởi vì bọn hắn biết, mặc kệ bọn hắn trốn bao nhanh, đều sẽ bị đạo kia kinh khủng dư ba đội kim. ba đạo cửa tông phái trụ sở bầu trời đột nhiên xuất hiện ba bóng người, cái tươi ba bóng người khuôn mặt mơ hồ, quanh thân tựa như cùng chân vũ đại lục không gian không hợp nhau đồng dạng, lúc gần lúc hiện. Ngay tại dư ba đi tới bọn họ tông môn lúc trước, ba người bọn họ nhau nhau ra tay, đem dư ba áp chế xuống, cuối cùng dư ba hậu kình không đủ, tiêu tan ở tại bọn hắn tông môn trước mặt, ba đạo môn phân bộ tại khác biệt chỗ, nhưng mà dư ba là hướng về bốn phía quyết tán, cho nên bọn họ tông môn không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, nếu như không phải bọn hắn đi ra ngăn cản, e rằng dư ba liền sẽ hủy bọn họ sân môn. Ba đạo môn đều có đại trận, bọn họ đại trận chính là bọn họ căn bản. Đại trận có thể vì bọn họ tông môn tiếp tục khí vận cùng nguyên khí, từ đó nhường tông môn đệ tử có một tốt tu luyện hoàn cảnh. Vì cái gì 21 thế lực lớn cường giả có thể tầng tầng lớp lớp, cũng là bởi vì ngọn nguồn của bọn họ gần, có đại trận tụ lại thiên địa nguyên khí, để bọn hắn tông môn đệ tử có thể đánh hảo cơ sở, từ đó tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Mặc dù 21 thế lực lớn không có khả năng mỗi cái đệ tử đều trở thành cường giả, nhưng mà tại thiên địa nguyên khí đầy đủ dưới tình huống, nhưng so với những cái kia thế lực nhỏ xuất hiện cường giả tỉ lệ cao. Theo dư âm tan hết, một lo tử cùng linh nhận đại thủ lấn giao chiến chi mã, cũng chậm rãi rõ ràng. Một lo tử trên thân liền một mảnh góc áo cũng không có chịu đến hư hao, mà linh nhận đại thủ ấn cũng đã tiêu thất. Linh nhận tông nhân tại một lo tử xuất hiện thời điểm liền đã lòng trầm xuống, vốn là bọn hắn cho là có tiên tổ linh nhận thượng nhân át chủ bài, có thể lập bản chuyển bại thành thắng, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, thầm ra vẫn còn có phá thoái cảnh cứng giả, cái này khiến bọn hắn nhịn không được dâng lên một cố tuyệt vọng. Một lo chết ánh mắt tựa như xuyên việt qua không gian, nhìn về phía linh nhận tông đám người chỗ. Tiên kia còn sót lại linh nhận tông lão tổ, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể từ không trung rơi xuống, nhưng mà hắn vẫn đem còn lại hai đạo linh nhận thượng nhân công kích thả ra nhưng tên kia linh nhận tông láo tổ lại không có nhường tất cả công kích tấn công về phía một lo tử, mà là một đạo công kích tấn công về phía một lo tử, một đạo khác công kích vậy mà hướng về thẩm gia đám người công tới. thấy cảnh này, người của thẩm gia thần sắc không khỏi đại biến. một lo tử có thể ngăn cản linh nhận thượng nhân công kích, nhưng mà bọn hắn lại không được. đừng nói là bọn hắn, chính là đem bọn hắn đều đổi thành tiên võ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể tiếp được phá toái cường giả công kích. phá toái cường giả đại biểu là vô địch, là thời gian lực lượng cường đại nhất, căn bản cũng không phải là số lượng có thể thủ thắng. một lo tử hai con ngươi khẽ híp một cái, hắn không nghĩ tới linh nhận tông nhân. Vậy mà mang đến Ngọc Thạch câu phần, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, nếu như đem Linh nhận tông nhân nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như thế, không giết được ngươi, ta liền là chết cũng muốn cắn ngươi một ngụm. 326 thứ 323 chương người đến gần với thần nhất nhìn thấy Linh nhận tông lão tổ vậy mà nghĩ Ngọc Thạch câu phần một lo tử hai con ngươi khẽ hít một cái, lập tức một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát ra. Tiên thiên cản Khôn công tiên thiên cản khôn công chính là vận dụng âm dương cản khôn chi lực, thu nạp thiên địa chi cương khí cho mình sử dụng công pháp, vô cùng bá đạo cường hãn. Một lo tử dùng ra này công sau đó, đông nhiên vô biên cương khí từ trên người hắn bộ phát ra càn khôn miên thể, kim cương chân thân, âm dương trung tế, càn khôn vô cử, Tiên thiên càn khôn công thức thứ bảy càn khôn lịch chuyển đánh ba, đảo ngược thời gian, thiên địa xoay tròn, hết thảy tất cả đều rất giống điên đảo. trong chốc lát vốn là tấn công về phía thẩm ra đám người linh nhận đại thủ ấn, đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về phương xa bay đi. cái gì? thấy cảnh này tất cả mọi người đều chấn kinh, lại là lịch chuyển thời không. mặc dù một lo tử chỉ là phạm vi nhỏ lịch chuyển thời không, thế nhưng cũng vô cùng tinh khủng, phải là có thể làm đến loại trình độ này người, cơ bản đều đã là đạt đến chân thần trình độ. chân thần kỳ thực cũng thuộc về phá toái cảnh nhưng lại siêu việt phá toái cảnh. Chân thần là một cái vô cùng mơ hồ cảnh giới, ai cũng không biết chân thần chi cảnh, rốt cuộc là hẳn là thuộc về phá toái cảnh vẫn là siêu việt phá toái cảnh, bởi vì chân thần đã có thể xưng là tiên, ngoại trừ không thể trưởng sinh bất lão bên ngoài, những thứ khác cùng tiên cũng không có cái gì hai loại. Chân thần chính là đem thời gian và không gian hai đại huyền ảo sức mạnh tu luyện tới đỉnh phong, đạt đến trưởng không hết thảy, tùy tâm sử dụng. Xưa nay không gian cùng thời gian chính là trong võ học khó khăn nhất lĩnh ngộ hai cái sức mạnh, mà có thể được phong thần nhân, kỳ thực chính là đem thời gian cùng không gian tu luyện tới cực hạn người đám người không biết chân thần đến cùng phải làm như thế nào phân chia, thế nhưng là không trở ngại bọn hắn đối với một lo chết đánh giá, một cái có thể thay đổi thời không người, coi như không có đạt đến chân thần, nhưng là cách biệt không xa. Chân thần là tất cả người ngưỡng vọng tồn tại, ngoại trừ trước đây thiên tôn cùng trời giết kiếm tôn đại chiến chi lúc gặp qua một lần bên ngoài, chưa ai từng thấy chân thần. Trong thời kỳ thái cổ chân thần chính là trong thiên địa bá chủ, từ xưa đến nay chân thần cường giả hai cánh tay đều có thể ném ra. Bây giờ nhìn thấy một cái có thể cùng chân thần cường giả tương đề tịnh luận cường giả, trong lòng tất cả mọi người cũng không bình tĩnh đứng lên. Một lo tử không có để ý tâm tư của mọi người tại đem công kích về phía trầm gia linh ẩn đại thủ ấn rời đi sau đó đông nhiên vung ra một quyền càn khôn vô định càn khôn vô lượng một nhu một cương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế ngưng kết tại một lo tử trên nắm tay van ba tiếng nổ khủng bố chấn kinh hoàn vũ toàn bộ đông vực cũng hơi chấn động một cái mà công kích về phía một lo chết linh ẩn đại thủ ấn tại một lo tử bá đạo này nắm đấm phía dưới trong ngay mắt phai mở cương phong tàn phá bừa bãi không gian phai mở trong chớp mắt một lo tử nhà chỗ liền biến thành liêu chân hoàng không một lo tử lúc này đứng tại trung tâm phong bão Thế nhưng là không có chịu đến một tia tổn thương, những cái kia đi tới trước mặt hắn cương phong loạn lưu tất cả đều bị phía sau hắn thiên thần hư ảnh địa phương xuống. Mà ở cái này bể tan cảnh bên trong hư không, đám người vậy mà mơ hồ thấy được một thân ảnh khác, đạo thân ảnh kia người đeo vũ khí hạng, chắp tay đứng tại một chỗ trong không gian, thân ảnh như ẩn như hiện, đối với những cái kia tàn phá bừa bãi loạn lưu cùng cương phong, không thèm để ý chút nào. Thầm Lãng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người đều nhận ra được, chính là bị một lo tử kéo vào trong không gian Thẩm Lãng. Theo thừa hải gian trôi qua, trên bầu trời dị tượng cuối cùng biến mất. Lúc này Hai đạo không gian bị xé nứt, thẩm lãng cùng một lo tử, cùng nhau đạp đi ra. Nhìn lên bầu trời bên trong thẩm lãng cùng một lo tử, linh nhận tông nhân mặt sám như cho. Thẩm lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn phương xa linh nhận tông bọn người, một đạo mang theo sát ý âm thanh phiêu dạng trên không trung. Dế ba. Thẩm lãng thanh âm rơi xuống, trầm gia võ giả giống như điên cuồng đồng dạng, mỗi cái khí thế trùng tiêu hướng về linh nhận tông nhân, vọt tới. Nhìn xem đánh tới trầm gia vũ giả, Quân Chớ cười cười khổ một tiếng, một bước sai, cả bàn đều thua. Bọn hắn vẫn là quá tự đại, toàn bộ chân vũ đại lục, ngoại trừ 21 thế lực lớn, vẫn còn có trầm gia loại này ẩn nút thế lực nếu như bọn hắn có thể tại ẩn nhẫn một điểm, không phải như vậy bành trướng lời nói, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ loại tình huống này. bất quá hết thể đều chậm, thế gian này không có thuốc hối hận, một trận chiến này, đánh ra trầm ra huy phong cũng đánh ra thẩm lãng danh khí. trước kia thẩm lãng chỉ là một hậu bối, mặc dù có chút tiên tư, nhưng ở đại thế lực trong mắt còn không tính cái gì. lần này thẩm gia giữ linh nhận tông đại chiến, nhường ba người chuyển khắp toàn bộ giang hồ, nạo kiếm cùng đao thẩm lãng bằng vào tiên võ tiểu thành, lừa áp hai tên tiên võ đại thành, trở thành mọi người sau bữa ăn thảo luận đối tượng. kiếm thánh độc quốc kiếm, tiên võ tiểu thành liên chạm hai tên đồng cấp. Danh sưng đồng cấp tối cường, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng mà Kiếm Thánh cũng không tính toán bôi nhỏ cái danh này. Vị cuối cùng, càng là mọi người thảo luận nói nhiều nhất để, thậm chí so Thẩm Lãng còn muốn hấp dẫn người. Quảng Thành Tiên một lo tử, bị chân vũ đại lục người trên, xưng là người đến gần với thân nhất, có người từng khẳng định nói, địa phủ quỷ đế đều phải hơi yếu một bậc, nhưng tức là, một lo tử không cùng địa phủ người đại chiến qua, đám người cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đây đều là sau này, lúc này Linh Nhận Tông đã đại thế đã mất, liền năng lực phản kháng cũng không có, cao cấp chiến lực tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một chút hư cảnh trưởng lão, căn bản là vô lực hồi thiên mà tiên kia còn sót lại linh nhận tông lão tổ đã sớm tại linh nhận đại thủ ấn bị phá thời điểm buông tay đi trước đây một lo tử đi ra lúc cái nhìn kia đã đem hắn trấn thành trọng thương phá toái cường giả kinh khủng không phải đơn giản như vậy đừng nhìn địa phủ tùy tiện liền giết mấy cái bể tan cảnh cường giả nhưng đó là địa phủ nếu như đổi thành cái khác 21 thế lực lớn căn bản là làm không được thế gian này có thể làm được chém giết phá toái cường giả thế lực có thể cũng liền vĩnh sinh điện thiên long chùa địa phủ cái này ba cái thế lực mà linh nhận tông lão tổ bị một lo tử một ánh mắt biểu sát không có người cảm giác kinh ngạc. Phá toái cường giả đi, bất cứ chuyện gì đều cũng có có thể. Thời gian không dài, Linh ẩn tông hơn ngàn tên đệ tử, không có một cái nào chạy đi, toàn bộ bị chầm ra võ giả đánh chết. Thấy cảnh này, Trương Thiên Linh bọn người, tiếc hận lắc đầu một cái, Linh ẩn tông một cái như vậy cổ xưa thế lực, vậy mà liền như thế bị diệt. Trương Thiên Linh bọn người không có dừng lại xuống, mà là nhìn thật sâu một mắt thẩm lãng bên cạnh một lò tử, lập tức riêng phần mình rời đi. Nhìn thấy Linh ẩn tông người đều đã chết, thẩm lãng ra lệnh một tiếng, dẫn theo chúng võ giả, hướng về Linh ẩn tông chạy tới, diệt môn không chép nhà. Đây không phải thẩm lãng tác phong, mặc dù hắn bây giờ là nghĩa bạc Vân Thiên thẩm lãng thân phận, nhưng là không có ảnh hưởng, hắn làm cũng là một người bình thường nên làm, chẳng thảo chứ căn, chính là người chính đạo cũng sẽ làm, dù sao cái này dính đến về sau an nguy của mình. Mà liên tại Thẩm Lãng bên kia đại chiến trí chi lúc, thẩm gia trước cổng chính tới hai người, hai người kia người mà cao chảng, mang theo một cái quỷ dị mặt nạ màu vàng kim. Ngay tại thẩm gia hộ vệ chuẩn bị tiến lên hỏi thăm thời điểm, hai người kia vậy mà biến mất. Hai tên hộ vệ xoa xoa con mắt, cẩn thận kiểm tra cuối tuần đây, xác định không có phát hiện người khả nghi sau đó, mới đi trở về trước cổng chính, tiếp tục thực hiện nghề nghiệp của mình. Hai người trong miệng lẩm bẩm, gặp quỷ cắt chữ. 327 thứ 324 chương bí mật kinh thiên hai hợp một tờ S, minh chủ khen thưởng bộ canh, 49 năm không thẩm ra, Trầm Vô Danh trong phòng. Đang tại tra duyệt thẩm ra khoảng Trầm Vô Danh, đột nhiên ngẩng đầu lên, quát lên, "Ai?" Trầm Vô Danh thực lực bây giờ cũng đã không kém, đã sớm đạt đến hư cảnh, nếu như là ban đầu thẩm ra, Trầm Vô Danh có thể đời này liền dừng bước cảnh giới thiên thiên, nhưng là bây giờ thẩm ra, lại có thể rất thoải mái đem Trầm Vô Danh đưa lên hư cảnh. Dù sao Trầm Vô Danh là trên mặt nổi Trầm gia gia chủ, nếu như thực lực quá thấp, cũng khó nhìn A thân là hư cảnh cường giả. Một chút nên có cảnh giác vẫn phải có. Hai bóng người vừa mới xuất hiện trong phòng, Trầm Vô Danh thì có phát giác. Cái kia hai bóng người chính là vừa rồi xuất hiện ở thẩm gia trước cửa, mang theo mặt nạ màu vàng kim nhân. Nhìn xem trước mặt hai người, Trầm Vô Danh không có bối rối chút nào, cũng không có hoang người, mà là nhíu mày vấn đạo, "Hai vị, các ngươi tới ta thẩm gia là có chuyện gì không?" Hai người không nói gì, mà là chắp tay trong phòng nhìn lướt qua, một người trong đó mới chậm rãi nói, "Ai, thẩm gia vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này, ta cái kia Tôn Nhi thật đúng là không đơn giản a." Nghe được người kia lời nói, Trầm Vô Danh hai con người con người hơi hơi co rút, lập tức vui mừng nói: "Phụ thân, là người sao?" Hai người chậm rãi cầm xuống mặt nạ, hai tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trầm vô danh trước mắt. "Phụ thân, đại ca, thật là các ngươi." Trầm Vô Danh kích động nói: "Phụ thân, các ngươi gần nhất đi nơi nào? Ta phái người nhiều mặt điều tra, cũng không có tìm được các ngươi." Ta còn tưởng rằng trầm vô danh không có nói tiếp, hắn y tứ, trầm Khôn giữ trầm Vô Hối hận đều biết. Trầm Khôn khoát khoát tay, cùng trầm Vô Hối hận ngồi xuống. "Vô Danh, kỳ thực lần này vi phụ tới, chính là muốn nói cho ngươi chuyện này, trước đây Lãng Nhi vừa mới quật khởi thời điểm, ta cũng cảm giác được lãng nhi có thể không đơn giản, bất quá ta cũng không biết lãng nhi trên thân sẽ ra chuyện gì, cho nên ta liền không có đã nói với ngươi chúng ta trầm ra chuyện. trầm khôn trầm rãi nói, trầm vô danh cho trầm khôn giữ trầm vô hối hận rót một chén trà, cũng ngồi xuống theo. nếu mày vẫn đạo, phụ thân, chúng ta thẩm ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? đây là trầm vô danh vẫn luôn muốn biết chuyện, kỳ thực không chỉ thẩm lãng đối với trầm gia thân phận nghi ngờ tới, trầm vô danh cũng có qua hoài nghi, nhưng mà trầm khôn mất tích, nhường trầm vô danh căn bản là tìm không thấy cơ hội hỏi dò. trầm khôn cầm trong tay mặt nạ nhẹ nhàng để lên bàn, trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, vô danh. Lần này ta với ngươi nói chuyện, chính là chúng ta trầm gia chuyện, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho Lãng Nhi, mặc dù Lãng Nhi là chúng ta trầm gia kiêu ngạo, nhưng ở Lãng Nhi bí mật, không, có hiểu rõ phía trước, cũng không cần nhường hắn tham dự hảo. Trầm Vô Danh nghe được Trầm Khôn mà nói, thần sắc một hồi biến hóa, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, một mặt là nhi tử, một mặt là phụ thân, nếu như Trầm Khôn nói sự tình, không có thương tổn đến Thẩm Lãng mà nói, Trầm Vô Danh sẽ không nói cái gì. Nhìn thấy Trầm Vô Danh đáp ứng, Trầm Khôn tổ chức phía dưới ngôn ngữ, lập tức nói, "Vô Danh, kỳ thực chúng ta thẩm gia không phải chân vũ đại lục nhân." Cái gì? Trầm Vô Danh nghe được Trầm Khôn mà nói, thần sắc biến đổi, bọn hắn thẩm ra vậy mà không phải chân vũ đại lục nhân, vậy bọn hắn là địa phương nào nhân, chân vũ đại lục bên ngoài còn có khác đại lục sao? Trầm Khôn tiếp tục nói, chúng ta thẩm ra chính là võ thần đại lục nhân, vi phụ năm đó ở võ thần đại lục ngẫu nhiên ở giữa phát hiện một chỗ vết nước không gian, sau khi đi vào, liền không rõ đi tới một cái không gian quỷ dị, bên trong không gian kia không có bất kỳ người nào, khắp nơi là hoang vu, về sau vi phụ nhiều mặt sau khi xem xét, mới biết được Liêu Na lý là địa phương nào. Nghe được Trầm Khôn mà nói, Trầm Vô Danh giữ trầm vô hối hận cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Trước đây thẩm gia đại chiến chi lúc, Trầm Khôn Kỳ thực là sớm đã an bài, tên đưa cứu Trầm Khôn nhân, kỳ thực chính là Trầm Khôn Âm thẩm thế lực thành viên. Trầm Khôn gia không là người bình thường, nhiều năm như vậy một mực tại cất giấu thân phận cùng thực lực, đem tất cả mọi người đều lừa rồi, chính là giữ Trầm Khôn đánh nhiều năm quan hệ trắng trương Tô Tăng người của đại gia tộc cũng không có phát hiện một điểm gì thường. Mà năm đó Trầm vô danh giữ tần tố trình tao ngộ, Trầm Khôn gia đã sớm xem ở trong mắt, về sau phái Thanh Thành không ngừng trong bóng tối làm khó dễ thầm ra, Trầm Khôn gia chuẩn bị ra tay rồi, nhưng mà không đợi hắn ra tay, phái Thanh Thành liền không rõ bị địa phủ diệt, cho nên Trầm Khôn gia liền không có đối thủ. Địa phủ, trầm khôn từng phái người điều tra qua, nhưng là bởi vì địa phủ người đều là cao thủ, trầm khôn nhân căn bản cũng không dám cẩn kẽ điều tra, chỉ có thể đại khái điều tra một chút. Nhưng chính là vậy đại khái điều tra, lại làm cho trầm khôn chấn kinh. Địa phủ nhân không có bất kỳ cái gì thân phận, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Hơn nữa địa phủ nhân mỗi người cũng là cẩn giả, từ ban đầu địa phủ diêm vương, lại đến về sau quỷ đế, cuối cùng thiên tề nhân thánh đại đế, tất cả mọi người thân phận cũng không có từ tra được. Hơn nữa những người kia thực lực một cái so một cái kinh khủng, nhường trầm khôn không dám tiếp tục đuổi tra được. Chuyện này chỉ là bước đầu đã điều tra một chút, trầm khôn cũng không dám đang truy tra xuống, sợ dẫn họa thân trên. trầm khôn thế lực tên là trầm môn, trầm môn không có tại chân vũ đại trên lục địa xuất hiện qua, là phi thường bí ẩn một thế lực. hơn nữa môn phái địa chỉ cũng tại một cái trong dị độ không gian, trầm môn nhân tại chân vũ đại trên lục địa có thân phận của từng người, bọn hắn đều trải qua cuộc sống của mình, thậm chí có một số người bởi vì hàng năm trải qua cuộc sống của mình, đem trầm môn thân phận đều quên. lần này trầm khôn đi tới thẩm gia kỳ thực chính là nghĩ giữ trầm vô tiên đàm luận một chút hợp tác, bởi vì trầm môn là người mang trách nhiệm, trầm khôn cả đời nguyện vọng chính là lần hai trở lại võ thần đại lục nhưng mà kể từ hắn đi tới chân vũ đại lục sau đó nhiều năm tìm kiếm không có tìm được mảy may trở về chân vũ đại lục biện pháp trâm không biết bây giờ thẩm gia kỳ thực là thẩm lãng làm chủ hắn giữ trầm vô tên đàm luận chính là muốn cho trầm vô danh giúp hắn điều tra một chút xem có thể tìm tới hay không trở về võ thần đại lục dấu vết để lại nói đến chỗ kia không gian trâm không dã thần sắc nghiêm túc không hối hận vô danh chuyện này không thể coi thường nhất định không thể tiết lộ ra ngoài bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ có tai họa trầm vô danh giữ trầm vô hối hận gật gật đầu đồng nói yên tâm đi phụ thân chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật Trầm Côn gật gật đầu, "Chỗ kia không gian tên là Chúng Thần Mộ Địa." "Chúng Thần Mộ Địa?" Trầm Vô Danh giữ Trầm Vô Hối hận tất cả đều thần sắc mê mang nhìn xem Trầm Côn. Nói đến Chúng Thần Mộ Địa, chính là trải qua Trầm Côn, có chút ép không được nỗi lòng, đối với, chính là Chúng Thần Mộ Địa, nhưng mà ta lại tại trong đó phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Trầm Vô Danh giữ Trầm Vô Hối hận hừ thở, bọn hắn biết, bí mật này nhất định là một cái kinh thiên bí mật. Chúng Thần trong nghĩa địa, trôn cũng là trong thời kỳ thái cổ chân thần cơ giả, hơn nữa trong đó còn có võ thần đại lục võ thần. Trước đây nhìn thấy những cái kia gở dạ vào thời điểm, ta kích động vô cùng bởi vì chúng thần mộ địa, tất nhiên táng cũng là những cái kia chân thần, nếu như ta có thể từ trong đó tùy tiện nhận được một chút đồ vật mà nói, đều sẽ là cơ duyên to lớn, nhưng khi ta mở ra những cái kia phần mộ thời điểm, ta sợ hãi, bởi vì những cái kia mộ phần vậy mà đều là chúng không, chân thần mặc dù sẽ chết, nhưng mà thi thể của bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy mục nát, trừ phi bọn hắn trước khi chết, đều là từ ta tỏa hóa, thân thể của bọn hắn mới có thể tiêu tan. Trước đây chiếm được tin tức này sau đó, ta liền biết, ta cuốn vào một cái kinh thiên trong âm u, sau đó ta ở một tòa tên là Quan Thánh Đế trong mộ lấy được một bản không chọn vẹn chân long quyết kia thanh long quyết ta cũng không biết thanh long quyết vì sao lại ở nơi đó nhưng mà ta nhịn không được dụ hoặc, vẫn là đem thanh long quyết lấy ra ngoài cuối cùng ta tìm được một chỗ vết nước không gian từ nơi đó đi ra nhưng ra vết nước không gian sau đó ta cũng không phải trở lại võ thân đại lục mà là tới nơi này chân vũ đại lục ta mặc dù biết bí mật nhưng mà ta không dám biểu lộ ta lén lén sáng lập thẩm môn sau đó liền che giấu thân phận sáng lập thẩm gia trước đây bởi vì ta là lẻ loi một mình sợ làm cho sự chú ý của người khác tìm chút tán tu gia nhập vào chúng ta thẩm gia đến nỗi những tán tu kia chỉ là che giấu thay mắt người công cụ bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, ta cũng sớm đã thấy rõ, nhưng mà ta cần bọn hắn che giấu thân phận mới không có động đến bọn hắn. Không nghĩ tới cuối cùng những người kia cũng dám gan to bằng trời phản loạn, nếu không phải là sợ bại lộ, ta đã sớm một trường đem bọn hắn đánh chết. Nghe xong trầm khôn mà nói, trầm vô danh giữ trầm vô hối hận thật lâu không nói gì, bọn hắn không biết đã biết bí mật này sau đó, về sau đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao chúng thần không có chết bí mật này thật sự là quá mức kinh người. Nếu như bọn hắn đem cái này bí mật nói ra, lại sẽ nhường chân vũ đại lục xuất hiện loại nào biến cố. lập tức trầm vô danh nghĩ tới điều gì, vấn đạo. Phụ thân, ta muốn biết ngài nói tới võ thần, rốt cuộc là cái gì? Trầm không giải thích nói, võ thần, kỳ thực chính là võ thần đại lục một loại cảnh giới, võ thần cùng chân vũ đại lục thật thần không sai biệt lắm, cũng là được phong làm thần nhân, võ thần đại lục người đều được người xưng là võ tộc, hơn nữa tu luyện hệ thống mặc dù cùng chân vũ đại lục không sai biệt lắm, cũng là dùng võ nhập đạo, nhưng mà trong đó vẫn có rất nhiều khác biệt, chân vũ đại lục võ đạo dính đến không gian, thời gian cùng sinh tử, mà võ thần đại lục võ đạo, nhưng là dính đến thân. Thể con người khai phát, võ thần đại lục tu luyện chính là đem tự thân khai phát đến cực hạn, từ đó trường sinh bất tử mà chân vũ đại lục nhưng là đạo cùng trời cùng cuối cùng nhảy ra sinh tử luân hồi cùng trời đồng tề nghe xong trầm khôn giảng giải trầm vô danh liễu nhiên gật gật đầu phụ thân vậy cái kia chỗ nhường ngài đi tới chân vũ đại lục vết nước không gian ngài không tìm được sao nếu như có thể tìm được chỗ kia vết nước không gian chúng ta trở lại võ thần đại lục vẫn là có hy vọng đó à trầm khôn lắc đầu thở dài vô danh ta đã từng thử từng đi tìm nhưng mà chỗ kia vết nước không gian nhưng thật giống như biến mất đồng dạng ta suy đoán không phải thế giới chi lực khôi phục chính là bị người vì cái gì xóa đi phụ thân vậy ta phải làm như thế nào giúp ngài là phái người của Thẩm gia đi điều tra sao?" Trầm Vô Danh nhíu mày vấn đạo. "Trầm Khôn lắc đầu, "Vô Danh, chuyện này không nên lộ ra, nếu như bị người ta biết mà nói, có thể sẽ cho chúng ta dẫn tới họa sát thân, mặc dù Thẩm gia, thực lực bây giờ đã đạt đến những đại thế lực kia cấp độ, nhưng ở đối mặt những cái kia phong thần cường giả, còn hơi kém hơn qua xa, phong thần cường giả, mỗi một cái cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại, căn bản cũng không phải là chúng ta bây giờ có thể chống cự." Trầm Vô Danh gật gật đầu, không có ở hỏi cái gì, hôm nay Trầm Khôn đối với hắn nói lời, thật sự là quá chấn động lòng người, thái cổ thời kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra? Những cái kia chân thần không phải đều bị yêu tôn giết sao? Vì cái gì những cái kia chân thần thi thể cũng bị mất, hơn nữa cái kia chúng thần mộ địa vẫn còn có võ thần đại lục võ thần cũng chôn ở nơi đó. Tất cả những điều này đều để người không dám đi nghĩ sâu, bởi vì thật sự là quá kinh khủng, hắn sợ nhịn không được nghĩ sâu xuống, sẽ phát sinh cũng không thể dự đoán sự tình. Vô danh, ta nên nói cho ngươi đều nói, chúng ta tại chân vũ đại lục chỉ là một khách qua đường, hay là muốn nghĩ biện pháp trở lại võ thần đại lục, nơi đó mới là cố hương của chúng ta. Ngươi không muốn cố ý đi tìm cái gì? chỉ cần để cho người ta lưu ý một chút trên đại lục động tĩnh, dù sao bây giờ Thẩm gia muốn so ta trầm môn cường đại hơn rất nhiều, có khả năng ta trầm môn không có cách nào tra ra đồ vật sẽ bị ngươi Thẩm gia tra được. Trầm Vô Danh gật gật đầu, bất quá lập tức hắn lại nói, "Phụ thân, không bằng ngươi cùng đại ca trở về à. Bây giờ Thẩm gia càng ngày càng lớn mạnh, ta cảm giác ta mình có chút khó mà chống đỡ được." Trầm Khôn cười ha ha một tiếng, "Vô Danh, chúng ta không về được, nhi tử kia của ngươi thật không đơn giản, hắn có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm trầm gia gia chủ, nhưng thì chưa chắc có thể chứa phía dưới chúng ta, ngươi cũng đã biết, tại ta cùng với không hối hận trước khi đến." Cái kia linh nhận tông đã bị diệt, hơn nữa còn là chó gà không tha. Ta không nghĩ tới trước kia yếu đuối, tính cách hèn yếu tôn nhi vậy mà lại biến hóa lớn như vậy, hơn nữa làm việc càng là tâm ngoan thủ lạt. Ta sợ ta chở. Về, nhi tử kia của ngươi tại không cẩn thận đem ta giết đi. Trầm vô danh nghe được Trầm Khôn mà nói, thần sắc sững sờ, lập tức không dám tin đạo phụ thân. Tại nói thế nào, ngài cũng là hắn gia gia, hắn sẽ không làm như vậy à? Trầm Khôn tủng phía dưới vai, thuận tay cầm lên mặt nạ. Ai biết, bất quá ta vẫn là không dám liều lĩnh trạng phiêu lưu này. Về sau thẩm ra vậy thì các ngươi phụ tử trưởng không a? Ta với ngươi đại ca âm thầm có trầm môn. Đến lúc đó thật có chuyện gì, chúng ta cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngay tại Trầm Vô Danh giữ Trầm Khôn Tiếng nói rơi xuống, Trầm Vô Hối Hận nói chuyện, "Vô Danh, đang nhìn hắn?" Thế nào? Trầm Vô Hối Hận đang nói đến Trầm Đăng lúc, vốn là một mực lạnh lùng trên mặt, thoáng qua một tia tưởng niệm chi sắc, hắn cả đời này chỉ có Trầm Đăng cái này một đứa con trai, coi như hắn trời sinh tính cách lạnh lùng, nhưng mà tại đối mặt con của mình, hắn vẫn không bỏ xuống được. Nghe được Trầm Vô Hối Hận tra hỏi, Trầm Vô Danh trầm mặt lại, hắn một mực chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, nếu là lúc trước, hắn còn có thể trả lời Trầm Vô Hối Hận vấn đề này. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì Trầm Đẳng đã đang điền bị phá, bây giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, hắn không biết, hắn nói ra câu nói này sau đó, Trầm Vô Hối Hận sẽ có phản ứng gì. Nhìn thấy đột nhiên Trầm Mặc Trầm Vô Danh, Trầm Vô Hối Hận trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức lo lắng hỏi, "Vô Danh, có phải hay không Đẳng Nhi đã xảy ra chuyện gì?" Trầm Vô Danh nhìn thấy Trầm Vô Hối Hận truy vấn, rơi vào đường cùng vẫn gật đầu, "Ừm, Đẳng Nhi chính xác xảy ra chút chuyện, bất quá lãng nhi nói có thể giải quyết, sẽ không có vấn đề lớn." "Hắn đã xảy ra chuyện gì?" Trầm Vô Hối Hận run rẩy hỏi. Trầm Vô Hối Hận dáng vẻ Trầm Vô Danh chưa từng có thấy qua, bởi vì đây là từ nhỏ đến lớn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại ca thất thố như vậy, xem ra đại ca trong lòng vẫn là tại hồ trong đàng. Hắn bị Tráng Phong đánh thành trọng thương, đan điền cũng bị phá, bây giờ hôn mê bất tỉnh, bất quá ta để cho người ta kiểm tra qua, không, có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa Lãng Nhi cũng đã nói, hắn có thể giải quyết đan điền bị phế vấn đề. Trầm Vô Danh nói. "Bành ba." Trầm Vô Hối hận chén trà trong tay, đông nhiên hóa thành một miệng, theo hắn giữa ngón tay chậm rãi chảy xuống. "Ta đi xem hắn." Trầm Vô Hối hận cố nén tức giận nói. Trầm Vô Danh gật gật đầu lập tức mang theo Trầm Vô Hối hận giữ trầm khôn, hướng về trầm đẳng căn phòng đi đến. Trên đường người nhìn thấy Trầm Vô Danh sau lưng mang theo mặt nạ màu vàng kim Trầm Khôn giữ Trầm Vô Hối hận, nhao nhao kinh ngạc một chút, nhưng nhìn đến Trầm Vô Danh không nói gì thêm, bọn hắn cũng không dám lắm miệng. Dọc theo đường đi, nhìn xem người thẩm gia biểu hiện, Trầm Khôn âm thầm gật đầu, bây giờ thẩm gia mới là một cái gia tộc dáng vẻ, nội bộ hòa khí, hơn nữa người người đều có tốt đẹp tố chất, không lắm miệng cũng không hỏi nhiều, riêng phần mình vội vàng mình sự tình, loại gia tộc này mới là một cái cường thịnh gia tộc. Ba người một đường đi tới trầm đằng căn phòng phía trước, lúc này trong phòng đang có hai tên thị nữ tại hầu hạ trầm đằng. Nhìn thấy trầm vô danh đi tới, cái kia hai tên thị nữ vội vàng thi lễ. Trầm vô danh gật gật đầu, lập tức nói, các ngươi đi xuống đi, không có ta phân phó, không cho phép vào tới. Là, gia chủ. Hai tên thị nữ vội vàng lui ra khỏi phòng.